mời các bạn cùng nghe phần m ộ ư ơ i một của truyện hầu môn độc phi chương một trăm năm mươi một bác yến n g ộ cố nhân thương địch nhìn thấy cặp kim mâu trong kiên định cùng thâm ý trong lòng vi giật mình ngầm thở dài một hơi ninh nhi sợ là nhìn ra tâm t ư của hắn đi mà chính mình lại như thế nào không biết nàng muốn làm gì đâu không sai hoa đăng trương quả thật có mẫu thân gây cho hắn tốt đẹp nhớ lại mà k i a n nhớ lại lại như vậy ngắn ngủi hảo an trí tốt lắm chúng ta liền nhìn hoa đăng t hoa ư người thương ơ n ôn nhu nói, bất chấp những g địch đây, địch chấp khác lôi bất k ở é n bình đăng ế n bàn tiền ngồi xuống, cái bàn hạ, thương địch thủ vẫn không có buông hé hạ địch thủ Hoa ra ra. cái cái có đ trương a đây là mẫu thân trên đời là lúc thích nhất ngày hội mới trước đây hắn luôn cảm thấy một ngày này mẫu thân hết sức cao hứng đó là ở trong cung mẫu thân cũng sẽ cùng trong cung các cung nữ cùng nhau chính mình chế tác hoa đăng xảy ra bọn họ sở trụ địa phương mỗi một lần mẫu thân xem kia hoa đăng thời điểm ánh mắt đều dị thường nhu hòa Hắn từng hỏi, mẫu thân vì sao hội như thế thích hoa đăng, mẫu thân từng đăng, cũng mẫu mẫu vì sao lúc à nàng ôn nhô nói hắn người đăng ưng thuận quá hứa hẹn tương truyền yêu nhau hai người, ở hoa đăng hạ đồng ý đối phương, sợ ưng thuận lời hứa sẽ gặp vĩnh hằng. cho hoa hạ hứa hai hoa hạ hứa cười, có lời đối đối gặp ở ở quá yêu ý sợ sẽ l ấy năm ấy năm tuổi hắn nghe xong liền lôi kéo mẫu thân thủ ở hoa đăng hạ đồng ý hắn muốn cho mẫu thân cả đời đều khai vui vẻ tâm hắn nghĩ đến hắn có thể làm đến hắn cũng t ư ở n g làm được nhưng là trung quy lão thiên gia lại vẫn là không cho hắn cơ hội này cuối cùng một lần hoa đăng trương ở hắn tám tuổi thời điểm kia một năm mẫu thân nằm ở trên giường thân thể của hắn đã muốn xuất hiện khác thường từ từ suy yếu hắn vì làm cho mẫu thân lại nhìn đến hoa đăng chính mình đi cầu quản sự thay i á m thật vất vả chiếm được một ít giấy liền tự mình ở cung nữ dưới sự trợ giúp làm nhiều hoa đăng treo đầy mẫu thân phòng hắn như trước nhớ rõ mẫu thân nhìn đến này hoa đang là lúc kia trên mặt tươi cười cái kia thời điểm hắn không hiểu kia tươi cười ý nghĩa cái gì nhưng lạc nay hắn cũng hiểu được kia hoa đăng lý cũng có mẫu thân đẹp nhất nhớ lại đi Mà thâm mâu một mảnh âm là kia kia lại hội người hiện người tiếp ra nhớ chung, thương trong thân ảnh, nhưng thuấn, thương chung lãnh. địch theo địch thúy có đầu đó an bình cảm nhận được thương địch vi diệu biến hóa trong lòng n g ẩ n r a nắm tay hắn nắm thật chặt khẽ nhíu mày này hoa đăng trương trung có thương địch tốt đẹp nhớ lại cũng có không vui trí nhớ đi nhưng mặc dù là có không vui nàng theo thương địch trong mắt cũng thấy được nóng bỏng đối hoa đăng trương nóng bỏng khách sạn bị bọn họ bao hạ đoàn người dùng cơm thương địch an bài tú nữ nhóm đều đều tự ở xuống dưới này tú nữ nhóm nghe nói có hoa tết hoa đăng trong lòng cũng thật là chờ mong tưởng mau chân đến xem này ba năm nhất mộ hoa đăng trương mới vừa rồi ở đến trên đường c á c nàng đó là không ở trên xe ngựa đều đã muốn mơ hồ cảm nhận được này hoa đăng trương náo nhiệt bác yến đối với các nàng mà nói còn tràn ngập xa lạ mà xa lạ sở mang đến càng còn nhiều mà tò mò các nàng làm đông tần quốc tiến cống đến tú nữ đó là không thể trở thành bác yến hoàng đế phi t ử như vậy định cũng sẽ gả người khác hoặc là cả đời ở bác yến hoàng cung bên trong làm một cái cung nữ các nàng vận mệnh cơ hồ đều đã muốn bị định hình cho nên gặp được như vậy ngày hội các nàng xuất phát từ tò mò muốn đối bác yến quốc nhiều chút hiểu biết đồng thời cũng để ngừa chính mình thật sự bị quan vào kia cao cao thường viện bên trong liền sẽ không còn được gặp lại như vậy tình hình vô luận là từ đâu phương diện lo lắng các nàng đều đối này hoa đăng trương tràn ngập chờ mong lục diệu vân cùng thiệu thanh hồng đầu tiên đề nghị các nàng cũng phải đi chính là vừa mới dứt lời liền đưa tới thần vương thương địch kia thản nhiên thoáng nhìn lập tức không dám lại có chút niệm t ư ở n g chỉ có thể quy củ dựa theo thần vương thương địch phía trước công đạo ở trong khách sạn ở ngay cả phòng đều không cho phép ra đến mười cái thú nữ trong lòng vạn phần mất mát nhìn thần vương thương địch cùng cái kia áo trắng ngân phát quân nếu công tử cùng với kia pha chịu thần vương điện hạ sùng ái t i ể u thị vệ cùng nhau đi ra khách sạn đại môn mấy người đều là trầm hạ mặt nhất là đang nhìn đến cái kia t i ể u thị vệ vui mừng bộ dáng lại ngay cả giết người tâm đều có hừ thật là đây là cái gì chuyện này a một cái t i ể u thị vệ nhưng lại so với chúng ta đãi ngộ còn muốn cao lục diệu vân h ừ lạnh một tiếng thật mạnh ngồi ở ghế trên phát tiết này chính mình không hờn giận nàng hận không thể t h ù c á i kia t i ể u thị vệ mà đại chi a nhưng lạc nghĩ đến ngày ấy chuyện tình thần vương điện hạ rất dọa người nàng cũng không dám lại đi làm tức giận hắn bất quá ngầm sinh hờn dỗi ăn vài câu lưỡi dễ thẩm oán một chút nhưng thật ra có thể bất quá của nàng thẩm oán lại đưa tới thiệu thanh hồng khinh thường có bản lĩnh người cũng biến thành một cái t i ể u thị vệ đi cấp thần vương điện hạ ấm giường a nói thật ra người đồ thật đúng là có thể lo lắng một chút nói không chừng thần vương điện hạ chính là hảo này một ngụm bất quá n g ư ờ i sợ không có kia t i ể u thị v ệ b ả n sự đại đi mặt bộ dạng đẹp mặt lại như thế nào còn không quá là một cái bình hoa đó là ngày ấy hai người đều cật khuy thiệu thanh hồng cùng lục diệu vân như trước là thủy hòa bất dung nhất có cơ hội liền nhanh chảo không để công kích đối phương bình hoa lại như thế nào n g ư ờ i lúc đó chẳng phải bình hoa sao lục diệu vân trong mắt không hờn giận càng đậm lắc mông đứng dậy hướng tới lầu hai đi đến đi ra vài bước liền nghe được phía sau thiệu thanh hồng khiêu khích lại tới nữa là bình hoa cũng là một cái mặt ngoài có hứng thú bình hoa không giống có chút nhân người lục diệu vân dừng lại cướp bộ sắp khí thạc dù là ở nhà thời điểm mẫu thân giáo nàng muốn dịu dàng muốn cao nhã thiết chớ để trước mặt người khác mặt nhi thức giận nhưng lạc đối mặt thiệu thanh hồng nàng lại nhiều lần bạo đi ánh mắt đánh giá một chút thiệu thanh hồng khóe miệng gợi lên một chút khinh thường người là mặt ngoài có hứng thú bình hoa bất quá sắc không tốt nhất theo ta thấy nên nấu lại trọng tạo Thiệu t a này h thanh, mặt đỏ sắc một trận, thanh một trận bạch, hai người dương thương múa kiếm, ai cũng không nhường khác thấy hai nhìn hay, mặt một một múa kiếm, tám một mắt trận trận tú trò bất đỏ đáy sắc cũng cái cũng vậy người dương nữ người bên ai ai, ở qua l nồng đậm, khinh thường, các nàng nếu đậm thật các bác vào sự khiến cho này hai người tranh như vậy khẩu vô ngăn cản cùng với như vậy tính tình đừng nói vào hoàng cung cho dù là đến bắc yến quốc sương đều đều sợ muốn dẫn họa trên thân đến lúc đó thiếu đối thủ cạnh tranh đối với các nàng có lợi không phải sao khách điếm có nhân dương thương múa kiếm không ai nhường ai có nhân nhìn trò hay vui sướng khi người gặp họa mà ở khách sạn ngoại thương địch cùng thay đổi bình thường gã sai vặt giả dạng an bình sóng vai mà đi quân nếu đi theo bọn họ phía sau cùng bọn họ rớt ra mấy thước khoảng cách tựa hồ là không nghĩ quấy giày này vợ chồng son một chỗ vào đêm toàn bộ thành trấn liền càng thêm náo nhiệt lên hai mục nhìn lại tất cả đều là một mảnh đăng hải đó là nhìn người ta tấp nập trường hợp là có thể thấy được này hoa đăng hội long trọng an bình nhưng thật ra lần đầu tiên gặp này hoa đăng hội đột nhiên một cái hoa mai đèn c u n g đình xuất hiện ở an bình trước mắt an bình nhãn tỉnh sáng lên đầu tiên mắt liền thích thượng này một cái lộ r a màu đỏ quang vụ đủ để diễm áp quần phương hoa mai đèn c u n g đình khóe miệng d ơ lên một chút ý cười an bình đi nhanh tiến lên lão bản này ta muốn Thì lão b ả nói chuyện trong lúc đó còn nhìn thoáng qua một bên những người khác thực hiển nhiên những người này mục tiêu đều là này hoa mai đèn cung đình an bình nhíu mày trong lòng đối này hoa mai đèn c u n g đình lại nóng bỏng nàng nhất định phải được đến này hoa mai đèn c u n g đình đang nghĩ tới nên như thế nào làm cho này lão b ả n nhà ra lại chỉ thấy thương địch tiến lên đi đến kia lão b ả n trước mặt khuynh đang ở hắn bên tai nói chút cái gì kia lão b ả n tiếp theo thuấn liền tự mình hiện lên chỗ cao đem kia đèn c u n g đình cấp cầm xuống dưới công kính đưa tới thương địch trên tay Này hoa mai đèn cung đình liền thuộc loại người, hiểu duyên nhân. An Bình nhìn xem, sừng sốt, sừng sốt, hiểu duyên nhân. hoa thuộc hiểu hiểu loại mai xem sốt sốt thương địch đó đ là kia duyên nhân. An hữu nhân, Bình xem thương duyên xem ị chở ánh mắt càng phát càng tràn ngập tìm kiếm, hắn như thế nào làm cho hắn thế cho mắt tìm kiếm, làm t ra r thành cái i k an hữu u d y ê nhân、điểm、này An điểm bình phi h t ư ờ nghi à o kỳ. Thương địch ở an Bình h An n g hoặc trong ánh mắt phong hoa tuyệt đại cười đúng là như vậy phong tình vạn trùng trong tay dẫn theo hoa mai đèn cung đình đi đến an bình trước mặt đưa cho an bình Nhạ ngươi, An Bình tiếp nhận hoa mai đèn cung đình, xem thương địch kia sáng ngời tròng nhíu mày, khuyên thân tới gần thương sọng nói hoa địch hai chút địch thấp giọng hỏi đây mày là của có mai kia tiếp tới mắt xem ngươi cùng hắn nói gì đó hắn làm sao có thể bỏ được đem này đèn c u n g đình cho ngươi thương địch t í vị thâm trường cười ta cho giá cao tiền này đèn c u n g đình tự nhiên liền thuộc loại ta tiền đội hữu duyên nhân nói xong ký ánh sáng ngọc hai chòng mắt hiện lên một chút bỡn cợt dạng dỡ sinh huy cả người ở đèn c u n g đình chiếu d ọ i xuống coi như một cái vật sáng hết sức c h ó i mắt an bình khóe miệng rút trừu cho giá cao tiền đây là cái gì tình huống á nàng h chậm rời về phía cái kia lão bản, lại nhìn mắt cầm trong tay cái rãi rời lão lão kia lại về v kia bản, bản đến i đ ĩ h kim n u y ê n đến an n bảo, b cười cười tâu tué, ì hơi cười cái miệng. Hiểu lai gọi là hiểu duyên nhân à, này hiểu sai. khổ khóe không nhân, nhân nhân thật h rắt duyên nguyên duyên này duyên đúng là không sai. Nàng đây là là là A, sớm còn tưởng rằng kia lão bản là học đòi văn vẻ người lại không nghĩ rằng nhưng lại khoác phong nhã áo khoác kỳ thực thấy tiền sáng mắt không phải là ra tiền nhiều đó là kia hữu i duyên nhân sao Bất quá, này hoa mai đèn cung đình đồ đầy đang đèn đình thật tìm thể một không chàn hoa phố không chi sánh Hoa là là này cũng cùng cung sai, so ra dài cái. mai dù có ở an bình trên tay tất cả mọi người không khỏi nhíu mày tiểu t ử này nhìn bình thường cực kỳ này tinh xảo hoa mai đèn cung đình rừng ở này gã sai vặt trong tay thật là một đoá hoa tươi cắm ở kia gì thượng phi ngoại trướng mắt mà là trong lòng bất mãn lại như thế nào này đèn cung đình đã muốn bị cái kia tuấn công t ừ cấp mua đi bọn họ đã muốn không có cơ hội chiếm được an bình chính cao hứng dẫn theo trong tay hoa đăng đi ở thương địch bên cạnh đột nhiên phía trước một trận tiếng động lớn nháo thanh truyền đến kêu đánh kêu giết an bình phóng nhãn nhìn lại còn kịp thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi một cái cực đại gì đó liền thật mạnh nhào vào nàng cùng thương địch trước mặt an bình cùng thương địch đều là nhíu mày cũng rốt cục thấy rõ là chuyện gì xảy ra h ừ người này khiếu hóa tử người chạy a người không phải chạy trốn mau sao người cấp lão tử chạy a dám trộm lão tử tiền túi ngươi là chê ngươi mệnh quá dài sao đến a cấp lão tử đánh cầm đầu một người cầm y hoa phục đi từng bước trên người thịt đều đã đi theo run lên giờ phút này hai tay xanh tại đầu gối thượng cung thân mình từng n g ụ m từng n g ụ m hô hấp hắn phía sau này thanh la la lập tức tiến lên hướng tới bổ nhào vào trên mặt đất nhân đó là một chút quyền đấm cước đá người nọ cuộn mình thân mình lưng cao cao cùng khởi hai tay ôm đầu một trận một trận đau hô cứu mạng cứu mạng a ta không có không có trộm hắn tiền túi cứu mạng a nhưng không ai để ý tới hắn kêu cứu cùng biện giải an bình nhìn trước mắt này một màn mi tâm mặt nhăn càng nhanh nàng không phải yêu chõ mõm vào nhân cũng không có gì gặp chuyện bất bình rút giao thương t r ợ yêu thích nhưng là trước mắt này lấy nhiều khi ít trường hợp thực tại là làm cho nàng xem không trôi qua Đang muốn ra muốn trước a An y thương mắt t địch ánh Bình cũng nàng nàng đem cấp cái là lôi liễm lôi mi, kéo xử ở về. t r mặt ấu đà còn tại tiếp tục người chung quanh đều bắt đầu chỉ trò nhìn trò hay an bình cùng thương địch như trước đứng ở nơi đó đột nhiên cái kia bị ấu đà nhân bị nhân thật mạnh nhắc tới liền hướng tới mỗi cái phương hướng quang đi Phanh nhưng là cái kia bị ấu đả nhân nhưng không có may mắn như vậy h ỏ a c h â m hắn siêm y nhanh chóng thiêu đốt lên trong khoảng thời gian ngắn vây xem tất cả mọi người tiếng động lớn xôn xao nhưng không có cá nhân dám tới gần người nọ người nọ v u n g t h ủ dãy giụa hô đau giống như thập phần thống khổ an bình con người căng thẳng nhanh chóng tiến lên linh hoạt đem người nọ đổ lên hung hăng nhất đá dẫn tới người nọ trên mặt đất vài cái quay cuồng rốt cục thì làm tắt trên người hòa hết t h ầ y khôi phục yên tĩnh mới vừa rồi nhìn này hết t h ầ y mọi người cho dù là cái kia cầm y hoa phục nhân cũng đều lực hiền khiếp sợ này gã sai vặt mới nhiều điểm nhi dáng người gầy yếu nhìn như yếu đuối nhưng hắn lại lập tức đem người kia cắp đá cốt đi vài vòng là quan trọng nhất hắn là cứu mới vừa rồi người nọ thế nào hiện tại tốt lắm mọi người đã muốn không sai biệt lắm muốn chết các ngươi còn muốn đánh sao a nàng Bình nhìn ánh mắt nhìn lướt qua kia v i cái đ ộ thù thanh lại a la, la tuy rằng là tha đưa của hoa mai là làm là l tuy tự tưởng thức thương chuyện, muốn đâu. gây này hủy rằng hương, nàng tự nhiên cũng không tưởng gây chuyện, nhưng những người này đã muốn làm thức giận đến nàng, bọn nhưng nàng đèn công đình Nàng họ địch cho đã bị như thế nào không đau lòng như thế nào không tức giận kia vài cái bị an bình nhìn thoáng qua nhân không biết vì sao thế nhưng co rúm lại một chút đối mặt này gã sai vặt lại có chút sợ hãi kia cầm y hoa phục công tử nhìn thoáng qua thượng kia một cái cuộn mình cả người run run nhân hừ lạnh một tiếng hung tợn nói đi hôm nay tha cho ngươi một mạng lần khác nhìn thấy ngươi nhất định phải của ngươi mạng nhỏ nhi kia chờ ương ngạnh kia chờ kiêu ngạo nghiễm nhiên là cái thổ bá vương a thành là là nhóm lập tức giải tán vậy xem mọi người cũng đều đều tự tản ra an bình cùng thương địch đang muốn đi liền nghe được phía sau truyền đến suy yếu thanh âm đa t ạ ân nhân cứu ân cứu mạng an bình nhíu mày nhìn về phía người nọ người nọ quần áo tà tơi đó là kia vỡ tan quần áo thượng đều là mụn vá điệp mụn vá trải qua vừa rồi khi một trận hỏa thiêu càng thêm chật vật hé ra mặt dính đầy tang ô gì đó tóc xõa t u n g hỗn độn mà để cho nhân kinh ngạc là hắn lưng mới vừa rồi an bình còn tưởng rằng hắn cố ý cuộn mình lưng mới có thể cùng như vậy cao nhưng giờ phút này vừa thấy hắn đó là không c u n g thân t h ể lưng cũng là cùng thật cao nguyên lai、like、hắn là một cái lưng còng a cũng không tưởng cứu mạng của ngươi thuận đường thôi không cần phải nói chút về sau chính ngươi cẩn thận một chút nhi đó là đừng nữa cướp người ra tiền túi an bình thản nhiên nói bởi vì hắn đà lưng thanh âm không hề như vậy sắc bén ta ta thật sự không có thường thật sự không có kia lưng còng khất cái vội vàng giải thích nói tốt lắm tốt lắm n g ư ơ i thường không thường đồ cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ an bình khẽ nhíu mày xoay mặt c h ố n g lại thương địch tầm mắt chúng ta đi thôi thật sự là đáng tiếc cái kia hoa mai đèn cung đình an bình t i ế cùng hận lòng đầy tiếc hận thương địch cũng là thật sâu nhìn cái kia khất nhìn thích lòng tràn cũng lưng còng nữa là lếp lát lại tiếc mắt một cái, một đầy điều Đợi cái kia cái cái, mi. ngươi cái cho sâu mua Bình ta An một đó thương địch cơ hồ là đến nửa đêm mới trở lại khách sạn sáng sớm hôm sau một hàng đội ngũ ở khách sạn bên trong dùng bữa sáng mới chuẩn bị xuất phát vài cái thú nữ vừa ra khách sạn liền nhìn đến thượng một đoàn không rõ vật mạnh kinh khiêu dựng lên、à. An bình đã muốn thay Bình muốn thị đã vệ g i ả giảng, v ừ a vặn môn, nhìn đến các nàng rung đi ra hoa các thiên ấ t thật thể, theo sắc bộ dáng, khẽ mày. Làm sao có dọc bộ ráng, như này đàn quý nữ thật đúng là nũng nịu có thể, dọc theo đường khẽ mày. Làm là vậy, đ quý ngạc n h i bộ á nơi g nàng là thấy h được n g ờ phút này cũng là không kinh này cũng ngạc. nơi là Kia kia nơi đó lục diệu vân run, run run bắt tay vào làm chỉ vào các nàng phía trước nơi nào đó vài cái tú nữ cũng đều lập tức tránh ra một cái nói tựa hồ là làm cho an bình đi qua tìm tòi đến tột cùng đợi cho các nàng tránh ra an bình rốt cục nhìn đến làm cho các nàng quá sợ hãi đầu sỏ gây nên ở các nàng xe ngựa giữa tựa hồ là một người cuộn mình ở nơi nào lưng cùng cao cao này đặc thù an bình k h ả không có quên nhớ đó là không thấy người nọ mặt nàng cũng biết người nọ là ai cũng không chính là hôm qua ban đêm ở hoa đăng hội thượng gặp được cái kia lưng còng khất cái sao an bình thấy hắn chỗ vị trí mi tâm cao cấp một cái thị vệ s ử cái ánh mắt đi đem hắn gọi tình Tị tức vệ lập tiến ngừng ân nhân nơi này cũng không có của người ân nhân chạy nhanh đi người đánh chỗ nào đến hồi chỗ nào đi bọn họ còn muốn chạy đi nàng cũng không có kia phân tâm t ư đi để ý tới này lưng còng khất cái đêm qua cứu hắn một mạng đã muốn xem như cực hạn an bình xưa nay đều không thích tự tìm phiền toái ân nhân người chính là đại n h i ê u ân nhân a ân nhân người cứu đại n h i ê u mệnh về sau cho dù là làm trâu làm ngựa đại n h i ê u cũng muốn báo đáp ân nhân đại ân đại đức k i an l ư g còng cái mạnh quỳ trên mặt đất. An khất đất, mặt quỳ bình khóe miệng rút c h i ề u xem người này bộ dáng cũng là thực sự chút hàm hậu khí danh gọi đại n h i ê u sao đồ thực chuẩn xác bất quá an bình mâu quang lóe lóe trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười đại nghiêu là đi ta cũng đã muốn cảm nhận được của ngươi lòng biết ơn về phần làm trâu làm ngựa cái này không cần ngươi vẫn là mau chút đi thôi an bình bỏ lại này một câu liền xoay người đối với mười cái thú nữ nói các vị tiểu thư thời gian không còn sớm đều chạy nhanh lên xe ngựa đi tú nữ là không dám không nghe an bình trong lời nói này t i ể u thị vệ t u y rằng là cái thị vệ nhưng là được sùng ái thị vệ a mỗi đêm cùng thần vương điện hạ như vậy thân cận nếu là đắc tội hắn vạn nhất ngày nào đó hắn ở thần vương điện hạ bên tai thổi một chút trầm giữ phong kia các nàng sợ là chịu không nổi vài cái tú nữ đều tự lên xe ngựa thương địch cùng quân nếu cũng đã muốn lên ngựa an bình như trước ngồi ở nguyên lai lập tức bất quá tiền chút thời gian thương địch đem chính hắn yên ngựa cùng an bình thay đổi một chút như thế làm cho an bình cưỡi ngựa thư thái không ít đoàn người lại xuất phát cái kia kêu đại nghiêu lưng còng khất cái nhưng lại cũng theo ở phía sau thẳng đến ra khỏi thành thương địch đoàn người thấy hắn còn đi theo nhất thời cũng cảnh giác lên đợi cho nghỉ ngơi thời điểm an bình cưỡi ngựa lại đi tới đại nghiêu trước mặt người đi theo chúng ta làm chi mới vừa rồi ta đều đã muốn nói được rất rõ ràng cho ngươi mau chút đi ngươi không có nghe gặp sao an bình nhưng là không có gì tốt ngữ khí chủ động tìm tới cửa lòng của nàng lý lại như thế nào không có phòng bị ánh mắt không g i ấ u vết cao thấp đánh giá một bên này đại nghiêu mi tâm hơi nhíu tựa hồ là ở suy thư về cái gì ân nhân cầu ngươi thu lưu đại nghiêu đại nghiêu làm cái gì đều được đại nghiêu cấp ân nhân dẫn ngựa đại nghiêu ở tại chỗ này cũng chỉ có vừa chết a đại nghiêu cầu xin thậm chí còn bởi vì bất lực mà khóc lên an bình mi tâm mặt nhăn càng nhanh nghĩ đến hôm qua cái kia cầm y hoa phục công tử kia hung tợn bộ dáng cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ thu lưu hắn sao an bình mâu quang vi liễm rốt cục sau một lúc lâu an bình mới cao giọng mở miệng hảo ngươi muốn đi theo chúng ta cũng không thường không thể bất quá bất quá cái gì đại nghiêu trên mặt vui vẻ kiên định nói chỉ cần ân nhân có thể cấp đại nghiêu báo ân cơ hội làm cho đại nghiêu làm cái gì đều có thể an bình lại chính là quỷ dị cười xoay người xuống ngựa đi đến đại nghiêu trước mặt đưa hắn nâng dậy đến Đây c h í nói h là ngươi n ngươi đi theo chuyện ú n cũng chỉ có thể đi bộ, chỉ cần ngươi nhận được chủ ta cũng không ý kiến, ngươi ân cùng phủ ta cũng không thèm để ý, chỉ cần ngươi ăn này là đan Nói g ta thể ta ta thèm thể. chỉ có chỉ được chủ chỉ lạc dược có phủ h để đi bộ, báo ý ý, trong lúc đó an bình cổ tay nhi vừa lật tiếp theo thuấn tay nàng tâm bên trong rõ ràng hơn một cái màu đỏ đan dược tiên diệm ướt át lộ ra phân phân q u ỷ dị An Bình một cái chấp mắt không chuyển nhìn chấp một mắt cái đây ạ đại lại i nghiêu nghiêu tiên giữ thần sửng thường trợt lué mà qua tuy rằng rất nhanh, nhưng như trước bị An Bình bắt giữ đến An Bình lại bắt động thanh sắc nhíu chút khác đầu lué qua tuy sốt, mắt một trợt rất trước bắt bất sắc, sắc có đáy đ là mà mày. bị là ta yêu cầu duy nhất dù sao người ta tố không nhận thức cũng hỗ không biết muốn cho ta thu lưu ngươi ta lại có thể nào không giấu đâu đại nghiêu tựa hồ là từ chối một chút đúng là vẫn còn vươn tay đem k i a màu đỏ đan d ư ợ c lấy ở tại trong tay đang muốn hướng trong miệng phóng liền nghe được an bình thanh âm lại một lần nữa truyền đến người cái này ăn người sẽ không sợ đây là độc d ư ợ c người ăn một lần đi xuống liền liền đi đời nhà ma an bình khóe miệng d ơ lên một chút ý cười trong mắt thâm thúy làm cho người ta chóc đoán không ra đại nghiêu ngốc ngốc lắc đầu ân nhân là người tốt mặc dù là đây là độc dược đại nghiêu cũng không cần dù sao đại nghiêu mệnh là ân nhân cứu dứt lời liền đem kia một viên màu đỏ viên thuốc để vào trong miệng an bình vừa lòng gật đầu hảo chính ngươi đi theo đội ngũ đi nhớ kỹ không nên ngươi làm không nên ngươi nói không nên ngươi hỏi ngươi đều không thể làm không thể nói cũng không thể hỏi đã biết sao đại nghiêu hiểu được đại nghiêu hàm hậu cười m ở việc không ngừng gật đầu bước lên phía trước đem an bình mã nắm ân nhân ngươi thỉnh lên ngựa an bình nhìn hắn bộ dáng đồ cũng không nói gì thêm xoay người lên ngựa tiếp nhận đại m i u trình lên đến dây cương ánh mắt theo đại m i u trên người rời cặp khi hắc bạch phân minh trong mắt có một chút ý vị thâm trường trượt lóe mà qua an bình cưỡi ngựa đuổi kịp đội ngũ mà đại m i u cũng theo sát này thượng chạy chậm đi theo đội ngũ mặt sau cùng dọc theo đường đi chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi an bình bên cạnh nhất định hội đi theo như vậy một cái lưng còng nam t ử tuy rằng đã muốn thay cho kia một thân khớt cái xiêm y nhưng hình dung trong lúc đó như trước là vẻ mặt keo kiệt bừng t r ả đưa nước dẫn ngựa uy thảo đại nghiêu đều làm được cực kỳ còn thật sự an bình xem ở trong mắt như trước là cái gì cũng không nói nhưng thật ra thương địch kinh ngạc ninh nhi vì sao quyết định đem người này mang theo cùng nhau bác ấ t q u thương đ ị h nhưng không có ngăn cản ninh nhi, ngăn cản luận người n vô có à yến đi đích hội khởi cái gió. theo bọn họ hay không có này mục đích của hắn, hắn cũng không hội cho phép hắn bọn Bác này cũng sóng của y gì có mục quốc đô thành xương đều hoàng cung bên trong trong n g ự thư phòng bác yến hoàng đế nhìn tấu trương quản sự thái giám phúc công công tùy thị ở bên hoàng thượng lý ngự y cấp hoàng thượng đưa thuốc đến đây vân bác yến hoàng đế thương ít thản nhiên đáp ánh mắt như trước không có theo trong tay tấu trương thượng rời Đó được đi đem đoan đây đi đi đến có nói nói. là liền là Lý lại Làm Lý này này hoàng ân Công Công cũng mình Ngự trong chén tiếng phiền Ngự người xuống chúng thượng uống. Y tay Y, một tiêm tự, thứ tới tự thuốc thả thuốc ta cái Phúc việc cửa hiểu hầu hạ gì, ý như thế lão thần liền cáo lôi lý ngự y chắp tay còn cố ý không giấu vết hướng tới trong ngự thư phòng nhìn nhìn mới xoay người rời đi phúc công công đợi cho lý ngự y thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau mới thu hồi ánh mắt bưng dược đi đến bác yến hoàng đế bàn học giữ hoàng thượng vì sao phải làm cho lý ngự y phúc công công thử hỏi bác yến hoàng đế mi tâm hơi nhíu khóe miệng có chút sơ lên không cho lý ngự y nghĩ đến c h ẫ m bị bệnh có thể nào giấu giếm được những người đó đâu ở mặt ngoài hắn như trước chứa không bệnh bộ dáng mỗi ngày vào chiều xử lý quốc gia đại sự nhưng là vô luận là phượng gia chiêm gia mặc ra hay là hắn này cái hoàng tử sợ đều đã muốn theo lý ngự y nơi đó biết được hắn sinh bệnh tin tức trên thực tế hắn thân mình thân thể cường tráng thật sự bất quá là làm chút tay chân ngay cả lý ngự y cũng giấu giếm được thôi bác yến hoàng đế khẽ che miệng lập tức gian nan ho khan vài tiếng kia bộ dáng coi như thật sự thập phần suy yếu bình thường phúc công công nhìn nhìn hoàng thượng cũng là không có bao nhiêu hỏi hoàng thượng tâm tư khởi là hắn có thể cân nhắc thấu ánh mắt rừng ở trong chén kia tối như mực dược thượng phúc công công chậm rãi đi đến một bên đem kia bát dược ngã vào một cái thượng đẳng đại bình sứ trung trầm huân hương đem trong phòng vị thuốc nhi cái qua mới gọi cung nữ đem bát g a o cho cung nữ bắt đi đột nhiên nhìn tấu trương bác yến hoàng đế giống như nghĩ đến cái gì nếu mày hỏi đông tần đưa tới tú nữ đến sao Hồi Hoàng thượng theo theo hội nhanh không hẳn thể lời nói, theo dọc theo đường đi các nơi quan viên hội báo, đến, mai, tới trong báo, ngày là đường quan nay nên đến, sương ra có dọc các đều. phúc công công chi tiết hồi đáp những lời này cơ hồ là từ nửa tháng tiền khởi hoàng thượng liền vẫn bắt tại bên miệng mỗi ngày đều đã hỏi thượng một lần cho nên mới có thể hạ lệnh địa phương quan viên nhất nhận được đông tần tú nữ tin tức liền lập tức bát bách lý kịch liệt truyền quay lại xương đều Ngày mai. Bác Yến đế Hoàng rốt mắt thật sâu hô hít một hơi bác yến hoàng đế ôn nhu nói quý phi nương nương ngày rỗ nhanh đến đi Là, một t h á năm g nương nương ngày dỗ, hoàng thượng sau, quý nhiều đó có là phi n rỗ, k h ô năm g hoàng có đi l n g x e quý phía i biết đi. nương nương, không biết lúc này đây phúc công công thật cẩn thận thử, năm năm phúc thật thử, h lúc đây p trước hoàng thượng đến ngày đó đó là lại không r ả n h đều phải đi hoàng lăng nhưng l à lại không biết vì sao này năm năm gian hoàng thượng đ ề đều rất ít nhắc lại đó là hắn đều cảm thấy hoàng thượng có phải hay không đã muốn đã quên quý phi nương nương nhớ tới cái k i a phong hoa t h y ệ t đại nữ tử phúc công công trong mắt hơn một tia bi thương người đi xuống đi chuẩn bị một chút ngày mai thầy trần yến tuy rằng là tú nữ nhưng trung quy là đông tần quốc đưa tới cấp bậc lễ nghĩa thượng không thể chậm trễ bác yến hoàng đế cũng là đáp phi sở vấn trầm giọng công đạo đến cặp kia lão luyện thâm thúy con người đen như nhất uông hồ sâu sâu không thấy đáy là nô tài cái này đi chuẩn bị phúc công công lập tức lĩnh mệnh rời khỏi ngự thư phòng lưu lại bác yến hoàng đế ở n g ự thư phòng chung nhưng không có tâm tư lại đi xem kia trồng chất như trên tấu trưng lúc này tâm tình của hắn mênh mông hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy thương địch nhưng là lại lại lo lắng nhìn thấy thương địch phụ t ử hai người c h u n g quy hội lẫn nhau rằng co khóe miệng gợi lên một chút chua sót thôi rằng co lại như thế nào hắn từng làm những chuyện như vậy tình lý nên trả giá đại giới mà hắn từ lâu kinh làm tốt chuẩn bị sẽ chờ thương địch tìm đến hắn đòi nợ hôm sau thương địch một hàng đội ngũ quả thật là ở sáng sớm liền đến bắc yến quốc đô thành x ư ơ n g đều ở ngoài cửa thành ngoại đại tướng quân thương tịch thế nhưng tự mình đón chào tuấn mã phía trên thương địch cùng an bình nhìn đến thương tịch hai người nhìn nhau đều là không khỏi nhíu mày tam hoàng t ử điện hạ vi thần phụng hoàng thượng chi mệnh tiến đến tiếp tam hoàng t ử tiến cung Thường tịch tiến cưỡi ngựa lúc ê n như trước cung kính, nhưng mặt ngoài cung kính, trong lòng hắn lại như trước không phải tư vị nhi, phải biết rằng, thượng một lần ở Đông Tần hắn hoàng hoàng nhưng cường ngạnh cùng không chào đón. thái trước mặt trước tư biết một tam tử tam tử thái hết phải phải hạ chỉ chào lại đi độ độ Quốc cố cấp sức là l vị ở ý này đây hoàng thượng ở phía trước lại là đặc biệt công đạo hắn dù là trong lòng mất hứng cũng không thể vi phạm hoàng thượng ý chị a hắn trong lòng nhưng thật ra đều biết thượng một lần là ở đông tần quốc tam hoàng t ử điện hạ không cho hắn hòa nhã sắc xem hắn không thể nề hà nhưng lúc này đây là ở hắn bắc yến quốc hắn nhưng thật ra muốn nhìn tam hoàng t ử điện hạ còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo rất nhanh thương tịch liền chiếm được hắn muốn đáp án thương địch khóe miệng khẽ nhách thản nhiên nói nơi này chỉ có thần vương cũng không có tam hoàng t ử đại tướng quân k h ả phải nhớ kỹ thương địch sửa đúng đại tướng quân hai lần đại tướng quân xin thương xót cũng đừng làm cho thương địch lại sửa đúng lần thứ ba thành âm bình tĩnh như nước nhưng nói năng có khí phách dù là ai cũng vô pháp bỏ qua kia trong giọng nói gây cho nhân vô hình cảm giác áp bách r ứ t lời thương địch nhưng lại chút không để ý đến này đường đường đại tướng quân cao giọng phân phó nói Vào thành. t h ư ơ n g địch ra lệnh một tiếng lập tức hắn phía sau thị vệ cùng với xe ngựa đều hướng tới cửa thành từ từ mà đi kia thương tịch sắc mặt sớm đã là một trận thanh một trận bạch hết sức phấn khích dù là thương tịch phía sau mang đến nhân cũng đều hết sức kinh ngạc xem quái vật bình thường nhìn cái kia tuấn mã phía trên hăng hái phong thần tuấn lãng anh vĩ nam từ thần sắc khác nhau phải biết rằng vô địch đại tướng quân danh hào đừng nói là tại đây sương đều dù là ở toàn bộ bác yến quốc cảnh nội đều là vang đương đương tồn tại hoàng thượng sùng nhất hạnh võ tướng cho dù là các hoàng tử nhìn thấy hắn cũng đều kêu cung kính gọi một tiếng tịch thúc nhưng là này đông tần quốc nhân cũng là chút đều không có đưa hắn để vào mắt này ngạnh xinh xinh một hạ mã uy liền dừng ở vô địch đại tướng quân trên người không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh hắn một bạt t a y không chỉ có như thế sợ là đánh bác yến hoàng đế một bạt t a y à. lại nhìn vô địch đại tướng quân thương tịch lúc này hắn sắc mặt khó coi c h i cực liền ngay cả quyền đầu đều đã muốn nhanh nắm chặt mọi người trong lòng nghĩ lấy vô địch đại tướng quân tính tình cùng ngày thường tác phong lúc này đây cái kia thần vương sợ là đá đến thiết bản ngay tại mọi người nghĩ đến người này chọc giận vô địch đại tướng quân muốn vời đến tai họa bất ngờ là lúc vô địch đại tướng quân cũng là cắn chặt hàm răng mệnh lệnh hắn sở mang đến nhân đổi kịp hộ vệ thần vương điện hà cùng đông tần quốc tú nữ vào thành Cơ hồ là tất cả có có chút chậm tức hồ thầm mình, nhưng không ồ là lên, lập tất giật trễ, mọi dám người đoàn u quốc quốc chung, sau màu chung ổ i đội đội cái kia kịp phía trước tần tần mặt tự ra lưng cùng còng, đông đông ngũ, ngũ cũng mà là ở lué người đến trong thành xa hoa nhất khách sạn tiền cũng là ngừng lại không hề đi phía trước đi thương địch phân phó thị vệ xuống ngựa vào khách điếm này theo sát tới thương tịch tiến lên thúc giục nói Thần thượng trong Hạ, Hoàng Vương Điện ở chính lúc này hơi sớm vào khách sạn thị vệ theo trong khách sạn đi ra thứ ầ đầu, n vương điện muốn an Thương lòng miệng lên vừa cười. dơ gật gật đã địch bài hạ thuộc hạ khóe chút h tốt một t lắm. ý cười. Thứ bổn vương sẽ không chiêu đãi đại tướng quân dứt lời anh vĩ dáng người xoay người xuống ngựa kia động tác hết sức tao nhã theo hắn xuống ngựa khác lập tức thị vệ cũng đều đi theo xuống ngựa không còn chờ thương địch phân phó coi như đều thập phần có ăn ý nên làm cái gì làm cái gì đâu vào đấy là tốt rồi giống như có người ở khống chế bọn họ giống nhau Cô đ ơ nơi lưu lại như ư trên ngựa chức tọa t ở n g tịch k a k h ô này mặt mới lại coi khó kỳ khác cách cục c n người thần vương quả nhiên là lớn mật một lần làm cho đại tướng quân nan、Khang、cũng thế, khả thế nhưng còn lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn liền thật sự không sợ đại tướng quân giận、sao. Nơi n g sâu. sợ sự sợ sao. quả Mọi mật một làm kham lại khiếp kia đại đi lại đại là lặp lặp Khả cho thế. thế thật tức à nhưng là bác yến quốc a thương địch lại như thế nào làm không có nắm chắc chuyện tình hắn đúng là biết bác yến hoàng đế phái thương tịch đến cửa thành đón chào liền đã muốn tỏ rõ hắn thái độ hắn là tưởng lấy lòng chính mình a nghĩ đến tiền đoạn thời gian hắn phái thương tịch đến đông tần quốc sở tuyên thánh chỉ thương địch khóe miệng gợi lên một chút châm chọc hắn là ở bù lại sao khả có một số việc khởi là bù lại là có thể bù lại được hắn mẫu thân đã muốn đã chết lại cũng vô pháp sống lại bác yến hoàng đế đó là làm lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì hắn khả không có quên nhớ hắn kẻ thù bên trong liền bao gồm này bác yến hoàng đế hắn càng thêm không có quên nhớ mười nhiều năm trước đêm hôm đó chính mình đúng là bị hắn khu trục xuất bác yến Bác Yến Hoàng đông nhân nhân tần quốc sở đến nhân toàn bộ vào khách sạn lưu lại thương tịch cùng với hắn mang đến nghênh đón nhân ở nơi nào thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải r ố t cục thương tịch phục hồi tinh thần lại d ư ơ n g mắt nhìn t i ế n khách sạn nhìn kia một chút tuấn mỹ bất phàm thân ảnh này tam hoàng từ cùng hoàng thượng tuổi trẻ là lúc bộ dạng có thất phân giống dù là này không sợ sự tính tình cũng là như thế tương tự nghĩ đến hoàng thượng công đạo thương tịch nhíu nhíu mày lập tức quay đầu ngựa lại hướng tới hoàng cung chạy đi Bác bên bác bên bên báo. cung tịch Yến Yến đế hoàng trong, hoàng thương uống nghe thương tịch hội trà, ít một một hoàng thượng kia tam hoàng tử như vậy có phải hay không rất không đem hoàng thượng để vào mắt a thương tịch tam phiên bốn lần ở thương địch trước mặt kinh ngạc lấy thân phận của hắn sao có thể nhận được này đó hủy khuất hắn trong lòng tính toán hoàng thượng có phải hay không hội giáng tội cho thương địch dù sao thương địch dù là không thừa nhận hắn là tam hoàng tử nhưng trung quy là huyết mạch tương liên a Thương tịch r ứ t lời tùy theo mà đến cũng là một mảnh im lặng tĩnh r a kỳ thương tịch khẽ nhíu mày rốt cục qua một hồi lâu mới nghe được bác yến hoàng đế t h a n h âm vang lên ha ha không để vào mắt không để vào mắt tốt thương ít đại cười ra tiếng cầm trong tay chén t r à buông nói thật hắn q u ả thật không có dự đoán được thương địch sẽ ở bác yến quốc như vậy khinh thường hắn an bài chính mình tốt xấu cũng là bác yến quân chủ không phải sao xem ra thương địch có cái kia tự tin không ý thị hắn a h ả o tốt lắm Còn hắn quả nhiên không hổ quả liễm à nhân trung h c long, lòng lướt lòng, l nào trong hoàng hoàng trong hoàng hắn muốn hắn không Thương ngẩn dương nhìn thượng nhú không ngờ hắn không chỉ có không trách phạt đồ còn tán thưởng, xem ra ở hoàng thượng trong lòng, kia tăng chỗ hãi. tịch khẽ mạch thật chỉ trách phạt mắt mắt một xem kia không cái, có à. sợ i tử thấp địa vị ra, ra đồ ở liễm mi thương tịch không còn nói thêm nữa một câu đợi cho thương tịch rời đi bác yến hoàng đế v ú t phe trên bàn chén trà ánh mắt càng phát ra thâm thúy thương địch an bình đoàn người ở trong khách sạn trụ hạ Đông để đã đều đều đến không không tần Sứ giả hai lần làm trái bác Yến Hoàng để ý thứ chuyện tình, xương thượng truyền tiến khách sạn tiền ba ngày, đều có không ít người tiến đến khách sạn tự hồ là muốn nhìn một chút, sốt cuộc là loại người nào dám có bực này lá gan, chính là, lại không ai như nguyện nhìn giả trái thứ trụ ít tự một chút sốt thấy. xứ hai hội loại lại ai khách khách hồ ra ba làm lưu là là lá là, sớm mở dám bác bực có cuộc có ý xã ở một ngày này thương địch cùng an bình mới từ trong phòng đi ra liền nghe được thị vệ truyền báo nói là có một cô nương tiến đến bái kiến an bình cùng thương địch nhìn về phía kia khách sạn đại đường đang nhìn đến kia cô nương dung nhan là lúc an bình trong lòng ngẩn ra là nàng an lan hinh nàng thế nhưng sẽ xuất hiện ở bắc yến đang ở an bình kinh ngạc là lúc an lan hinh cũng đã muốn thấy được bọn họ đương nhiên nàng chỗ đã thấy an bình là đã muốn ngụy trang thành gã sai vặt bộ dáng nàng an bình liễm liễm mi an lan hinh a an lan hinh không nghĩ tới nhưng lại ở bắc yến gặp ngươi ngươi nhưng thật ra cho ta một cái thật lớn kinh ngạc a nếu là có người tới thăm tự nhiên muốn gặp thấy đi đem kia vị cô nương t h ỉ n h đi lên an bình đối với kia thị vệ phân phó nói an lan h ì n h như thế nào bác yến mấy năm nay nàng lại đã trải qua cái gì lần này nàng tìm tới đến lại là vì cái gì có rất nhiều sự tình nàng đều muốn biết mà trực tiếp nhất bắt đầu từ của nàng trong miệng thử không phải sao chương một trăm năm mươi hai biết chân tướng sau an bình cùng thương địch hai người vào phòng không bao lâu thị vệ liền đem an lan hinh cấp dẫn theo tiến vào an lan hinh vừa thấy thần vương thương địch việc quỳ trên mặt đất nhưng là nhưng không có chút ngôn ngữ an bình đứng ở thương địch bên cạnh theo thượng xuống tinh tế đánh giá một phen trước mặt an lan hinh an lan hinh mất đi rơi xuống là lúc còn chưa cập kê nhưng l à phía sau đã muốn là qua m ộ ư ơ i năm tuổi trưởng thành nữ t ử cho rằng nhưng đồng dạng cũng là bác yến trưởng thành nữ t ử trang phục quần áo khinh sam bên trong cầm y thuốc thắt lưng vẽ bề ngoài mặt ngoài có hứng thú thân mình muốn nói trước kia ở bác yến là lúc an lan hinh còn lược h i ể n ngây ngô nhưng là trước mắt này an lan hinh lại coi như đã muốn chín bình thường đổ không giống vừa cập kê coi như đã muốn cập kê nhiều ngày Nhất là khi ánh mắt trong lúc đó ẩn ẩn khi hàm mắt là lúc c đó ứ Aaaa phong tình thân thể trong toát vạn trùng cùng bên với r đến tao nhã, làm cho an h là làn hình ấp úng giường mắt nhìn thương địch tựa hồ tưởng muốn nói gì nhưng là lại chỉ có thể phát ra a a thanh âm thù cũng đang không ngừng khoa tay múa chân bộ dáng này nhưng thật ra làm cho an bình cùng thương địch đều là nhíu nhíu mày một cái ý niệm trong đầu nhảy vào bọn họ trong óc trước mắt nữ tử là cái câm điếc làm sao có thể an lan hình như thế nào ách an bình tự nhiên không biết đây là tần ngọc song năm đó k ế t tác vì trả thù an lan hình mẫu thân dương mộc hoan hãm hại nàng thế nhưng đem an lan hình độc ách nhốt tại phòng ở chung tra tấn Người, sẽ không nói. sẽ thương địch trầm giọng m ở miệng hắn tự nhiên là hiểu được đây là ninh nhi muốn biết cho nên hắn liền không chút do dự hỏi r a khẩu này an lan hinh ở đông tần q u ố c thời điểm hắn cũng là gặp qua vài lần bất quá không chút nào không có đi lưu ý nàng cái kia thời điểm hắn trong mắt chỉ có an bình thế nào dung hạ nữ nhân khác a nhẹ nhẹ người, người thả đứng lên đi có chuyện gì người có thể viết xuống đến an lan hinh trên mặt vui vẻ việc đứng dậy Lại hướng trên ớ i đi cái giữ giấy thương thân, tức bút địch phúc phúc thân, lập tức đi đến bàn cầm lập lấy ấ t t nhanh ở phía ở r i ế thực cái gì kia bộ dáng, coi dáng kia gì bộ n ư việc này tình là làm trăm ngàn lần giống nhau, liền viết liền này tình ngàn lần nhau, nhau là làm trăm t động t á đều là như vậy tế a o nhã luôn. Trên thuyệt thực t ai lại biết an lan hình đó là viết liền nhau tự bộ dáng đều như vậy tinh xảo đây chính là nàng này đó thời gian vẫn khổ luyện đến a gần là sau một lúc lâu an lan hinh liền viết tốt lắm như trước là động tác hết sức tao nhã cầm lấy giấy chậm rãi xấy mặt trên nét mực thập phần cung kính hai tay c h ỉ n h đến thương địch trước mặt thương địch mâu quang vi liễm nhưng không có đi tiếp an lan hinh trong lòng lột b ộ t một chút từ lúc đông tần quốc thời điểm nàng cũng đã nghe nói qua này thần vương điện hạ khó chơi tiền chút thiên nghe nói đông tần quốc nhân đã muốn đến nàng nhưng là mất thật lớn tâm t ư mới có thể xuất môn nàng chính là tưởng tìm thần vương ư ơ n g t h địch hỏi một ít về đông tần quốc chuyện tình nếu là thần vương điện hạ không chịu nói cho chính mình kia chính mình lại nên làm thế nào cho phải trong lòng đang ở dối dắm cả người h o ả n g lên chính lúc này trên tay trang giấy liền bị nhân rút đi qua an lan hinh trong lòng vui vẻ vừa nhấc mắt đã thấy chiều đi rồi chính mình trong tay giấy nhân không phải thần vương điện hạ ngược lại là bên cạnh hắn đứng này gã sai vặt cho rằng nam t ử an lan hinh có chút ngưng mi gặp thần vương thương địch không có gì khác thường nàng liền buông xuống mặc cho cái kia gã sai vặt nhìn mặt trên nàng viết hạ nội dung an bình gần từng tiếng đem phía trên nội dung đều nhìn một lần trong lòng trồi lên một tia hiểu rõ an lan hinh nguyên lai、like、là muốn nghe được an bình hầu phủ chuyện tình a mâu quang vi thiểm nàng cũng không cho rằng an lan hinh hỏi thăm an bình hầu phủ chuyện tình thị sử cho quan tâm an lan hinh ở an bình hầu phủ duy nhất vướng bận tứ phu nhân dương mộc hoan sớm đã buông tay nhân gian như vậy nàng giờ phút này hỏi an bình hầu phủ chuyện tình sợ là muốn biết của nàng kẻ thù hay không đều hào hào còn sống đi An Bình nếu liễm mi, c ó chút liếc cái, như vô nhìn Hình mắt một giống An Lan vô t u y rằng An Lan hận ì nhìn bình Bình. n nàng tĩnh, nhưng này như nào An trong ràng chính h cho hai thế thể h cực lực có lực cựu làm lại là mắt giếm mắt toạt giấu trí tuệ Kia quá áp rõ A. Cựu hận sao an bình không giấu vết nhíu mày nàng khả không có quên nhớ an lan h ì n h đối đại phu nhân lưu hương liên cùng ngũ phu nhân tần ngọc s o n g hận an lan h ì n h muốn biết các nàng chạng huống nên nghĩ kế hoạch như thế nào báo thù đi Đáng tiếc của A an lan hinh trên mặt vội vàng càng đậm này gã sai vặt trong lời nói k h ô người thể nghi khẩu nghĩ ngờ là điếu nổi lên của nàng khẩu vị, nghĩ đến điếu là l của vị, u cuộc Hương liên, nghĩ tình chớ không phải hai ư Liên, đến Tần Ngọc Song. n gì, g là đã Rốt sự ra xảy kia lại càng t h ê muốn t i ê giao、lên. Nghĩ từng Hinh tiến An Lan hinh khẩn cấp tiến lên. lên đến này, khẩn Người cấp bước. m u biết an bình nhìn về phía an lan hinh thử hỏi đạp án có thể nghĩ an lan hinh việc gật gật đầu An Bình xem ở trong mắt bất quá nhưng không có tính liền như vậy nói cho nàng, nghĩ bất cho xem mắt ở quá có vậy đừng ế n chính mình trong lòng rất nhiều nghi vấn An Bình khóe miệng dơ lên một chút ý cười. khóe một rất dơ ý đ nóng vội thần vương điện hạ tự nhiên hội nói cho ngươi an bình hầu phù chuyện tình này bất quá là nhấc tay chi lao chuyện tình thôi bất quá an bình nói đến vậy, cũng là đột nhiên dừng lại, tự hồ là ý thưởng thức An Lan Hinh theo lời của nàng, mà biểu tình không ngừng truyền hoán bộ dáng, gặp An Lan Hinh kinh truyền nghi hoặc chờ mong truyền lắng An Bình nàng không nàng, đoạn nhỏ、thôi. An Bình lại, lời biểu liễm mi, phải thôi. đột vậy, vì vì cố thức của hoặc chờ cố cực gặp là là lo là mà bộ một tự theo treo bất ít hồ hỉ khả thủ ý ý quá dừng một chút gặp không sai biệt lắm đã muốn đạt tới nàng muốn hiệu quả liền lập tức không nhanh không chậm mở miệng Chúng t an có thể ó i ngươi, cho nhưng làn c h ú g cũng ta một có c hình ú chúng t tam tiểu thư ta thích biết tam tiểu thư nghi vấn, cũng cần nghi cũng không không nguyện、ý. An lan giải cho hoặc khả hay h ý. căn bản ngay cả tưởng đều không có tưởng lập tức gật đầu nàng hiện tại muốn biết nhất an bình hầu phù tình trạng tại đây bác yến quốc hơn nữa của nàng tình cảnh về đông tần quốc tin tức nàng chút đều không có được đến cũng căn bản không có gì con đường a Cho nên, nàng ê n n mặc ớ trước i vội vàng. Nàng phải biết rằng lưu hương liên cùng tần ngọc xong kia hai cái tiện hiện ra các nàng tương đối có cùng ngọc cuộc các của cùng càng địch hóa thể tần rốt thế trong tương thân hết thầy, trong mắt ghét, thêm thần thương như hương nhân như ghen không vàng, nàng rằng xong nào, nàng nàng nàng nùng vương lưu vậy làm là ra ra, đầu mẫu dù đã m sở ở t phút giờ nàng không này, đều ó chút che mặc giấu. Nàng mặc kệ thần vương điện h ạ cùng này gã sai vặt muốn cho nàng thay bọn họ g i ả i cái gì nghi vấn chỉ cần nàng biết đến nàng nhất định hội chi tiết nói cho nàng chỉ vì đổi lấy đông t ầ n bên kia an bình hầu phủ tin tức an bình thấy nàng không có chút tự hỏi liền điểm đầu mâu quang lóe lóe khóe miệng khẽ nhách tốt lắm theo chúng ta biết ngươi là an bình hầu phủ tam t i ể u thư vì sao sẽ xuất hiện tại đây bác yến quốc an bình trong lời nói rơi xuống an lan hình thân thể ngẩn ra ánh mắt lóe lóe việc nhắc tới bút đến trên giấy viết nói lan hình theo an bình hầu phủ trốn thoát sau lại gặp ân nhân cứu mạng trằn trọc đến bác yến an bình nhìn mặt trên tự tiếp tục mở miệng nga vậy người kia ân nhân cứu mạng là ai ta ta cũng không biết an lan hinh rất nhanh trên giấy viết xuống này vài an bình nhíu mày không biết sao vậy không dễ làm về an bình hầu p h ù chuyện tình an bình nói còn không có nói xong an lan hinh thần sắc liền kích động lên tựa hồ ý thức được an bình kế tiếp muốn nói gì tiếp tục viết không ta tuy rằng không biết khi ân nhân là ai nhưng là ta biết nàng là một cái rất đẹp rất đẹp phu nhân của nàng trên gương mặt có một cái màu đỏ nhạt vết sẹo là vị kia xinh đẹp phu nhân đã cứu ta theo sau đem ta đưa tới bác yến ta ở bác yến rơi xuống chân sự tình liền là như vậy trên mặt có một cái màu đỏ nhạt vết sẹo xinh đẹp phu nhân an bình trong đầu theo bản năng hiện ra tam phu nhân chiêm s ở s ở thân ảnh là nàng sao không biết vì sao an bình trực giác nói cho nàng ít nhất có tám phần nắm chắc có thể khẳng định cái kia xinh đẹp phu nhân đó là tam phu nhân xinh đẹp trên mặt có sẹo lại cùng bác yến có thiên ti vạn lũ liên hệ trừ bỏ tam phu nhân an bình ít làm hắn tưởng bất quá tam phu nhân thế nhưng âm kém dương sai cứu an lan hinh đây là vận mệnh an bài vẫn là trùng hợp như thế làm cho an bình trong lòng hứng thú càng đậm Tiếp trước tới thú tại Hinh Hinh cuối Yến Dương đưa Mộc cho Bác cùng An Lan Hình, dương Mộc Hoan làm cho An Bình Hầu ra đem An Lan Bình nữ làm làm Hầu đem đ âm y Yến Bác bên bước cung Hoàng trong từng đấu đá ộ t trên đi, vốn tưởng rằng, này nhất thế hướng lên vốn rằng này đi, kém h Hoan, không có an Bình Hầu、ra. như Hinh không hội như thế nhau hệ nhưng hiện thấy, tình thật đúng là thú ô n Dương An An Lan liền giống cùng Yến liên đứng lên, này đúng g có Mộc có có cơ trước Bác việc cực、kỳ. Bấm ra, vừa kỳ. k vậy vị lại là là tại dương sai an lan hinh nhưng lại bị tam phu nhân cấp đưa tới bắc yến như vậy an lan hinh về sau vận mệnh đâu hay không lại hội như trước thế giống nhau vinh sùng thêm thân ý nghĩ trong lòng làm cho an bình mâu t r u n g hơn một chút thâm trầm ánh mắt sâu kín rừng ở an lan hinh trên người hồi lâu đều không nói gì như thế làm cho an lan hinh có chút hoảng lên tiếp tục trên giấy viết nói ta nói đều là thật sự nếu có chút một câu nói dối ta an lan hinh định không chết tử tế được không cần phát như vậy thệ ta còn muốn biết ngươi cũng biết ngươi hiện tại vị ký ân nhân nàng ở địa phương nào An An ra sau Tam đang sai Tam mang ra Tam gia gia Bình thàn nhiên miệng, ngày Bình thiên linh Nhân chiêm sờ sờ cùng Niệm Nhi đang mất nếu nàng đoán không sai, tam phu Nhân nhất định là mang theo Niệm Nhi về tới Bắc Yến Quốc. Bất quá, nàng nhưng thật ra tưởng phải biết rằng tam phu Nhân thân là chiêm gia đại tiểu thư là nên Bắc bất biết hầu chết Phu chiêm tích, Phu theo thật phải Phu chiêm thư chiêm tự mất tới tiểu là là đại mở ở ở ấy Quốc quá, đâu? là sờ sờ về vẫn là thân là phượng gia con dâu mà phụ thuộc vào phượng gia Bác Bình Bình cùng chiêm lúc khúc cho có chút cười Yến phượng trong An hương miệng lên An khóe ra ra rất trí, mắt làm một m đó đổ dơ ý ân u u t r g d ạ nhân g dỡ s i n huy, Hinh trả lời thuyết phục. Chính Hinh chính đầu giấy lẳng lẳng Lan lời là Lan lại lại là lắc cùng An An nàng, trên nói. của đợi đáp tỏi viết trả mịt mờ nhân làm cho người ta đem ta đưa tới bác yến quốc sau ta liền không còn có nhìn thấy quá ân nhân ta không biết nàng ở địa phương nào ta là thật sự không biết thiên chân vạn s á c an Lan An Hinh viết xuống cuối cùng vài thời điểm, còn dùng khẳng định cùng khẩn ánh mắt nhìn thời viết cuối vài mắt cầu càng càng đường đường điểm, Bình bình đẹp mặt lông mi vi chọn không có tái kiến quá tam phu nhân Kìa người bị đưa đến bắc yến quốc sau đều làm cái gì là ai ở chiếu cố ngươi An Lan Hinh thực â n ngẩn thể t ra, việc cuối đầu tự hồ là không dám nhìn hai hai hại là lợi này này gã dám mắt này, hai mắt tới vặt sất sai o i nói dối như chính mình gì nói dối ở hắn này gì ở xin mắt t dưới đều đã bị vạch r Chính lỗi này ta không thể phụng cáo đang nhìn đến an lan hinh lộ ra nguy nan s ắ t thời điểm này đáp án tựa hồ ngay tại an bình đoán bên trong không thể phụng cáo sao an bình cười lắc lắc đầu cũng thế ngươi đã không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi an lan hinh trong lòng một trận hạ xem ra bọn họ là sẽ không nói cho chính nàng muốn biết chuyện tình nhưng là có một số việc nàng thật sự không thể nói nếu nói trong lời nói an lan hinh cổ tay áo chi đã hạ thù gắt gao toàn cắn răng một cái đối với thần vương thương địch phúc phúc thân xoay người liền phải đi nhưng này trầm trọng bộ pháp mỗi một bước đều tỏ rõ của nàng mất mát a ngay Bình n c ù thương địch h i người Hinh đi tới tia hiểu biết kia Hinh nhìn An Lan、hinh、từng bước một đi tới cửa, lướt nhau trong lòng đều một hiểu rõ, bọn họ biết kia làm cho An Lan、hinh、tình n g bước họ cho cửa, lướt làm một một đều u rõ, ệ n buông tại h cho chính mình hỏi thăm、an、Bình hầu phụ chuyện tình ước nguyện ban đầu, đều phải không định không a An ban ra, giữa ước cập nguyện ngậm miệng này đơn giản. Ngày xem tới, t đầu, đều đề là ở an lan hinh một chân bước ra cửa phòng là lúc an bình thanh âm chợt nhớ tới đợi chút tam t i ể u thư làm cho chúng ta đã biết chúng ta muốn biết chuyện tình chúng ta còn không có nói cho ngươi ngươi muốn biết đâu người cái này đi rồi sẽ không sợ chịu thiệt sao an bình trong lời nói rơi xuống quả nhiên gặp tới c ử a cái kia thân ảnh đột nhiên giật mình trụ chậm rãi xoay người thể tìm kiếm nhìn này mở miệng đem nàng gọi lại gã sai vặt kia ánh mắt tựa hồ là hỏi là ta nghe lầm sao c h í tuệ như an bình liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong lòng trong lòng suy nghĩ nhíu mày nói nếu ngươi cảm thấy là ngươi nghe lầm nói kia tam t i ể u thư xin cứ tự nhiên không tiễn An Lan sai qua giao Hinh trong lòng vui vẻ, lập tức bước đi trở lại trong phòng, ánh mắt tại đây cái gã sai vặt cùng thần vương điện、Hà、trong lúc đó qua lại giao động thần sắc trong lúc đó khó nén kích động trên nói. lập lại lúc lại lúc hạ kho kích vui đi tại cái giấy viết tức trở mắt vặt gã vẻ, bước sắc đây đó đó cảm ơn thần vương điện hạ an lan hinh cuộc đời này vô cùng cảm kích thường địch lại chính là t h ầ n nhiên liễm m i tiếp tục uống trà ngay cả xem cũng không có xem an lan h ì n h liếc mắt một cái an lan h ì n h tâm tình kích động coi như bị hắt một chậu nước lạnh nhưng là nàng nghĩ đến chính mình muốn được đến tin tức lập tức vươn ra trong lòng khi một chút mất mát ngược lại đem lực chú ý truyền rời đến một bên này gã sai vặt trên người kéo kéo khóe miệng trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười an bình đứng mệt mỏi liền tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống an lan hình có chút giật mình này gã sai vặt đó là ở thần vương điện h ạ trước mặt đều như thế không có quy củ nhưng thần vương điện h ạ không chút nào không có trách cự ý tứ nàng càng phát ra kiên định mới vừa rồi chính mình trong lòng ý tưởng này gã sai vặt đến đây sợ không nhỏ a t an m tiểu thư, h c ú g vương điện sẽ không chiếm nghi của ngươi, nhưng ta thần tiện của chưa hạ chiếm điện sẽ là bình a vừa rồi, ngươi trả lời chúng ta bao nhiêu cái vấn đề, ngươi liền có thể đưa ra của An o cho giờ nghi ngươi chúng ngươi hội sinh mới rồi, lời nhiêu cái liền ngươi thể như. làm lỗ mấy vốn vấn vấn nên, đến ý ý có trả b đề, đề liễm m i bắn đạn trên người quần áo kia động t á c ở một cái gã sai vặt trên người làm đứng lên đều là như vậy tao nhã coi như hắn là một cái quý công t ử bình thường an lan hình lập tức gật đầu này không thể nghi ngờ là nàng tối bằng lòng gặp đến tốt lắm kia liền bắt đầu đi an bình làm cái thình t h ủ thế mà lúc này thần vương điện hạ cao lớn thân hình theo ghế trên đứng dậy an lan hinh cả kinh còn đang nghi hoặc thần vương điện hạ tưởng muốn làm gì ngốc lăng một lát lại chỉ thấy thần vương điện hạ thế nhưng tự mình ngã một ly trà lập tức đoan đến cái kia gã sai vặt trước mặt kia gã sai vặt d ư ơ n g mắt nhìn thần vương điện hạ đúng là mỉm cười hai người tầm mắt giao hội đều là n h u thị ì n uyển truyền này một màn làm cho an lan hinh nhìn trong lòng giật mình không nhỏ thậm chí khóe miệng đều không khỏi có chút run rẩy đây là cái gì tình huống lúc này đó là khẩn cấp thường phải biết rằng an bình hầu phụ tình huống an lan hinh giờ phút này cũng là ngơ ngác nhìn hai người thẳng đến kia gã sai v ặ t thanh âm lại vang lên Tam tiểu thư, người không hỏi sao? người hỏi không an Lan lại, lại lập Hinh này mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi tinh thần hắn, không hồi phục thu hồi chút chậm mới dám cầm có tức trễ, bình ú t tiếp tục trên giấy viết gần là một lát thời gian của nàng để một giấy gian liền đi của ra. gần nàng vấn An là đệ đề b nhìn giấy nội dung mô quang vi liễm đại phu nhân lưu hương liên khả mạnh khỏe an bình nhợt nhạt nhấp một miệng trà đã chết đã chết an lan hình sắc mặt trầm xuống có chút trở nên trắng đã chết nàng như thế nào có thể chết an lan hình tiếp tục viết xuống cái thứ hai vấn đề chết như thế nào bị hỏa thiêu từ an bình nhìn vấn đề ngay sau đó trả lời liếc liếc mắt một cái an lan hinh trên mặt có chút tái nhợt khẽ nhíu mày này an lan hinh của nàng cừu người đã chết nàng còn mất hứng sao nàng không phải nên cười sao vì sao ngược lại là vẻ mặt bi thương bộ dáng ngũ phu nhân tần ngọc xong đâu an làn hình g ắ t gao cắn môi đang nghe nghe thấy lưu hương liên đã chết sau tâm tình của nàng bắt đầu giao động giờ phút này nàng lại tưởng phải bắt được cái gì xem kia gã sai vặt thần sắc tràn đầy vội vàng đã chết an bình như trước là thản nhiên học ra hai chữ đã chết nàng cũng đã chết lưu hương liên đã chết tần ngọc song cũng đã chết chết như thế nào An Lan Hinh tại h thể cơ hồ là một cái lào đảo kia sinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thêm â n trương cũng càng thêm trắng một mặt cơ cái là lào kia đảo đẹp b c chính h không mình trong ngừng vang đầu m ớ vừa rồi tin Tại được đến tin tức như thế nào đều đã chết đâu. như tức chết thế nào sao có thể như vậy điền tình an bình trả lời như trước ngắn gọn mà hữu lực kia an bình hầu phủ những người khác đâu an lan hinh khẩn cấp viết xuống đến an bình d ư ơ n g mắt chống lại an lan hinh tầm mắt khóe miệng khẽ nhách t an m tiểu thư, g ư ơ i trả lan ờ i chúng t ba cái v ấ đề, mà c hình thân thể mảnh sụi lơ té trên mặt đất trong mắt nước mắt thế nhưng không hiểu rớt đi ra một đôi tay gắt gao nắm thành quyền đầu hung hăng chùy đánh mặt đem chính mình trên tay viết vấn đề giấy toàn bộ tê toái gắn nhất đã chết hai người kia thế nhưng đều đã chết Như vậy nàng h ư vậy n làm này hết thảy, hết chính ố gắng làm c o c h mình mình nên cường đại, cố gắng chịu được này không thuộc mình tra tấn cùng huấn chịu thuộc trở tra cố được đại, là u y ệ n lại l vì cái c gì. Nàng chính là hy í n h h là vọng nương cơ hội này không ngừng cường đại hy vọng có một ngày có thể hung hăng tự mình đem đại phu nhân lưu hương liên cùng ngũ phu nhân tần ngọc s o n g dẫm nát dưới chân vì mẫu thân báo thù vì chính mình báo thù nhưng lạt nay làm cho nàng biết của nàng kẻ thù đã chết nàng giống như gì thừa nhận được Không. các nàng không phải không thể chết được khả đó là phải chết cũng chỉ có thể chết ở nàng an lan hinh trên tay Của cựu còn có coi cùng ngọc chính cho chảy ra mó tươi. Nàng cũng như trước không có thủ kia nhau, ra nàng không Hùng hăng đánh như hương liên tần song giống thẳng đến mình đánh nàng như không dừng à. là lưu đó mó báo trùy mặt mặt tươi, đem lại. an bình cùng thương địch lẳng lặng nhìn này hết thảy có chút liễm m i giờ phút này an bình cũng là xem hiểu được an lan h ì n h sở dĩ không chỉ có mất hứng còn như thế bi thương là vì nàng không có tự mình chính tay đâm kia hai người mà không cam lòng đi an bình trong đầu hơi đổi nghĩ đến cái gì mô quang liễm liễm xem ở n g ư ờ i đáng thương phần thượng ta còn nói cho ngươi mặt khác một việc xem như đều là đông tần nhân ta đưa cho ngươi yêu đãi c ắ n chặt môi nước mắt đầy mặt an lan hinh nghe được hắn trong lời nói rốt cục nâng lên đôi mắt nhìn này gã sai vặt mặt khác một việc mặt khác chuyện gì này gã sai vặt là ai hắn còn biết cái gì lại vì sao sẽ biết nhiều như vậy trong lòng có vô số nghi vấn an lan hinh còn không kịp tìm kiếm liền nghe được kia gã sai vặt thanh âm chậm rãi tại đây trong phòng quanh quần lệnh đường an bình h ồ phủ tứ phu nhân dương mộc hoan t ử đều không phải là đại phu nhân lưu hương liên sở trí tuy rằng đại phu nhân hại tứ phu nhân là không sai nhưng cuối cùng muốn tứ phu nhân mệnh đều không phải là đại phu nhân an bình hồi tưởng khởi lúc ấy chuyện đã xảy ra nay an lan hình đã muốn cập kê là một cái đại cô nương nàng không có dấu g i ế m nữa tất yếu hơn nữa chuyện này an lan hình thân là dương mộc hoan tự mình nữ nhi là có quyền lợi biết đến an lan hình thân t h ể n g ẩ n ra mắt sáng rực lên vài phần không phải đại phu nhân không phải đại phu nhân sẽ là ai nàng vẫn nghĩ đến mẫu thân t ử là đại phu nhân tự tay tạo thành nhưng là đều không phải là đại phu nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thấy rõ an lan hình trong mắt nghi hoặc cùng tìm kiếm dục vọng an bình cũng không có cùng đợi an lan hình đặt câu hỏi khóe miệng gợi lên một chút châm chọc không phải đại phu nhân mà là an bình hầu g i a tứ phu nhân trượng phu cũng chính là của ngươi phụ thân Đầu đầu đánh hầu hung anh một tiếng, An Lan An An bình hầu ra. An Lan tiếng Hinh trận trống, như hăng chúng bình Hinh không ngừng chỗ một một coi gì vậy cái bị phụ phẩy p thể như h vậy. đầu tại sao có thể như vậy? Phụ thân giết mẫu thân cái này gọi là nàng như thế nào có thể nhận phụ thân tuy rằng không xem như rất thương yêu nương nhưng nương tốt xấu cũng là phụ thân tiếp thị theo phụ thân nhiều như vậy năm thậm chí còn thay phụ thân xanh ra đại ca còn có chính mình khả phụ thân lại giết nương không này nhất định không phải thật sự An Lan Hinh không ngừng phe phầy đầu, không muốn tin tưởng phe phầy đầu, cái h thực nàng tình nguyện, tin tưởng mẫu thân là bị đại phu nhân hại chết cũng không muốn tin tưởng phụ thân mới là giết mẫu thân hung thủ u nguyện mẫu muốn mẫu y này ệ n nàng tin tưởng cũng tin tưởng là là giết c đại mới bị kia thời điểm an bình hầu ra không xử trí t ứ phu nhân sẽ gặp xử trí đại phu nhân đại phu nhân phía sau có lâm gia mà tứ phu nhân lại hại chết mẹ ngươi là một chén độc dược một chén an bình hầu ra tự tay đoan cấp t ứ phu nhân độc dược an bình nhìn của nàng dãy dụa thản nhiên liễm m i không thể nhận lại như thế nào không muốn tin tưởng lại như thế nào này t r ô n g quy là sự thật không thể trừ khử chuyện thực có lẽ không có an bình hầu ra đưa kia một chén có độc dược tứ phu nhân dương mộc hoan có lẽ cũng sẽ bởi vì bị cuốt roi sau thân thể suy yếu mà t ử chính là không thể nhanh như vậy mà thôi nhưng là an bình hầu ra t r ô n g quy là chờ không được lâu như vậy cho nên mới không thể không giết nhân diệt khẩu đi À ô, ô, An Lan ra thanh Hình phát â khàn khàn một chén độc dược thật là như vậy sao an lan hình trong đầu hiện ra mẫu thân sắp chết là lúc hình ảnh nghĩ đến mẫu thân sắp chết là lúc vì chính mình làm an bài mẫu thân tối không bỏ xuống được sợ sẽ là chính mình đi Cho nếu ê n nàng mới có thể lưu cho ngũ phu nhân Tần Ngọc Song phương nàng không nào sinh con nối dòng.、Mẫu、thân a, người cũng làm giúp mới Mẫu kia tái có cho thuốc, cho phục có cách khác thể phu hé lưu lâu sau, ra A, ở b t Tần biết tướng Ngọc Song biết được chân được s a là như thế nào nàng như nữ nhi ha ha nàng độc ách chính mình, độc ách chính mình、a. Nếu thế ha ha ách ách đối độc độc A. không phải chính mình vụng trộm chạy nàng sợ là như trước chết ở tần ngọc song tra tấn dưới nhưng lạt nàng tưởng tự tay chính tay đâm kẻ thù đều không được còn có phụ thân nếu này gã sai vặt nói trong lời nói là thật trong lời nói kia phụ thân lại là như thế nào hạ thủ được nàng thật không ngờ phụ thân thế nhưng như thế lãnh huyết vô tình tự tay giết nương a an lan h ì n h khóc được với khí không tiếp hạ khí đến cuối cùng thế nhưng nở nụ cười không tiếng động cười lại làm cho người ta cảm thấy đáy lòng phát lạnh bất quá như thế hạ không đến an bình cùng thương địch bọn họ hai người cái gì t r ậ n trận không có nhìn đến quá giờ phút này sửa đối mặt bất quá là một cái không thể nhận sự thật tâm chịu đà kích mà điên cuồng nữ từ thôi an bình hầu ra hắn còn sống không an lan hinh một lần nữa cầm lại bút trên giấy viết xuống này v à i bất quá này v à i so với mới vừa rồi muốn hỗn độn rất nhiều tựa hồ là nàng giờ phút này tâm tình hình dung nhưng an bình lại tại kia hỗn độn chữ viết bên t r o n g thấy được một chút kiên định theo an lan hinh đem trang giấy ở bọn họ trước mặt rớt ra là lúc kia trong mắt chờ mong cùng khẩn trương chờ mong cái gì nàng lại khẩn trương cái gì trí tuệ như an bình lại như thế nào có thể không biết đâu an lan h ì n h một cái tường tự tay thay nàng cùng của nàng mẫu thân báo thù nhưng lạt đại phu nhân lưu hương liên đã chết ngũ phu nhân tần ngọc s o n g cũng đã muốn đã chết mà nàng báo thù tâm đã muốn không cho tới nay chống đỡ nàng gì đó đã ở nháy mắt sập cho nên phía sau nàng tưởng tìm một chống đỡ nàng chờ mong an bình hầu gia hoàn hảo tốt còn sống ít nhất nàng còn có thể có cơ hội tự mình thay mẫu thân báo thù như vậy nàng s ở làm hết thảy cố gắng liền không hề là không hề ý nghĩa dù là an bình hầu gia là của nàng phụ thân lại như thế nào đ ố i an bình hầu phủ này đó nữ nhân mà nói an bình hầu ra cho tới bây giờ đều không có trả giá nửa phần đối nữ nhân yêu thương đương nhiên này tự nhiên muốn trừ bỏ tam phu nhân chiêm s ở s ở thay hắn sinh kia một đôi nữ nhân an bình nhìn an lan hình hồi lâu đều không có mở miệng rốt cục mở miệng là lúc cũng cũng không có nói cho an lan hình đáp án chính là thản nhiên nói tam t i ể u thư vấn đề của ngươi nhiều lắm ta cũng không phải là vấn đề của ngươi đáp án khố a tựa hồ là nghĩ đến cái gì an lan hinh lập tức một lần nữa cầm hé ra giấy rất nhanh tiếp tục viết đợi cho nàng viết nội dung hiện ra ở an bình trước mặt thời điểm an bình cũng là rất có hưng trí nhíu mày mặt trên rõ ràng viết Ta trả tại ta vừa rồi lời luôn luôn tại huấn luyện ta, là người mới vài cái vấn ân nhân huấn đề bác ở chiếu cô cơ chế chút nghe được bác nhóm nói chuyện ta hẳn là cũng cung hồ hạn thự thiên nghe nhóm hẳn tiền nói đều ta ta trộm ta tú đưa là là làm vào hoàng bị bị vụng nữ. do Ở sơ nghe nói tin tức này là lúc tâm tình của nàng là kích động bởi vì nàng rốt cuộc có thể có cơ hội tiếp xúc đến bác yến thượng lưu xã hội có lẽ làm t ú nữ có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng nàng liền mới có thể được đến vinh s ủ n g như vậy nàng liền khoảng cách chính mình cường đại mục tiêu liền càng gần từng bước đúng vậy càng tiến thêm một bước liền ý nghĩa nàng cách báo thù ngày liền càng thêm gần nhưng lạc nay này hết t h ầ y lại đều có ích lợi gì an bình nhíu mạch thật không ngờ an bình hầu ra hay không hào hào còn sống đối an lan hinh đã vậy còn quá trọng yếu nàng k h ả không có quên nhớ mới vừa rồi an lan hinh tình nguyện buông tha cho biết an bình hầu phủ chuyện tình cũng không trả lời vấn đề này k h ả hiện tại lại Thật hít một hô hơi, sâu a nhưng b ì n xem mắt An Lan thay An Gia hình ánh mắt thay đổi lại biến, nàng bản không nghĩ nói cho nàng、an、Bình Hầu Gia đã chết, Nói n lại cho Hầu chết. h đổi đã vậy, à n nghĩ đến An Bình Hầu Gia còn sống, Gia Hầu có là ẽ hội nhiều chút chống đỡ cùng động lực đi. Nhưng động đi. cùng lực đỡ l thật không ngờ của nàng quyết tâm đã vậy còn quá đại không ngờ dùng như vậy phương pháp đến trao đổi của nàng này đáp án an bình mi tâm c a o xem ra nàng là không thể không nói đã chết an bình trầm giọng mở miệng ánh mắt một khắc cũng không có theo an lan hinh trên người rời đi bởi vì nàng tưởng thấy rõ ràng của nàng mỗi một cái biểu tình an bình không có lựa chọn g i ấ u g i ế m bởi vì nàng biết nếu là g i ấ u g i ế m luôn luôn bị vạch trần một ngày nếu là đợi cho an lan hinh đi tìm an bình hầu gia báo thù thời điểm mới biết được an bình hầu gia đã muốn đã chết như vậy đến lúc đó an lan hinh còn có thể đem oán khí giận chó đánh mèo đến thân thể của nàng t ư ở n g như thế cố hết sức không lấy lòng chuyện tình an bình là sẽ không làm cho nên an lan hinh nếu muốn biết đáp án nàng nói cho nàng làm sao phương quả nhiên an lan hinh cả người coi như rơi vào vực sâu thậm chí không có khí lực cầm trong tay kia tờ giấy lấy hảo mặc cho nó rơi trên mặt đất mà thân thể của hắn sớm đã chống đỡ không được ánh mắt cũng ảm đạm đi xuống đã chết lại đã chết vì sao ngay cả an bình hầu g i a đều đã chết ông trời đây là ở trêu cợt nàng sao lúc này an lan hinh cả người đã muốn một số gần như hỏng mất vì sao an Lan lại, khai An Hinh miệng nhất hợp Bình bình phân phó nói an lan hinh kia một bộ bộ dáng coi như ngay sau đó sẽ ngất đi qua giống nhau suy yếu coi như trong gió phiêu linh hé ra giấy trắng a n lan h ì n h lâm vào chính mình điên cuồng cùng hỏng mất bên trong tựa hồ không có nghe đến an bình trong lời nói tái nhợt trên mặt một mảnh chật vật không có ánh mắt trong lúc đó phong tình vạn t r ù n g càng thêm đã không có trên người kia phân t a o nhã a ồ an lan h ì n h tâm gắt gao thu cùng một chỗ coi như có một cây đao t ử ở lăng trì nàng không ngừng chùy đánh chính mình ngực tựa hồ là mượn từ thân thể đau đến rời đi trong lòng đau nhưng là kia đau khởi là nàng có thể rời đi được Của được cái chi cho tay nàng bên không ngừng quanh quần nàng đến án, này án nàng, là đoạt một t đều đáp đáp mỗi rốt ầ m mức trọng thở r đến nàng không thở nổi. đà kích cục an l a n hình trung quy là không có thừa nhận được đầu nhất choáng váng cả người hoàn toàn ngất đi qua đó là ở ngất thiêm một khắc của nàng trước mắt đều hiện lên mẫu thân đại phu nhân lưu hương liên ngũ phu nhân tần ngọc s o n g cùng với an bình hầu ra thân ảnh mãn nhãn không cam lòng an bình thở dài một hơi thản nhiên nói mọi người đã muốn đã chết làm gì chấp nhất cùng hay không là chính mình tự tay báo thù nếu kẻ thù đều đã muốn đã chết sao không h ả o h ả o quá chính mình cuộc sống không nên đem chính mình tra tấn như thế chật vật tam muội a tam muội ngươi cũng là một cái như thế cố chấp không nên một cái cố chấp nhân đi không sai an lan h ì n h là cố chấp đúng là cố chấp đem chính nàng tra tấn như thế bộ dáng t h ư ờ n g địch thân t h ủ cầm an bình tay nhỏ bé phóng ở lòng bàn tay lý tinh tế vuốt ve không nghĩ ra cũng là chính nàng lựa chọn ngươi phải như thế nào an trí nàng này an lan h ì n h là ninh nhi muội muội cho nên hắn hoàn toàn trưng cầu ninh nhi ý kiến an bình chống lại hắn tầm mắt sáng tỏ thương địch ý tứ làm cho nàng tạm thời nghỉ ngơi một chút chờ nàng tỉnh lại làm cho nàng trở về đi muội muội sao nàng cùng an lan h ì n h tuy rằng là t ỷ m muội không sai nhưng thật sự có bao nhiêu t tỉ ỷ m muội tình nghị đâu nàng khả không có quên nhớ an lan hình trước kia ở an bình hầu phù thời điểm ở mặt ngoài đối nàng hết sức lấy lòng sau lưng cũng là ghen ghét nàng thậm chí muốn làm một ít bất nhập lưu động tác nhỏ điểm này nàng lại như thế nào không biết của nàng này muội muội cho tới bây giờ cũng không là một cái đơn giản chủ đâu tại kia cái thời điểm của nàng động tác nhỏ tuy rằng bất nhập lưu nhưng nay khi đã muốn bất đồng ngày xưa nay an lan hinh rốt cuộc có như thế nào b ả n sự cùng tâm cơ liền lại sao là nàng giờ phút này chật vật cùng hỏng mất có thể che giấu được an lan hinh rốt cuộc là một cái tiều cừu vẫn là một cái hội cắn người xà trước mắt cũng còn chưa biết kiếp trước an lan hinh bằng vào thủ đoạn ở bắc yến hoàng cung đều có thể hỗn vui vẻ thủy khởi này nhất thế lại như thế nào kém đi An Bình mới sẽ không đem điều này không mới đem điều sẽ thường í n nhân tố ở lại chính mình bên n tố ở lại g i t h ư ờ địch gật gật đầu lập tức lôi kéo an bình thủ hai người đi ra phòng mới ra cửa phòng liền nhìn đến đại nghiêu vẻ mặt hàm hậu đi lên bưng một mâm điểm tâm tựa hồ có lấy lòng an bình ý tư an bình dơ dơ lên môi lấy qua điểm tâm tiện đà làm cho hắn vào nhà đem bên trong an lan h ì n h ôm đi ra tìm một cái phòng an trí lạp đại nghiêu cái này đi đại nghiêu mốc mốc cười lập tức vào phòng dựa theo an bình trong lời nói đem an lan h ì n h cấp bế đi ra ở cách vách phòng an c h í xuống dưới an bình nhìn trong tay này k i ể m kê tâm trong đầu hiện ra đại nghiêu kia một cỗ khờ kính nhi đáy mắt xẹt qua một chút ý vị thâm trường cười an lan h ì n h không biết là khi nào thì rời đi an bình chỉ biết là nàng cùng thương địch từ bên ngoài trở về là lúc làm cho an lan h ì n h nghỉ ngơi phòng đã muốn không an bình mỉm cười cười cũng là không có đi để ý t a một ngày này trong hoàng cung hết sức náo nhiệt thương địch làm lúc này đây hộ tống tú nữ sứ giả hắn tự nhiên là muốn đích thân tiến cung Sáng sớm, t hơn ư g địch liền m a n g t h hướng tới bác yến Hoàng e o tú tới nữ Yến cùng cưỡi ngựa cưỡi bác mươi à đi an bình n h trước thị gắt theo t rằng, ư cho là làm h vệ cho rằng, gao đi n bên cạnh, ở tú nữ nhóm từng bước từng g bước địch đưa đ bị bước bước ở tú vào năm g Hoàng nhưng thương h thân thời điểm. Bác yến hoàng đế bản sự có yến hội chiêu đáy, nhưng là thương địch cũng là cố ý tránh i điểm, ệ m Yến bản yến cũng Hơn n đế đáy, được. bác có cố là là sự ý sau lại tiến vào này chính mình sinh hoạt tám năm địa phương thương địch tâm tình là dị thường trầm trọng này hoàng cung bên trong cơ hồ mỗi một chỗ đều có hắn trí nhớ tốt phá hư thoải mái thống khổ này trí nhớ tuy rằng qua hơn m ộ ư ơ i năm nhưng ở thương địch trong đầu như trước thập phần rõ ràng an bình l ặ n g lặng đi theo thương địch bên cạnh cảm nhận được hắn trong lòng cảm xúc biến hóa từ hai người thành thân sau tuy rằng ở chung thời gian càng lâu nàng cùng thương địch càng ngày càng phù hợp này phù hợp không chỉ có là thân thể càng còn nhiều mà tâm linh đó là một cái nhíu mi cũng có thể làm cho an bình tâm đi theo g ắ t gao thu tựa hồ cảm động lây mà lúc này nàng xem thương địch n h á c môi nhìn phía trước không xa ra cái kia lương đình trí tuệ như an bình nàng biết cái kia lương đình bên trong chắc chắn chiêu dương t r ư ở n g công chúa dấu chân đang muốn lôi kéo thương địch hướng tới bên kia đi đến đột nhiên một trận tiếng đàn vang lên tiếng đàn du dương huyền truyền này dĩ nhiên là đông tần quốc làn điệu an bình thần sắc vi giật mình tại đây bác yến hoàng cung bên trong ai hội đạn này đông tần quốc làn điệu Trong r lòng sinh an một mò, tia tò a đ g nghi trong thương động hướng lương ở thần lên, nhanh đình hoặc địch kích lại đi tới lúc sắc đó bình ê n đến kia tiếng đàn, đúng là theo lương kia kia đi đ theo là bên theo r truyền ra o n đến. An n g b ì t h sát này thượng đợi cho hai người nhìn đến kia lương đình c h u n g đánh đàn người là lúc an bình trong lòng ngẩn ra người nọ quần áo áo trắng như trước là lụa mỏng phúc mặt thù linh hoạt kích thích cầm huyền mới vừa rồi kia du dương hoàn toàn đông tần làn điệu nhưng lại đúng là xuất t ừ n g ư ờ i này phượng ra đại t i ể u thư phượng khuynh thành tay đang nhìn đến phượng khuynh thành đầu tiên mắt an bình thủ liền theo bản năng nắm chặt lên thương địch cùng an bình đứng ở lương đ ỉ n h ở ngoài an bình mâu t r u n g sớm đã là một mảnh âm trầm phượng khuynh thành nàng khả không có quên nhớ đã biết thứ đến bắc yến mục đích đó là nàng a hôm nay rốt cục nhìn thấy nàng sao đợi cho phượng khuynh thành một khúc đạn bãi phượng khuynh thành liền đứng dậy tư thái tao nhã hướng tới bọn họ bên này đi tới của nàng ánh mắt vẫn đều dừng lại ở thương địch trên người kia bộ dáng đã không có dĩ vãng thuộc loại nàng phượng gia đại t i ể u thư rụt rè tựa hồ là muốn lập tức nhào vào thương địch trong lòng giống nhau u Khuynh bêu Thần Thành Hạ Vương Điện x ấ phượng khuynh thành ánh mắt lưu truyền hướng tới thương địch có chút hạ thấp người thần sắc trong lúc đó lực hiền thẹn thùng nhưng này thẹn thùng lại che giấu không được phượng khuynh thành trong mắt kia trắng trợn si mê ngược lại làm cho kia trắng trợn dục vọng càng thêm rõ ràng an bình nhìn thấy nàng kia sói nhìn thấy dương hận không thể đem người ta một mụn nuốt vào bụng bộ dáng trong lòng trồi lên một tia châm c h ọ c cùng không hờn giận lầu bầu nói ó sói i tới đổi cái Nam nhưng thật ra thấy được hơn, không nghĩ tới hôm nay, nhìn thấy một cái nữ ta ra hôm một sắc sắc s được thật thấy thấy Trường thanh tuy rằng tiểu, nhưng là phượng thành hay là nghe thấy cái khăn che mặt hạ nguyên bản trên mặt ý cười rõ ràng, cứng đờ, thậm chí có chút có chút thất thố,、ánh、mắt thương tiểu thị mắt một thương trên thấy tiểu thị rằng rõ ràng rồi nhưng phượng cười người, nhưng đờ, hờn an bình khuyên nghe khăn nguyên bản cứng ánh không giận nhìn thương địch bên cạnh này nàng vẫn không nhìn bên cạnh này khiêu khích, hay che hạ chí địch chú địch cái liếc cái, mới lầu bầu đều có có lực có vừa là là ý ý vệ vệ. ở sắc lang đó không phải là lưu manh sao này t i ể u thị vệ thế nhưng nói nàng là lưu manh phượng khuynh thành trong lòng tích tụ khí nồng đậm quanh quần nàng phượng ra đại tiểu thư chưa từng bị một cái t i ể u thị vệ như thế làm thấp đi đang muốn phát tiết chính mình trong lòng tức giận nhưng ý thức được thương địch còn đang nhìn chính mình không giấu vết hít sâu mấy hơi t h ở phục lại khôi phục vẻ mặt ý cười chống lại thương địch hai trong mắt phượng khuynh thành nhưng lại nâng lên thủ đem che đậy ở trên mặt cái khăn che mặt t h ủ hạ Kia hé ra mặt bại ra hé thương mặt lộ ở đ ị chính cùng cực lực cười chờ địch có c an bình tầm mắt bên trong, phượng khuyên thành cực lực cười đến đẹp nhất nàng trong lòng chờ mong, thương địch có thể ở đầu tiên mắt nhìn đến thể h tầm mắt mắt đầu đẹp ở mình rung nhan lạc à nàng là nàng lúc liền liền đối chính mình mê, dù sao, nàng là có cái kia tự tin của đối kia tin, mình rung trầm mê, m tự dù sao, o liền ù n nàng tên giống nhau, khuyên quốc khuyên thành. Chính g của quốc làm nàng chính nghĩ đến nghênh đón sẽ là thương địch khen là lúc lại nghe bên tai vang lên một thanh âm là rất xấu lời này vừa ra phượng khuynh thành sắc mặt hoàn toàn cứng lại rồi thậm chí chứng thành chư can sắc nguyên nhân vô hắn bởi vì này câu đúng là xuất từ thương địch c h i khẩu liền ngay cả an bình cũng có chút kiên trì không được x ì một tiếng ở một bên cười trộm thầm nghĩ trong lòng này thương địch thế nhưng ở một mỹ nữ trước mặt vẫn là tại kia mỹ nữ đối nàng cười đến hết sức háo sắc bỏ qua t ư ở n g dụ hoặc hắn thời điểm nói ra như vậy một câu là rất xấu đúng vậy phượng khuynh thành giờ phút này kia khó coi sắc mặt đồ thật sự là rất xấu An bình thời n ư của gian phân giây phút giây đi qua này cục diện bế tắc liền luôn luôn tại nơi này liên tục ai cũng không có đánh vỡ này q u ỷ dị bình tĩnh phượng khuynh thành vạn phần ủy khuất cắn môi kia bộ dáng điểm đạm đáng yêu làm cho người ta vừa thấy đều n h ị n không được muốn này nhét vào trong lòng hào hào che chở chính lạt giờ phút này lương đình trung này hai người bọn họ an bình ở một bên nhìn trò hay mà kia đương sự làm cho phượng khuynh thành nan kham đầu sò gây nên lại như trước là mặt không chút thay đổi nhưng an bình lại nhìn ra được thương địch mâu chung có một tia không hờn giận Không không không hờn hờn phải hứng giận này giận cũng không phải là đơn giản mất hứng à, là mất xem ra này phượng khuynh thành tựa hồ là đụng vào thiết b ả n thượng bất quá nghĩ đến mới vừa rồi sự tình trải qua an bình cũng là liễm m i tựa hồ là ở suy t ư về phượng khuynh thành rốt cuộc là ở khi nào thì đem thương địch chọc tới Rốt rốt trở ra ra Thành tĩnh một chút tươi、cười. Thần tư từng có người ta nói quá nàng phượng Thành xấu, thương địch nhưng thật ra cái thứ nhất. cuộc cuộc cho chính cường cười. có chưa có địch cái qua lâu, Khuynh Xấu, quá đã Điện làm lại, là Phượng Phượng bình Hạ, Khuynh nhưng Vương ngươi người nàng nói nàng gì? xả xấu, ý thương địch thản nhiên liễm my mi, khóe miệng giơ lên chút không có che giấu hắn khinh thường của ngươi cầm quả thật là bêu xấu kia lạnh như băng ngữ khí tỏ rõ hắn tức giận thương địch trong lời nói làm cho an bình cùng phượng khuynh thành hai người đều là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai thương địch nói xấu không phải chỉ phượng khuynh thành dung mạo mà là chỉ của nàng cầm a bất quá dù là như thế này phượng khuynh thành trên mặt cũng không có bởi vậy đẹp mặt bao nhiêu phải biết rằng phượng khuynh thành trừ bỏ bộ dạng xinh đẹp cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông cầm cầm đầu lại của nàng sở trường trò hay thương địch đối nàng cầm k ỳ đánh giá vẫn như cũ giống như ở phượng khuynh thành trên mặt cấp đánh một bạt tay hơn nữa này một bạt tay còn không khinh Và c h í nàng h mình mới vừa rồi sửa đạn n rồi vừa sở y thù khúc là à n hao thám thù nhạc khúc là lúc trước tam hoàng từ mẫu thân thường nhất thù. lai tang lão trong tổn tâm từ biết tần trước từ tấu nguyên công nữ miệng này đông xuyên đạn tấu nhất thủ. Nàng mới mẫu cơ lúc là rõ sở dĩ sẽ ở hôm nay phía sau hơn nữa là ở này lương đình bên trong đạn này nhất thủ khúc chính là vì hấp dẫn thần vương thương địch chú ý Vì vậy bình này nhất khúc, nàng nhưng là đau khổ luyện tập hảo mấy tháng, dù là nàng như cũng như nhiều cùng nghĩ nhiên không nàng tương tỉnh thế bắt buộc, nhưng là, nhưng không có đoán được, được đến cũng là này là là làm là là, là mấy thù khúc khổ hảo thủ thế thời thể hiệu địch hảo thế chữ. mất tập tâm tư, tự bắt một dù kia cầm cao có buộc có được, được giờ lầm, đau đối quả dự xấu dĩ nhiên là dùng một cái xấu tự đến hình dung của nàng tiếng đàn nàng lại như thế nào không mất lạc có thể nào cam tâm An Bình còn bên hưng nhíu nhìn chi có lại là mày, ở một mặt rất chút sơ phải biết rằng mới vừa rồi phượng khuynh thành tiếng đàn quả thật là thập phần tinh diệu dùng dễ nghe êm tai tiếng đàn uyển chuyển đến hình dung chút đều không đủ nhưng là thương địch cũng là dùng một cái xấu tự đến hình dung thương địch thật đúng là lời nói ác độc bất quá hắn đối phượng khuynh thành lời nói ác độc cũng là lấy lòng an bình không biết vì sao nguyên nhân vì trước mắt nan kham nhân là phượng khuynh thành an bình trong lòng hết sức vui sướng này nữ nhân chẳng những mơ ước của nàng thương địch như thế quang minh chính đại biểu lộ nàng đối thương địch tâm tư nàng vẫn là đem bích châu hại thành như thế bộ dáng đầu sỏ gây nên chi nhất a n Bình tự nhiên là thập phần vui ở của nàng miệng vết thương tượng quang hơi đổi,、e、sợ cho thiên hạ bất loạn mở miệng. Thần vương điện、Hả、nhất ngữ nói toạc thiên cơ, hình dung vừa đúng, này tiếng đàn bắt thập hơi cho hạ hạ thật tự vết tát toạc vui múi, đổi là là vừa mâu quả ở mở của cơ, ra sợ e Người phượng khuynh thành một i môi lại coi đối nói cái gì, nhưng là đối với này, tiểu phải đi tiểu tâm chặt chặt trên mặt thương thể thị chút mắt thị trong mắt đem m nhú cắn nàng không nhưng này nàng nhưng là không cần phải nhịn nữa đi xuống, nhìn này không nàng lạnh lùng. khó địch cục có là là kỳ vào để gì, vệ vệ cái t i ể u thị vệ nói cái gì nói mát chẳng lẽ ngươi còn biết cái gì âm luật không thành phượng k h u y ê n thành cao thấp đem an bình đánh giá một lần này tiểu thị vệ bình thường vô kỳ thân hình vừa gầy nhược nhất là này khuôn mặt không có một chút nhi đặc sắc không có đặc sắc kia đặc sắc khả năng hắn bình thường như vậy một cái tùy ý đều có thể c h ụ p tới một bó to tiểu thị vệ là làm sao có thể bị thương địch mang theo trên người nàng nhớ rõ ở đông tần quốc thời điểm thương địch tựa hồ có một ánh mắt hết sức lợi hại bên người thị vệ vì sao chưa cùng thương địch cùng nhau đến bác yến ngược lại là này t i ể u thị vệ đứng ở thương địch bên cạnh ở nàng xem đến là thập phần không phối hợp ai nói một cái t i ể u thị vệ sẽ không biết âm luật các ngươi bác yến t i ể u thị vệ không hiểu âm luật khả không có nghĩa là chúng ta đông tần t i ể u thị về cũng là như thế phượng gia đại tiểu thư kiến thức cũng không nên như vậy t i ề n cận nếu thực là như vậy t i ề n cận trong lời nói kia thật sự là đáng tiếc thương địch trầm giọng m ở miệng cảm nhận được phượng khuynh thành đối an bình địch ý cùng làm khó dễ hắn lại như thế nào có thể không m ở miệng duy hộ ninh nhi là hắn yêu nhất nhân dù là thiên vương lão t ử làm khó dễ ninh nhi hắn đều đã ở trước tiên đứng ra c ắ t gao thủ hộ an bình không chỉ có như thế mới vừa rồi hắn nghe nói kia quen thuộc khúc tự nhiên mà vậy đã đi tới hắn không thể không thừa nhận chính mình đối này thủ khúc quyến luyến thậm chí đang nhìn đến người nọ ở lương đình lý đánh đàn bộ dáng làm cho hắn hồi thường nổi lên hắn mẫu thân lúc ấy tại đây lương đình bên trong đánh đàn bộ dáng nhưng là ở tiếng đàn đình chỉ kia một khắc hắn cũng đã thanh t ỉ n h lại người này không phải mẫu thân mà nàng sờ đạn khúc tuy rằng cùng mẫu thân trước kia sờ đạn là nhất thù nhưng thiếu mẫu thân bắn ra đến kia phiên ý nhị nhi. Cho nên, hắn dùng số hình chữ hắn hình nên, dùng dung phượng khuynh thành tiếng đàn, chút khóe ô hôm n hắn xem ra, Phượng Khuynh Thành hôm nay đạn này thủ khúc, hoàn toàn là bị hủy này thủ khúc này khúc không nên là như vậy, đây là nương yêu nhất đạn tấu nhất g đông tần khúc, hắn lại sao dung đủ, đây thù khúc hủy thù khúc khúc thù xem ra, Phượng thành như yêu tấu là là là lại lên. vậy, tần sao dẫm thế miệng rút c h i ề u không nghĩ tới thương địch thế nhưng còn giúp này tiểu thị vệ nói chuyện giờ phút này dù là ở thương địch trước mặt thần sắc của nàng cũng không phải thật tốt quá thần vương điện hạ ý thứ là này tiêu thị vệ biết âm luật thường địch ánh mắt đ à o qua an bình vừa vặn thấy miệng nàng rác không dấu vết sơ lên cũng không có m ở miệng hắn từng nghe qua an bình đánh đàn tuy rằng là khi một lần nhưng là an bình cầm kỹ liền đủ để cho hắn rung động ninh nhi cầm kỹ là hắn chứng kiến quá bên trong tốt nhất một cái đều nói an bình hầu phủ đại tiểu thư an như yên cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông mà này an bình hầu phủ đại tiểu thư kia một thân bản sự thậm chí kia đông tần thứ nhất tài nữ danh hào đều là theo ninh nhi trên người trộm đến ninh nhi mới là hoàn toàn xứng đáng đông tần thứ nhất tài nữ nàng lại như thế nào không hiểu âm luật đâu sợ là dùng tinh thông hai chữ đều không đủ để hình dung đi phượng khuynh thành trong lòng tràn đầy đầy không cam lòng đối nàng mà nói thương địch cùng này tiều thị vệ đối của nàng làm thấp đi là của nàng sỉ nhục tuy rằng nàng thích thương địch tuy rằng nàng thực sự đoán được thương địch hào cảm nhưng l à phượng ra đại t i ể u thư mặt mũi là không tha hứa nàng như vậy không để ý phượng khuynh thành lại đánh giá thương địch bên cạnh này tiều thị vệ liếc mắt một cái đối nàng mà nói nay chỉ có một phương pháp mới có thể hoàn toàn đem nàng bỏ lại mặt mũi cấp nhặt lên đến trong mắt xẹt qua một chút k i ê n định phượng khuynh thành lập tức liền làm quyết định kia trương khuynh thành trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười đó là thuộc loại phượng gia đại tiểu thư cao cao tại thượng cùng cùng sinh câu đến tự tin có chút nâng nâng cầm lúc này phượng khuynh thành tao nhã trông mang theo quý khí quý khí lý lại mới khi bốn phía ánh mắt trong lúc đó t o á t ra đến kia phân trời sinh n ô n g nghênh khí thế thượng tựa hồ còn có diễm áp quần phương xu thế Chẩm địch cạnh trước cười càng thương thị thêm ôn hòa. mặt mặt rãi trên đi tiểu tươi đến bên này ôn về thần vương điện hạ người đã này tiểu thị vệ biết âm luật như vậy khuynh thành nhưng thật ra có cái yêu cầu quá đáng yêu cầu quá đáng thương địch cùng an bình đều là ngưng ngưng mi này vợ chồng hai người càng phát ra ăn ý nhìn nhau tựa hồ là ở trước tiên nội liền hiểu được phượng khuynh thành ý đồ đi phượng khuynh thành là muốn vãn hồi của nàng mặt mũi muốn vãn hồi của nàng mặt mũi nhất định phải đem an bình cấp dẫm nát dưới chân phượng đại tiều thư có cái gì yêu cầu quá đáng mời nói thương địch liễm my màu t r u n g thâm trầm làm cho người ta tham không thấy để ta nghĩ thỉnh thần vương điện hạ này t i ể u thị vệ có thể cùng khuynh thành các đạn một khúc lẫn n h a u luận bàn một chút cũng có thể cho khuynh thành kiến thức kiến thức đông tần thị vệ đối âm luật sốt c u ộ có c bao nhiêu tinh thông phượng khuynh thành ôn nhu nói chống lại thương địch hai c h ồ n g mắt kia thanh âm ôn nhu bên trong cũng là hỗn loạn một chút lãnh ý an bình biết nàng này ôn nhu tự nhiên là đối thương địch bày ra mà này lãnh ý thôi tự nhiên là lưu cho đáng thương nàng a thương r o n lòng g t ở dài, này p h ợ n Khuynh Thành thật đúng là lá gan không nhỏ thế nhưng trước mặt của nàng mặt nhi, dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn trượng phô của nàng, dù là an g thật thế phô bình h trước mặt mặt mắt biết t là là vậy lá của của dù địch tâm đối ề u ở chính cũng mình trên người, là như thế nào cũng sẽ không trên người, nào là sẽ đ p h ư ợ nàng g Khuynh h t h đ ộ n tâm, lòng có ủ a nàng lý cũng như trước không phải tư vị nhi. Thương địch đối nàng lý trước địch c phải tư đối vị giữ lấy g ụ c chính mình đối thương địch làm sao thường không có đâu Thương địch luận bàn sao luận bàn lại như thế nào nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút phượng khuynh thành rốt cuộc có cái gì bàn sự an bình liễm mi che khuất đáy mắt chợt lóe mà qua quang mang bất quá nàng ở mặt ngoài cũng là mi tâm nhíu lại tựa hồ ẩn ẩn hàm chứa lo lắng cùng không yên như thế làm cho phượng khuynh thành nhìn trong lòng càng thêm tự tin đứng lên khóe miệng d ơ lên một chút khinh thường biết âm luật lại như thế nào nàng khả không tin đó là dựa vào này tiêu thị vệ bộ dáng sẽ có cùng nàng so sánh cầm kỹ mới vừa rồi này t i ể u thị vệ là như thế nào cười nhạo của nàng tiếng đàn xấu nàng đợi lát nữa liền muốn cho hắn tự mình đối chính mình thần phục càng thêm muốn cho thương địch tin tưởng của nàng cầm kỹ không chỉ có không xấu vẫn là tinh diệu vô song mỹ như thế nào chẳng lẽ này t i ể u thị vệ là cảm thấy chính mình về điểm này nhi đối âm luật thông hiểu không thể cùng khuynh thành nhất so với sao phượng khuynh thành nhíu mày nói, trong càng nàng Yến khiêu khích mày đây là nàng Yến Quốc, nàng tự nhiên là có nhiên mắt Bạc Quốc, đậm, là là lo lắng, sẽ không lại Quốc sẽ sờ không Đông như như ở、Đông、Tần Quốc như vậy, lấy việc lấy đều có sờ cố kỷ. Phượng khuyên thành phép ư ợ n Khuynh Thành g p khích tướng làm cho thương địch có chút nhíu mày hắn nghe xong phượng khuynh thành đạn cầm cũng nghe ninh nhi đạn quá cầm thương địch tất nhiên là thông h i ể u âm luật người cho nên hắn tự nhiên là tối có quyền lên tiếng hắn lại như thế nào có thể không biết ở cầm kỹ thượng phượng khuynh thành cùng ninh nhi ai hội càng tốt hơn đâu nếu phượng đại tiểu thư có này yêu cầu bổn vương nếu không cho bổn vương thị vệ cùng ngươi luận bàn sợ là bổn vương không nên cũng thế nếu phượng đại tiểu thư cố ý muốn một lần kia bổn vương liền cố mà làm duẫn thương địch thản nhiên nói trên mặt t h ư hồ thật sự có như vậy một tia khó xử phượng khuynh thành trong lòng vui vẻ tạ thần vương điện hạ thần vương điện hạ khuynh thành định sẽ không cho ngươi thất vọng phượng khuynh thành thần thái sáng láng trên mặt lại sáng dọi bắn ra bốn phía chống lại thương địch hai trong mắt nhưng thương địch lại như trước không có xem nàng trong lòng t r ồ i lên một tia mất mát nhưng rất nhanh liền hoàn toàn biến mất bởi vì nàng biết thần vương điện hạ dù sao có một thích thê tử ở cái kia tên là an bình nữ tử cũng chính là ở thời gian thượng còn hơn nàng nàng so với chính mình trước nhận thức thương địch nếu là chính mình trước nhận thức hắn trong lời nói kia nàng an bình cũng sẽ không có cơ hội Phượng Khuynh Thành, liền là như vậy, tự tin, nghĩ hiện liền tin, đến này, nàng hiện tại lại không thế nào k vậy tự tại thế là lại cái i để ý ai thần h vương p t h ầ nói vương như nào. n phi thế lại Ai kia thần vương phi an bình có thể đủ làm cả đời thương địch là bọn hắn bắc yến quốc tam hoàng t ử mà của nàng mục tiêu đó là này tam hoàng t ử phi ở biết thương địch muốn tới làm đông tần quốc hộ tống đông tần tú nữ sứ giả tiến đến bắc yến thời điểm nàng liền vẫn trong lòng hưng phấn nàng biết chính mình cơ hội tới mà nàng biết được thương địch cũng không có đưa hắn cách kia tân hôn không lâu vương phi mang theo sau liền càng thêm kích động nàng thậm chí kế hoạch tốt lắm phải như thế nào được đến thương địch yêu ái phải như thế nào làm cho thương địch từng bước một luân hãm ở của nàng xinh đẹp cùng ôn nhu bên trong Trong mắt trồi lên một chút Thành trung tình thế bắt tam tử Thành một thần chút mắt thương thành trong thịt thường, thật trướng mắt, thể trên mặt rồi. hoàng coi béo lên kiên định, Phượng Khuynh thành lué, tình thế bắt buộc quang mang, tam hoàng tử phi, nàng Phượng Khuynh thành là làm định、rồi. An Bình bên nàng, không nàng kiên định cùng hương phấn, như muốn nàng miệng bình dáng nhìn An Bình hẳn không mâu làm xem đem mở. sắc hắn phi, sai kia tươi cười cái lué là lưu là buộc bộ của có địch đáy đã quá ở ý xé、mở. vương gia nếu vương gia làm cho thuộc hạ bồi phượng đại t i ể u thư luận bàn một chút kia có phải hay không nên có bình luận tiêu chuẩn a biết, biết nghĩ đến cái gì thương địch ánh mắt càng thêm nồng đậm hắn theo an bình trong mắt thấy được nàng đối chính mình nồng đậm giữ lấy dục điều này làm cho hắn càng thêm nhảy nhót đứng lên dù là vì trốn cũ trọng du mà kích khởi vẻ u sầu tâm tình đã ở giờ phút này bị ninh nhi đối hắn giữ lấy dục hóa giải không ít t h ệ giả đã hĩ mẫu thân tuy rằng mất nhưng là hắn cũng không cô đơn ông trời là chiếu cố hắn ở hắn vốn tưởng rằng hội cô tịch cả đời sinh mệnh bên trong đem ninh nhi đưa đến hắn trước mặt cho hắn đưa tới một đạo ánh sáng một đạo phá vỡ hắn trái tim chậm rãi hòa tan rớt trong lòng hắn lạnh như băng ánh sáng làm cho hắn trừ bỏ cừu hận càng thêm hiểu được hận ở ngoài còn có yêu tồn tại Hắn b i ế thần mẫu t â đây n trên trời có linh, nàng cũng sẽ vì chính mình cao hứng, có thể được đến ninh nhi như nữ đến nàng hắn lớn nhất tài phố cùng hạnh đó được được đời có có có là làm là tài trời thể tử thể t yêu, cao của cả phúc phố h sẽ vì vậy vợ, vương điện hạ phượng k h u y ê n thành khẽ nhíu mày thần vương thương địch xem này t i ể u thị về ánh mắt làm cho nàng cảm thấy hết sức quái dị nhưng lại như vậy ôn nhu là nàng nhìn lầm rồi sao Cơ hồ là tự h Phượng Khuynh Thành đánh gãy thương địch tư, bởi vì kia nhu ánh mắt làm cho Phượng Khuynh Thành hết sức bất an. Nàng hy vọng thương địch dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, mà không phải dùng để nhìn này bình thường vô kỳ. Vừa già cấp chính mình đối nghịch chính mình chút cũng nhìn hắn không chấp mắt thị、về. Thương địch phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến mới vừa rồi an bình nói, nhu e o trong bản bởi bất năng, ôn an, nàng vọng dùng dùng này cũng đến an nói ôn nói. gãy già cấp tư, kia kỳ, trầm mắt mắt mắt tiêu t làm mà để đối sức rồi mới lại, lời vì vậy vô vừa về. vừa nhiên nên có bình luận tiêu chuẩn bất quá cũng không thể bởi vì này là bác yến quốc mà ủy khuất ta đông tần quốc nhân thần ư lướt lướt mắt một cái Phượng ờ n nói, ánh Khuynh Thành, phân Khuynh Thành tự nhiên là nghe được giả ý thức của hắn, hắn là sợ chính mình tiện nghi sao? Hừ, coi hắn Phượng Khuynh Thành g giả địch điều được có chỉ cái thức của chiếm coi cao cầm chiếm Hừ ý siêu lại mắt mắt một tà tự là là sợ sao? quang thế vương điện hạ khuynh thành nhưng thật ra có một chủ ý không biết thần vương điện hạ ý hạ như thế nào nói tới nghe một chút thường địch thản nhiên mở miệng thanh âm như trước không mặn không nhạt ôn hòa an bình cũng là nhíu mày rất có hưng trí nhìn phượng khuynh thành cùng đợi của nàng chủ ý ở hai người trong ánh mắt phượng khuynh thành chậm rãi mở miệng hôm nay là tú nữ sơ t u y ể n ngày trừ bọn ngươi ra đông tần quốc đưa tới m ộ ư ơ i vị tú nữ ở ngoài chúng ta b ắ c yến quốc cũng còn có một trăm danh tú nữ hôm nay đã muốn tiến công tham gia chân t u y ể n này các nàng đều tại đây trong cung nhìn lên thần này thứ nhất giai đoạn n h i ệ m thân sợ là đã muốn không sai biệt lắm không bằng khiến cho này một trăm mười vị thú nữ đến làm trọng tài ta cùng vị này tiêu thị vệ đều tự đạn nhất thủ khúc làm cho các nàng lựa chọn chính mình thích người ủng hộ nhiều liền thắng lợi thần vương điện hạ ngài cảm thấy như thế nào p h ư ợ nàng g Khuynh t h h n dù là ở khôn khéo cũng xúc không gặp được thương địch tầm mắt trong lòng trồi lên một tia thất bại phượng khuynh thành trong lòng không cam lòng càng đậm thương địch nhú Phượng Đại Tiểu Thư, người này không Thư, phải mày, mà Đại Tiểu qua bỏ không không quần áo nói nói được làm cho người ta không hề đường lui phượng khuynh thành kéo kéo khóe miệng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ tiếp tục nói Ta cùng này thì vệ hội từ một mật tự tấu, chút tiết ta thân tin tức tú biết tấu tình thích ra kia ai lựa cùng chúng cho cái chọn chính công này nơi gần đạn không phận như nữ không đạn huống, mình thích này nên sẽ không không công bằng làm là vậy, hội vệ lộ lộ dưới đi. bí đó đều để sẽ sẽ ở không sai này thoạt nhìn cũng là thập phần công bằng đó là có như vậy tí xíu không công bằng an bình cũng không có để vào mắt bất quá có một chút an bình cũng là chú ý phượng đại t i ể u thư nếu nói như vậy chúng ta đây đợi lát nữa sờ đạn tấu khúc nên là giống nhau vì chân chính công bằng chúng ta đều tự đạn nhất thủ bắc yến quốc khúc lại đạn một khúc đông tần quốc khúc nếu là đánh ngang lại quyết định vòng thứ ba chúng ta nên như thế nào luận bàn người cảm thấy như thế nào Phượng đại Thư Đại Tiểu không sai đây là thập phần công bằng đối với khúc lựa chọn sử dụng thượng nếu là liền đông tần quốc sợ là hội đối phượng khuynh thành không công bằng dù là đối mặt sau thắng thua có ý kiến kia cũng sẽ có rất nhiều nói nhưng như vậy an bài đều tự đạn nhất thủ nếu là góc không ra cao thấp như vậy sẽ thấy thương nghị vòng thứ ba luận bàn như vậy là lại thích hợp bất quá phượng khuynh thành tự nhiên là sẽ không cự tuyệt này đề nghị ở nàng xem đến căn bản là không có vòng thứ ba tất yếu chính mình tuy rằng đối đông tần quốc khúc không hiểu nhiều lắm nhưng mới vừa rồi nàng s ở đạn tấu này nhất thủ nàng luyện đã lâu tuy rằng thần vương thương địch dùng một cái xấu tự đến làm đánh giá nhưng nàng như trước đối chính mình có tự tin đó là dựa vào mới vừa rồi kiên h ấ t thủ khúc liền đủ để chiến thắng này vô luận theo người nào góc độ xem đều bình thường vô kỳ tiêu thị về nghĩ đến cái gì phượng k h u y n thành tầm mắt sốt cục rừng ở an bình trên người Người hội đạn hội b cho Yến Quốc k ú khúc c Bác、Yến、Quốc cùng Đông Tần Quốc phải p h biết Yến Tần rằng, Đông ở nên g thượng, nhưng t h là i kém khác trên ồ n lòng nghiên cứu cầm kỹ nhà công,、sở、cũng không có thể đem hai loại phong diễn tại, một thể loại cái hai đó đem có là cầm dốc cứu cách suy kỹ sở a màu càng miễn càng bàn là Cho người thường. n thực r ê n t tế dựa vào phượng khuynh thành mới vừa rồi khi một khúc sở bày ra đi ra công lực sợ là so với chuyên nghiệp nhà công đều phải cao minh vài phần an bình cũng là lắc lắc đầu sẽ không sẽ không Phượng phải phượng khuynh thành không, không hừ, thị thật nhi sinh không hổ Nghĩ địch xem kia, thị vệ nhu hỏa ánh mắt, khuynh thành cắn chặt răng, mới sinh không hổ lược. tương sợ sợ lông này ngé con đến cắn răng, ngé con kia kia điều, tiểu tiểu một tự tìm từ mắt, là đàm lộ mi điểm mới mới xem mới rồi sẽ sao, sao. vừa vệ vệ có như vậy nàng hôm nay liền nói cho hắn có vài thứ là nàng phải sợ hãi an bình khả không có sai quá phượng khuynh thành kia thần s ắ c trong lúc đó đắc ý liễm hạ mặt mày đáy mắt sẹt qua một chút tinh quang sẽ không là nàng là sẽ không nhưng là sẽ không lại như thế nào sẽ không liền không thể thắng phượng khuynh thành sao chuyện được chia sẻ bởi cổ úc đọc truyện com chương một trăm năm mươi bốn hai nữ nhân tỷ thí an bình biết phượng khuynh thành vẫn không có đem nàng để vào mắt nhưng là này cũng là nàng càng thêm hy vọng nhìn đến bởi vì phượng khuynh thành càng là không đem chính mình để vào mắt như vậy nàng sờ muốn dẫn cấp của nàng lực đánh vào sẽ gặp càng lớn nghĩ đến cái gì an bình trong mắt ẩn ẩn hơn vài phần chờ mong quang mang thần thái sáng láng bộ dáng dỉ thường trói mắt cặp kỳ ánh sáng n g ọ con c ngươi tại kia chương bình thường không thể lại bình thường trên mặt nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút đột ngột dù là phượng khuynh thành trong lòng cũng không khỏi giật mình lúc này nàng trong lòng nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lạc nghĩ đến sắp đã đến hai người luận bàn mấu chốt là nàng muốn bằng này này luận bàn đến vãn hồi chính mình mặt mũi phượng khuynh thành liền lập tức vươn ra kia một tia kỳ quái cảm giác Có thần ể tiểu có cái còn có cấp chân đó quái quái, nát lại khi là thời gian đi tìm kiếm, giờ phút này, nàng là khẩn cấp muốn đem điều gì nàng nàng hung hăng dẫm nát lòng tìm kỳ kỳ khẩn đâu, muốn đem là là là này, này bàn hạ. phút thị h t dẫm vệ vương điện hạ như thế trong lời nói vậy thỉnh nhị vị tạm thời nghỉ tạm một lát khuynh thành lập tức đi an bài Phượng Khuynh Thành tao nhã hướng tới thương địch gật gật Tao tới đầu, lấy ậ thật p Phượng tức sát thời thường nhìn an bình lướt mắt một tự thắng Thành tình thế cùng cái cho buộc đi Đình điểm, đối người khinh nói với lợi, ra An qua An An Lương là là Bình bên nàng nhìn Bình nàng, nàng Khuynh Bình hồ ở ở bắt b mà mà t quá n à đây chứng đánh, thạch thôi. Lấy chứng đánh thạch sao an bình khóe miệng d ơ lên một chút sáng lạn ý cười nàng an bình chưa bao giờ hội làm không có nắm chắc chuyện tình lấy chứng đánh thạch càng thêm không ở an bình tự điển lý đợi cho phượng khuynh thành đi rồi thương địch đi đến an bình bên cạnh lôi kéo an bình t h ủ thói quen tính vuốt ve của nàng lòng bàn tay dẫn tới an bình trong lòng bàn tay một trận sao ngứa tê dại chống lại hắn tầm mắt an bình thế nhưng không có theo thương địch trong mắt nhìn đến chút lo lắng an bình nhíu nhíu mày người có vẻ một chút cũng không lo lắng người sẽ không sợ ta thua ta nhưng là sẽ không đạn bạc yến quốc khúc a hoặc là an bình trong mắt hiện lên một chút xào hoạt cặp kia hắc bạch phân minh mắt to chuyển động Hoặc là người là ơ ngươi, ngươi ngươi, ngươi i dưới mới ngoại là là nàng này nào hy thể thắng, chân. thể không thê thể hướng nhân. h vọng về nát đúng có có của có ta ta tử t đem đã dẫm ư một t a y kia ở an ở bình sủng chút vũ vỗ một chút địch à, đều ị c h nói. Ngươi đ đã muốn là làm người ta thê t ử người ở ngươi chưa gà ta phía trước đến cũng không thấy ngươi như thế nghịch ngợm n g ư ơ i mình biết rõ ta lại như thế nào hy vọng nàng thắng Kia ù nơi g ngữ nịch c khí cơ hồ muốn cho、An、Bình hòa tan, mà thương địch hắn cho Bình muốn mà làm mặt An tan, An lên, tức đặt đỏ ở ở hắn vú vỗ, v lập ệ c quay đầu u này g chung không gặp người g quanh, nhìn nhìn chung quanh hay hai nhìn nhìn nhân, gặp đến nơi bọn n họ đây có trừ bỏ bọn họ hai người ở o i người thứ ba tồn tại. An Bình mới thở dài hơi, thời không thứ Bình thở nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng đem chính mình thù theo thương địch tồn An đồng cũng trong có một t ba a đem rút đi ra. đi Nơi này là bác yến quá hoàng cung ta là của ngươi thị vệ đừng chớ để làm cho người ta hiểu lầm Dọc thương e o đ ờ n đông tần này、tú、nữ cùng với này thị vệ hiểu lầm cũng liền、thôi. An Bình cũng từng nhưng Yến Thành g đi, để đây Đô với hiểu thôi, tại làm lầm là cho chưa có bác thị tú vệ quá, ư ý địch ha ha cười sớm tiền tối tâm tâm tình giờ phút này toàn bộ tiêu tán ninh nhi quả nhiên là hắn bảo bối a nghĩ đến đợi lát nữa ninh nhi cùng phượng khuynh thành luận bàn thương địch mâu quang vi t h i ể m hắn quả thật như an bình theo như lời không có một chút nhi lo lắng hắn không lo lắng đều không phải là đại biểu cho hắn hy vọng phượng khuynh thành thắng dù sao ninh nhi là sẽ không bác yến khúc a bất quá lấy thương địch đối ninh nhi hiểu biết hắn ninh nhi chưa bao giờ hội làm không có nắm chắc chuyện tình an bình nếu đã muốn tiếp nhận rồi phượng khuynh thành khiêu chiến hơn nữa như trước như thế bình thản ông dung vậy chứng minh ninh nhi nhất định có chính nàng ứng đối phương pháp đối với ninh nhi hắn cho tới bây giờ đều cũng có trăm phần trăm tự tin cho nên hắn mới có thể không lo lắng bất quá tuy rằng không lo lắng hắn trong lòng lại như trước không bình tĩnh hắn là ở chờ mong chờ mong ninh nhi hội gây cho hắn kinh hì đúng vậy là kinh hỷ từ nhận thức an bình sau nàng gây cho chính mình bao nhiêu kinh hỷ a hồi t ư ở n g khởi ngày xưa nhiều điểm giọt giọt thương địch trong lòng bị lo lắng vây quanh nhìn này quen thuộc lương đình nơi này là mẫu thân từng yêu đến địa phương mẫu thân t h í c h ở trong này đánh đàn thương địch nhìn lương đình ở ngoài thiên không nương người định cũng sẽ thích ninh nhi đi i thời gian, chính là của người ngày dỗ, địch Nhi hội mang theo Ninh Nhi cùng nhau, đi thế bái Quá nhau, chút chính của địch cùng theo thế ngày mang g n là ư rỗ, thương địch nương nàng n đ ị hoàn cũng thích sắc được địch sắc người khai vui vẻ. Tâm an bình sâu sắc nhận thấy được thương trông thần nàng tâm thấy mắt thù t khai hiểu h được đưa vui mới rồi mới vừa vẻ sâu e thương địch đại trưởng bên trong phút địch chiều khai, nhưng bên đại lạc à là n cũng g c hồn ủ động đại tiến lên từng hắn trưởng giữ chặt hắn đại trưởng. tự bước h là ở ó i cho h ắ nhìn mẫu t â n còn có chính mất m có h hắn bên người. Thương địch hoàn hồn, nhìn ở bên người. an bình mãn nhãn thân thiết d ơ lên khóe miệng hồi nắm an bình tay nhỏ bé ta suy nghĩ một tháng sau đó là nương ngày rỗ Ta tự tế thương thương trong thần trong thậm chút trường tần một cái thần thánh tồn tại, trường thập phần thích này thành thương địch thê tử, trường một tiếng tự tế An kia chúa An chúa, nay chúa nhiên ngươi cùng nương, còn không nói xong, Bình liền đánh nói, vàng nói khẩn dương công đông nói, vẫn Bình này công vẫn phần nàng cũng nên gọi chiêu dương trưởng công chúa một tiếng nương, nàng tự nhiên muốn cho địch địch chí chiêu địch chiêu đi tế bái đãi lời vội đối lại cái đối gọi đi bái. cấp có sắc lúc có cấp gãy đó, đây đều là gặp an bình vội vàng thương địch trong lòng lại ấm áp bốn phía c h í nhưng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng một rất b ớ c c h â truyền đến, hơn nữa n c à ngày càng gần, An n b ì hắn biết đ tựa hồ là vì bù lại trên tay mất mát ánh mắt một khắc cũng không có theo an bình trên người rời dù là nàng giờ phút này trải qua ngụy trang sau kia ngăm đen bộ dáng thương địch cũng là chăm xem không nề quả nhiên như an bình sờ liệu như vậy Hướng thần ớ i bên này mà đến mà a sai i cái phái, lại cung khuyên nữ đúng phượng thành đây là bị h tìm t vương điện hạ hai cung tuy nữ rằng phượng n này thần đại tiều cuộc như nào thế ô thư n n g làm cho nô thì hai người đến điện hạ đi chiêu dương điện chiêu dương điện thương địch nghe thế ba chữ thân thể đột nhiên ngần ra trong mắt có vô số thần sắc chợt lóe mà qua an bình cũng là khẽ nhíu mày dù là không hỏi thương địch chiêu dương điện từ đâu mà đến nàng cũng ẩn ẩn có thể đón được này chiêu dương điện là chuyện gì xảy ra không sai chiêu dương điện này ba chữ đúng là thủ t ự chiêu dương t r ư ở n g công chúa năm đó chiêu dương t r ư ở n g công chúa đi vào bắc yến sau bắc yến hoàng đế liền vì nàng kiến này tòa cung điện bên trong bài trí phong cách đều tựa hồ chọn dùng đông tần quốc thói quen này một tòa có đông tần đặc sắc cung điện tại đây bắc yến quốc hoàng cung bên trong có vẻ dị thường đặc biệt Chỗ chiêu chiêu ngồi này chiêu dương điện vẫn đều là chiêu dương là đều thương r ư ờ n công g c ú a sau nơi, chiêu ở d trường tòa công này công chúa khi sau địch i liền vẫn phế khí ở nơi biết người đi hồi đại tiểu nói đi ệ n vẫn nào, nhưng thường xuyên có nhân quét thước, cũng là tính chạy nhanh sạch sẽ. Bồn vương muốn phượng chúng Thường là phế khí thước chạy sạch thư, theo ở quét ta sau có các ra. sẽ. bầm đã đã đ trầm giọng công đạo nói kia lạnh như băng thanh âm làm cho này hai cái c ô n g nữ thân thể đều không tự chủ được đánh cái dùng mình hai cái công nữ nhìn nhau vốn phong đại tiểu thư là muốn hai người mang theo thần vương điện hạ cùng nhau đi qua nhưng là thần vương điện hạ ý thức á c nàng chút cũng không dám cãi lời a vạn phần khó xử cắn cắn môi hai cái nha hoàn đúng là vẫn còn không dám vi phạm thần vương điện hạ ý t h ứ lập tức lui xuống đợi cho hai cái nha hoàn sau khi rời khỏi thương địch cùng an bình cũng đi ra lương đình hướng tới kia chiêu dương điện đi đến mới vừa rồi kia lương đình là mẫu thân thích nhất đi địa phương nàng thích ở nơi nào đánh đàn mẫu thân yêu nhất đạn đó là mới vừa rồi phượng khuynh thành đạn kiên nhất thủ đông tần khúc chiêu dương điện là ta cùng mẫu thân trụ địa phương chỉ có ở nơi nào chúng ta mẫu từ hai người mới cảm thấy đó là r a thương ừ nhỏ ta đều không biết là Bác Yến Hoàng Cung thuộc loại chúng ta, đồng dạng cũng không biết là chúng ta hội thuộc loại này、Bác、Yến Hoàng Cung, ở Chiêu Dương Điện Trung ta sinh ra, nhưng là đúng là ở Chiêu Dương Điện Trung, mẫu thân nàng thương địch thanh âm như trước bình tĩnh, nhưng là nói tới đây là lúc hắn thanh âm lại nghẹn ngào một chút dù là hắn ở mặt ngoài như vậy bình tĩnh, trong lòng gợn sóng, cũng không nhỏ thuộc hội thuộc Chiêu Chiêu địch chút ta biết ta, biết ta ta trước tới một mặt t ra, đều đây đi. mẫu Bác Bác loại loại lại là là là là là là lúc là vậy dù ở ở ở âm âm địch dừng một chút tiếp tục nói ta ở trong này sinh ra khả mẫu thân lại ở trong này cách thế Thương địch khóe miệng gợi lên một chút trong nhất thể, tưởng địch khóe khổ, hắn muốn chính mình trong lòng nói đều nói cho Ninh Nhi, hắn cùng Ninh Nhi là nhất thể, nàng tưởng Ninh Nhi hơn giải hắn cười miệng lên muốn lòng nói nói cùng nàng gợi giải đều đi là u q an a bình l ặ n g lặng nghe đó là không nói gì an ủi nhưng nàng gắt gao đi theo thương địch bên người tựa hồ là ở hắn nhớ lại chiêu dương trường công chúa khi trong lòng cảm thấy bi thương cũng sẽ có chính mình cho hắn ấm áp qua không bao lâu hai người rốt cục đến chiêu dương điện ngoại an bình nhìn kia quen thuộc cung điện này rõ ràng liền c ù n g ức dương hiên là một cái khuôn mẫu khắc đi ra dù là cung điện chung mỗi một cái núi giả mỗi một k h ỏ a hoa cỏ đều không có chút xuất nhập như vậy cẩn thận cùng tinh xảo đủ để thấy thu kiến này cung điện người dụng tâm Thương tiến mặt, tập trung rất nhiều tú nữ. tú thần nữ thương theo tị tiến tú thương tuấn trong tim tóc tử, thật tuấn. địch chiêu chầm không hề chuyện, chiêu chung, nhiều nhóm nhìn đến thần vương thương địch mang theo hắn tiến vào. Xa xa nhìn lại, cơ hồ hữu nhìn địch không khỏi dương dương vương cơ điện liền vẫn miệng nói điện nữ, nữ đến mang yến nữ đang đến dung lòng ngẩn này nam từ, bộ dạng đã đều đập bác lúc vừa vào vệ vào, sau, xa xa kia ra, ra lại, là là là mạo sớm sở sự mở Mỹ ở bộ sợ là các nàng chứng kiến qua tối tuấn công tử thậm chí ngay cả nhị hoàng tử sợ đều cập không hơn đi theo í c chương diện chi tâm, nhân đều có chi, các h nhân nhóm, đều âm thầm hối hận, diện này nữ nàng nữ, muốn bỏ qua này tuấn công tâm, tú tú tử. t âm đều đó đó đều qua là là là sợ bỏ thương địch cùng an bình tới gần an bình cảm nhận được này xem ở thương địch trên người tầm mắt trong lòng không khỏi mỉm cười này bác yến nữ t ử vì sao cô đơn thích thương địch này trương gương mặt may mắn thương địch đối chính mình tâm vô nhị nói cách khác nàng này thần vương phi đó là tùy thời đi theo thần vương bên người đều rất khó đổi u đi này đó n g h n h diện mà lên nữ nhân đi sợ cho dù là chỉ có phượng khuynh thành một cái liền đủ để cho nàng đau đầu bác yến nữ t ử nhìn đến thương địch tâm hoa nộ phóng trên mặt ánh hồng tề phi mà đông tần quốc kia mười cái tú nữ nhìn đến này đón ữ t ử xem thần vương thương địch ánh mắt n h ị n không được trong lòng trung hừ lạnh không có ai so với các nàng càng thêm biết lúc này bác yến nữ t ử rốt cuộc là ở như thế nào s i tâm vọng thường phải biết rằng này dọc theo đường đi thần vương điện hạ độc s ủ n g đi theo hắn bên người cái kia tiều thị vệ mà đối với các nàng này đó nữ t ử như không có gì này đó bác yến nữ t ử thích thương địch kia chỉ có thể cùng đợi nhìn các nàng tan nát cõi lòng liệt nhất đang ở bạc yến tú nữ nhóm tầm mắt không thể theo thương địch trên người rời là lúc phượng khuynh thành theo mặt khác một bên đã đi tới mà thân thể của nàng sau hai gã c ô n g nữ trong tay đều tự đang cầm một phen cầm nhìn đến này đó tú nữ nhóm tầm mắt phượng khuynh thành khóe miệng gợi lên một chút khinh thường này đó nữ từ cũng xứng dùng như thế si mê ánh mắt xem thương địch sao hừ không biết tự lượng sức mình các vị tiểu thư hôm nay làm phiền các ngươi là muốn mời các ngươi chứng kiến một hồi tỳ thí Phượng khuynh thành thanh âm nói năng âm các ó khí h p h ô nàng nhu bên trong, mang theo v i p h ầ bá khí, nhìn h dù là này n đó t ư ơ đều ị c cũng h tú nữ đ đem ánh mắt rời đi đi đều mắt ánh Các nàng rời qua. biết nói cái kia áo trắng q u ý nữ đó là phượng gia đại tiểu thư các nàng chút không dám chậm trễ cho nên ở mới vừa rồi trong cung mẹ làm cho các nàng lại đây là lúc các nàng cái gì cũng chưa nói một người không rơi toàn bộ lại đây thậm chí không biết phượng gia đại tiểu thư kêu các nàng lại đây là gây nên chuyện gì đợi lát nữa các vị đem nghe được ta cùng mặt khác một vị công t ử cầm nghệ so đấu n à y các vị trong tay đều đã muốn cầm một đoá hoa tươi đợi lát nữa các ngươi chỉ để ý đem hoa tươi đặt ở các ngươi thích nhất k i a một người trước mặt đương nhiên ta nói thích là chỉ các ngươi đối kia tiếng đàn thích nếu các ngươi bởi vì thư tâm mà lung tung đem hoa tống xuất đi trong lời nói kia phượng khuynh thành mâu quang hơi đổi thần sắc trong lúc đó đúng là sắc bén dị thường nàng giờ phút này muốn như thế nhắc nhở đó là muốn ở thương địch trước mặt cố ý cường điệu này sẽ là một cái cực kỳ công bằng bình phán nói như vậy chính mình đợi lát nữa thắng cái kia t i ể u thị về nàng cũng sẽ càng thêm sáng giỏi. Chính Bạc Yến là ở t rọi n g tú nữ trong mắt, b n nghĩ đến cùng phượng khuyên thành luận bàn cầm kỹ nhân là này tuấn tú công tử, vốn các nàng đều trong lòng âm thầm nghĩ, họ thầm đều đều đ cầm các ợ kỹ tú tử, là âm lát luận cái thế trong tay hoa đưa đến cái kia công tử trước mặt. nữa như nào chính mình đến công hoa đưa kia vô đều phải đem nhưng lạc kinh phượng khuynh thành này nhất cường điệu cũng là làm cho các nàng trong lòng mới vừa rồi ý tưởng hoàn toàn điêu tàn phải biết rằng phượng gia đại t i ể u thư tại đây bác yến quốc địa vị tuy rằng không phải công chúa nhưng sở cùng công chúa tương xứng phượng gia lão gia t ử thương yêu nhất cháu gái nhi a nàng thả một câu ở trong này ai còn dám có tư tâm đợi lát nữa chúng ta sẽ ở này hai cái mảnh mặt sau phân biệt đánh đàn không đến đáp án công bố ai cũng sẽ không lộ diện cho nên mọi người là nhìn không tới rốt cuộc là ai ở đạn tấu phượng khuynh thành tiếp tục nói bất quá này một câu nàng cũng là muốn nói cấp thương địch nghe ánh mắt truyền hướng thương địch trên mặt ý cười thản nhiên Thần vương điện hạ, như thế trong lời nói, thần hạ, như hạ khả vương điện nói, vương điện kiến gì? lời có ý thương địch thản nhiên lắc lắc đầu kia lạnh lùng bộ dáng cũng là tuấn mỹ làm cho người ta tâm can run lên dù là phượng khuynh thành nhìn xem đều có chút đẹp mắt bất quá phượng khuynh thành rất nhanh liền thu hồi tinh thần cất cao giọng nói nếu thần vương điện hạ không có ý kiến trong lời nói chúng ta đây mà bắt đầu đi phượng khuynh thành cấp phía sau kia hai cái công nữ xử cái ánh mắt lập tức kia hai cái công nữ liền phân biệt ôm một phen cầm đều tự đi đến một cái mảnh sau đem hết thảy an trí hảo lập tức đi ra phục mệnh Đợi đều địch đi đến Phượng liền tới, tiểu cho cạnh hết thầy thương Bình Khuynh Thành nhìn đến này, tiểu thị trí tốt này bố bên lắm, An vị ệ khinh thường nhú mày, cất cao giọng nói. cất mày, cao v này tiểu công tử ngươi cần phải hết sức a ta thực chờ mong thưởng thức đến của n g ư ơ i tiếng đàn tưởng muốn nhìn ngươi trong tay sờ bắn ra đến khúc lại nên như thế nào xấu phượng khuynh thành nhất thường đến mới vừa rồi chuyện tình trong lòng liền không thể bình tĩnh bất quá giờ phút này nàng sẽ hòa nhau nhất thành nàng là muốn muốn nhìn đợi lát nữa này t i ể u thị vệ bị chính mình hung hăng dẫm nát dưới chân bộ dáng ngẫm lại đều cảm thấy hết sức vui sướng an bình nhưng không có đem của nàng khinh thường để vào mắt trong ánh mắt như trước bình tĩnh không tai hại sợ không có như lâm đại địch khẩn trương nhưng chính là như thế này lại càng thêm làm cho người ta cảm giác t ự hồ trước mắt phượng khuynh thành nàng còn không có để vào mắt Bất quá chúng tú nữ nghe song Phượng Khuynh tầm h h kinh, Phượng thư à là nàng bàn n trong lời nói, trên còn tưởng rằng cùng Phượng đại tiểu thư luận mặt tiểu rồi, lời mới đại đều cả các c vừa nghệ nhân tuấn là cái kia mắt ỹ vô vệ công trù tử, tại thị từ tú cho Chúng hiện này rằng nam từ sao. Chúng tú nữ khả lại là sao. tầm m qua lại đánh giá này này t i ể u thị vệ càng là nhìn xem lâu các nàng mi tâm cũng liền mặt nhăn càng sâu tựa hồ là không muốn tin tưởng các nàng chỗ đã thấy này t i ể u thị vệ nên hình dung như thế nào hắn đâu vừa ra khỏi cửa liền có thể trào ra một bó to bình thường không thể lại bình thường hắn toàn thân làm sao có một chút nhi hội đánh đàn khí chất coi hắn nhóm xem bộ dáng này sợ là ngay cả lấy đến cầm nên như thế nào bát làm đều không rõ ràng lắm hắn thế nhưng cùng với phượng đại t i ể u thư luận bàn cầm k ỹ các nàng như thế nào có thể không giật mình đâu phượng đại t i ể u thư là ai nàng cùng chiêm gia đại tiểu thư chiêm ngọc nhan đều là bác yến quý tộc nữ từ điển phạm vẫn liền có phượng gia khuynh thành chiêm gia ngọc nhan cách nói nói không chỉ có riêng là hai người dung mạo t u y ệ t thế vô song còn hàm quát các nàng hai người tài hoa a có thể thấy được này hai người năng lực như vậy một cái t i ể u thị vệ thế nhưng cũng dám cùng phượng gia đại t i ể u thư luận bàn cầm kỹ kia thật sự là rất không biết tự lượng sức mình Cơ hồ là có cũng chờ hồ không thị hồ thị thất bại nhiều thảm. là là lắm này này sợ sao người trọng đang tiểu đợi, tiểu bại xem tự vệ vệ b ấ ở đây đông tần quốc cùng bác yến quốc tổng cộng một trăm một mươi cái tú nữ đều là các có chút suy nghĩ thường địch c ờ một bên lẳng lặng nhìn trầm mặc không nói an bình cùng phượng khuynh thành đều tự nhìn đối phương liếc mắt một cái an bình nghĩ đến cái gì khóe miệng d ơ lên một chút ý cười phượng đại t i ể u thư người nếu chỉ biết nhất thủ đông tần quốc k h ố c như vậy chúng ta liền đạn ngươi hội này nhất thủ đi phượng khuynh thành nhíu mày nàng tự nhiên là hội đạn này nhất thủ nhưng giờ phút này nghe này t i ể u thị vệ nói ra nhưng lại làm cho nàng cảm thấy hết sức quái dị coi như hắn ở làm cho chính mình giống nhau phượng khuynh thành trong lòng có chút không phải tư vị nhi tự nhiên muốn hòa nhau nhất thành kia đợt thứ hai bác yến khúc liền từ ngươi t u y ể n đi an bình trong lòng hừ lạnh ta t u y ể n ngươi không phải biết ta sẽ không cái gì bác yến khúc sao ta lại như thế nào có thể t u y ể n trong lòng tuy rằng nghĩ như thế nhưng an bình ở mặt ngoài lại như trước là trước sau như một bình tĩnh khóe miệng có chút sơ lên ta sẽ không bác yến khúc phượng đại t i ể u thư đợi lát nữa tùy ý liền khả an bình trong lời nói rơi xuống mọi người lại ồ lên sẽ không đạn quả nhiên là sẽ không đạn sẽ không đạn còn luận bàn này không phải tự thảo mất mặt sao ở các nàng trong lòng này đông tần quốc t i ề u thị vệ là thua định rồi phượng k h u y ê n thành nhíu nhíu mày ra vẻ giật mình nói nga xem ta nhưng thật ra đã quên này cha ta đây liền chỉ có t ù y ý bắn t ù y ý đạn cũng t ù y ý thắng nàng dứt lời phượng khuynh thành liền đi tới mảnh sau an bình theo sát này thượng ở mọi người nhìn không thấy thời điểm đều tự vào một cái cách gian hai người chỗ vị trí khoảng cách này một trăm mười cái tú nữ có vài thước khoảng cách hơn nữa này mảnh ẩn nấp các nàng dù là nghĩ thấu qua các loại đặc thù đoán ra người nào cách gian trung nhân ai đều không có chút rõ ràng chiêu dương điện trung im lặng kỳ cục đột nhiên một tia tiếng đàn chậm rãi theo bên trái cái kia trong rèm truyền đi ra tiếng đàn du dương biển truyền dễ nghe êm tai các nàng nơi này một trăm m ư ơ i c á i t ú nữ đều là quan gia tiểu thư từ nhỏ liền chịu q u a phương diện này huấn luyện cho nên các nàng đó là vừa nghe đều nghe được ra này đánh đàn người công lực bởi vì có chút địa phương xử lý dù là các nàng vắt hết óc sợ đều là đạn không ra này hiệu quả Không kỹ, khúc hề nghi đánh cho phục, thể ngờ, này đánh đàn người nàng bắn này bội ai làm các cầm có bực ra s ở các ũ n phượng phượng khuyên thành, trong g chỉ có thức c thư ra đại tiểu tiềm nàng không thể không kia thể thị trình này nàng biết tiểu bực mới vừa rồi cái vừa về có bực này các độ. Ở xem ra phượng đại t i ể u thư này một khúc là tuyệt đối ai đều so ra kém bên trái này cách gian tiếng đàn ngừng lại gần là sau một lúc lâu bên phải mảnh sau tiếng đàn liền truyền đi ra cái thứ nhất tiếng đàn phát ra đến cơ hồ là ở chàng sở hữu tú nữ trong lòng đều là n g ẩ n ra coi như trong lòng nơi nào đó bị kích thích ngay sau đó kia chậm rãi không ngừng tiếng đàn theo sát tới theo tú nữ nhóm trên mặt liền chỉ xem tới được khiếp sợ khiếp sợ sau là say mê không sai là say mê Này không ngừng bay k h ra ú các coi khúc khúc chứa cho c xảo, phải nói liền như không phải lấy tay bắn ra đến bình thường, đừng nói là này khúc kỹ xảo, gần là này trông ẩn chứa tình kỹ gây lấy là là tay ra sở ý, nàng coi ù n đồng nàng g mới cảm rồi vừa bất thụ. Các c như bị mang vào một cái ảo cảnh bên trong kia tiếng đàn dẫn dắt các nàng tâm theo kia tiếng đàn t r u n g sở nói hết tình ý giao động mà lúc này hai c u n g hoàng hậu cung điện lý đông c u n g phượng hoàng hậu nguyên bản bưng trà thù run lên trong tay chén trà ẩ m ẩ m rơi xuống đất tây c u n g trương hoàng hậu nguyên bản ở tiểu khế lúc này nghe thấy tiếng đàn cũng mạnh đứng dậy hai người trên mặt đều là lộ ra hoàng sở cùng khiếp sợ biểu tình này tiếng đàn là nàng không làm sao có thể nàng đã muốn đã chết mười nhiều năm trước cũng đã đã chết làm sao có thể còn tại nhưng là này tiếng đàn là chuyện gì xảy ra mới vừa rồi các nàng sở nghe được cũng là này thủ khúc nhưng các nàng không chút nào không có để ý bởi vì người trước chính là đơn thuần nhất thủ khúc mà thôi nhưng giờ phút này quanh q u ầ n ở trong không khí lại không giống với trên đời này sở cũng chỉ có chiêu dương điện cái kia nữ nhân có thể đem này khúc đạn như vậy động tình động lòng người i Người tiếng điện hai công hoàng hậu phân biệt hỏi đi ngoài hồi nghe này đàn truyền đến, trong công hoàng phân bên cạnh thị nữ. Thị nữ đi ra ngoài nhìn, n được hậu thị Thị đâu đều tức sao, ra ra là từ tự lý lập ở bầm ó lập à hoàng Chiêu cái hai h Điển, Dương tức h h â n t bãi giá chiêu dương đ i ể n chương một trăm năm mươi lăm mà chính vào lúc này Bác y ế này h o n cung nội, n g g đế tầm u ê n bản n bị hắn â n trong tay lấy một bộ tú nữ bức họa ở tiếng đàn vang lên cầm bức một khắc phanh một tay tú họa kia lấy bộ h ở k c p h a h một t i ế nghe điệu đất rơi kia trên mặt t chủ nhân rõ ra, thúc nhân nhanh nhãn khả nghị. hắn h ràng ngẩn mãn Này n tâm rõ ra, g mi bất tư lầm sao này tiếng đàn thương yết cương ở nơi nào động cũng không dám động một chút coi như sợ động một chút kia tiếng đàn sẽ gặp biến mất mà hắn luyến tiếc cho dù là không tin đây là thật sự hắn cũng như trước luyến tiếc này tiếng đàn hắn lại quen thuộc bất quá năm đó chiêu dương yêu nhất đó là ở trước mặt hắn đạn t ố này nhất thủ đông tần khúc nàng từng nói này thủ khúc là nữ từ đạn cấp chính mình âu yếm người khi đó nàng phong hoa tuyệt đại sán nếu đào lý hắn chính vụ bận rộn mỗi khi mệt mỏi là lúc nghe được của nàng tiếng đàn đều coi như hội nháy mát trở nên có tinh thần nhưng là đã bao nhiêu năm mấy năm nay hắn từng làm cho cung đình nhạc sĩ diễn tấu quá vô số lần này khúc nhưng là mặc dù là kia cao siêu kỹ xảo kỹ càng có thể cập được với chiêu dương một phần ba nhưng là kia hương vị cùng cảm giác kia tình ý nhưng không ai có thể bắt trước được dù là ở trong mộng hắn nghe được cũng không giống như như vậy rõ ràng coi như thật sự có người ở đạn tấu kia thủ độc thuộc loại chiêu dương khúc giống nhau hoàng nhi ngươi làm sao nhìn ngươi này cô nương bức họa đều bị ngươi cấp rơi trên mặt đất một bên lão phụ nhân nhíu mày nói một thân đẹp đ ẹ quý giá cầm y đầu đầy chỉ bạc tuy rằng đã muốn thượng tuổi nhưng lạc lại như trước không hiện lão thai kia đôi mắt lại làm cho nàng thoạt nhìn tinh thần chấn hưng nhận thấy được bác yến hoàng đế thất thố nhẹ nhàng trách cứ nhưng là tuy rằng là trách cứ nhưng trong mắt như trước là tràn đầy đầy t ử ái này đó là đông tần quốc hoàng thái hậu bác yến hoàng đế thương yết thân sinh mẫu thân Bác Bác bành có có quá đáng cùng củ, có có cung cung cao cũng có chế ước cung con cũng mạch Yến quy Yến này tuyệt đế đế Hoàng thương võng môn nhất liền định nhiều Hoàng hoàng trong đông hoàng phượng nữ nhưng phượng nữ đồng nhưng đông hoàng không liền đoạn phượng nhất trướng. thất khởi, thể hai hậu, hậu phải thôi thời, hậu thể là là là gia gia gia tam tự rất tử, tử tối một ra ra rồi kia đem đại đệ đó đó vị vì ở không chỉ có như thế trừ bỏ phượng gia còn lại mặc gia cùng chiêm gia tiến công phi tử nếu sinh con nối dòng cũng không có ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa phải biết rằng phượng gia mỗi một đại đều đã ra một cái đông cung hoàng hậu nếu đông cung hoàng hậu con tài cán vi tiếp theo nhâm hoàng đế trong lời nói như vậy này bắc yến quốc thiên hạ sợ sớm đã không hề là thương gia mà là phượng gia mà này hoàng thái hậu đó là năm đó tây c u n g hoàng hậu tuy rằng xuất thân không kịp bác yến tam đại vọng môn nữ t ử nhưng nàng lại không thể nghi ngờ là tối có phúc khí một cái năm đó tiên đế tuy rằng tam cung lục viện một cái cũng không thiếu mà hoàng hậu cũng vẫn như cũ là hai cái nhưng đối này tây c u n g hoàng hậu thật là yêu thương có thể nói là vinh sùng cả đời Thường ít tại Tử Trung, là xuất sắc nhất một cái, cũng thâm tiên đế yêu thương, cho nên, hắn kế thừa thuận thành truyện Hoàng cho hắn Hoàng chương tình. đồng cũng nên, ngôi kia cái, kế lứa đế Đế là là lý yêu sắc vị thường ít mạnh cả kinh phục hồi tinh thần lại nhưng trên mặt hắn lại hiện ra càng nhiều hưng ơ phấn trên mặt mạnh vui vẻ trong miệng không ngừng thi thao là thật đây là thật sự dứt lời liền cố cũng không cố hoàng thái hậu còn tại hắn trong cung lập tức cảnh tượng vội vàng đi ra đại điện bên trong huy hoàng nhi ngươi làm gì đi vội vàng hoàng thái hậu mi phong mặt nhăn càng nhanh cái gì thiệt hay giả lớn như vậy người vẫn là cái hoàng đế còn như vậy động tay đông chân nương nương hoàng thượng hứa là có việc gấp mới có thể như vậy hoàng thượng từ đăng cơ vì đế sau vẫn cẩn trọng cần cho triều chính chúng ta bác yến nhưng là càng cường đại hơn hoàng thượng nhưng là được tiên đế chân truyền đâu Một bên tô mẹ lập tức mở miệng làm mi tâm mở mắt mẹ tô tức thái tức trong Tô thái thế thể biết thái tối tiêu bên nhiên nói, này nói Hoàng giãn ánh nhu vẫn Hoàng này cùng nàng, nàng lại như thế nào có thể không biết Hoàng thái hậu tối ngạo. lập lập lại lại hậu hậu, hậu cho cơ cả có ở đời vừa ra ra hòa. quả hầu đều hạ hồ đó là con trai của nàng đương kim hoàng thượng mà yêu nhất chính là tiên đế nay nàng một hơi đồng thời khen hoàng thái hậu hai c á i tối để ý nhân nàng lại như thế nào có thể mất hứng đâu chính là đột nhiên hoàng thái hậu cũng là thở dài thanh ánh mắt rơi trên mặt đất k i a một quyền trên bức họa mau chút đem kia bức họa cấp nhặt lên đến nhìn xem ngã hỏng rồi không có Tô ô mẹ k h nương g nàng dám chậm có chút chậm chế, nàng là nhìn trễ, là ra đ ợ c bức trước có cuộc cái bức Hoàng Thái Hậu họa phía không nhìn tranh nhặt họa ánh phiêu này là nàng này. dài đến Trung nữ dáng, lên đến trên nữ n gì tử rốt tô mắt mặt tử. đối đều để bộ ý, dù ở ư mẹ nương vị cô nương này bộ dạng khả thật là đẹp mắt tao nhã thiên thành nhưng thật ra một cái trời sinh mỹ nhân bại hoại hoàng thái hậu nhãn tỉnh sáng lên đây là tự nhiên nha đầu kia là này một đám t ú nữ chung bộ dáng xuất sắc nhất một cái không chỉ có, có chúng ó c ta bác yến nữ từ phong thư này ánh mắt trong lúc đó cũng là có như vậy vài phần đông tần nữ từ hương vị ai hoàng nhi năm đó bởi vì chiêu dương ai không nói nàng hoàng thái hậu nói đến vậy cũng là đột nhiên dừng lại khóe miệng gợi lên một chút ý vị thâm trường tươi cười này nữ từ hảo vừa thấy nha đầu kia ai ra liền tướng chúng huống hồ lại là chiêm gia đề cử này nữ từ là ở thích hợp bất khóa chiêm gia o thoáng Hoàng Thái Hậu vì sao nhìn chúng nữ nhìn Nương nương, nhưng này hỏa thượng nữ tử, không Yến chiêm Thái Hậu thử hỏi. hỏa phải chiêm thư chiêm gì cái Bạc Quốc tiểu mẹ một ra qua ra ra tử. Tô tử, à. Lấy ở đại ị vị, a nàng này trong cung nhân, ở lão l như tiểu h chưa thấy h ế nào c qua ê m ra các t i thư chiêm ra đại tiểu chiêm thư ngọc nhan là nay chiêm gia chủ sự g i ả chiêm hạo nữ nhi tuy rằng sớm đã đến thích hôn niên kỳ tuổi nhưng như trước khuê nữ theo lý thuyết lần này bác yến hoàng công t u y ể n tú nữ vốn sở hữu thích hôn tiểu thư đều ở chân t u y ể n chi liệt nhưng bác yến t a m đại vọng môn cũng là ngoại lệ như phượng khuynh thành c h i m ngọc nhan này đó t a m đại vọng môn nữ nhi là không hề chân t u y ể n ở ngoài nhưng nếu là t a m gia có tâm làm cho nhà mình nữ từ tham t u y ể n cũng là bị cho phép không sai có phải hay không chiêm gia tiểu thư cũng là chiêm hạo nghĩa nữ gọi là gì tới nga đúng rồi kêu lan h ì n h huệ chất lan tâm nhưng thật ra một cái tên rất hay nhân nhìn cũng là nếu như tên giống nhau hậu cung chính là cần như vậy nữ t ử hoàng thái hậu bưng lên bên cạnh chén trà tinh tế mân nghĩa nữ tô mẹ không giấu vết nhíu mày nhưng không có m ở miệng nói cái gì nữa mà lúc này ở phía trước hướng chiêu dương điện trên đường này trong hoàng cung tối cao quý ba người đều là đi lại vội vàng bác yến hoàng đế thương yết lại mất nhất quán trầm ổ n nội liễm cơ hồ chỉ dùng để khinh công bay đi chiêu dương điện theo kia tiếng đàn càng ngày càng tới gần ba người thần sắc khác nhau thương yết trên mặt vẻ hưng ơ phấn càng ngày càng đậm trong lòng tựa hồ có một thanh âm ở kêu gào là chiêu dương nhất định là chiêu dương bằng không ai có thể đủ đem này thủ khúc đạn tấu ra như thế ý c ả n h hắn tựa hồ lại nhớ tới hai mươi năm sau tiền hận không thể lập tức bay đến chiêu dương bên người Lúc là lại lại cái bác cũng có Chiêu chết này hắn, dù là cái kia khôn khéo bác Yến Hoàng đế, cũng không có suy nghĩ chiêu Dương đã muốn đã chết nhiều như vậy năm, lại như thế nào ở phía sau, lại đánh đàn suy vậy khéo thế hội phía dù kia sau, đế, đã đã đâu. ở khoảng cách càng tới gần chiêu dương điện phượng hoàng hậu cùng trương hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng khó coi chiêu dương điện đây là hoàng thượng chuyên môn vì đông tần quốc cái kia nữ nhân sở tu kiến lúc trước vì ngăn cản tu kiến này cung điện phượng hoàng hậu cùng trương hoàng hậu liên thù thuyết phục hoàng thượng buông tha cho công trình phải biết rằng ở hắn bắc yến trong hoàng cung tu kiến một cái đông tần phong tình cung điện này giống nói cái gì huống hồ các nàng thân là nữ nhân liền là bọn hắn cũng không có được đến trượng phu như thế yêu thương các nàng như thế nào có thể không ghen tị đâu chính là hai người bọn họ ngăn cản lại cũng không có thành công này chiêu dương điện trung quy là kiến thành này đối với các nàng mà nói không chỉ là một cái công điện mà thôi lại một cái sỉ nhục thời khắc nhắc nhở các nàng các nàng nam nhân đối một cái nữ t ử là như thế yêu thương vài năm chuyên s ủ n g kia đông tần quốc đến công chúa liền vẫn là các nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hẩn không thể sớm đi nhổ nhưng là kia đông tần công chúa cũng là một cái trí tuệ nữ tử rất nhiều t h ứ tính kế đều bị nàng hóa giải này không thể nghi ngờ là thật to đánh sâu vào đến phượng hoàng hậu cùng trương hoàng hậu nhưng như vậy thời gian không có liên tục quá dài thời gian thẳng đến đông tần quốc công chúa hoài có bầu ở chiêu dương điện trung sanh ra hoàng tử từ nay về sau sau nàng liền có nhược điểm Không sai, chiêu á i kia tiểu o à là n g tử đó k a chúa đông điểm.、Nghĩ、đến đã công tần nhược Nghĩ nàng từng đã làm chuyện tình, phượng hoàng、hậu、cùng chương hoàng、hậu、nghe các hậu hậu làm b n tiếng đàn, trong mắt lại một mảnh tai mắt một trầm. lại i âm sắc h c bén ê dương điện nội tiếng đàn còn vì ngừng lại tiếng đàn bên trong nói hết ý cảnh cùng tình ý cơ hồ làm cho ở đây mọi người rung động một trăm mười cái thú nữ giữa dù là không hiểu đông tần khúc kia một trăm bác yến quốc thú nữ giờ phút này trên mặt đều là giống nhau biểu tình rung động xúc động cảm khái mỗi người đều đắm chìm tại đây tiếng đàn bên trong như xi、si、như túy thậm chí ngay cả khi nào thì hoàng thượng tới khi nào thì này chiêu dương điện chung lại nhiều hai cái cao quý phụ nhân thân ảnh các nàng đều không có phát hiện bác yến hoàng hai mắt kích động nhìn kia có đàn âm truyền ra đến mảnh toàn bộ thân thể đều ở ẩn ẩn run run trong lòng không ngừng n ỉ non chiêu dương chiêu dương mà lúc này trong lòng rung động sâu nhất đổ không phải những người này mà là thương địch người khác có lẽ không biết này mảnh sau nhân là ai nhưng hắn lại như thế nào có thể không biết hắn dự đoán được lấy ninh nhi cầm kỹ định có thể thắng được phượng khuynh thành nhưng không có nghĩ đến ninh nhi thế nhưng mẫu thân yêu nhất đạn khúc a nàng thế nhưng cùng mẫu thân sở đạn tương xứng này không chỉ có là cầm kỹ tương xứng mà là tình ý a t r o n lòng máu đang n g g máu h e đ ế n cái lúc c điệu thứ nhất truyền đến n âm ra là ũ g địch ã b điểm đốt, đúng giờ phút này đúng là i i ế c l ệ thiết t ê u đốt đ nghĩ nhanh nắm thành quyền đầu tựa hồ là ở ẩn nhẫn cái gì r ố thương cục n n cùng một cái tiếng đàn chấm dứt, toàn g cuối cái chấm chiêu một bộ dứt, d ư địch i im lặng xuống dưới, tất cả mọi người như trước đắm chìm ở mới vừa rồi kia ệ n chung lặng xuống như chung, không thể kềm chế. Thương cả trước chìm khốc thủ thể đều đám đ kềm tất thực ở vừa chế. dẫn đầu phục hồi tinh thần lại lợi hại ánh mắt nhìn lướt qua ở đây tú nữ khóe miệng giơ lên một chút ý cười không cần tưởng hắn cũng đã muốn đã biết này một vòng kết quả thấy mọi người đều còn chưa thanh t ỉ n h thương địch thản nhiên liễm m i cất cao giọng nói các vị phượng gia đại tiểu thư cùng bồn vương t i ể u thị vệ đều đã muốn đạn tấu xong rồi dựa theo trình tự hiện tại là nên mọi người tống s u ấ t các ngươi trong tay hoa tươi lúc thường địch thanh âm làm cho mọi người n g ẩ n ra nhưng các nàng như trước ngơ ngác nhìn cái kia mảnh nhìn nhìn chính mình trong tay hoa tươi các nàng vừa rồi đang nghe đến kia tiếng đ à n thời điểm thế nhưng quên các nàng muốn việc làm đúng vậy các nàng là làm phượng gia đại tiểu thư cùng cái kia t i ể u thị vệ trận này t h thí trọng tài a các vị thỉnh, thường ỉ n h h t địch lại một lần nữa mở miệng thúc giục nói đồng tần q u ố c một mươi cây tú nữ lập tức cầm trong tay chính mình kia một đoá hoa đi tới bên phải mảnh ngoại đem hoa đưa tới kia mảnh ngoại sở đứng công nữ trong tay m ộ ư ơ i cá nhân một cái không ít mà bên trái mảnh ngoại công nữ trong tay ngay cả một đoá đều không có bạc yến quốc nữ từ cũng là ở trù trừ các nàng vốn tưởng rằng cái kia đông tần quốc t i ể u thị vệ nhiều nhất là l ư ợ c biết cầm kỹ thôi các nàng tuy rằng không biết này tả hữu hai cái mảnh giật nhân rốt cuộc là ai nhưng mới vừa rồi hai cái mảnh sau truyền lại đi ra tiếng đàn đều là tinh diệu đến cực điểm bởi vậy liền có thể thấy được kia đông tần quốc t i ể u thị vệ vô luận tại kia cái mảnh sau hắn đánh đàn đều là trong đó cao thủ Các nàng không thể không thừa nhận thể thừa bác ê thêm n này càng động phải thù khúc thể đả có c nàng tâm linh càng tinh song, nhưng nàng nàng chọn nhất định phải thận trọng, các nàng cũng không nghĩ đến tội phượng là làm tâm thêm biết thời tội tiểu thư. điểm lại lựa diệu phải đại các các các Bác vô ở ra yến tú nữ trong lòng cân nhắc rốt cục có một bác yến nữ t ử đi hướng bên phải liêm ngoại cầm trong tay hoa đưa tới bên phải liêm ngoại cái kia công nữ trong tay ở nàng xem đến này bên phải mảnh sau nhân đạn như thế động lòng người định là phượng gia đại t i ể u thư cùng nàng giống nhau cái khác bắc yến quốc tú nữ cũng đều thiên hướng này đoán dù sao các nàng thủy chung đều không tin cái kia bình thường tiểu thị vệ có thể bắn ra như thế lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục khúc nghĩ đến mới vừa rồi các nàng sở nghe được giờ phút này trong lòng như chiếc s u n g đ n g cái thứ hai b ạ c yến quốc tú h nữ tướng nàng trong tay hoa tươi đưa đến bên phải mảnh tiền c u n g nữ trong tay ngay sau đó là cái thứ ba cái thứ tư rất nhanh cái kia c u n g nữ trong tay đã muốn lấy đầy hoa tươi mà trái lại bên trái liêm ngoại c u n g nữ trong tay thế nhưng ngay cả một đoá đều không có mọi người thấy này tình huống trên mặt đều hiện ra một chút tươi cười lần này phượng gia đại t i ể u thư thắng chắc chắn phi thường cao hứng mà các nàng lấy lòng phượng gia đại t i ể u thư tự nhiên là đối với các nàng có lợi phải biết rằng phượng gia đại t i ể u thư ở bắc yến quốc địa vị kia nhưng là không đồng nhất bàn của nàng bác là nay phượng hoàng hậu bởi vậy đó là tại đây cái hậu cung bên trong nàng cũng có thể quay lại tự nhiên trong cung cung nữ cũng không dám chậm trễ nàng đột nhiên một cái minh hoàng cao lớn thân ảnh chậm rãi đi đến các nàng tầm mắt bên trong tuy là trung niên thân hình như trước cao ngất chúng tú nữ gặp qua hoàng người trên nhưng thật ra không nhiều lắm đó là từng đi theo các nàng phụ thân tham dự quá có bắc yến hoàng đế ở đây trọng đại trường hợp các nàng cũng cũng không dám nhìn lên thánh nhan nhưng người này trên người minh hoàng cũng là làm cho chúng tú nữ đều là n g ẩ n ra các nàng lại như thế nào có thể không biết này minh hoàng nhan sắc chỉ có thể xuất hiện tại kia cái cao cao tại thượng đế vương trên người chúng tú nữ nhất t ề quỳ trên mặt đất trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc hoàng thượng như thế nào tới nơi này hắn phía sau tới nơi này lại là vì cái gì chúng tú nữ trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thậm chí chỉ có thể cúi đầu ngay cả xem cũng không dám nhìn tới hoàng thượng liếc mắt một cái Bác yến hoàng đế ánh mắt gao khóa kia một chỗ, chậm Yến đế Hoàng khóa gao gắt mắt một kia rốt u quanh hết thầy đều u n toàn bộ không ở hắn trong mắt, hắn chỉ xem tới được cái kia mảnh, thầm nghĩ vén dèm lên, nhìn đến hắn g kia hết thầy chỉ thầm mắt, tới được bộ ở xem dèm m cái n n h ấ nhìn đến người. kia một người. Rốt cục bác yến hoàng đế đi tới mảnh ngoại vươn tay kia thù thế nhưng ở ẩn ẩn run run tựa hồ ở tỏ rõ hắn giờ phút này kích động thả dãy ruộ a tâm tình đối hắn kích động kích động có thể nhìn đến kia một chút thân ảnh hắn dãy ruộ a là vì sợ hãi mảnh xốc lên sau người nọ không phải nàng Rốt cục tay cục h ắ người va chạm vào mảnh, chính là ở vừa va chạm vào mảnh kia một khắc một cái dài cánh tay chạm chính chạm khắc cái cánh chắn hắn trước、mặt. bác mảnh mảnh hắn h lại một một mặt là dài à o Yến n ở đế đến theo tay mặt cánh nhìn nhìn khuôn con cái kia dài cánh tay nhìn qua, nhìn đến kia qua n g phút chốc căng thẳng, người nọ không phải chốc thẳng không khác đúng là thương địch hắn con thứ đúng căng con người nọ người là bác a chiêu cùng con cũng chiêu cho hắn duy nhất hắn nhất nối Người duy lưu duy dương dòng dương vật là lễ b yến hoàng đế mở miệng thanh âm cũng là lộ ra mất tiếng phun ra một chữ liền cương ở nơi nào tựa hồ là không biết nên nói cái gì đó bác yến hoàng thượng thỉnh chớ quấy g i à y trận này tỳ thí thương địch trầm giọng nói chút không có nguyên nhân vì đứng ở chính mình trước mặt nhân là bác yến hoàng đế mà có điều sợ hãi bác yến hoàng đế n ồ n g mặc mi phong cắt gao ninh lên tỳ thí nghĩ đến mới vừa rồi trước sau sờ nghe được đồng dạng khúc cùng với mới vừa rồi chính mình chỗ đã thấy bác yến hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ đúng rồi là tỳ thí chính là tỳ thí lại như thế nào đó là quấy g i à y tỳ thí lại như thế nào Cái cản được kia người gì ngăn không nhìn đều đến muốn sau u hắn phía dèm ế q y tránh tâm. t ra bác yến hoàng đế lạnh lùng nói mâu t r u n g kiên quyết làm cho người ta kinh sợ dù là này cuối đầu tú nữ nhìn thân thể cũng đều đi theo run lên thầm nghĩ trong lòng này hoàng thượng đó là như vậy làm cho người ta sợ hãi sao bất quá hắn uy nghiêm nhưng không cách nào kinh sợ đến một cái không hề sợ hãi nhân bác yến hoàng đế quát trói tay như trước không có làm cho thương địch sao động dài cánh tay vẫn đang hoành ở nơi nào bất động như núi bác yến hoàng đế mâu trông bắn nhanh ra một đạo lịch quang hai cái nam tử tướng mạo có thất thành giống nhau tầm mắt giao hội liền cứ như vậy không tiếng động rằng co không khí nhất thời trở nên q u ỷ dị vô cùng tĩnh ngay cả trâm đến rơi xuống thanh âm đều nghe được đến phượng hoàng hậu cùng trương hoàng hậu nhìn này hai người sắc coi các mặt lại khó coi. Dù là khó dù nếu à này n không nhìn lần đông tần g trước thấy có đó đ n nhân giờ phút này nhìn đến này phút khôn giờ chính là ắ n là Nam、Hải、Nhi từng hoàng thượng mình cung điện điện này ban hoàng thượng yến Nam Nhi nếu là lôi cái trục bác quốc c kia tiểu Hải tuổi thời điểm tiểu Hải khu tha ra cung điện, ở lôi điện này ra tự suốt suốt đêm đêm h ở ở bị bị là một cái bình thường nam h ả i nhi các nàng là sẽ không để ý nhưng hắn cũng là cái k i a đông tần công chúa con a hắn đã trở lại hắn đã trở lại sao nhìn này hai chương tương tự mặt các nàng trong lòng vạn phần không phải tư vị nhi trương hoàng hậu con đại hoàng t ử cùng phượng hoàng hậu con nhị hoàng t ử bọn họ diện mạo đều cùng hoàng thượng có vài phần giống nhau nhưng so ra kém trước mặt này nam t ử nhìn này cùng hoàng thượng rằng con nam nhân các nàng coi như thấy được tuổi trẻ khi hoàng thượng dĩ nhiên là như vậy giống nhau rốt cục không biết qua bao lâu này rằng con này hai nam nhân như trước là không ai nhường ai này tú nữ nhóm không khỏi bội phục khởi này tuân tú thần vương đến người này thật đúng là lớn mật thế nhưng ngay cả hoàng thượng còn không sợ à. Mà chính vào lúc này, mảnh vào này, chính lúc hai người đều lập sau đều tham ứ c c ạ y đi r bên phải l à tiểu thị trong ngoài cung cho Bình, mảnh nhận vệ cũng cảm được rằng An bên bên dương bạc ở đã kiến m quỷ dị bầu dị k h ô g nàng khí, bác i ế t thương địch không sợ bác yến hoàng đế, nhưng là, nàng lại không hy vọng hy là, lại thượng ơ nơi n như vậy cùng、bác、Yến Hoàng đế đối lập đứng lên, dù sao, nơi này trung Yến Hoàng cung kiến Yến Hoàng g địch đế đối cứ bác bác Quốc bác Hàm h ư vậy lập quy dù sao, là A. t an bình quỳ xuống đất hành lễ mà chính lúc này bên trái phượng khuynh thành cũng ra mảnh việc đi theo nói hoàng thượng thỉnh hoàng thượng bất giận ở trong này thì thí chủ ý là khuynh thành ra chính l à phượng khuynh thành trong lời nói còn không có nói xong liền bị bác yến hoàng đế đánh gãy bác yến hoàng đế c h ú t không có nhàn hạ đi để ý tới phượng khuynh thành mà là nhìn theo bên phải mảnh sau đi r a nhân thâm thúy mâu trung thần sắc biến ảo người chính là mới vừa rồi đạn kia thủ khúc nhân phượng khuynh thành sắc mặt vi cương theo hoàng thượng tầm mắt thấy được cái k i a bình thường t i ể u thị vệ trong lòng nhất thời trồi lên một tia tích tụ khí tựa hồ là muốn vãn hồi cái gì vội hỏi hoàng thượng mới vừa rồi khuynh thành cùng này thị vệ đều bắn này thù khúc trẫm là nói mặt sau đạn tấu k i a n h ấ t thù bác yến hoàng đế trầm giọng nói thanh âm bên trong tựa hồ lộ ra một tia bởi vì phượng khuynh thành sen mồm mà không hờn giận phượng khuynh thành sắc mặt lại trầm trầm nàng không thể nghi ngờ là chính mình đụng một cây đinh nàng thật không ngờ hoàng thượng thế nhưng chút cũng không có cấp nàng mặt mũi phải biết rằng hoàng thượng ngày thường lý là rất đau của nàng áp chế trong lòng tích thụ khí phượng khuynh thành rất nhanh lại nở rộ ra một chút tươi cười lúc này đây nàng chính là lẳng lặng đứng ở một bên không cần phải nhiều lời nữa tự thảo mất mặt hồi bác yến hoàng thượng mặt sau kia nhất thủ đúng là thuộc hạ sở đàm an bình cất cao giọng nói cũng không có kiêng dè lời này vừa nói ra ở đây chúng t ú nữ trong lòng đều là giật mình không nhỏ dĩ nhiên là cái kia tiểu thị vệ khả các nàng còn tưởng rằng là phượng gia đại t i ể u thư giờ phút này tất cả mọi người có chút ngẩng đầu ánh mắt d ừ n g ở cái kia t i ể u thị vệ trên người trong ánh mắt tràn đầy rung động các nàng phía trước chút không có đem điều này t i ể u thị vệ để vào mắt nhưng là các nàng lại như thế nào có thể nghĩ đến này t i ể u thị vệ không chỉ có là l ự c biết âm luật của nàng cầm kỹ chút cũng không so với phượng khuynh thành kém thậm chí tiếng đàn bên trong còn có phượng khuynh thành sở không có gì đó kia đó là tình cảm xúc động lòng người tình cảm là ngươi thật là ngươi bác yến hoàng đế mặc mảnh dù ở nhìn đến này thị vệ theo mảnh sau đi tiểu sau vệ ra lợi à lúc cũng đã đoán đã đ ư c nhưng g ờ phút tạp khẳng định hắn trong lòng như trước là ngũ vị trần tạp có thất hắn, thị trong trước trần tiểu này đến lòng ngũ vọng cũng đồng dạng có rung động. Là hắn, này là Là được có có vị vệ mắt à Mà là này là Hoàng không không phải chiêu dương. Mà là vì sau này thị vệ đạn tấu cảm giác cũng là cùng chiêu dương. đạn cũng cùng dương Yến giác cảm tiểu sai biệt. Bác yến hoàng đế lợi có Bác sau tấu m vì vệ đế híp lại đánh giá như trước vẫn duy trì quỳ xuống đất hành lễ tư thế t i ể u thị vệ mau quang vi thiềm người đứng lên đi tạ hoàng thượng an bình đứng dậy đứng dậy là lúc ánh mắt đào qua thương địch nhìn thấy hắn nhíu chặt mi phong cho hắn đầu đi một cái an ủi ánh mắt tựa hồ là ở nói cho hắn nơi này là bác yến hoàng cung thiết chớ để xúc động làm việc thương địch tiếp thu đến an bình ánh mắt trong lòng bởi vì bác yến hoàng đế mà sinh ra kích động dần dần bình phục xuống dưới nhưng hắn dĩ nhiên thật to tiến lên từng bước đi đến an bình bên cạnh kia thư thái tựa hồ là ở hộ vệ nàng coi như ở nói cho bác yến hoàng đế đừng vội đối nàng có cái gì ý xấu t ư Bác y ế người h o à n đế n h thế thương tiểu thị thế tâm rất tới thượng tiểu thị tiếng khôn khéo địch này, vệ hộ vệ hắn như nhìn không câu, nhưng nhanh, hắn chú chính mình nhìn đến. kia này nào liền nguyện ban thượng, này còn muốn kia tiếng đàn. n ước ư g đối đầu Mị câu lực lại vệ vệ về vệ ra ý có yêu người chặt chẽ chú ý này hết thầy mọi người vi giật mình tựa hồ không nghĩ tới hoàng thượng hội hỏi ra như vậy vấn đề Bất quá k hồi ô không n nhân đối bác Yến Hoàng đế vấn đề nhưng thật ra không có ý ngoại, khéo thật bao đối đế đề bác cố g ra ý m gồm thậm gồm thương địch, bao gồm an Bình, thậm chí h An bao bao a là công hoàng hậu, thượng ậ m chí h p Khuynh Thành. Hồi Hoàng thượng đúng vậy an bình bình tĩnh hồi đáp bác yến hoàng đế mâu trung hơn vài phần khác thường người có bao nhiêu yêu người nọ nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy cho dù là sinh mệnh an bình g ầ n từng tiếng nói năng có khí phách một bên thương địch thân hình vi giật mình xem an bình ánh mắt càng phát ra nhu hòa ninh nhi yêu nhân hắn a nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy cho dù là sinh mệnh sao nhưng là ở hắn trong mắt ninh nhi sinh mệnh cũng là so với cái gì đều phải trọng yếu thậm chí so với chính mình sinh mệnh còn muốn trọng yếu bác yến hoàng đế con người căng thẳng dĩ nhiên là ha ha cười ra tiếng đến h ả o tốt lắm có thể bị n g ư ờ i yêu người trên định là người có phúc đúng vậy Nếu không phải như người, thế yêu phải một liễm ạ như thế nào đạn tấu ra kia thủ chung ý cảnh. Nguyện sinh mệnh Chính mình nhưng không hắn dương, trung không nàng, buông trình trong lòng lên hắn xin dương thế thủ khúc hết thầy, cho thế thể thị chiêu thể tha cho hết thầy chua thực chiêu tấu trả một tiểu đạt tới trồi lên một tia chua sót, là là sao. so độ lại yêu quy ra kia giá với cái lỗi i có có ý ý vệ, dù l vì đi trong lòng chua sót bác yến hoàng đế tiếp tục mở miệng nói bất quá c h ẫ m nhưng thật ra có cái yêu cầu quá đáng bác yến hoàng đế thái độ rồi đột nhiên trở nên ôn hòa làm cho tất cả mọi người ngã phá kính mắt mà tối khiếp sợ làm phải kể tới phượng hoàng hậu cùng trương hoàng hậu hoàng thượng xưa nay đều là sắc bén hắn thế nhưng đối một cái thị vệ như thế ôn hòa hoàng thượng mời nói an bình không g i ấ u vết nhíu mày yêu cầu quá đáng đường đường bác yến quốc hoàng thượng đối nàng rốt cuộc hội có cái gì yêu cầu quá đáng c h ậ m muốn mời ngươi vì c h ậ m lại đạn một khúc mới vừa rồi khúc Bác y ế nàng h o đế mãn mấy năm tìm nhãn nóng bỏng, mấy năm nay, hắn tìm lần rất nhiều n h rất ạ cũng sĩ, nghĩ đều được đặc định nhiều tấu ra chiêu tiểu yêu, yêu, qua nguyện, chiêu yêu chiêu không kia khúc thể phần cảm giác. nhưng hôm hắn thì thị như hơn hắn thể hắn thực hiện nhiều năm qua tâm nguyện. hắn thầm nghĩ nghe chiêu dương yêu nhất kia thủ khúc hoài người dương nửa nay, này trong lòng năm dương niệm chiêu dương. Nàng giác, giúp một cảm tìm tâm rốt rồi, lại có cục có có c ra vậy vệ không phải là của ngươi nhạc sĩ an bình còn không có m ở miệng thương địch liền trước một bước ra tiếng kiên định cự tuyệt nhưng bác yến hoàng đế lại không để ý đến thương địch trong lời nói mà là nhìn an bình ôn nhun ó i chỉ cần ngươi đáp ứng chẫm hứa ngươi một cái nguyện vọng chỉ cần không liên lụy tới bác yến xã tắc cái gì yêu cầu chẫm đều đã thỏa mãn ngươi ở đây mọi người vang lên một trận hút không khí thanh cái gì yêu cầu hoàng thượng đều đã thỏa mãn hoàng thượng thế nhưng đối này t i ể u thị vệ ưng thuận nặng như vậy lời hứa này ý nghĩa cái gì nếu l à n à y t i ể u thị vệ muốn làm bác yến quốc thừa tướng tưởng phong quan được phong hầu hoàng thượng đều đã đáp ứng a này không thể nghi ngờ là cá chép dược long môn a bất quá an bình để ý cũng này nàng không thể không thừa nhận bác yến hoàng đế đưa ra điều kiện phi thường mê người bất quá an bình mâu quang vi t h i ể m thản nhiên mở miệng bác yến hoàng thượng thư thuộc h ạ không thể đáp ứng phượng gia đại t i ể u thư đang chờ thuộc h ạ tiếp tục k ế tiếp luận bàn đâu an bình vừa nói sau mọi người đều là ồ lên này t i ể u thị vệ thế nhưng vì này tỳ thí mà buông tha cho như vậy dày điều kiện c ự t u y ệ t hoàng thượng thỉnh cầu bác yến hoàng đế sắc mặt cũng là cứng đờ t i ể u thị vệ c ự t u y ệ t cũng là hắn bất ngờ ngây người một lát lại cũng không có buông tha cho này vô phương trẫm có thể chờ chờ các ngươi luận bàn hoàn ngươi xem coi thế nào bác yến hoàng đế lần này nói làm cho mọi người lại mắt choáng váng bọn họ vốn tưởng rằng kia t i ể u thị vệ cự tuyệt chắc chắn làm cho hoàng thượng giận tím mặt bởi vì bác yến hoàng đế cao cao tại thượng có quyền sanh sát trong tay quyền lực mới vừa rồi hắn t ì n h này t i ể u thị vệ vì hắn đạn tấu khúc là lúc tư thái cũng như trước là cao cao tại thượng nhưng lạt giờ phút này hắn nhưng lại phóng thấp chính mình tư thái c h â n cầu này t i ể u thị vệ ý kiến đây là cái gì tình huống này t i ể u thị vệ rốt cuộc có cái gì bàn sự lúc này các nàng đều không thể không đối này t i ể u thị vệ càng thêm k h ắ c mắt tướng đãi bác yến hoàng đ ế một cái chớp mắt không truyền nhìn này t i ể u thị vệ trong lòng thậm chí có chút khẩn trương hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh chế thủ đoạn mệnh hắn đạn tấu nhưng là hắn cũng không tưởng vũ nhục chiêu dương yêu nhất khúc hắn phải muốn cho này t i ể u thị vệ cam tâm tình nguyện vì hắn đạn tấu An ra An quang Bình liễm mi, nhìn đến、bác、Yến Hoàng đế ánh mắt, trong lòng thế nhưng ngẩn không thể thuyệt, bất quá, đến giờ phút này,、bác、Yến Hoàng đế đều nói như thế, nàng tự nhiên đã không thuyệt, Bình đổi, cũng nhìn bác bất bác thế hồ chút thể phút thế, hơi liễm lý là mi, giờ đổi, mắt mâu đế đế đều đã có cự có cự tuyệt tuyệt do tự tự quá, vậy ề phía bên cạnh thương địch thấy hắn bên g t đầu u An Bình h mới c ể n hướng、bác、Yến Hoàng bác Vậy đế. muốn làm phiền hoàng thượng chờ một lát vô phương vô phương trẫm mới vừa rồi đánh gãy các ngươi tỳ thí thật sự là không nên kia tỳ thí hiện tại liền tiếp tục đi vừa vặn trẫm có r à n h liền ở trong này làm chứng kiến bác yến hoàng đế cất cao giọng nói dứt lời không bao lâu lập tức có nhân bưng tới ghế dựa làm cho bác yến hoàng đế ngồi xuống như thế liền không thể tốt hơn an bình khóe miệng khẽ nhách đáy mắt xẹt qua một đạo không g i ấ u vết quang mang mọi người lực chú ý một lần nữa về tới mới vừa rồi thì thí thượng nhìn tả hữu hai cái mảnh ngoại nhân cái kia tiểu thị vệ bên cạnh cung nữ trong tay hoa đều bắt không được mà ở phượng khuynh thành bên kia ngay cả một đoá hoa đều không có không khí nhất thời trở nên có chút quái dị phượng khuynh thành cũng nhìn thấy hai bên tình thế sắc mặt một trận thanh một trận bạch nàng ở trong rèm nghe kia tiểu thị vệ đánh đàn là lúc cũng đã có sự cảm bất hảo này một vòng nàng muốn thắng kia tiểu thị vệ xem ra nhất định sẽ không dễ dàng chính là nàng nhưng không có dự đoán được chính mình chẳng những không có thắng thế nhưng còn thua thảm như vậy An Bình sáng sớm liền sớm lưu ý phượng đại tiểu thư làm phiền ngươi làm cho cung nữ sổ sổ trong tay hoa tươi nhìn xem này vòng thứ nhất rốt cuộc là ai thắng phượng khuynh thành sắc mặt lại hắc không thể lại hắc liền ngay cả chúng tú nữ giờ phút này cũng đều là thần sắc khác nhau sổ còn dùng sổ sao như vậy rõ ràng tranh lệch đó là người mù đều nhìn ra được đến rốt cuộc là ai thua ai thắng phượng đại tiểu thư chẳng những thua còn thua thực thảo linh so với một trăm m ư ơ i đây là cái gì khái niệm phải biết rằng này một trăm m ư ơ i cái tú nữ giữa có một trăm l à bác yến quốc nhân a các nàng thế nhưng cũng đều lựa chọn kia t i ể u thị về phượng khuynh thành lòng tràn đầy không cam lòng nàng xưa nay cái gì đều là tốt nhất cũng thói quen nhận mọi người ngưỡng mộ nhưng l à lúc này đây nàng nhưng lại quang ngã như vậy nhất s a o nàng như thế nào có thể nhận này sự thật chúng tú nữ cũng đều nhìn phượng ra đại tiểu thư sắc mặt khó coi bộ dáng ngay cả đại khí cũng không dám ra một chút trong khoảng thời gian ngắn không khí nhất thời trở nên q u ỷ dị đến cực điểm nhưng ở sau một lát bác yến hoàng đế cũng là đánh vỡ này q u ỷ dị trầm mặc khuynh thành thua Bác bên phách có có Yến Hoàng đế Hoàng nói năng có khí phách thanh âm bên trong không khí mới âm vòng ừ a kia rồi đối tiểu nói chuyện khi cách chuyện thị h vệ ôn a lại khôi phục h h ấ t quan sát bén, n sát o à thứ ư phượng dương ợ n lên tiếng, khuynh thành đó là nếu không nguyện nhận sự thật giờ phút này cũng không thể không nhắc thấy, nhìn Vòng g giờ đều đó về tiểu là thật phút thể tới thái, mắt thị t kia phía vệ. sự nhất ngươi thắng nhưng ngươi khả đừng cao hứng quá sớm còn có đợt thứ hai vòng thứ ba mới vừa rồi kia một vòng là đông tần quốc khúc nhưng đợt thứ hai là bác yến quốc khúc không phải sao nghĩ vậy t i ể u thị vệ hơi sớm nói cho của nàng tin tức phượng khuynh thành khóe miệng gợi lên một chút khinh thường trong lòng một trận hư lạnh này t i ể u thị vệ sẽ không đạn tấu bác yến quốc khúc đợt thứ hai kết quả không hề nghi ngờ nhất định là nàng phượng khuynh thành thắng như vậy bọn họ liền ở phía trước hai đợt chung đánh thành ngang tay vòng thứ ba nàng nhất định phải nghĩ cách lựa chọn sử dụng chính mình am hiểu hắn nhưng thật ra muốn nhìn này t i ể u thị vệ đợi lát nữa như thế nào cao hứng Phượng khuyên thành áp cấp Khuynh Thành chế không hiện thị chính trong lòng tức giận cùng không cam lòng, hiện tại này thị về cấp chính mình mang tiểu tức tại cam về đa ế n nhục, n khuất lát đợi ữ nàng định muốn đích tạ h thể gấp bội còn trở về. Nàng muốn cho hắn biết bị dẫm nát dưới chân, là như thế nào, tư vị nhi. â n còn còn còn Nàng muốn nát nào có trở trở biết tư t về về. vị gấp bội bị dưới là dẫm Đa tạ hy vọng ở kế tiếp phượng đại tiểu thư có thể làm cho mọi người kiến thức đến bác yến quốc nhạc khúc tinh túy an bình thản nhiên mở miệng mâu t r u n g bình tĩnh như nước đây là tự nhiên chúng ta bác yến khúc kia mới kêu kinh điển phượng khuynh thành khóe miệng gợi lên một chút tự tin ánh mắt cùng an bình tương đối tự nhiên sẽ làm n g ư ờ i kiến thức kiến thức an bình đáy mắt xẹt qua một chút lơ đễnh quang mang dứt lời hai người đang muốn đi đến mảnh sau lại nghe một nữ nhân thanh âm vang lên nếu hoàng thượng tới lấy b ả n công xem sẽ không tất che đi đem mảnh triệt hạ đi mọi người không chỉ có có thể ăn no nhĩ phúc còn có thể nhìn đã mắt hoàng thượng n g ư ờ i cảm thấy như thế nào đâu phượng hoàng hậu đi lên tiền ô n n h u nói trên mặt thản nhiên ý cười làm cho người ta như mọc gió xuân phượng khuynh thành là của nàng chất nữ nhi mới vừa rồi nàng thua chính mình cũng là đi theo mất mặt cho nên phượng khuynh thành là quyết định không thể thua nữa nàng tuy rằng đối phượng khuynh thành có tự tin nhưng là này có thể làm cho hoàng thượng k h ắ c mắt tướng đãi đông tần t i ể u thị về nàng cũng sẽ không coi thường đi nàng làm việc xưa nay cẩn thận chu mật là sẽ không cho phép có một chút sai lầm xuất hiện Vì làm cho Phượng Khuynh trong lòng như thế tính toán nhưng của nàng tính toán an bình cùng thương địch lại như thế nào có thể nghe không hiểu an bình cùng thương địch nhìn về phía bắc yến hoàng đế thấy hắn nhíu mày trầm tư lập tức nghe hắn mở miệng nói đây là phù sẽ có ngại công bằng lấy bác yến hoàng đế khôn khéo hắn tự nhiên là biết này hai cái mảnh tác dụng là làm cho người ta trước đó không biết đánh đàn người là ai chỉ có thể dựa vào khúc yêu khuyết làm lựa chọn đây là thật to duy hộ công bằng a làm sao có thể hoàng thượng ở trong này ai còn dám không công bằng đầu phiếu phượng hoàng hậu cười nói lập tức c h u y ể n hướng này tú nữ các ngươi đều cấp bản cung nghe rõ rồi chứ nếu là ai dám làm ra có ngại công bằng chuyện tình đến bản cung định không nhẹ dù tú nữ kinh sợ lập tức gật đầu xưng là bác yến hoàng đế thấy vậy trạng huống lại như trước nhìn về phía kia t i ể u thị về ý của ngươi như mặc cho hoàng thượng an bài an bình liễm m i thần sắc như trước chấn định tốt lắm liền đem này mành triệt hạ đi trước từ khuynh thành đạn tấu đi bác yến hoàng đế l i ễ đối này phó nói, Phượng k n h tiều thị vệ ở đợt thứ hai chung biểu hiện chút cũng không ôm hy vọng quyết định trước từ phượng khuynh thành đạn nói vậy kia t i ể u thị vệ tự biết đánh không lại cũng tốt có cơ hội ở đạn phía trước nhận thua nhưng l à bắc yến hoàng đế làm sao lại biết an bình tính tình l à quyết định sẽ không bất chiến mà hàng huống hồ không có nắm chắc chuyện tình nàng đồng dạng cũng sẽ không làm nếu đã muốn bắt đầu nàng vốn không có tính lùi bước Là, Hoàng thượng. phượng k h u y ê n thành phúc phúc thân động tác hết sức tao nhã lòng của nàng trung cũng nhảy nhót nàng chính là tưởng cái thứ nhất đạn dù sao nói vậy chính mình có thể lựa chọn một cái khó khăn lớn nhất cần nhất kỹ xảo khúc như vậy chẳng những có thể trương hiền chính mình cao siêu cầm kỹ còn có thể làm cho kia t i ể u thị vệ biết hắn là so ra kém chính mình không chỉ có như thế của nàng cao siêu càng sẽ làm sẽ không đạn bác yến khúc t i ể u thị vệ có vẻ vụng về phượng khuynh thành ngồi đối lộ ra phía của tự tin, ở kích thích cầm huyền phía trước của nàng, tầm mắt thương trên một người, miệng cười, ngươi kia tiểu ngươi huyền nàng dừng lên kích khóe cầm địch chút địch thương thương thắng chắc dơ địch, thị chờ vệ, ý ta với à Thành i đối phần Phượng kính chọc. Phượng khuynh v này đợt thứ hai thắng lợi tình thế bắt buộc ánh mắt rời đi thương địch chuyển tới một bên t i ể u thị vệ trên người trong ánh mắt lộ vẻ khiêu khích cùng khinh thường An của qua quang, Bình thần nàng trong không tinh chút đem đáy xem mắt, mắt một xẹt vết sắc giấu ở phượng Khuynh không thành như Bình, như thế nhìn tuệ An nào tâm tư, trí ra lại đại ế n An Bình không chút nào không đem của nàng khiêu khích cùng khinh thường xem ở trong mắt, thậm chí thúc nói. Phượng Bất chút mắt thậm thúc quá khiêu của khích chí đem đ xem ở sụp tiểu thư chẳng lẽ còn không có chuẩn bị tốt còn là vì mới vừa rồi thua vòng thứ nhất mà khẩn trương cũng hoặc là thương tâm phượng khinh u thành sắc mặt vi cương nghĩ đến chính mình mới vừa rồi trắng b ạ c h trong lòng không hờn giận càng đậm người liền hào hào nghe cái gì mới nghiêm túc chính hào khúc chăm chú lắng nghe an bình khóe miệng khẽ nhách vốn là rào hoạt thần sắc nhưng là tại kia chương bình thường không thể lại bình thường trên mặt lại bị che giấu tốt lắm chăm chú lắng nghe nàng chẳng những muốn chăm chú lắng nghe còn cần phải cẩn thận suy nghĩ như thế nào lần thứ hai nhục nhã này cao cao tại thượng phượng đại t i ể u t h ư đâu đối với phượng khuynh thành an bình tuyệt đối sẽ không t h ủ hạ lưu tình chương một trăm năm mươi sáu Phượng Khuynh Thành khóe miệng dơ lên m dơ bạc h t cong, yến n nghiêng nghiêng thành thành quốc làn điệu so với đông tần quốc bàng bạc đại khí đó là nữ từ sở đạn này toát ra đến rộng rãi khí thế cũng chưa có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn Không không thể không thừa nhận phượng khuynh thành thủ pháp khống chế khởi Yến quả thật như nàng trước đó suy nghĩ như vậy lựa chọn sử dụng nhất thủ bắc yến quốc khó nhất khúc b á c yến hoàng đế vừa nghe mi tâm lập tức liền nhíu lại nếu có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua phượng khuynh thành ánh mắt lập tức lại chuyển hướng về phía thương địch bên cạnh cái kia tiều thị về Nói trên h ậ t bởi vì mới vì vừa ồ i kia tiểu kia đối giờ khỏi khúc, không thị nhất thù tượng tốt, phút Hoàng hắn hắn vệ vô vì sở đạn kia nhất thủ khúc, Yến Hoàng đế Yến ấn cùng này, lắng bác lo l này thực i ể u t ị vệ dù là lại luật, tinh thông âm sở tế phượng khuynh thành đúng là biết điểm ấy mới có thể cố ý thuyền này nhất thủ nàng nhưng thật ra muốn nhìn này t i ể u thị vệ đợi lát nữa hội như thế nào xấu mặt mọi người một bên nghe phượng khuynh thành đạn tấu kia tinh diệu h u y ề n t r u y ề n tiếng đàn không có một chỗ thì vết nào mỗi một chỗ đều xử lý cực vì tinh diệu phượng hoàng hậu ở một bên nghe khoe miệng giơ lên vẻ mặt kiêu ngạo mới vừa rồi nàng còn có chút lo lắng nhưng giờ phút này nghe phượng khuynh thành sờ bắn ra đến tiếng đàn của nàng một lòng cũng yên tâm không ít phượng khuynh thành vẫn là các nàng phượng gia kiêu ngạo mới vừa rồi sờ b ụ ộ c mặt lúc này đây nhất định phải kiềm trở về rốt cục một khúc thôi phượng khuynh thành là một cái hoàn mỹ kết thúc tuyệt mỹ trên mặt tự tin tao nhã ánh mắt nhìn về phía thương địch cười đến hết sức ôn nhu tựa hồ là muốn từ thương địch trong mắt nhìn đến kinh diễm nàng là có cái kia tự tin có thể làm cho người ta kinh diễm nhưng là nàng lại thất vọng rồi thương địch cặp kia thâm thúy con người đen bên trong nàng chỗ đã thấy trừ bỏ đạm mạc vẫn là đạm mạc cái loại này đạm mạc làm cho người ta nhìn trong lòng coi như đè ép một khối đại thạch phượng khuynh thành trên mặt trồi lên một tia không hờn giận nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy quả thật không hổ là nàng phượng khuynh thành coi trọng nam nhân không giống khác nam nhân đối của nàng truy đuổi này phân cao ngạo cùng đạm mạc bất chính là nàng sở thích sao càng là khó có thể khiêu chiến gì đó nàng phượng khuynh thành lại càng là thích một ngày nào đó thương địch nhất định hội đối nàng thần phục nghĩ như thế phượng khuynh thành đứng dậy nhìn về phía an bình nhíu mày tới phiên ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a đúng vậy đừng cho nàng thất vọng cho nên kia t i ể u thị vệ tốt nhất là có thể có nhiều vụng về còn có nhiều vụng về nàng chắc chắn hào hào nắm chắc trụ lúc này đây nhục nhã này t i ể u thị vệ cơ hội liên quan thương địch đối nàng kia phân đạm mặc không cam lòng nàng cũng sẽ thêm c h ú tại đây cái t i ể u thị vệ trên người phượng khinh u thành khiêu khích tất cả mọi người xem ở trong mắt t r u n g tú nữ đang nghe xong rồi phượng khinh u thành sở đạn khúc sau sớm cũng đã c h ấ n kinh rồi phượng gia đại tiểu thư quả thật không hổ là phượng gia đại tiểu thư dù là này thủ khó nhất hoàn thành khúc nàng cũng là thành thạo nếu là thay đổi các nàng chính mình các nàng sợ là hội đạn khúc không thành khúc điều không thành điều mà này một vòng không hề nghi ngờ đông tần quốc này t i ể u thị vệ sợ là phải thua mới vừa rồi đông tần quốc khúc này t i ể u thị vệ thắng được thực phấn khích bất quá này thù bác yến quốc khúc phượng đại tiểu thư đã muốn đến đăng phong tạo cực giai đoạn cho dù là ở toàn bộ bác yến quốc cũng tìm không thấy có thể cùng nàng nhất so sánh người đi huống chi là một cái người ngoại quốc đâu bất quá các nàng giờ phút này cảm nhận được phượng đại t i ể u t h ư đối này t i ể u thị vệ khiêu khích đều là các có chút suy nghĩ trong lòng ẩn ẩn trồi lên một tia chờ mong không phải chờ mong này đông tần quốc t i ể u thị vệ có thể có như thế nào phấn khích biểu hiện mà là chờ mong hắn hội như thế nào phấn khích xấu mặt đúng vậy các nàng chính là chờ mong xem này t i ể u thị vệ xấu mặt có trò hay hãy nhìn các nàng làm sao có thể không xem đâu đối mặt phượng khuynh thành an bình nhưng thật ra không có chút lùi bước đang muốn đi đến cầm tiền phượng khuynh thành cũng là đột nhiên tới gần nàng ở của nàng bên tai dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm thấp sọng n ỉ non người nếu là đạn không gian à y thủ bạc yến khúc không bằng liền hiện tại nhận thua cho ta đụng hai cái đầu chúng ta liền tiến hành tiếp theo luân cũng miễn cho chậm trễ mọi người thời gian người nói đâu nhìn như trương cầu lời nói cũng là tạp thương mang bổng không có một chút nhi thủ hạ liêu tình an bình lơ đẫy nhíu mày Ta c ò người k h ô n đạn, p h ợ Phượng n nói Khuynh thành cứng g Đại đ Tiểu biết Thư ta thua. mặt làm sao biết nói, ta sẽ thua. Phượng khuyên thành sắc h n n hội i Tiểu tin. Người ê n không ngờ này như thật Thị thực vậy Vệ sẽ có sao nàng khả không có quên nhớ này t i ể u thị vệ là ngay cả nhất thủ bác yến khúc cũng không hội lại huống chi là này thù khó nhất đâu phải biết rằng này thù khúc rất nhiều nhạc sĩ đều đạn tấu không được đâu chính là tại đây t i ể u thị vệ trả lời lời của nàng sau nàng đẹp mặt mi phong cũng là càng mặt n h a n càng chặt mới vừa rồi sẽ không hiện tại hội an bình thản nhiên nói khóe miệng có chút sơ lên kia phân tự tin nhất thời làm cho này trương tầm thường bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại hơn vài phần sáng g i ỏ i phượng khuynh thành nhìn thần sắc vi giật mình s ừ n g sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại hiểu rõ của nàng ý tứ mới vừa rồi sẽ không hiện tại hội này tiêu thị vệ ý tứ là nói mới vừa rồi hắn gần là nghe chính mình bắn một lần cũng đã học xong này thủ khúc làm sao có thể phải biết rằng này thủ khúc dù là nàng cũng là luyện đã nhiều năm nhớ rõ vừa mới bắt đầu học này thủ khúc thời điểm của nàng nhạc sĩ lại thù bắt tay giáo nàng vẫn như c ũ qua hảo mấy tháng mới có thể miễn cưỡng đem này nhất trình thủ đạn hoàn này tiêu thị vệ chỉ nghe một lần liền có cái kia tự tin có thể đạn sao hắn nghĩ đến hắn là cái gì so với của nàng ngộ tính đều cao sao hừ phượng khuynh thành khóe miệng gợi lên một chút khinh thường âm thanh lạnh lùng nói nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưỡi ngươi hội thì đã có sao đừng khúc không thành làn điệu không thành điều đến lúc đó vũ nhục ta bác yến quốc khúc an bình nhún vai phượng đại t i ể u thư nghe một chút liền biết dứt lời liền hướng tới kia một trận cầm đi đến phượng k h u y ê n thành cắn chặt răng này t i ể u thị vệ trên mặt tự tin thật to kích thích đến nàng đó là giờ phút này nàng như trước không tin này t i ể u thị vệ có thể thắng nàng trong đầu linh quang chợt lóe tại đây tiểu thị vệ ở cầm tiền ngồi xuống thời điểm phượng khuynh thành đột nhiên dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm cao giọng mở miệng khởi bẩm hoàng thượng hôm nay khó được cùng đông tần quốc t i ể u công từ luận bàn khuynh thành thường tại đây mặt trên thêm một ít lợi thế còn thỉnh hoàng thượng sự chấp thuận phượng khuynh thành dứt lời mọi người đều là hưng ơ trí thăng vọt ở mặt trên thêm một ít lợi thế tú nữ nhóm hai mặt nhìn nhau khe khẽ nói nhỏ lên bác yến hoàng đế ra sao chờ khôn khéo liếc mắt một cái liền nhìn ra phượng khuynh thành tâm tư phượng khuynh thành xưa nay cao cao tại thượng mới vừa rồi vòng thứ nhất thua còn thua như vậy t h ả m lúc này đây nàng là muốn ngay cả bàn mang lợi đòi lại đến đây đi chính là mâu quang vi liễm bác yến hoàng đế lợi hại ánh mắt nhìn lướt qua đã muốn ơ cầm tiền ngồi cái kia tiểu thị vệ trên người mi tâm c h ó i chặt tư tâm thượng hắn là không muốn này tiểu thị vệ ở thua này một vòng sau đã bị phượng k h u y ê n thành nhục nhã dù sao này tiểu thị vệ tuy rằng cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt nhưng gần là dựa vào mới vừa rồi hắn s ở đạn kia một khúc đã muốn chinh phục hắn tâm hắn lại như thế nào làm cho một cái trong lòng hoài như thế chân thành tha thiết cảm tình nhân đã bị nhân nhục nhã nàng y Yến bác lắm, nhưng thật ra thật không ngờ phượng khuynh thành thế nhưng còn có thể đưa ra yêu cầu này hừ nàng tưởng ngoạn sao như vậy nàng an bình liền cùng nàng ngoạn đi xuống bác yến hoàng đến ồ n g mặc mi phong mặt nhăn càng nhanh liền ngay cả thương địch mâu quang cũng là thâm thúy vài phần nhìn an bình mâu trung ẩn ẩn trồi lên một tia lo lắng phượng khuynh thành tâm tư hắn cũng là xem ở trong mắt nếu là ninh nhi thật sự thua này một vòng như vậy phượng khuynh thành sợ là sẽ không dễ dàng buông tha ninh nhi đi hắn tuy rằng biết ninh nhi xưa nay không làm không có nắm chắc chuyện tình nhưng l à này một vòng so với dù sao cũng là bác yến quốc khúc ninh nhi cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc quá mà mới vừa rồi phượng khuynh thành lại cố ý t u y ể n bác yến quốc khúc chung khó nhất nhất thủ này tình thế vô luận thấy thế nào đều là đối với ninh nhi bất lợi lúc này dù là thương địch trong lòng cũng ẩn ẩn trồi lên một tia lo lắng Bác y ế này h o n g đế m à rậm m ặ tiều nhanh càng nhanh, hắn ơ sớm sợ, một còn có thức con vọng này không ngờ, hắn thế nhưng như thế không sợ, lợi hại con người nhìn hy thị thể thời thật thế thế hại vệ v tiểu ít lại lợi phía kia ngồi tiền i ở cầm tiền, cách t ể thị vệ không hắn trong biết vì sao, liền ò n hứng thú càng phát ra đặc hơn lên. Này g thú phát t đặc ra ể u thị vệ l i có như thế tự tin sao hoàng thượng nếu này đông tần quốc t i ể u công t ử đều đã muốn nói như vậy vậy dẫn bọn họ đi lấy nô thì xem này đông tần quốc t i ể u công từ cầm kỹ như vậy cao siêu cũng là không nhất định thất bại đâu phượng hoàng hậu phụ họa nói nàng đã muốn gả cho bác yến hoàng đế nhiều như vậy năm lại như thế nào hội nhìn không ra hoàng thượng giờ phút này là hướng về này đông tần quốc t i ể u thị vệ hắn trong lòng nghĩ cái gì nàng cũng là nhìn xem hiểu được không phải là này t i ể u thị vệ có thể đem đông tần kia thủ khúc đạn xâm nhập hắn tâm sao nghĩ đến này phượng hoàng hậu trong lòng không hờn giận càng đậm cái kia nữ nhân đều đã chết nhiều như vậy năm không nghĩ tới hoàng thượng tâm tâm niệm niệm vẫn là nàng liền ngay cả như vậy nhất thủ phá khúc cũng có thể làm cho hắn yêu ai yêu cả đường đi Phượng Hoàng hậu trong lòng ghen ghét trong lòng giờ phút này xem an bình càng thêm không vừa mắt lên nàng mới vừa rồi tuy rằng nói đến đây t i ể u thị vệ không nhất định thất bại nhưng là nàng trong lòng nhưng phi thật sự nghĩ như vậy ở phượng khuynh thành tuyền này nhất thủ khó nhất khúc khi nàng chỉ biết phượng khuynh thành là thắng định rồi hiện tại nếu thật sự là tại đây chàng tỳ thí càng thêm một ít lợi thế kia chỉ biết đối phượng khuynh thành có lợi không phải sao đúng vậy đúng vậy hoàng thượng nô thì cũng là tường tham dự trong đó nô thì trong tay tân được một đám thượng đẳng pơ mới làm cho người ta t u y ể n một trăm l i tám khỏa hồng nhạt pơ xuyến thành vòng cổ nghĩ hồng nhạt pơ vừa vặn sấn khuynh thành như ngọc màu da mang ở trên người nàng định là cực mỹ nô thì cũng không mặt khác tặng hiện tại đã đem này xuyến pơ lấy đến làm phần thưởng làm cho khuynh thành thắng trở về này cũng là có vẻ càng thêm cố ý nghĩa trương hoàng hậu cũng đi theo m ở miệng trương hoàng hậu vốn cùng phượng ra nhưng thật ra ôn hòa nhưng giờ phút này nàng đã có cùng phượng hoàng hậu giống nhau tâm tư tựa như nhiều năm trước các nàng hai cực có ăn ý đối phó đông tần quốc cái kia nữ nhân giống nhau Trương nhạt ra, bơ Hoàng này nhân đều là ổ lên, hồng nhạt bơ vốn là ngạc nhiên, hậu là là đều lời đây vừa ở ổ mọi à ngàn lên lại lý, cùng trở hiếm vô có, c khỏa h một sợ đều n không ra một v ê người đến, n khả t r ư ơ Hoàng hậu h n n mang trên n g g lại kia ở ở phía sau xuất ra 108 khỏa sau ra xuất ư hội là như vậy, xinh、đẹp. Mọi người là vậy đẹp. thấy hướng phượng k h u y ê n thành cũng không cấm ẩn ẩn hâm mộ lên các nàng suy nghĩ cùng trương hoàng hậu theo như lời giống nhau này một chuỗi pơ định là sẽ bị phượng ra đại t i ể u t h ư thắng trở về Phượng Khuynh Thành khóe miệng khẽ h miệng n á cũng đối một cái chưa bao giờ hội đạn bắc yến khúc nhân dù là có thể bắn ra như vậy một chút có năng lực như thế nào chỉ biết càng thêm phụ trợ nàng thôi mà an bình còn lại là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia mâu quang vi liễm nhìn không ra nàng chút cảm xúc được rồi như thế trẫm liền chuẩn bác yến hoàng đế c h ầ m giọng mở miệng các ngươi muốn thêm cái gì lợi thế phượng khuynh thành mâu quang vi liễm nàng sáng sớm đã nghĩ tốt lắm d ư ơ n g mắt chống lại thương địch tầm mắt chậm rãi mở miệng nếu là khuynh thành may mắn thắng khuynh thành hy vọng thần vương điện hà có thể đem này tiều thị vệ đuổi đi không được thương địch con ngươi dùng mình c h ầ m giọng mở miệng kia thanh âm bên trong lộ ra âm hàn làm cho người ta không tự chủ được đánh cái dùng mình làm cho hắn đem ninh nhi đuổi đi điều này sao có thể này phượng khuynh thành đầu óc hỏng rồi sao nàng nghĩ đến nàng là ở nói dỡn nói sao vì sao không được Bất quá là một cái tiểu thị vệ thôi, t quá cái là h vệ ầ người, người không quyền can thiệp bổn vương chuyện tình t h ư ơ nếu g gần từng địch t i n nói năng ninh nhi, trên này còn hơn n g có có cái đời ai phách khí hào. xem xét một cái rất tốt trừ bỏ ế không hắn có thật lớn sự chịu đựng giờ phút này thương địch hận không thể một bạt tai phiến đi qua xóa sạch nàng này một bộ tự cho là đúng đáng giận sắc mặt phượng khuynh thành sắc mặt vi cương sâu sắc như nàng đã muốn cảm nhận được thương địch tức giận thương địch liền như thế luyến tiếc một cái t i ể u thị vệ sao này t i ể u thị vệ rốt cuộc có cái gì bàn sự làm cho thương địch lặp đi lặp lại nhiều lần bởi vì hắn mà làm cho chính mình bất khoái phượng khuynh thành trong lòng không cam lòng mơ quang vi thiểm thông minh nàng biết đó là muốn đổi u đi này tiểu thị vệ cũng không thể theo thần vương thương địch trên người vào tay trầm ngâm một lát phượng khuynh thành tầm mắt cũng là chuyển hướng về phía an bình không thể theo thương địch nơi này vào tay như vậy nàng liền theo này tiểu thị vệ trên người vào tay người cảm thấy như thế nào người nếu bại b ở i ta chỉ sở cũng không có mặt lại đi theo thần vương điện hạ bên người đi nếu là n g ư ơ i r a mặt giày cố ý muốn cùng kia buộc chính là thần vương điện hạ mặt ta đồng ý an bình thản nhiên phun ra ba chữ nói rơi xuống lại đưa tới thương địch nhíu mày người thương địch nhanh co mày phong nhìn an bình mâu t r u n g bất an lóe ra vương gia phượng đại tiểu thư nói rất đúng thuộc hạ nếu là thua là muốn đã đánh mất vương da mặt thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm cho vương gia mất mặt an bình chống lại thương địch tầm mắt tựa hồ ở nói cho hắn an tâm một chút trơ táo t h ư ơ nhưng g đ ị c nhú hắn sáng tỏ an bình ý tứ, nàng ở nói cho chính mình, nàng sẽ không quăng hắn mặt, đồng thời đã ở nói cho hắn, nàng sẽ không làm cho chính nàng n cho thời cho cho thua. h mẩy, mặt làm sẽ sẽ tỏ tứ, ý ở ở đã đồng dạng một câu nghe vào những người khác trong tai cũng là mặt khác một phen giải đọc phượng khuynh thành trong lòng vui vẻ hừ này t i ể u thị vệ thật đúng là đồng ý đồng ý tốt chính hợp nàng ý nàng đổ là có chút khẩn cấp muốn nhìn đến này t i ể u thị vệ chịu nhục sau rời đi thương địch hình ảnh chỉ cần này t i ể u thị vệ ly khai thương địch không có thương địch hộ vệ tại đây bác yến quốc nàng có khi là phương pháp đem này tiểu thị vệ giải quyết thậm chí làm cho hắn coi như không có xuất hiện trên thế giới này giống nhau trong lòng trồi lên một tia ác độc phượng khuynh thành trên mặt lại như trước cười đến huyền truyền tao nhã bất quá nếu là ta thắng đâu an bình đáy mắt xẹt qua một đạo không g i ấ u vết tinh quang nói rơi xuống lại dẫn tới những người khác lộ ra vẻ mặt khinh thường thắng này t i ể u thị vệ thường ở đợt thứ hai thượng thắng phượng ra đại tiểu thư này tuyệt đối là không có khả năng chuyện tình a phượng k h u y ê n thành khóe miệng gợi lên một chút khinh thường người nếu thắng người nghĩ muốn cái gì ta đáp ứng n g ư ờ i đó là thật sự an bình nhíu mày màu trông sáng g i ỏ i như ẩn như hiện tự nhiên là thật phượng khuynh thành lơ đánh nói này t i ể u thị vệ nếu là thắng hắn nghĩ muốn cái gì nàng là hội đáp ứng hắn bất quá kia điều kiện tiên quyết là ở hắn thắng sau nhưng là này một vòng hắn mới có thể thắng sao sở chỉ biết thua thực thảm đi ta đây thắng nếu là làm cho phượng đại t i ể u thư trước mặt mọi người mặt nhi cho ta đụng ba cái vang đầu mặt khác ta lại viết thượng vầy mang theo phượng đại t i ể u thư mặc dù ta đi một vòng không biết nói như vậy phượng đại t i ể u thư con dám hay không đồng ý đâu an bình chống lại phượng khuynh thành hai mắt cất cao giọng nói ngữ khí bên trong rõ ràng mang theo khiêu khích trí dứt lời phượng khuynh thành sắc mặt quả nhiên cứng đờ không chỉ có là phượng khuynh thành người khác cũng đều vì vậy t i ể u thị vệ yêu cầu mà c h ấ n kinh rồi đụng ba cái vang đầu hắn thế nhưng muốn đường đường phượng đại t i ể u thư trước mặt mọi người mặt nhi đối hắn đụng ba cái vang đầu trong khoảng thời gian ngắn mọi người thấy trò hay ý thứ hàm xúc nhi càng thêm đặc hơn dù là bác yến hoàng đế giờ phút này xem kia tiểu thị vệ ánh mắt cũng là đổi đổi thú vị này tiểu thị vệ thật đúng là thú vị cực kỳ phượng g i a đại tiểu thư người khác ai không cấp vài phần mặt mũi cho dù là hắn này bác yến hoàng đế cũng phải nhìn ở phượng gia lão gia từ mặt nhi thượng đối nàng hòa nhã tướng đãi này t i ể u thị vệ thế nhưng yếu tố đến từ thị rất cao phượng khuynh thành cho hắn dập đầu thật đúng là có như vậy vài phần ý t ứ bác yến hoàng đế mâu quang vi liễm bất quá hắn có cái kia b ả n sự sao hắn nhưng thật ra càng ngày càng mong đợi phượng khuynh thành trong lòng một trận tích thụ khí hắn nho nhỏ một cái thị vệ dựa vào cái gì nhìn kia t i ể u thị vệ khiêu khích ánh mắt phượng khuynh thành trong đầu một cái giật mình nghĩ đến mới vừa rồi này t i ể u thị vệ khiêu khích trong lời nói có dám hay không đồng ý hừ nàng lại cái gì không dám hào phượng khuynh thành cất cao giọng nói đón nhận an bình khiêu khích được đến chính mình vừa lòng trả lời an bình khóe miệng dương lên bất quá này đáp án là ở của nàng dự kiến bên trong dù sao lấy phượng khuynh thành tính tình Có có cũng dám dù đánh hay không này không thể nghi thẳng hải, như phần này vậy, yếu ngờ nàng là là vài vậy trí, lý sợ cũng sẽ bất ị này vài c p đánh a kia thừa. n nhất là ở nhiều người như vậy trước mặt. nàng nếu là không dám trong lời nói kia nàng phượng đại tiểu thư mặt mũi cũng không thư thảo chút Bất trước mặt, tiểu mặt một là là lời là ở đại mũi dư vậy dám sẽ bị thảo một chút không dư thừa. Bất quá an bình nghĩ đến cái gì mâu quang vi thiểm đào mắt nhìn về phía bắc yến hoàng đế đón nhận hắn cặp kia tìm kiếm con người đen hoàng thượng còn thỉnh hoàng thượng làm chứng kiến hảo nếu này lợi thế là các ngươi đều tự đều đồng ý kia này một vòng sau khi chấm dứt vô luận là ai thua ai thắng đều vô điều kiện tuân thủ mới vừa rồi hứa hẹn nếu là có ai dám ngăn cản trong lời nói bác yến hoàng để ánh mắt đào qua phượng khuynh thành phượng hoàng hậu trương hoàng hậu an bình cuối cùng dừng ở thương địch trên người nói cũng không nói gì hoàn nhưng trong đó ý tứ cũng là không cần nói cũng biết bị hắn nhìn mấy người đều là thần sắc khác nhau bắt đầu đi bác yến hoàng đế cất cao giọng nói lập tức nhàn nhã tựa vào ghế trên chờ mong này t i ể u thị vệ kế tiếp biểu hiện mâu chung một mảnh cao thâm an bình gật gật đầu lập tức đem sở hữu lực chú ý toàn bộ tập trung đến trước mặt cầm thượng ngón tay va chạm vào cầm huyền tất cả mọi người nhìn cách t i ể u thị vệ tựa hồ là đang chờ đợi tay hắn chỉ động đi ra cái thứ nhất âm điệu sẽ là như thế nào tiêu sái dạng các nàng thậm chí thường tốt lắm nên như thế nào cười nhạo này không biết trời cao đất rộng t i ể u thị vệ chính là làm kia tiếng đàn truyền ra đến là lúc tất cả mọi người nhíu nhíu mày phút chốc mờ to mắt này lập tức kia tiếng đàn chậm rãi không ngừng tiếng đàn du dương bá khí trung lộ ra rộng rãi coi như có tỷ nghệ thiên hạ khí khái bác yến quốc làn điệu tinh túy chính là khí thế theo kia làn điệu sau này đầy nhịp điệu khí khái phong vân nguyên bản chờ xem kịch vui nhân sắc mặt đều thay đổi đều là bất khả tương nghị tại đây tiếng đàn bên trong các nàng tựa hồ thấy được toàn bộ thiên hạ tốt non sông muốn nói phượng đại tiểu thưa sở tấu khúc khí thế là có nhưng không có giờ phút này này phiên to các nàng đều nhìn cái kia chuyên chú cho trong tay cầm huyền t i ể u thị vệ giờ phút này hắn coi như đắm chìm ở tại hắn một người trong thế giới chỉ chuyên chú cho đánh đàn coi như ngoại giới hết thảy cái gì t h thí cái gì lợi thế cũng không ở hắn trong mắt mọi người cũng không có cách nào tưởng tượng mới vừa rồi bắn ra kia huyền truyền thâm tình đông tần làn điệu t i ể u thị vệ khúc phong thế nhưng một trăm tám mươi độ đại truyền biến tấu ra như thế khí thế huống hồ mới vừa rồi khi t i ể u thị vệ không phải nói hắn sẽ không đạn bác yến khúc sao nhưng lạc vì sao này như là sẽ không đạn bộ dáng sao này rõ ràng chẳng những là hội vẫn là tinh thông a bác yến hoàng đế con người ẩn ẩn co rút lại Hắn không nhỏ, thị đánh phía hắn thật nhìn hắn hắn nhìn chút, hắn cho khả hiện thấy, hắn hiểu tinh khí thế thể không thù khúc không hoàn, thắng thực thị phượng khuynh thành trong lòng cũng rung động đàn muốn tin, cũng muốn nhìn một chút. Hắn tự tin rốt cuộc là nguyên cho nơi nào, này còn tin này còn đạn cũng ràng, này tiểu trước, tự một tự rốt tại tự tiểu vượt ra rõ sao. là là cuộc được có bực có này, có quả diệu qua đã đã ở bại vệ vừa vệ xa xa vượt qua phượng thành A. Dù đối bác yến hoàng đế mà nói hắn tại đây tiếng đàn bên trong tựa hồ cảm nhận được một cái đế vương phách nghiệp bác yến hoàng đế nhìn cái kia tiểu thị vệ này thật sự chính là một cái bình thường tiểu thị vệ sao bác yến hoàng đế xem an bình ánh mắt càng phát ra thâm trầm vài phần trong mắt tìm kiếm cũng càng thêm đặc hơn tựa hồ ở suy tư về cái gì này trong đó đánh sâu vào lớn nhất chớ quá cho phượng khuynh thành đang nghe đến một phần ba thời điểm của nàng sắc mặt cũng đã thái nhợt đi xuống tựa hồ là không thể tin được trước mắt chuyện thực tại sao có thể như vậy hắn rõ ràng sẽ không bác yến quốc khúc a khả đây là có chuyện gì này t i ể u thị vệ thế nhưng có thể đem chính mình cố ý sơ thuyền khó nhất khúc đạn như thế tinh diệu đúng vậy là tinh diệu dù là nàng đối thủ này giờ phút này nghe xong t i ể u thị vệ sở đạn này thù bác yến khúc nàng cũng là rung động nàng xưa nay thông hiểu âm luật đối cầm kỹ lại nghiên cứu có chút thấu triệt giờ phút này nàng không thể không thừa nhận dù là nàng cũng không đạt được như vậy cảnh giới bác yến làn điệu quý ở đại khí rộng lớn nàng có thể làm được đại khí nhưng rộng lớn hai chữ cũng là không có đạt tới nhưng n à y cái t i ể u thị vệ lại đạt tới cắn chặt môi phượng khuynh thành sắc mặt giống như hé ra giấy trắng nàng tựa hồ nghe không vào kế tiếp tiếng đàn trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu nàng thua nàng lại thua rồi a nàng như thế nào cam tâm thua trong đầu nghĩ mới vừa rồi tại đây t i ể u thị vệ đánh đàn phía trước bọn họ sở làm ước định phượng khuynh thành mi phong lại g ắ t gao c ụ cùng một chỗ nhìn kia t i ể u thị vệ giờ phút này nàng thế nhưng cảm thấy chính mình là chúng kế chúng này t i ể u thị vệ mưu kế gần là chúng hắn kế sao không còn ngờ chính nàng quái chính nàng rất tự đại quái chính nàng rất tin tưởng chính mình cầm kỹ thiên hạ vô song không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nhưng là muốn liền muốn như thế nhận mệnh sao dập đầu đụng ba cái vang đầu vẫn là trước mặt mọi người mặt nhi không phượng khuynh thành ở trong lòng theo bản năng bài xích chuyện này nàng đường đường phượng ra đại tiểu thư nếu là tại đây một cái tiểu thị v ệ trước mặt dập đầu truyền đi ra ngoài nhưng là đã đánh mất bọn họ toàn bộ phượng ra mặt a nàng phượng khuynh thành mặt quang không dậy nổi bọn họ phượng ra mặt lại quang không dậy nổi nghĩ đến ra ra Giờ p h ú tiếng này, Phượng Khuynh Thành trong mắt thế nhưng thế qua mắt xẹt một t a ra ra xưa nay sợ tượng hãi, gia gia tuy rằng yêu thương chính mình, nhưng hắn xưa nay nghiêm khắc,、nàng、không thể tưởng tượng chính mình tuy tưởng yêu rằng nàng n u thật h sự ư ớ một thị cái nho nhỏ vệ đàn ụ n như n g đầu, ra ra hội thế o xử phạt à như g Tiếng đàn n trước ở chiêu dương điện chung quanh quần càng là đến mặt sau kia rộng lớn khí thế tựa hồ phải toàn bộ cung điện cấp ném đi bình thường coi như có thiên quân vạn mã trận thế liền ngay cả mỗi một cái làn điệu đều rung động lòng người thương địch nhìn an bình nhìn xem ngây ngốc dù là hắn cũng thật không ngờ ninh nhi đối bác yến quốc làn điệu hội như thế kỹ càng nàng trước đó rõ ràng là không hiểu bác yến khúc không phải sao nhưng lạc nghĩ đến cái gì thương địch trong mắt trồi lên một chút nồng đậm sùng nịch cho dù là hắn như vậy hiểu biết ninh nhi cũng trông quy là xem nhẹ ninh nhi năng lực đó là chỉ nghe phượng k h u y ê n thành đạn tấu một lần nàng là có thể đem này thủ khúc đạn như thế tinh diệu không phải thiên tài lại là cái gì hắn ninh nhi a tổng hội gây cho hắn vô số kinh hì rốt cục cuối cùng một cái âm phù ở an bình trong tay hoàn mỹ bày ra đi ra bác yến hoàng thượng đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi thậm chí đứng lên đến hảo tốt không nghĩ tới tiểu công tử đối ta bác yến quốc làn điệu giống như này thâm hiểu được c h ấ m thật sự là bội phục Bác Yến Hoàng đa ế buổi nói chuyện cũng nói nói cũng r này đó tạ ú phút nữ nhóm này nàng trong ánh mắt thế nhưng còn nhiều vài phần mê luyến, này tiểu thị vệ tuy rằng thị thế thị tâm xem mắt mê tư, tiểu tiểu tuy giờ cái kia vài các ra vệ vệ bộ d n g k hoàng ô n nhưng này g được tốt lắm, nhưng thế lắm mới h a thật sự l số 1A. Đa tạ h o à thượng khen an bình đứng dậy được rồi cái lễ ánh mắt cũng là đảo qua phượng khuynh thành nhìn thấy trên mặt hắn trắng bệch khóe miệng khẽ nhách cũng là bất động thanh sắc chính lúc này phượng hoàng hậu cũng là cao giọng mở miệng hoàng thượng nói không s a i này tiều công từ quả thật đạn không s a i bất quá nô thì chất nữ nhi k h u y ê n thành cũng là đạn tinh diệu các vị tú nữ các ngươi nói đúng không là phượng hoàng hậu ôn hòa cười nhưng là những lời này tại kia chút tú nữ nhóm nghe tới cũng là mang theo nhè nhẹ uy hiếp nàng là ở nhắc nhở các nàng này đó bình phán nhân phượng k h u y ê n thành nhưng là nàng phượng hoàng hậu chất nữ nhi nếu là ai muốn dám đắc tội phượng k h u y ê n thành kia chẳng khác nào đắc tội nàng phượng hoàng hậu Các nàng này nữ, đó tú nữ, về sáng a u đều muốn cung đây là hoàng bên trong, tại c c à n đều muốn m nịnh bỡ ặ tỏ trên, hảo mưu một tốt thường tội thể t phân vị, cũng không bởi vậy sự mà đắc tội hoàng hậu nương nương, kia các nàng không thể nghi ngờ là chịu không nổi. Sáng hảo cách hậu chịu mưu mà đắc các vị, vậy kia bởi sự là lần này lợi hại quan hệ các tú nữ nhóm trong lòng cũng đều có quyết đoán đó là các nàng thiệt tình cho rằng này t i ể u thị vệ xa xa muốn thắng phượng đại t i ể u thư một bậc các nàng cũng không thể không có điều lấy hay bỏ chính là đang lúc các nàng trong lòng đều đã muốn làm quyết định là lúc lại nghe một cái thanh âm vang lên hoàng hậu nương nương người đây là ở uy hiếp sao nam nhân hùng hậu tiếng nói chuyền đến tựa hồ hỗn loạn này như vậy một tia khinh thường mọi người thấy hướng kia m ở miệng người không phải thần vương điện hạ là ai các nàng đều hiểu được phượng hoàng hậu là uy hiếp nhưng l à hắn thế nhưng ở phía sau giáp mặt vạch trần có thể nghĩ phượng hoàng hậu sắc mặt sẽ có nhiều khó coi phượng hoàng hậu trong mắt xẹt qua một tia không hờn giận căm t ứ c thương địch nhưng thương địch lại như trước vẫn duy trì khóe miệng khẽ nhách châm chọc tư thái tựa hồ không có đem nàng để vào mắt không khí nhất thời rằng co gần như q u ỷ dị ép tới nhân không thờ nổi rốt cục coi như sắp tần lâm bùng nổ điểm là lúc bác yến hoàng đế rốt cục cất cao giọng nói Phượng phải Hoàng hậu, không bình chuyện tình, người định không nhẹ người người lợi nói, nếu công sao. làm mới rồi ai vừa về bất dù Lấy làm làm nay yên quyền chuyện này chấm việc cho chấm có cung cùng phượng hoàng hậu khí, không thiên thể hậu quyền to giao từ phượng hoàng hậu chương hoàng hậu, phượng hoàng hậu xem, mới tâm đem xưa tư ngươi nên chính nhìn giao to đại đi. sẽ từ bác yến hoàng đến nói rơi xuống tất cả mọi người thần sắc khác nhau phượng hoàng hậu thật không ngờ hoàng thượng phía sau hội càng thêm che chờ cách k i a t điều t h ị về sắc mặt cũng là một trận thanh một trận bạch ý thứ của hắn nàng lại như thế nào có thể không rõ nếu là này một vòng tỳ t h í bên trong có một chút nhi không công bằng nhân tố như vậy nàng s ở nắm giữ hậu cung kiên nhất bộ phân quyền lực sợ là muốn giao ra đây phượng hoàng hậu trong lòng coi như bị một khối đại thạch đè nặng hoàng thượng đây là ở uy hiếp nàng a Hoàng thượng, nô thì thân là hoàng hậu, thể hậu nhiên hội khởi tinh thần lưu ý, sẽ không làm cho hoàng thượng thất sao là đà làm nô nói lỏng, nô nói muốn công bằng, vọng. tì lật tì tự lưu lại duy sẽ có ý, phượng Hoàng Hậu thì chút Phượng bảo nàng là nở muốn liễm liễm mi, cục thì nở rộ ra một chút tươi cười, một rốt rộ ra cục khuynh thành không sai, nhưng là cũng h hiếp dưới tình huống, nàng tự nhiên là bất chấp Phượng Khuynh uy dưới tự nàng là bất Phượng Khuynh thành cũng hiểu được phượng hoàng hậu ý t ứ nguyên bản trong lòng sinh ra đến hy vọng ở giờ khắc này thế nhưng hoàn toàn tan giã phải biết rằng nàng trong lòng quả thật là tính toán muốn lợi dụng uy thế bức bách này đó bác yến quốc tú nữ lựa chọn của nàng nhưng là nay khen ngược là ngạnh sinh sinh tuyệt của nàng đường lui a Như thế liền thế hào, bỏ lại này một câu bác yến hoàng đế chậm rãi nhắm lại mắt ai cũng thấy không rõ tâm tư của hắn càng thêm không có ai hiểu được hoàng thượng như thế để bảo toàn này tiêu thị vệ lợi ích gần là vì hắn muốn cho này tiêu thị vệ vì hắn đánh đàn sao chúng tú nữ t ư ở n g không rõ liền không đi tìm kiếm hoàng thượng tâm tư lại khởi là các nàng có thể tìm kiếm bất quá các nàng lại biết các nàng giờ phút này lựa chọn đi theo chính mình thường tâm đi thả chớ để làm tức giận thánh nhan mọi người không có do dự giờ phút này đã muốn đem hoàng hậu nương nương mới vừa rồi uy hiếp đều phao đến sau đầu hào phóng đi tới tiểu thị vệ bên cạnh không giống như mới vừa rồi như vậy đem hoa tươi đưa cho cung nữ mà là trực tiếp nhét vào tay nàng thượng thậm chí có chút lớn m ậ t cùng nàng ánh mắt tiếp xúc lập tức đều là thẹn thùng xoay người kia bộ dáng làm cho an bình nhìn khóe miệng đều n h ị n không được sốt trường đây là cái gì tình huống mới vừa rồi này đó nữ tử đối nàng đều là khinh thường nhất cố khả giờ phút này các nàng xem ánh mắt của nàng dĩ nhiên là mê luyến mê luyến an bình trên mặt nở nụ cười cười đến gần như q u ỷ dị một khúc b á c yến khúc liền chinh phục này đó tú nữ tâm sao bất quá nàng cũng không phải là chân chính nam t ử a an bình trong tay hoa càng ngày càng nhiều mà trái lại phượng khuynh thành nàng bên cạnh công nữ trong tay hoa cũng là ít ỏi không có mấy đột nhiên một thân ảnh đi đến của nàng trước mặt an bình nhìn đến trước mắt này khuôn mặt thần sắc n g ẩ n ra không phải an lan hinh là ai an lan hình đem hoa đưa tới an bình trên tay chống lại an bình hai mắt cũng là không có khác tú nữ ngượng ngùng mà là thân thiết kia thân thiết làm cho an bình ngẩn ra ẩn ẩn hiểu được cái gì bất quá theo an lan hình trong mắt an bình cũng không có nhìn đến địch ý liền cũng yên tâm xuống dưới ôn nhu nói tạ an lan hình cũng không có ở lâu nếu như hắn tú nữ giống nhau xoay người rời đi theo thời gian sau này truyền rời an bình cùng thương địch trên mặt ý cười càng phát ra nồng đậm mà phượng khuynh thành cùng với phượng hoàng hậu sắc mặt cũng là sớm đã hắc không thể lại hắc phượng khuynh thành trên tay không phải không có hoa nhưng là cần là kia ý tỏi không có mấy mấy đoá ngược lại là so với không có càng thêm khó coi phải biết rằng mới vừa rồi kia một khúc là bác yến khúc phượng khuynh thành thua đồ còn có lý do nhưng lạc này một khúc là bác yến khúc phượng khuynh thành vẫn như cũ thua này đã có thể không giống với không chỉ có như thế đều biết nói này t i ể u thị v ệ phía trước sẽ không đạn bác yến khúc gần là nghe nàng đạn tấu một lần liền suy diễn như thế tinh diệu tuyệt luân này không thể nghi ngờ là ở của nàng trên mặt thật to đánh một bạt tai a phượng khuynh thành gắt gao nắm hai đấm cực lực ẩn nhẫn giờ phút này nàng xem này tú nữ đ ố i kia tiểu thị vệ ham thích mím chặt đôi môi hận không thể tiến lên đem này hoa hung hăng thải trên mặt đất nhưng là duy nhất còn sót lại lý trí lại nói cho nàng nàng không thể như thế xúc động nàng đã muốn thua nếu là lại tiếp tục nháo đi xuống chỉ có thể làm cho mặt mình thượng càng khó xem hiện tại nàng vắt hết óc suy nghĩ đó là như thế nào tránh được mới vừa rồi cái kia ước định tiền đặt cược ba cái vang đầu Này so với đợt thứ hai đông tần quốc này tiểu công từ thắng Tuy rằng đồng tình phượng khuynh thành chê cười thế giới này thượng nếu là ngay cả phượng khuynh thành đều đáng giá đồng tình kia còn có cái gì là không thể đồng tình đâu an bình khả không có quên nhớ phượng khuynh thành từng đã làm chuyện tình nghĩ đến bích châu an bình đáy mắt xẹt qua một chút không g i ấ u vết lãnh ý như thế có phải hay không nên thực hiện mới vừa rồi ước định đúng vậy mới vừa rồi ước định vẫn là phượng khuynh thành chủ động đánh lên đến đâu hiện tại nàng có phải hay không đã muốn hối hận đâu hối hận khả hối hận lại như thế nào an bình lại như thế nào cấp nàng hối hận cơ hội phượng khuynh thành nghe thế tiểu thị vệ trong lời nói thân thể lại là nhoáng lên một cái c ầ u cứu nhìn về phía phượng hoàng hậu bác phượng hoàng hậu tiếp thu đến phượng khuynh thành c ầ u cứu ánh mắt khẽ nhíu mày nhìn về phía hoàng thượng nhẹ giọng kêu hoàng thượng bác yến hoàng đế còn không có m ở miệng lại nghe thương địch thản nhiên châm chọc hoàng thượng chớ không phải là phải làm kia nói không giữ lời người mới vừa rồi bác yến hoàng đế nhưng là chính mồm nói nếu ai ngăn cản này ước định chấp hành như vậy bác yến hoàng đế liễm m i nhắm lại mắt kia ý t ứ là lại rõ ràng bất quá hắn là ở nói cho phượng hoàng hậu chuyện này đã muốn đã không có cứu vãn đường sống nếu là trước đó làm tốt ước định kia liền chỉ có thể nguyện đồ chịu thua phượng hoàng hậu thật sâu hô hít một hơi nhìn phượng khuynh thành l ư ớ t mắt một cái trung quy là đi tới một bên trương hoàng hậu nhìn trước mắt tình thế ánh mắt nhìn lướt qua mới vừa rồi chính mình mệnh lệnh cung nữ hồi nàng tầm cung lấy đến pơ vòng cổ một trăm lẻ tám k h ỏ a hồng nhạt pơ xuyến thành một chuỗi dưới ánh mặt trời lóe d ạ n g giữa quang huy dị thường trói mắt đó là vừa thấy liền nhịn không được thật sâu yêu thượng kia trâu tròn ngọc sáng sáng bóng nghĩ vậy pơ muốn thành vì kia đông tần t i ể u thị vệ vật trong bàn tay trương hoàng hậu không khỏi không tha lên nhưng l à không tha lại như thế nào kia đông tần t i ể u thị vệ trung quy là thắng a hoàng thượng thái độ lại như thế kiên quyết nàng có thể vãn hồi cái gì đâu Đây đã muốn sai người cầm đến, đông đao cây này là liền làm liền loại lòng lại coi như có một cây đao tử ở nàng là hoàng nàng kia khỏa, không không chuỗi viên thiếu, sai người hiện tại tiểu cười nói, coi tha một một muốn cầm mìm một thuộc nhạt tỷ thưởng, tần tử trong tử cắt thật cũng quốc công chương có hồng phần hậu như nô bơ, vị ở Đưa cho Phượng cho Khuynh tạ h h hoàn hảo, đến cuối cùng thế nhưng làm cho này thị vệ kiềm nghi. Bình không mình chuỗi thượng ánh nhiên thứ khó trách、trương、Hoàng Hậu mới vừa rồi vẻ mặt thịt à làm này là đào là n đến cùng tiện An cũng tiến lên, nơi lòng Trương dáng An quả đem đầu đau được cuối cự cái tiêu tuyệt qua, tốt kiềm kia mới rồi rồi gật tự một tay mắt mặt t lấy lễ. vệ vừa vừa vẻ bộ Bình pơ hoàng hậu nương nương trương hoàng hậu gật gật đầu không hề ngôn ngữ mà an bình nhưng cũng không hề để ý tới trương hoàng hậu ánh mắt c h u y ể n hướng về phía phượng khuynh thành cất cao giọng nói phượng đại tiểu thư hiện tại có phải hay không nên đến phiên ngươi phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng tự biết đã muốn trốn không thoát cố nén trong lòng tức giận mạnh quỳ trên mặt đất kia nhất quỳ làm cho ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt phượng ra đại tiểu thư ra sao chờ cao cao tại thượng hôm nay nàng thế nhưng thật sự đối một cái t i ể u thị về quỳ xuống đâu xem ra bác yến quốc dân chúng lại sẽ có trà dư thử hậu đề tài câu chuyện nhưng an bình lại biết cấp phượng khuynh thành nhục nhã vừa mới vừa mới bắt đầu Trường 157. Dạo phố thị trúng, thành này nhất quỳ, không ra ngày mai, nhất truyền toàn thế thôi ra phượng Sương như khuyên này không ngày định Yến lớn ngõ nhỏ, mà gần là như thế này dạo sao. phố phải khắp phố quỳ, đều mà là mà mai, Bắc bộ không an bình khả không có quên nhớ các nàng phía trước ước định nhưng thực hiển nhiên phượng khuynh thành tựa hồ là quên nàng quỳ trên mặt đất kia một khắc đầu a n h một tiếng kia trong nháy mắt dĩ nhiên là trống rỗng nhưng lập tức khôn cùng khuất nhục theo cặp kia quỳ trên mặt đất đầu gối chỗ phát ra cho đến rơi vào tay thân t h ị t thứ chi bách hải nàng coi như cảm giác được chính mình tôn nghiêm bị này t i ể u thị vệ hung hăng dẫm nát dưới chân nàng phượng khuynh thành chưa từng như vậy nghẹn khuất quá. nghe được mọi người hút không khí thanh lập tức truyền đến khe khẽ nói nhỏ nghị luận thanh phượng khuynh thành nguyên b ả n kia hé ra tái nhợt mặt nhất thời c h ư ớ n g thành chư can sắc giờ phút này nàng ngay cả giết người tâm đều có thầm nghĩ trong lòng này tiêu thị vệ tốt nhất là đừng dừng ở tay nàng thượng bằng không nàng định sẽ không bỏ qua hắn n nhanh toàn ẩn nhẫn đáy lòng tức giận, nàng đã muốn quỳ xuống, đang muốn đứng dậy, vừa chống đỡ một cước, lại nghe thương địch hùng hậu tiếng nói rõ ràng vang Kiết lại tức một địch hậu vừa đáy đã đỡ dậy, l cước quỳ rõ ê phượng đại tiểu thư có phải hay không đã quên còn có ba cái vang đầu thương địch thanh âm bình tĩnh lạnh như băng không có chút độ ấm làm cho người ta không khỏi cảm khái này thần vương điện hạ thật đúng là không phải một cái thương hương tiếc ngọc trù như vậy nũng nịu một cái khả thiên hạ dù là ai thấy nàng quỳ xuống cũng sẽ không đành lòng a nhưng là thương địch thế nhưng ở phía sau nhắc tới này cha đương nhiên an bình cũng là đối thương địch biểu hiện càng vừa lòng đúng vậy thương địch nhắc nhở đúng là thời điểm ba cái vang đầu phượng khuynh thành nàng mơ t ư ờ n g lại điệu phượng khuynh thành động tác cứng đờ d ư ơ n g mắt nhìn về phía thương địch nàng vốn tưởng rằng chính mình hội ghen ghét thương địch đối của nàng lạnh lùng cùng vô tình nhưng là nhìn kia trương tuấn mỹ vô trùm mặt cùng với kia ngạo nghễ tư thái đó là thương địch phía sau Đem nàng đổ lên nan kham hoàn cảnh nàng cũng hận không đứng dậy bất quá nàng đối thương địch hận không đứng dậy lại không có nghĩa là lòng của nàng trung không có hận đúng vậy nàng có hận nàng đem này hận tự nhiên mà vậy nhớ đến này tiêu thị vệ trên đầu đều là này tiêu thị vệ lỗi không phải hắn chính mình cũng không đến mức bị vây như thế hoàn cảnh nàng một lòng đem sở hữu trách nhiệm đều đổ lên t i ể u thị vệ trên người không chút nào không có đi ngẫm lại đúng là chính nàng gieo gió gạt bảo vốn là đối t i ể u thị vệ tâm tồn gây dối đưa ra này tiền đặt cược ý đồ ở t i ể u thị vệ thua thời điểm có thể có nhiều hơn cơ hội nhục nhã hắn nhưng là nàng nhưng không có dự đoán được ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nàng phượng k h u y ê n thành ở chính mình bàn nhi thượng cũng có bị té nhào một ngày Trong khoảng thời t khoảng gian ngắn, ầ mọi mắt m của người đều trong ậ p t u khuyên đầu, tiểu muốn tiểu quỳ xuống, đầu n phượng thành trên người, tự hồ là đang chờ đợi của nàng động thác đối, ba cái vang đầu, phượng đại tiểu thư hôm nay, không này còn vang người g ở cấp hồ chờ thác thư hôm chỉ đợi tự thị t là là à. r đối, cái đại cái Mọi của ba ba có có vệ mắt xem kịch vui ý thứ hàm xúc nhi càng đậm Không khuyên khoan phượng thành nói đến phượng khuyên thành dĩ vãng khoan dung, đó t là dĩ a mới vừa rồi các nàng trong lòng hy vọng có thể xem kia tiểu thị vệ xấu mặt hiện tại các nàng nhưng thật ra cảm thấy xem xưa nay cao cao tại thượng phượng đại tiểu thư xấu mặt càng thêm là phấn chấn lòng người lúc này các nàng máu tựa hồ sôi trào lên trong lòng đều ở kêu gào dập đầu a m à u đụng a c h i ề u dương điện trung im lặng kỳ cục dù là một mảnh lá rộng theo trên cây rơi xuống thanh âm đều nghe được nhất thanh nhị sở phượng hoàng hậu đứng ở một bên thần sắc phức tạp nhìn nhìn phượng khuynh thành lại nhìn nhìn ngồi ở ghế trên hoàng thượng mới vừa nói tình không thể nghi ngờ là huýt một cái nguyễn cái đinh nàng dù là tưởng giúp phượng khuynh thành cầu tình giờ phút này đều là lòng có dư mà lực không đủ bất quá chuyện này có thể quái ai quái chỉ đồ thừa nàng này chất nữ nhi quá mức tự đại quá mức tự cao tự đại đúng đúng thủ không có toàn phương vị hiểu biết tựa như này lỗ mãng làm việc bất quá gần là phượng khuynh thành lỗ mãng sao Phượng Khuynh thôi à n Phượng h thâm Lão đi. Thôi, lần này khuynh thành nha đầu kia s ợ cũng chỉ có thể nhận thức gặp hạn không biết qua bao lâu loại này không khí vẫn r ằ n g co phượng khuynh thành cũng vẫn vẫn duy trì nhất tất quỳ xuống đất một cái chân chi lên tư thế trong lòng kịch liệt d ẫ y ruộa rốt cục nàng coi như làm hạ quyết định bình thường thu hồi kia nhảy dựng chi lên chân một lần nữa vẫn duy trì hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế cắn chặt hàm răng cặp kia nắm chặt thụ ẩn ẩn phát ra kẹo kẹt tiếng vang tựa hồ tạp tỏ rõ của nàng không cam lòng Phượng Phượng phong Phượng Hoàng Hậu sắc mặt rõ ràng đổi đổi, mà an Bình nhìn、phượng、Khuynh Thành hành khóe chút chút như nhưng chương bình thản như khinh bình tĩnh,、phượng、Khuynh cười, trước người gợi ràng An động, miệng lên nếu giống trên vẫn vân Thành, cũng có hôm nay sao? mà là duy sắc có mặt một mặt đảm hôm trì rõ đổi đổi, kia lại kỳ vô vô ý ở ánh mắt của mọi người chung ở im lặng gần như q u ỷ dị không khí chung phượng khuynh thành rốt cục p h ủ phục ở kia tế bạch hoạt nộn cái chán tiếp xúc đến mặt nhẹ nhàng nhất chạm vào xem như đụng cái thứ nhất bất quá an bình cũng không vui cặp kia như venonat giống nhau vặn vẹo lông mi cao như thế nào vang đầu các ngươi nghe được thanh âm sao không biết vì sao chúng tú nữ dĩ nhiên là theo bản năng lắc lắc đầu các nàng quả thật là không có nghe đến thanh âm a phượng khuynh thành sắc mặt lại khó coi vài phần ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn trước mặt này t i ể u thị vệ liếc mắt một cái lại chỉ thấy hắn như trước là kia một bộ không mặn không nhạt bộ dáng trong lòng tức giận càng thêm đặc hơn còn h thị vệ tầm mắt, nàng thế nhưng theo phương thấy phần Phượng Khuynh Thành an bình lại như thế nào, không ố đối đối, đối n nàng trong an nào g lại là lại tiểu vài đãi tầm mắt mắt tà tà tà vệ được đâu. ác ác ác c có càng tà ác ở phía sau đâu phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng áp chế trong lòng không cam lòng nàng giờ phút này t ư ở n g phiến này tiểu thị vệ một bạt tay nhưng là trong lòng có một thanh âm cũng là ở nói cho nàng còn không phải thời điểm hiện tại nguyện đồ chịu thua nàng phượng khuynh thành đã muốn là như thế bộ dáng dập đầu cũng muốn đ ụ n g có khí thế cái thứ hai đầu phượng khuynh thành thật mạnh đụng đi xuống lúc này đây đầu tiếp xúc mặt thanh âm vang r ộ i thật sự chúng tú nữ nghe xong đều là mặt lộ vẻ giật mình mà an bình chính là vừa lòng nhíu mày nàng chính là thích xem phượng khuynh thành ở nàng trước mặt thỏa hiệp bộ dáng phượng khuynh thành a phượng khuynh thành không nói đến người đối thương địch mơ ước chỉ cần là đối bích châu thương tổn liền đủ để nàng an bình dùng hết mọi cách thủ đoạn đến tra tấn nàng phượng khuynh thành xưa nay cao cao tại thượng quán nàng so với an như yên thậm chí là so với minh nguyệt công chúa đều có rất cao thư thái thân là phượng gia đại tiểu thư phượng gia lão gia từ thương yêu nhất cháu gái nhi của nàng điều kiện không thể nghi ngờ là gặp may mắn nhưng gặp may mắn lại như thế nào đó là gặp may mắn giờ phút này còn không phải giống nhau quỳ gối của nàng trước mặt cũng đang là vì qua lại gặp may mắn giờ phút này quỳ gối nàng trước mặt phượng khuynh thành liền càng thêm xấu hổ vô cùng chính cái gọi là đứng càng cao rơi càng nặng không phải sao đã muốn động xong rồi cái thứ hai đầu phượng khuynh thành d ư ơ n g mắt lơ đãng gian nhận thấy được này tiểu thị vệ thần sắc một đôi đẹp mặt mi phong g ắ t gao ninh thành một cái tuyến hắn ở đắc ý hắn ở châm chọc hắn đang nhìn của nàng trò hay cắn môi lực đạo càng phát ra lớn Cái thứ ba đầu rơi xuống, như trước là cùng cái cái rơi hai giống thứ thứ trọng, tuy như nhau nhưng ba ba đầu đầu, gần xuống, rằng này là là phượng Khuynh thành chán, trắng noãn bóng loáng trên chán, cũng đại ã in l m ộ tiểu chút cho b ụ thậm chút trong mắt, khóe miệng có chút t chí phiếm hồng, bình khóe h xem miệng mâu có có ẩn ẩn an lên, quang vi i ở sơ thư quả thật không hổ là phượng đại tiểu thư nguyện đồ chịu thua như vậy hào s ả n g mới vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi muốn quịt nở làm một cái nâng không d ậ y nổi đầu tiểu nhân hiện tại xem ra đồ vẫn là ta lấy tiểu nhân chi tâm đ ộ quân từ c h i phúc an bình trong lời nói ở mọi người trong tai nhưng thật ra không có gì bất quá ở thương địch xem ra cũng là mặt khác có một phen thâm ý thương địch cặp k i ê n n ù n g mặc mi phong không g i ấ u vết khinh trọn ánh mắt ôn nhu rừng ở an bình trên người trong mắt lộ ra vài phần tìm kiếm hắn chính là ẩn ẩn đoán đến ninh nhi muốn làm cái gì dù sao ninh nhi xưa nay sẽ không bắn tên không đích bất quá ninh nhi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu Phượng phần Khuynh Thành đứng dậy, vạn phần không dậy, c a một lòng tà liếc liếc tà mắt m cái cấp toán kia thiều đi mũi đòi lại thị trong tính thế mất mặt Một như vệ nào lòng nên này đến. đem bên phượng hoàng hậu nhìn thấy phượng khuynh thành sắc mặt khó coi lập tức đánh giảng hòa này đầu cũng đụng phía trước ước định coi như là thực hiện khuynh thành a bàn cung trong c ù n g có chút ăn gì đó đều là phụ thân thích ăn ngươi cùng bàn cung đi xem đi thuận tiện mang hội phượng phù cấp phụ thân đại nhân Dứt lời, thậm lời, chính tự m ì tiến là ê n Phượng Khuynh lôi kéo h t n muốn、đi. nàng h đi, biết phượng k hoàng u y n Thành h t ở r n n g y chỉ c biết à t hậu ê yêu m mất mặt mà bọn họ phượng ra mặt hôm muốn cấp Thành thân biết thường Thành thương, trách phạt. là là ngày là Hoàng bọn bị bị họ Phượng nay Phượng Khuynh thành cấp quăng không nhỏ, nếu Khuynh cũng muốn đã bị trách phạt. Chính là Phượng phụ chịu chỉ h ra lý đã đã dù sở kéo lại phượng khinh u thành còn không có đi ra từng bước lại nghe thương địch thanh âm lại một lần nữa vang lên phượng hoàng hậu phượng đại t i ể u thư các ngươi là không phải lại quên còn có chuyện không có hoàn thành phượng khuynh thành nhíu mày thương địch lặp đi lặp lại nhiều lần đem nàng đặt nan kham hoàn cảnh nàng trong lòng quả thật bị đau đớn hắn liền như vậy hy vọng nhìn đến nàng xấu mặt sao phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng âm thanh lạnh lùng nói ba cái đầu ta cũng đã muốn đụng một cái không ít còn có cái gì không có hoàn thành Thương địch cũng đối chính mình tuy rằng không biết ninh nhi cụ thể muốn làm cái gì nhưng là hắn cũng là biết chính mình ra tiếng gọi lại phượng khuynh thành định là ninh nhi nguyện ý nhìn đến còn có cái gì sao Tự nhiên là còn có hay không hoàn thành, Phượng đại Thư chẳng lẽ quên Tiểu Đại lẽ mạnh ớ i rồi rồi tiểu cái miệng vừa về ta sao? trong đáp địch đ ứng này Thường gì thị mắt khóe kéo kéo mặc h ơ một tia rào o ạ t tả. Phượng khuyên thành cùng phượng, phượng khuynh thành một cái giật mình tựa hồ là nghĩ tới cái gì theo bản năng nhìn về phía c á c h kia t i ể u thị vệ trong lòng ẩn ẩn có sự cảm bất hảo Trẫm nghĩ h ư n t ậ đậm t Thành à. Người mới vừa rồi đáp ứng rồi này, tiểu thị về, muốn đi theo hắn đi một rốt hết thầy, bất thâm liệt. ra rõ, rồi rồi rồi, vừa vừa kia nhớ Khuynh người ứng này muốn hắn vòng nhi bác Yến Hoàng đế rốt cục mở miệng, mới vừa rồi, hắn vẫn lặng lặng nhìn này hết thầy, bất quá cặp kia lão luyện khôn khéo chung, sở hàm thâm ý, cũng là càng ngày càng n khéo hàm mới mới quá mâu à, là g đi đi mở vệ, đáp đế bác cặp lão cục sở ý đến mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy bác yến hoàng đế lại cảm thấy thú vị xem ra phượng khuynh thành lúc này đây gặp hạn té ngã cũng không nhỏ a này hết thảy sợ đều là tại kia cái t i ể u thị vệ trong kế hoạch của đi Ánh mắt dừng mắt ở chúng á i kia tiểu t ị vệ trên người, nếu có c h t suy h Hoàng nhắc ĩ Bác Yến Hoàng đế này đế tú ớ nhớ i mọi người tỉnh, tất lên, cả nữ nhóm cũng cảnh tướng gật đoán ầ u đúng vậy, mới vừa mới rồi c i đi theo hắn đi một vòng nhi. Này, tiểu như như nhất hắn vòng Này trong lòng cha, theo thị là có vậy vệ một đ ở h chú cái đoán gì Chúng ý. nữ tú không ra nhưng là lại ẩn ẩn có dự cảm này nhất định không chỉ có là làm cho phượng ra đại t i ể u thư đi theo này t i ể u thị vệ phía sau đi một vòng mà thôi nàng o có h tình ư vậy sự đơn i sai, giản giờ mới rồi kia cái mới rồi rồi thời hối ả n Không nào như tình đơn Phượng Khuynh Thành giờ phút này cũng là nghĩ như、vậy. Phượng Khuynh Thành trong lòng bất an càng ngày càng muốn nàng hạn, nghĩ đến nàng mới vừa rồi đáp ứng rồi chuyện tình, Phượng Khuynh Thành nhất thời hối hận lên. Nàng đâu? đâu? đậm, đầu, đã đáp phút gồm sự Bao vừa ba của vừa là là có cực vậy vậy, bất xưa nay đều là lý trí nhưng là hôm nay lại lặp đi lặp lại nhiều lần tại đây cái t i ể u thị v ệ trước mặt bị hắn kích mất đi lý trí coi như không giống chính nàng bình thường người muốn làm gì phượng khuynh thành mở miệng kia thanh âm lạnh như băng như xương coi như theo địa ngục truyền đến lạnh như băng đáng sợ an bình có chút một điều mi nàng muốn làm gì nàng muốn làm gì phượng khuynh thành đợi lát nữa tự nhiên sẽ biết chính như bác yến hoàng thượng theo như lời ta muốn mang theo ngươi đi một vòng nhi a an bình cười đến thật là vô tội đúng vậy nhất là tại kia hé r a bình thường g a kỳ trên mặt lại có vẻ vô tội đến cực điểm nhưng càng là vô tội ở thương địch trong mắt lại càng là có vẻ rào hoạt hắn là biết ninh nhi a càng là ở nàng vô tội vô hại thời điểm nàng đó là như cây thuốc phiện hoa giống nhau nhìn xinh đẹp vô song kỳ thực lại đủ để cho nhân trí mạng bác yến hoàng đế cũng là có chút ngưng mi đã ở tò mò này đi một vòng nhi chung s ở hàm thâm ý lúc này chiêu dương điện nội không ai tin tưởng g ầ n là đơn giản tiêu sái một vòng nhi mà thôi mọi người trong mắt đều lộ ra chờ mong thần sắc tựa hồ là tưởng muốn nhìn này t i ể u thị vệ trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì trẫm tựa hồ nhớ rõ ngươi còn nói muốn viết v à i đây là ý gì bác yến hoàng đế mở miệng nói kia đôi mắt rũ phát thâm trầm an bình chắp tay hướng tới bác yến hoàng đế được rồi cái lễ còn thỉnh hoàng thượng ban thường thuộc hạ văn chương mặt khác còn thỉnh hoàng thượng ban thường thuộc hạ hé ra màu trắng gấm vóc bác yến hoàng đế mâu quang lóe lóe trầm giọng phân phó nói người tới thượng văn t r ư ơ n g đi lấy hé ra tốt nhất màu trắng gấm vóc đa tạ hoàng thượng ân đ i ể n an bình đáy mắt xẹt qua một chút không g i ấ u vết tinh quang ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía phượng khuynh thành nhìn kia t r ư ơ n g điểm đạm đáng yêu tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là ở an bình xem ra cũng là vui sướng đến cực điểm liễm liễm m i an bình tiếp tục mở miệng nói phượng đại t i ể u thư khả nguyện thực hiện cái khác ước định nếu phượng đại t i ể u t h ư n g u y ệ n làm kia thất tín tiểu nhân vậy khác làm đừng luận bất quá nói vậy thế nhân sợ muốn dùng vì phượng gia mọi người là rùa đen rút đầu dứt lời quả nhiên nhìn đến phượng khuynh thành trên mặt cứng đờ mà phượng hoàng hậu sắc mặt lại khó coi cắn chặt hàm răng sắc bén phun ra v à i thực hiện lại như thế nào ta phượng gia nhân cũng không phải là rùa đen rút đầu phượng hoàng hậu này buổi nói chuyện đúng là hợp an bình ý đúng là phượng hoàng hậu trong lời nói rơi xuống mới ý thức được chính mình đã muốn chúng này t i ể u thị vệ phép khích tướng nhưng l à nói đã xuất khẩu phượng hoàng hậu cũng là bất lực trong lòng trồi lên một tia không hờn giận nàng cân là hoàng hậu nhiều như vậy năm xưa nay nội liễm trầm ồn giờ phút này nhưng lại chúng một cái t i ể u thị vệ kế phượng hoàng hậu trong lòng không cam lòng cũng không cam lại như thế nào nếu là hoàng thượng không có ở trong này dù là nàng hạ chỉ đem điều này t i ể u thị vệ tha đi ra ngoài chém đều không có người dám nói một câu nói nhưng là hôm nay hoàng thượng ở không chỉ có như thế hoàng thượng đối này t i ể u thị vệ rõ ràng có vài phần duy hộ nàng nếu là đem tức giận phát thiết đến t i ể u thị vệ trên người không khỏi muốn chọc hoàng thượng bất khoái làm tức giận hoàng thượng chuyện tình nàng cũng không thể lại làm a bất quá như thế đem phượng khuynh thành đẩy vào càng thêm nan kham hoàn cảnh hoàng hậu nương nương đều nói phượng gia nhân không có rùa đen rút đầu như vậy phượng khuynh thành nếu là lùi bước trong lời nói vậy thật sự thành rùa đen rút đầu an bình nhíu mày chống lại phượng gia đại t i ể u thư phượng khuynh thành hai trong mắt phượng đại t i ể u thư ý của ngươi như phượng khuynh thành giờ phút này muốn chết tâm đều có đã muốn đến này phần t h ư ở n g nàng đó là lại không muốn thực hiện ước định cũng không thể không bị không c h â u bắt chó đi c ầ y đi theo này t i ể u thị vệ đi một vòng sao phượng khuynh thành cắn chặt răng đi lại như thế nào ta sợ ngươi không thành hảo quả thật không hổ là phượng đại tiểu thư có phượng gia nhân phong phạm an bình vỗ vỗ thủ nàng muốn chính là phượng khuynh thành này một câu không sợ nàng sao hy vọng phượng khuynh thành thật sự không sợ nàng mới tốt a Bất thôi, khóa, đi thôi, mau c h ú t một đi v ò n g bồn tiểu t h ư như ngươi Phượng cũng có cùng cọ không nhiều gian Khuynh Thành thời vậy sát. hừ lạc n tiếng, nàng hiện tại thầm nghĩ nhanh h thầm một tại h chấm ú t dứt từ 8 tuổi về sau, về sợ này lúc à nàng ngày. là Chính tối mất mặt một l này phượng khuynh thành lại không biết nói vừa rồi kia hết thảy bất quá là an bình t i ể u t h ư nghiêu đ a u mà thôi chân chính phấn khích đang ở vừa vừa mới bắt đầu chậm đã phượng đại t i ể u thư gấp cái gì cấp cái k i a nói ở nơi nào cũng sẽ không chạy an bình công ũ n g là k h đạo xong rồi thần vương thương địch liền lập tức rời đi gần là một lát thời gian hắn lại nhớ tới an bình bên cạnh tất cả mọi người nhìn này hết thảy không có người biết thần vương điện hạ rời đi này một lát thời gian rốt cuộc là đi làm cái gì bất quá mỗi người trong lòng đều là hết sức hào kỳ thần vương điện hạ rời đi rốt cuộc là đi làm cái gì đang ở tất cả mọi người nghi hoặc là lúc văn chương cùng với an bình sở muốn kia hé ra màu trắng gấm vóc đã muốn bị tặng đi lên mọi người chỉ thấy kia tiểu thị vệ cầm lấy bút lông ở nghiên mực trung dính một chút mặc lập tức ở trắng loãng ấ m vóc thượng rất nhanh viết xuống v ả i h chúng tú nữ đều chi đầu ý đồ thấy rõ kia gấm vóc thượng viết gì đó chính là các nàng sở đứng vị trí lại làm cho các nàng ngay cả chút manh mối đều khuy không thấy được bất quá đứng ở an bình bên cạnh thương địch cũng là thấy được đang nhìn đến an bình viết hạ kia vài thời điểm dù là này chấn định thần vương điện hạ đã ở nháy mắt mất dáng vẻ xi một tiếng bật cười lên nếu có chút suy nghĩ nhìn an bình bừng tỉnh đại ngộ an bình a an bình của ngươi tiểu đầu qua ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì này liền ngay cả hắn cũng thật không ngờ ninh nhi phải làm như vậy bất quá như thế thú vị cực kỳ hắn thế nhưng có chút khẩn cấp muốn nhìn đến kia một màn mọi người vừa thấy thương địch phản ứng đối kia t i ể u thị vệ viết hạ gì đó lại tò mò vài phần mọi người càng là tò mò phượng khuynh thành cùng phượng hoàng hậu trên mặt lại bất an thầm nghĩ trong lòng này t i ể u thị vệ rốt cục muốn đùa giỡn cái gì siếc rốt cục đợi cho phong phạm gấm vóc thượng nét mực an bình mới đưa kia t r ư ơ n g gấm vóc cầm trong tay chậm rãi giao cho thương địch trên tay vương gia phiền toái ngươi an bình sở dĩ đem này t r ư ơ n g gấm vóc giao cho thương địch đó là có nguyên nhân phượng k h u n h thành không phải mơ ước nam nhân của nàng sao như vậy nàng liền làm cho nàng s ở mơ ước nam nhân tự mình đem này phân đại lễ đưa đến phượng khuynh thành trước mặt thường địch tự nhiên là sẽ không chối thực cầm trong tay viết tốt lắm tự màu trắng gấm vóc liền hướng tới phượng khuynh thành từng bước một tiêu sái đi hắn trên mặt cười đến phong hoa t u y ệ t đại làm cho người ta nhìn không khỏi lâm vào mê muội phượng khuynh thành nhìn chính mình thích nam nhân từng bước một hướng tới chính mình tới gần kia một khắc vươn ra trong lòng bất an nàng không khỏi tưởng đối đây là nàng muốn nàng muốn làm cho thương địch có một ngày như vậy đối nàng t r i ể n lộ tươi cười được Nhưng con mực mặt trên、có、nét mực nhưng thấy không rõ không rốt cục thương địch chờ phượng khuynh thành trước mặt ngừng lại tầm mắt của mọi người đều tập trung ở tại hắn cùng phượng khuynh thành trên người không càng chuẩn xác mà nói hẳn là đều tập trung ở tại thương địch trong tay kia chương màu trắng gấm vóc thượng trong không khí im lặng kỳ cục tựa hồ đều ở nín thờ ngưng thần ở mọi người trong tầm mắt thương địch có chút hướng tới phượng khuynh thành gật gật đầu Đắc đổi! dứt lời còn không có đãi phượng khuynh thành phản ứng lại đây thương địch liền triển khai dành tay chung gấm vóc kia màu trắng gấm vóc ở phân khuynh thành trên người khỏa một vòng đem nàng bộ ngực cùng thắt lưng địa phương chặt chẽ bao lấy liền như cấp phượng khuynh thành mặc vào nhất thiện áo khoác giống nhau chính là này áo khoác cùng bình thường áo khoác ý nghĩa bất đồng thôi bình thường áo khoác chè dấu t h à có thể giả dạng nhân xinh đẹp nhưng là cái này áo khoác lại không chỉ có không thể giả dạng nhân xinh đẹp còn có thể làm cho người nọ càng thêm nhục nhã lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng kia màu trắng gấm vóc thượng tự mọi người đang nhìn đến kia một khắc thần sắc đều là ngần da đều là lộ da bất khả tư nghị biểu tình hai mắt trợn to tựa hồ là không tin chính mình chỗ đã thấy các nàng nhìn thấy gì kia vài ta là tiện nhân có nhân n ỉ non r a tiếng hiển nhiên còn ở khiếp sợ bên trong không có phục hồi tinh thần lại mà này thanh âm cũng là vô ý thức chung theo của nàng trong miệng vọng lại khả đúng là này v ộ i ý thức nì non cũng là làm cho người ta thanh t ỉ n h lại chừng mắt nhìn tiếp tục lại nhìn như thế vài lần các nàng rốt cục tin tưởng này không phải ảo giác kia mặt trên v ầ i rõ ràng chính là lại rõ ràng bất quá ta là thiện nhân kia bốn đấu đại chữ đen như vậy rõ ràng liền như vậy rõ ràng bắt tại phượng khuynh thành trước mặt theo thượng đến hạ sắp hàng theo bộ ngực mãi cho đến bụng chỗ mà ở của nàng phía sau lưng đồng dạng cũng là bốn chữ to coi như sợ hãi người khác nhìn không thấy bình thường kia chờ rêu r a o không thể dùng ngôn ngữ đến biểu đạt liền ngay cả bác yến hoàng đế nhìn đến này vài cặp kia lão luyện mâu t r u n g nhàn sắc cũng là càng sâu bất quá hắn nhìn thoáng qua phượng khuynh thành lập tức đem tầm mắt c h u y ể n rời đến c á c h kia t i ể u thị vệ trên người trong mắt hứng thú càng đậm này t i ể u thị vệ là cùng phượng khuynh thành có cửu oán sao bằng không như thế nào như vậy liều lĩnh nhục nhã phượng k h u y n thành này t i ể u thị vệ còn thật là lớn mật cùng thương địch giống nhau lớn mật đâu tại đây bác yến hoàng cung bên trong thế nhưng cũng dám như thế nhục nhã phượng gia đại t i ể u thư phượng đại t i ể u thư nhưng là phượng hoàng hậu chất nữ nhi a này t i ể u thị vệ sẽ không sợ dẫn lừa thiêu thân sao bất quá lúc này bác yến hoàng đế nhưng thật ra hết sức thưởng thức khởi này t i ể u thị vệ không sợ đến mới vừa rồi hết thảy hắn đều xem ở trong mắt đối với này tiểu thị vệ theo lúc ban đầu siêu quần cầm kỹ đến sau bố cục kín đáo đến bây giờ không chỗ nào sợ hãi mỗi một dạng đều làm cho bác yến hoàng đế thích không thôi thương địch bên cạnh có thể có như vậy có thể giả không sai thực không sai à. phục hồi tinh thần lại phượng khuynh thành chỉ cảm thấy đầu anh một tiếng nháy mắt trống rỗng sắc mặt cũng là chướng một trận thanh một trận hồng ta là t i ệ n nhân nguyên lai、like、kia tiểu thị vệ là đào như vậy một cái hố chờ nàng nhảy vào đi đâu Tiện nhân. Tiện nhân, ai muốn ý bị nói là tiện ai nói chi nhân, muốn nhân, hướng chi nàng vẫn là đường đường ý bị là là phượng ra đại tiểu thư, xưa này đều là cao cao tại thượng, thượng khuynh n Yến c chê cười. Phượng h u thành trong lòng doanh đầy tức giận hung hăng chừng mắt cái kia t i ể u thị về người người dám như vậy đối ta nói chuyện là lúc phượng khuynh thành không ngừng xé rách trên người gấm vóc nhưng là kia gấm vóc là cái gì vậy đó là nàng xé rách có thể đủ xé rách phá hư sao an bình đúng là dự đoán được phượng khuynh thành hội phản kháng xé rách cho nên nàng mới không có tìm bác yến hoàng đế muốn giấy nếu là giấy trong lời nói kinh phượng khuynh thành kia vài cái xé rách còn không hóa thành mảnh nhỏ a phượng khuynh thành xé rách đem trên người gấm vóc biến thành hỗn độn nhưng này vài như trước rõ ràng ấn ở nơi nào lúc này nàng ẩn thân gấm vóc hỗn độn cả người có vẻ càng thêm chật vật an bình nhíu mạch lơ đễnh phượng đại tiểu thư mới vừa rồi không trả đi vội vả sao Hiện tại hết thầy tại muốn tốt đều đã muốn làm các h hoãn. bình chút không đem Phượng Khuynh thành thức ú phút n cũng đừng An giận này, liền ngay cả này g giờ ta trì mắt cả đem để vào b y ế nàng quốc tú nữ cũng đều cũng phục tú thầm nữ n âm bội y tiêu thị vệ đàm l ư ợ Phượng thư ra đại tiêu không ở i là là nàng có nhục các thể thế như nhã h k có cái k i a gan, lá quá bất t h ậ vậy t vất một vả gặp được như h ồ i t r ò h a y hãy nhìn không nàng cũng các t ư ở n g bỏ qua. Các nàng không khỏi này n không tưởng, n g khỏi à tiều thị vệ muốn cho phượng đại tiều thư đi theo hắn đi một vòng là ở đâu đi một vòng n h ư đâu rất nhanh các nàng liền đều có đáp án phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng không không được này tuyệt đối không được mau mau tới nhân đem này phá này nọ cấp bồn t i ể u thư làm đi muốn nàng đỉnh này vài đi một vòng nhi cho dù là làm cho nàng ở trong này nhiều đứng t ư ợ n g trong chốc lát đều không được nàng lại như thế nào không biết này ý nghĩa cái gì lúc này phượng khuynh thành mất nhất quán tao nhã phía sau nàng còn như thế nào có thể duy trì tao nhã a không bệnh tâm thần cũng đã không s a i b ấ t quá nàng giờ phút này bộ dáng này so với bệnh tâm thần cũng kém không đến người nào vậy phượng đại t i ể u thư đã quên mới vừa nói quá trong lời nói sao thương địch trầm giọng m ở miệng hắn đối phượng khuynh thành nói mỗi một chữ đều là như vậy tàn nhẫn phượng khuynh thành vi giật mình nàng mới vừa nói trong lời nói đúng vậy nàng mới vừa rồi là nói một ít nói nhưng là nàng hiện tại hối hận không được sao nàng làm sao biết nói ở ngay từ đầu thời điểm nàng cũng đã đã không có hối hận tư cách phượng khuynh thành nhìn này chính mình thích nam nhân vì sao hắn luôn đối đã biết bàn lạnh lùng nàng liền so ra kém hắn cái kia vương phi sao thậm chí ngay cả như vậy một cái t i ể u thị vệ đều so ra kém sao nàng không cam lòng nàng phượng khuynh thành coi trọng gì đó liền nhất định phải cho tới thủ vô luận là có cỡ nào khó khăn nàng đều không có buông tha cho đạo lý lúc này thương địch đối phượng khuynh thành lạnh lùng cùng vô tình chẳng những chút không có đánh tiêu phượng khuynh thành mơ ước ý niệm trong đầu ngược lại là càng kích phát rồi nàng trong lòng chinh phục dục vọng gắt gao toàn quyền đầu phượng khuynh thành trong lòng trung thề một ngày nào đó thương địch hội đối nàng cúi đầu nghe theo này đó là phượng khuynh thành càng là khó có thể được đến gì đó nàng càng là hội nhanh chảo không để An Bình gặp phượng đại tiểu thư chúng ta đi thôi lời của nàng rơi xuống thương địch cũng dẫn trước một bước đi rồi đi qua lấy hắn đối ninh nhi hiểu biết thương địch tự nhiên là biết an bình kế hoạch đi một vòng khả thật là phải đi một vòng nhi a phía sau tất cả mọi người dừng một chút phượng khuynh thành cầu cứu nhìn về phía phượng hoàng hậu phượng hoàng hậu cũng là đừng mở mắt đến lần này hoàn cảnh là trốn không thoát như thế phượng khuynh thành không tuân thủ hứa hẹn như vậy phượng gia sẽ gặp rơi vào cái rùa đen rút đầu thanh danh nếu là tuân thủ hứa hẹn trong lời nói kia trên người mang theo này và i đi một vòng vô luận là ở đâu đi một vòng kia hưởng ứng đều là rất lớn Này nàng muốn ở tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, tiến không thể, cũng lui, không các đã lui thối ở thể thể. c anh giờ không còn sớm nên làm gì liền làm gì đi bác yến hoàng đế trầm giọng nói kia ngữ khi hết sức uy nghiêm hắn tuy rằng không có nói rõ nhưng ý thứ của hắn cũng đã biểu lộ không bỏ sót hắn là tạp thúc g ụ c phượng khuynh thành mau chút thực hiện ước định phượng khuynh thành cắn chặt đôi môi môi đều bị nàng cắn nát n h ẹ nhẹ máu t ư ơ i sũng nước đi ra kia bộ dáng hết sức đáng thương Rốt ra trọng, trên tra đối giống Thành tiên, từng tức thứ hai bước, đệ tam bước, Phượng Thành thấy to một tòa tới thở Thành thần tấn. theo trong mắt thấy được tra cục bước bước coi có cân bước bước cảm chính cái chữ coi cùng sắc của của được Phượng lập Phượng ép Phượng Khuynh như hai Khuynh mình như nhau, không Bình nhìn Khuynh hành người bán này nàng nói ngàn sơn nàng nổi. An lòng động nàng, Nàng nàng tấn, tra tấn kia đầu mà vài vừa tra sao? với đệ đại đây đúng là an bình muốn An bình đi nhanh Bình tiến lên, đến đi phượng Khuynh Thành hướng phương dẫn dắt nàng hướng trước mặt dắt tới mỗi cái mỗi đại i thiện đến đ còn công có chút thiện ý o một câu. Phượng đ ạ t i ể u thư cần phải theo sát nga không có đi quản phượng khinh u thành kia âm t r ầ m không cam lòng sắc mặt an bình đi ở của nàng phía trước cùng phượng khinh u thành bất đồng an bình tâm tình vui sướng đến cực điểm như thế nào có thể không thoải mái đâu nghĩ đến kế tiếp chuyện tình nàng tưởng không thoải mái đều không được a phượng khuynh thành đi theo này t i ể u thị v ệ phía sau mà chiêu dương điện t r u n g các t ú nữ cũng đều theo đi lên các nàng cơ hồ người được trò hay hội càng ngày càng phấn khích các nàng như thế nào cam tâm như thế bỏ qua đâu bác yến hoàng đế phượng hoàng hậu cùng với trương hoàng hậu nhưng không có theo sau bọn họ như vậy thân phận khả không cho phép mặc dù là bác yến hoàng đế muốn tìm tòi đến tột cùng nhưng hắn t r u n g quy là đánh mất theo sau ý niệm trong đầu rất nhanh về tới n g ự thư phòng chung ở trở lại n g ự thư phòng kia một khắc bác yến hoàng đế lập tức phân phó hắn bên người thái giám mệnh hắn lập tức theo đi lên lập tức tốc tốc hồi báo bên kia tin tức mà cùng lúc đó cùng bác yến hoàng đế giống nhau phượng hoàng hậu cùng trương hoàng hậu tuy rằng cũng không có tự mình tiến đến nhưng là làm cho cung nữ theo đi lên chúng tú nữ vẫn đều muốn biết t i ể u thị vệ muốn dẫn phượng ra đại t i ể u thư đi một vòng sẽ là như thế nào tiêu sái một vòng nhi làm các nàng nhìn đến trước mắt cảnh tượng là lúc mỗi người trong lòng đều hiểu được khóe miệng nhịn không được ẩn ẩn run dày này t i ể u thị vệ thật đúng là độc a đi một vòng đi một vòng đây là tính muốn ở toàn bộ xương đều đi một vòng đi làm cho đường đường phượng gia đại tiểu thư trên người đ ỉ n h ta là thiện nhân bốn chữ to tại đây x ư ơ n g đều đi một vòng này sẽ là như thế nào rầm rộ nhất thường đến vậy các gia tú nữ nhóm trong lòng lại hưng phấn lên mà phượng khuynh thành sắc mặt sớm đã hắc thành một mảnh đừng nói ngày xưa tao nhã lúc này của nàng chật vật sợ là đảo điên nàng dĩ vãng hình tượng đi Gia Hoàng Cung ngồi đúng nàng thương người rằng, nàng nếu muốn dẫn Phượng vòng, người trung nàng thượng. thượng đường đường Phượng Phượng liền cái liễn, liễn, mới rồi sai phải biết đi nhiên mọi tại liền hai cái liễn, cái liễn đại tiểu An vừa của ra Bình cho địch chuẩn Khuynh Thành cho chú thân thể Cho chính thư Khuynh Thành. mà này là làm là này làm trên nếu muốn dẫn muốn nên, bước bước lực lúc có bước bước đều bị, một một tự tập một ý ở xuất phát an bình ra lệnh một tiếng lôi kéo bước liễn tiểu mã liền chậm rãi di động lên bất khoái nhưng này lại đúng là an bình sở muốn hiệu quả đội ngũ theo bác yến hoàng cung xuất phát vẫn dọc theo ngã tư đường đi dần dần ngã tư đường hai bên dân chúng lực chú ý bị hấp dẫn lại đây nhìn đến phượng gia đại tiểu thư kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt mọi người đều là kinh ngạc đang nhìn đến nàng trước ngực cùng phía sau lưng thượng kia vài cái cực đại chữ delta là tiện nhân là lúc kinh ngạc biến thành khiếp sợ lập tức là hèn mọn chỉ t r ò An vì sao ta là thiện nhân phượng đại t i ể u thư thật đúng là hào sảng chuyện như vậy đều trước mặt mọi người thừa nhận nữ trung hào kiệt à. Tiện nhân. phượng đại tiểu thư ngày thường lý như vậy đoan trang tao nhã thiện nhân nguyên lai、like, nàng là một cái thiện nhân à. hừ đoan trang tao nhã làm sao vậy giống nàng như vậy vọng môn tiểu thư nhưng là hơn đi nhìn đoan trang tao nhã trên thực tế trong khung không chừng có như thế nào ý nghĩ xấu đâu người nói đường đường phượng đại tiểu thư vì sao hội như vậy chớ không phải là làm cái gì ám m ộ i chuyện tình Người Phượng khôn đúng nguyên nhưng Phượng xinh như tiên nhưng này hé ra thối mặt, thật đúng Thư Thư Đại Tiểu kia thối, thối lai Đại Tiểu thối điểm xem, xấu mặt cảm mặt đẹp thật thật thấy hé thật tử, kỳ, ra ra là là cực có xem náo nhiệt nhân càng ngày càng nhiều chỉ trò thanh âm cũng là càng ngày càng mãnh liệt đến cuối cùng không biết là ai hướng kia bước liễn phía trên đã đánh mất một viên trứng gà lần này nhất thời khiến cho sóng to gió lớn theo kia một cái trứng gà có chút cùng phong dân chúng cũng đều không ngừng hướng tới phượng khuynh thành trên người quang đầy trời gì đó hướng tới phượng khuynh thành bay tới nguyên bản sắc mặt xanh mét ở cực lực ẩn nhẫn tức giận phượng khuynh thành bị này bay tới này nọ tạp đến cả người thậm chí sụi lơ ở tại bức liễn phía trên nàng chưa từng chịu quá như vậy nhục nhã trứng gà ở đầu nàng t ư ợ n g phá vỡ toái đồ ăn diệp niêm đến thân thể của nàng t ư ợ n g cứ như vậy lộ vẻ muốn nhiều chật vật còn có nhiều chật vật phượng khuynh thành nhìn về phía phía trước cái kia bước liễn cái kia t i ể u thị vệ thế nhưng tao nhã ngồi ở mặt trên trong mắt thiêu đỏ lửa giận này t i ể u thị vệ thế nhưng đem nàng đổ lên như thế hoàn cảnh nàng phượng khuynh thành định sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng l à nàng làm sao biết nói cái kia t i ể u thị v ệ cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho nàng đâu a nếu Bình nhìn nhận được kia nhất thuốc sáng tràn đầy hận cùng không cam lòng tầm mắt thàn nhiên nhún vai cố ý quay đầu lại, nhìn kia vật Phượng Khuynh Thành thuốc chật cảm được quắc cam cố tầm mắt vật đầy đầu kia kia vai lại cái quay ý ý lướt đã muốn bắt đầu làm chuyện này an bình sẽ không sợ phượng khinh u thành hận mặc dù là nàng không làm cái gì lấy phượng khinh u thành đối thương địch mơ ước cũng là hội ghen ghét nàng này thương địch chính thất phu nhân tồn tại đi đối với định nhân an bình chỉ cần có cơ hội nàng định sẽ không bông u tay đà kích giờ phút này nhìn đến phượng khuynh thành trên mặt không cam lòng cùng với trên người thảm trạng khóe miệng có chút sơ lên hướng tới phượng khuynh thành đôi môi có chút khép mở như thế nào làm tiện nhân tư vị nhi như thế nào an bình cũng không có phát r a thanh đến ở phía sau chung quanh xem náo nhiệt dân chúng đều là một trận tiếng động lớn nháo đó là nàng nói r a thanh phượng khuynh thành cũng nghe không được nhưng là an bình thời khắc đ ó ý khẩu hình cũng là làm cho phượng khuynh thành thấy được nàng đang nói cái gì làm tiện nhân tư vị nhi như thế nào phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng hận không thể đem điều này t i ể u thị vệ bầm thây vạn đoạn kia t i ể u thị vệ rõ ràng chính là ở châm chọc cười nhạo nàng a Nhìn kia trương xanh mét mặt, không, mặc dù là xanh mét, đều đã muốn dính đầy bẩn ô, có chút nhìn không ra đến vốn diện mạo mặt. An Bình đắc ý nở nụ cười. Bích Châu, nếu ngươi trong này trong lời nói, chút Bích Châu, kia cười, lời ra mét mặt mét, mặt, gặp mặc mạo ô, có đắc dù là là đều đã đầy ý ở sẽ phượng khuynh thành nàng an bình cùng nàng đời này thù là kết thâm không chết không ngừng Mà c h í nhị vào vừa vẫn vết. vẻ vội vàng. này, này dành là mày, theo trong lúc lâu lầu liễn lộ cái có mạch. cái cẩm cửa chỗ, bước cái cẩm trên nhã gian nội nơi xuống, ngã đường thượng nam nhân đứng tuấn không người ánh dừng ngã đường thượng thượng, nam nhú n thầy y y từ một từ thể tư hết tì mắt tư một từ mặt đều đều qua xem đem xem Mỹ đi dưới Hai Hai đi khẽ h đó ở ở sổ ca kia thật là k h u y ê n thành sao chúng ta nhanh đi đi cái gì là k h u y ê n thành lại như thế nào người cũng tưởng đi theo nàng cùng nhau mất mặt không thành bị gọi làm nhị ca cầm y nam tử mâu t r u n g một mảnh thâm trầm hắn ánh mắt không phải ở phượng khuynh thành trên người mà là rừng ở tòa ở phía trước cái kia bước liễn thượng thị vệ cho rằng nam tử trên người cái kia tiểu thị vệ nhìn cực kỳ bình thường nhưng là mới vừa rồi hắn khẩu hình hắn là thấy rõ ràng làm tiện nhân tư vị nhi như thế nào ha ha có ý tứ Có thú ể biểu tiểu đưa đường đường、phượng、đại đỉnh đây đều đường phượng thư bước thưởng, xương tư thượng kia ta hoa hắn cho cho thiện nhân chữ phồn phố thì h liễn còn nàng này bốn ngã mụi, tới cái tại tối du làm to c là n này g tiểu thị vị ệ sợ sự là là lời không kia không thật chật vật Thú đơn giản dáng, nói nên đi. Biểu mụi bộ vật v thú vị cực kỳ nhìn kia hai cái bước liễn cách nơi này càng ngày càng xa trong đầu hiện ra kia một đôi rào hoạt hai tròng mắt nam từ khóe miệng có chút sơ lên vuốt ve bên hông rủ xuống như ý ngọc bội bị gọi làm nhị ca cầm y nam t ử hưng trí tràn đầy nói đi đi xem náo nhiệt đi chuyện được chia sẻ bởi cổ úc đọc truyện com chương một trăm năm mươi tám dứt lời bị gọi làm nhị ca nam t ử liền vung ống tay áo hướng tới nhã gian ở ngoài đi đến lưu lại ngốc thất thần người nào đó tựa hồ còn không có theo mới vừa rồi chuyện tình trung phục hồi tinh thần lại xem náo nhiệt đi mặt khác cầm y nam từ khẽ nhíu mày nhị ca khi nào có bậc này nhàn hạ thoải mái muốn đi xem náo nhiệt nghĩ đến mới vừa rồi qua kia hai lượng bước liễn cầm y nam từ mi tâm mặt nhăn càng sâu nhị ca không phải nói không đi cứu sao người nói cũng đối khuynh thành dáng dấp như vậy nếu là đi trong lời nói chúng ta chỉ s ở cũng muốn đi theo mất mặt nhị ca cũng đừng quên chúng ta thân phận mới vừa nói cứu người thật sự là phản ứng đầu tiên nhưng cẩn thận nhất tường nhị ca nói không sai bọn họ đi định là muốn đi theo mất mặt bọn họ thân phận khả không chấp nhận được bọn họ mất mặt a nam đột nhiên dừng lại cước bộ, mâu quang vi liễm, bọn họ thân phận, đúng vậy, bọn họ đó là bác yến、quốc、hoàng tử, đương、kim、đông cung hoàng、hậu、phượng hoàng hậu sở sinh nhị hoàng、tử、thương diễm, lấy một cái phi sở sinh、lục、hoàng、tử、thương minh. mô liễm, kim diễm, một từ đột tử, tử tử tử đó bộ, họ họ hậu hậu phi lại vi cái là lấy lục cước bác quốc vậy, sở sở này hai người cảm tình vô cùng tốt xưa nay là mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh không phải nhất mẫu đồng bào hơn hẳn nhất mẫu đồng bào ai nói muốn đi cứu nàng lão lục là ngươi nghe xóa ta là nói đi xem náo nhiệt đi lục hoàng từ thương minh nhíu mày thật sự không cứu khuynh thành nàng nhưng là của ngươi thân biểu muội a nhị ca ngươi liền nhẫn tâm nhị hoàng t ử thương diễm thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái lơ đễnh nói n g ư ơ i nếu t ư ở n g cứu liền cứu đi chính l à ngươi này một thân quần áo cần phải lưu ý điểm nhi mới vừa rồi này dân chúng trứng gà tạp vật nhưng là không có mắt dứt lời quả nhiên nhìn đến lục hoàng t ử thương minh sắc mặt cứng đờ kia trương khuôn mặt tuấn tú đã ở ẩn ẩn run rẩy tựa hồ là nghĩ tới khủng bố hình ảnh một đôi đẹp mặt mi phong gắt gao ninh thành một cái tuyến coi như đạt thành chấm dứt như thế nào cũng không giải được thậm chí còn bắn đạn hắn trên người kia hoa lệ c ẩ m y xin miễn thứ cho kẻ bất tài lắc đầu coi như hết n g ư ờ i này thân biểu ca cũng không ra mặt ta liền càng thêm không cần chê cười muốn này trứng gà cùng rau xanh chờ tạp vật l â y dính đến hắn trên người hắn sợ là muốn đem chính mình một t ầ n g g i a cấp lột kia cũng quá bẩn rất ghê tởm hắn như thế nào chịu được được nhị hoàng t ử thương diễm khóe miệng khẽ nhách hắn này lục đệ khác đồ không có gì chính là thập phần nghiêm trọng khiết phích ra thương diễm thu hồi tinh thần trong đầu lại một lần nữa hiện ra cặp k i ê mâu t r u n g rào hoạt trong lòng lại có chút khẩn cấp muốn tiến đến lại thúc giục nói muốn đi trong lời nói liền theo ta đi nếu là ngươi không đi nhanh chóng hồi của ngươi hoàng t ử phủ Dứt lời, đ a n g muốn đi, lại lại một lần nữa bị lục hoàng đi, lại lại lục tử t bị h ư ơ n g m i nhưng cấp giữ chặt lúc giữ h t này đây ơ minh nhưng thật ra nghiêm túc lên. Nhị ca, ngươi nhưng thật túc ca, ra đã quên chính sự nhi k h i lão ngũ hắn đối ngoại công bố ốm đau ở giường ngày hôm trước ta đi ngũ hoàng t ử phù thăm hỏi khả chúng ta ngũ tẩu nói cái gì cũng không làm cho ta thấy thượng ngũ ca một mặt phương diện này nhất định là có miêu mấy miêu mấy cái gì miêu mấy hừ lão ngũ đã sớm không ở trong phủ n g ư ơ i thật đúng là hậu c h i hậu giác nhị hoàng t ử thương diễm nhíu mày trong mắt mơ hồ hơn một tia lạnh như băng tin tức này hắn cũng là vừa biết không lâu a cho nên mới có thể tìm lão lục đến thương nghị việc này bất quá giờ phút này hắn nhưng thật ra không có tâm tư thương nghị việc này thầm nghĩ đừng bỏ lỡ náo nhiệt Thương ngẩn ra, kia nhị ca còn có như thế thoải biết, gạt mất tích thể tình. minh nhị như nhàn hạ thoải mái, ca người nọ, người cũng không phải không、biết. hắn gạt mọi người muốn làm, mất định không chuyện Hảo, phải người người người ngươi ngẩn còn ngũ nọ, cũng muốn quang gì gặp mái, mọi làm kia cái đi ra, ca ca cha cha. có có là vậy Lão ngũ rốt thương minh mi mì tâm mặt nhăn càng nhanh nhị ca vì sao lúc này đây thế nhưng như thế không đem ngũ ca chuyện tình để vào mắt phải biết rằng phụ hoàng vài cái hoàng từ bên trong đại hoàng từ thương dực nhị hoàng từ thương diễm ngũ hoàng từ thương lan nhất vĩ đại nhị hoàng từ thương diễm bởi vì là phượng hoàng hậu con cho nên theo sinh ra ngày khởi cũng đã bị bài xích ở ngôi vị hoàng đế người thừa kế ở ngoài nhưng là hắn cùng nhị ca xưa nay giao hảo nhị ca tâm tư hắn lại như thế nào có thể không biết Dĩ vĩnh vãng vì vương viễn vị vị phượng hoàng con, chính phong thân như hiện tại bọn họ tam thúc giống nhau, vĩnh viễn cũng không ngôi hoàng nhưng hắn nhị không mệnh ngôi hoàng người ngoài như nào. gia mỗi một tam đại tại đuổi biết tiếp bài lại thứ tựa thúc thể truy thu thừa thế đều đế, đó đế hậu họ xích ca là là, là có bị bị kế ở ở nhị ca tâm thủy chung đều là tràn ngập cường đại quyền lực dục vọng đại hoàng t ử thương dực từ thượng một lần đi đông tần quốc sau liền vẫn không có tin tức sống không thấy nhân t ử không thấy thi mấy tháng đều không có tái xuất hiện phụ hoàng mặc dù ở phái người tìm kiếm nhưng trung quy là không có kết quả bởi vì đại hoàng t ử thương dực chuyện tình bác yến hoàng đế thậm chí phái người tặng một phong thơ cấp đông tần quốc hỗn loạn vài phần uy hiếp yếu nhân nhưng lạt được đến kết quả cũng là đối phương nói cho hắn đông tần biên cảnh có đại hoàng t ử thương dực tình cảnh ghi lại bác yến hoàng đế bán tín bán nghi nhưng phái người đi một chuyến hai quốc biên cảnh theo bác yến quốc biên cảnh biên phòng tướng quân nơi đó biết được đại hoàng t ử quả thật là vào bác yến cảnh nội một mình một người còn tại biên cảnh lưu luyến mấy ngày sau rời đi theo sau lại không hề âm tín Thương dực coi như ở nhân gian phát rồi giống nhau, tìm không thấy gì tung tích. Bọn họ làm sao biết nói, lúc này thương như nhân chương nhau, không họ gian giống Bọn nói, này gì dực dực coi lúc sao rồi ở làm sớm đại ã đã đến một cái thế yến bọn họ trong miệng như bọn cảnh nội, một mà theo thấy cái chỗ cái bác giới, lời, kia họ họ vào l lưu luyến mấy ngày đại hoàng t ử b ấ thương quá là t địch Đại cố thôi. hoàng thương ý an bài thôi. Đại hoàng tử thương dực không biết tung tích hiện tại liền còn lại ngũ hoàng t ử thương lan là nhị ca lớn nhất người cạnh tranh hắn hẳn là đặc biệt phòng bị mới là a vì sao coi như cái gì đều không thèm để ý bình thường lúc này thương minh làm sao biết nói thương diễm đều không phải là không thèm để ý mà là hắn có chính hắn tính toán thôi thương minh suy nghĩ ngàn vạn phục hồi tinh thần lại nghĩ đến nhị ca sớm đã rời đi việc đuổi theo nhị ca nói xem náo nhiệt hắn tự nhiên muốn đi theo đi có thể làm cho nhị ca đều cảm thấy hứng thú gì đó khả cũng không nhiều a hôm nay gặp hắn tự nhiên là sẽ không sai quá thương mình vài cái bước xa r a nhã gian ra lại từ lâu bên ngoài sớm đã l à người ta tấp nập bị đổ chật như nêm cối liền ngay cả hơi sớm xuất môn thương diễm giờ phút này cũng bị đổ ở cửa tưởng xem náo nhiệt nhưng không cách nào tới gần ngọn nguồn bọn họ chưa bao giờ biết bác yến quốc sương đều dân chúng giải trí tinh thần như vậy cường xem cái náo nhiệt nhưng lại cũng có thể giống như này trận t r ậ n bất quá nghĩ đến mới vừa rồi bọn họ chỗ đã thấy bọn họ cũng liền hiểu được đúng vậy này náo nhiệt khả đều không phải là là bình thường náo nhiệt a đường đường phượng gia đại tiểu thư phượng khuynh thành đ ỉ n h ta là tiện nhân bốn chữ to dạo phố t h ị chúng đây là trăm năm khó gặp d ầ m dụ a phượng gia ở xương đều địa vị là cái gì mỗi người trong lòng đều có sổ ngày thường lý thế nào có cơ hội nhìn đến bọn họ chê cười Thương cùng Thương diễm bị đổ ở người bên trong, bất Thương chút mắt, một chút, phút chốc bay lên trời, tìm toát thân thể liền nhảy lên đỉnh, thải phòng thượng ngõ, rất nhanh liền đuổi theo tiền Minh những không chân chốc chống nhảy đỉnh, phòng nhanh phương kia hai người người bước cùng bên này đàn nói, cũng lên gần lớn liền lên ngõa, liền liễn. Diễm đám Diễm mà mũi điểm, đối vài cái vài cái kia đuổi kia có cao cái bị bay đổ đều để đỡ ở quá, ra vào là là mà thương minh gặp thương diễm hành động lập tức học theo đi theo đuổi theo mà du hành đội ngũ bên này bước liễn thượng đôi đầy rau xanh trứng gà s á t chờ tạp vật nguyên bản phượng khuynh thành giờ phút này sớm đã không còn nữa ngày xưa phong thái bên tai này dân chúng nhóm chỉ trỏ như trước không rứt bên tai ngày thường lý đối của nàng ca ngợi giờ phút này đều đổi thành tiện nhân hai chữ tiện nhân a phượng khuynh thành trong lòng cười khổ không nghĩ tới nàng hôm nay cũng sẽ rơi vào như thế kết cục này hết thảy đều do ai quái ai a xem náo nhiệt mọi người ánh mắt chú ý tới trên người trước sau đều viết ta là t i ệ n nhân bốn chữ to phượng k h u y ê n thành cũng càng thêm chú ý tới phía trước này một cái bước liễn người trên đó là một cái thị vệ giả dạng nam tử khuôn mặt thật thà tự nhiên trừ bỏ kia một đôi mắt hắc bạch phân minh trên người không có nửa điểm nhi nên chỗ khả hắn ngồi ở kia bước liễn phía trên nhưng lại giống một cái tao nhã quý công tử làm cho người ta không khỏi cảm thấy quái dị Không kia chỉ có như thế cạnh, theo liễn bên cạnh, rõ ràng có bước đi rõ mọi ộ t tuấn mất tùng, thế tử, tử thị thường. cái cực cao chân chính công công bước dáng người kia đi liễn kỳ khí quý quý như ngạo nghễ đúng như hắn thị vệ bình mỹ, mà giữ, là là ở vệ người trong lòng đều có nghi hoặc cái kia bước liễn thượng nam t ử rốt cuộc là thần thánh phương nào mà hắn thật sự như ở mặt ngoài nhìn đến như vậy bình thường sao đối với mọi người tầm mắt an bình cũng không có kiêng rè nàng không có gì có thể kiêng rè càng thêm không sợ bởi vì như thế rêu r a o mà đưa tới mầm tay vạ nàng thế nhưng đã muốn đứng ở chỗ này nên cái gì đều sẽ không sợ phượng gia sao phượng gia là thương địch kẻ thù cũng liền chính là nàng an bình kẻ thù lúc này đây cấp phượng khuynh thành nhục nhã muốn làm cho phượng gia nhân biết bọn họ phượng gia cũng không phải ai đều sợ không chỉ có như thế an bình trong lòng còn có chính nàng tính toán an bình xoay người nhìn về phía kia phượng khuynh thành khẽ nhíu mày tựa hồ đối cái gì vậy không hài lòng mạnh an bình nâng thủ cất cao giọng nói ngừng bước liễn ngừng lại an bình nhảy đến mặt sau một cái bước liễn thượng nhìn phủ phục ở đàng kia phượng khuynh thành phượng đại tiểu thư ít như vậy lộ người liền không đứng lên nổi sao người cái dạng này đồ thật sự là dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm ngươi sợ an bình chút không che dấu kích thích phượng khuynh thành mất mặt sao Phượng Khuynh Thành tự nhiên là hội cảm thấy khả tự mất mặt khả đây đúng là cảm đối â y đúng An Bình là sở m u n Phượng Khuynh Thành muốn à, k mất mặt muốn làm a của đà điểu đem đem nàng mặt mình thị, đem của nàng chật với ậ t cất thế cho dấu, nguyện. nhưng là An Bình lại như thế nào làm cho nàng như là lại làm Đối v phượng khuynh thành nàng xưa nay là không nghĩ quá muốn nương tay cho nên an bình liền nhượng bộ liễn ngừng lại giờ phút này đứng ở chỗ này nàng muốn làm cho phượng khuynh thành mất mặt quang về nhà p h ư ợ nàng g Khuynh t h kia cao n ạ o tính tình, không h c ấ phượng n ậ n đ c ư ờ i khuynh á c kích thích càng thêm không chấp nhận được không thêm nhận t này i ể thị kích thích kích vệ sợ. Nàng phượng khuyên thành chưa từng sợ quá s ự tình gì tuy rằng nàng không thể không thừa nhận chính mình hối hận cùng này t i ể u thị vệ tỷ thí hối hận ở tỷ thí giữa xem thường này t i ể u thị vệ thậm chí hối hận ở tỷ thí giữa cố ý muốn gia nhập này tiền đặt cược ước định đến bây giờ chịu thiệt dĩ nhiên là chính nàng bất quá đối mặt này t i ể u thị vệ khiêu khích nàng xưa nay cao ngạo cùng với phượng gia nhân thân phận không chấp nhận được nàng sợ mặc dù là biết này t i ể u thị vệ ở cố ý kích thích nàng mặc dù là hiểu được này kích thích hậu quả phượng khuynh thành như trước theo bước liễn thượng đứng lên phượng khuynh thành nhất đứng lên nàng thân thể phía trước cùng mặt sau bao vây lấy v à i cái chữ to lại rõ ràng trói mắt phượng khuynh thành hung hăng chừng mắt an bình cặp kia tràn đầy hận ý cùng không cam lòng con ngươi tựa hồ là muốn thiêu da hỏa đến hôm nay chi nhục ngày khác ta ổn thỏa đòi lại phượng khuynh thành cắn răng g ầ n từng tiếng hết sức sắc bén tuy rằng đặt ở chung quanh dân chúng tiếng động lớn nháo trong tiếng nhưng là an bình như trước nghe được rõ ràng an bình khóe miệng có chút sơ lên lơ đảnh cười vậy mời ngươi nhớ kỹ này khuôn mặt nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ ta chờ ngươi đòi lại đi đòi lại phượng khuynh thành tưởng đòi lại đi sao Yê、yeah, muốn mà khiếm nhìn nàng có hay không bản Phượng thương hay có cái kia bản sự mà phượng ra sự đường ị c còn có h nhiều, h rất p ợ nợ, n Khuynh Thành cũng nhiều, nàng đến bọn g khiếm Bích Châu họ thể rất tìm là đòi、nợ. ai có có c đó ư i cuối đáp c ù còn không nhất định đâu. đường ị n h đâu. đ đường phượng gia đại t i ể u thư lại như thế nào bác yến tam đại vọng môn đứng đầu phượng gia lại như thế nào phượng khuynh thành thân thể ngẩn ra thật không ngờ này t i ể u thị vệ thế nhưng chút đều không quý kỵ mâu trông nhan sắp đổi đổi theo ngay từ đầu này t i ể u thị vệ đều tựa hồ không thế nào sợ nàng càng là đến mặt sau nàng càng là cảm thấy này t i ể u thị vệ không đơn giản giờ phút này miệng nàng rác khi một chút tươi cười làm cho nàng trong lòng một cái giật mình thế nhưng theo bản năng liên tưởng đến một người không sai nàng là liên tưởng đến một người bất quá người kia lại cùng trước mắt này t i ể u thị vệ thiên kém đừng hai người nhưng lại nhìn không ra chút liên hệ không hai người có liên hệ phượng khuynh thành mạnh nghĩ đến cái gì duy nhất liên hệ chính là thương địch nàng sờ liên tưởng đến người nọ đó là thương địch vương phi cái kia tên là an bình nữ t ử hội sao phượng khuynh thành theo bản năng phu quyết sẽ không nhất định sẽ không làm sao có thể đâu Cái kia an bình là nữ của nàng, dung mạo không thể nghi ngờ là cùng chính mình có nhất、so、với, mà khí chất của nàng, nàng không thừa nhận cũng không được cái kia an bình khí chất thập phần xuất chúng, chút không、so、với chính mình kém, mà trước chỉ có cái kia nghi với, kia với tiểu liền hai không khí không không khí không kém, an thừa an bình nữ nàng dung ngờ mình nhất nàng, nàng nhận bình phần mình này bình thường, bình thường, liền chỉ có này hai cái từ đủ để hình dung. thể thập thị là là mà mà tử xuất mắt từ đủ mạo so so để vệ như vậy hai người không thể nghi ngờ là thiên kém khác căn bản không thể dung hợp ở một người trên người An bình cảm nhận được của nàng tầm mắt kia hai điều như Venonat Bình nhận nàng như bình thường lông chọn cho hắn này chưng bình thường mặt lại bằng cho thêm cảm được tầm mắt mi mặt điều vài vi lại phượng đại tiểu thư cần phải đứng vững vàng a Dứt tức thâm trường nhìn Phượng Thành lướt mắt một lời, liền lập liễn cái, tới về nhìn Phượng Khuynh chính mình ý vị p bước í an t r ê mà đội ngũ vừa muốn đội đi đi. ngũ An vừa phía trước đi. An bình cũng là cảm nhận được nhận n là h ấ trong thuốc lợi hại. tầm mắt ngưng thụ ở thân thể của nàng thượng. An bình theo kia tầm mắt xem qua đi, nhưng lại chống lại một đôi thự thiếu phi thiếu chàn ngập tìm hại Bình nhưng chống qua của lợi lại lại kia đi, đôi phi xem ngưng nàng An ở lòng ngẩn ra trước tiên đem đối phương đánh giá một lần quần áo đẹp đẽ quy giá cầm y cổ áo cổ tay áo thậm chí dùng ngân tuyến theo tường ảnh mây án bên hông rủ xuống thượng đẳng như ý ngọc bội thần cao bát thước cao quý mà tao nhã mà kia khuôn mặt an bình nhìn đến kia khuôn mặt mi tâm hơi nhíu chỉ cần là này khuôn mặt cũng đã tỏ rõ đối phương thân phận thầm nghĩ trong lòng này bác yến hoàng đế di truyền nhưng thật ra cường hãn thật sự con hắn đại đa số đều lớn lên giống hắn cũng mất đi bác yến hoàng đế ngày thường tuấn mỹ cho này đó con tốt tướng mạo di truyền nói cách khác kia này bác yến q u ố c vài cái hoàng t ử nhưng thật ra bi kịch an bình đang nghĩ tới khoe miệng tự nhiên mà vậy d ơ lên cảm thấy buồn cười này cầm y nam từ thân phận đã muốn ở an bình trong lòng miêu tả sinh động năm phần giống bác yến hoàng đế kia đó là nhị hoàng từ thương diễm an bình liễm my đến bác yến trên đường thương địch nhưng là cấp nàng làm không ít về bác yến hoàng thất cùng với tam đại vọng môn công khóa bao gồm hiểu biết bác yến hoàng thất cùng với tam đại vọng môn trong lúc đó nhân quan hệ của nàng trong óc nhưng là nhớ rõ nhất thanh nhị sở đúng vậy bọn họ tình huống như vậy xuống dưới đến địch doanh lại như thế nào không làm hào vạn toàn chuẩn bị đâu bất quá này nhị hoàng tử tới nơi này làm sao cứu phượng khuynh thành nàng nhưng là biết này nhị hoàng tử đúng là phượng khuynh thành biểu ca nhưng là nhìn kỹ hắn thế nhưng không có gì động tác chính là nhìn chính mình an bình không khỏi khẽ nhíu mày hắn nhìn chính mình lại là vì sao cũng thế nhìn liền hãy chờ xem an bình tầm mắt chính là chống lại nhị hoàng t ử một lát liền liền rời đi tựa hồ cũng không giống nhiều cùng hắn có can thiệp bất quá như thế làm cho nhị hoàng t ử thương diễm nhíu nhíu mày tuy rằng vừa rồi gần là một lát ánh mắt tiếp xúc hắn liền cảm nhận được này t i ể u thị vệ không tầm thường có thể tầm thường sao mới vừa rồi h ắ người n n h ư là này tận mắt tiểu thị t đến dùng phép khích vệ ớ n Phượng Khuynh Thành đứng lên cho dù là biết rõ, mất mặt cũng muốn đứng lên, hắn này biểu mũi, hắn lại như thế nào có thể không n g g làm là lại mất mặt mụi, cho cho có thế thể ư biểu biết biết. dù rõ mang tài hoa nội liễm khôn khéo không s a i nhưng xưa nay tâm cao khí ngạo đó là chính mình đối nàng sử dụng phép khích tướng cũng không nhất định hiệu quả nhưng này t i ể u thị vệ làm đứng lên cũng là dễ dàng không chỉ có như thế hắn theo này t i ể u thị vệ cặp kia duy nhất nên hai mắt bên trong thấy được khôn khéo đúng vậy là khôn khéo Như vậy, bình thường bình thường một cái tiểu thị vệ, xứng tượng như thị vậy vệ, vậy một tiểu cái không khéo, tự hồ chút tự đột có có vẻ n ộ t trong thôi. nhưng hắn này không phải đơn giản như vậy mà thôi. Không phải là mà ở xem ra, vậy đó, sợ chỉ có như thế tiểu thị vệ bên cạnh người nọ càng thêm xác định hắn đoán thương địch tuy rằng đây là nhiều như vậy năm sau hai người lần đầu tiên gặp mặt nhưng l à đầu tiên mắt thương diễm cũng đã nhận ra hắn hắn tam đệ năm đó bị phụ hoàng khu trục xuất bắc yến quốc cái kia hoàng t ử ánh mắt cùng thương địch tầm mắt tương đối đối phương cặp kia thâm thúy mâu t r u n g một mảnh hắc ám coi như có thể đem nhân thổi quét mà đi hắc ám sâu không thấy đáy hắn đã trở lại tuy rằng hơi sớm hắn cũng đã biết được nhưng hôm nay nhìn thấy này tam đệ tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu không lường được a thương địch nhìn đến thương diễm cũng không có giật mình đi vào bác yến quốc này đó từng cố nhân nhất nhất đều đã gặp mặt thương địch đã muốn làm tốt chuẩn bị Hắn khả không có quên nhớ quên có thường r ư ớ c mắt này n ị hoàng tử cũng từng cùng đại hoàng tử giống nhau, nhìn thấy cơ hội liền khi dễ hắn, tình thật h này cũng từng cùng giống liền muốn n tử tử cơ đại đều đã muốn thật lâu xa, lâu dễ sự n trong óc lại như trước rõ ràng. g là lại ở trước t rõ óc h ư diễm phượng hoàng hậu con mà phượng hoàng hậu cũng đang là trực tiếp hại chết mẫu thân đầu sỏ gây nên chi nhất hắn lại như thế nào có thể không hào hào nhớ kỹ đâu hai huynh đệ tầm mắt giao hội lại trung quy là không có gì ngôn ngữ gần là một cái chớp mắt liền lại sai khai đội ngũ tiếp tục đi phía trước cũng càng thêm náo nhiệt phượng khuynh thành đứng ở bước liễn phía trên trên người tuy rằng dính đầy bẩn ô nhưng này trước người phía sau vài cái chữ to lại như trước rõ ràng có thể thấy được dân chúng nhóm chào phúng thanh không rớt bên tai đội ngũ vòng quanh xương đều tối phồn hoang ngã tư đường xác thực quả thật thực tha một vòng nhi an bình nhưng là chút đều không có suy giảm rốt cục một vòng xong rồi toàn bộ đội ngũ liền ngừng lại nhưng xem náo nhiệt dân chúng lại như trước hưng phấn Từ an bình giờ phút này ai có thể đủ đem nàng cùng cái kia tao nhã cao quý phong ra đại tiểu thư liên hệ cùng một chỗ nhìn phượng khuynh thành chật vật an bình đắc ý nở nụ cười lại một lần nữa đi tới phượng khuynh thành trước mặt khóe miệng giơ lên đón nhận phượng khuynh thành kia ghen ghét ánh mắt ghen ghét sao an bình chút không có đem của nàng ghen ghét để vào mắt nhíu mày thản nhiên mở miệng phượng đại t i ể u thư mệt mỏi đi phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng nhưng không có ngôn ngữ an bình tự nhiên cũng không có tính chờ nàng nói chuyện liền tiếp tục tự cố mục đích bản thân mở miệng Khả không chúng nhóm tinh thần hoàn hảo thật các Bạc quốc người Yến dân nếu đâu, sự phượng ả i t r ớ ước c chỉ có đó định đi nói nhưng ư vòng không ngại lại đi một vòng. An Bình nói nơi này, thật h một một ta ra lại p khuynh thành không thể tưởng tượng chính mình như thế nào còn có thể đủ thừa nhận này lại một lần nhục nhã an bình nhìn thấy t h ầ n sắc của nàng trong lòng lại đắc ý nhưng thật ra hối hận sớm biết rằng các ngươi bác yến dân chúng như vậy nhiệt tình hơi đã sớm nên nhiều hướng phượng đại t i ể u thư muốn một vòng nhi ha ha phượng khuynh thành chừng lớn hai mắt bộ mặt lại dữ tợn an bình ra vẻ kinh hách trạng sau này lui từng bước vỗ vỗ kia bởi vì qua bục ngực bố mà bằng phẳng bộ ngực nhà thôi thôi một vòng liền một vòng phượng đại t i ể u thư trên người vốn là như vậy chật vật lại thổi râu chừng mắt đã có thể càng thêm khó coi một vòng liền một vòng một vòng cũng đã đủ đã muốn đem phượng khuynh thành biến thành như thế chật vật về sau phượng khuynh thành sở cũng không dám lại vạch trần cái khăn che mặt s u ố t môn đi phượng khuynh thành lúc này đây xem như gặp hạn một cái đại bổ nhào ngươi không cần đắc ý quá sớm phượng khuynh thành gần từng tiếng cơ hồ là từ răng nanh khâu trung bính đi ra tám tuổi sau chưa từng có người dám như vậy nhục nhã quá nàng này t i ể u thị vệ không thể nghi ngờ thành nàng lớn nhất cái đinh trong mắt nàng không bạt đi thì không làm người an bình không chút phật lòng nhún vai hắc hắc nở nụ cười thanh nên đắc ý thời điểm liền lý nên đắc ý ta hiện tại trừ bỏ đắc ý nhưng thật ra còn có chút lo lắng an bình nói đến này đột nhiên dừng lại nhìn phượng khuynh thành bán cái cái nút nhìn thấy nàng trong mắt nghi hoặc cùng với lập tức mà đến cười lạnh an bình trong mắt tinh quang hiện ra ngươi là nên lo lắng lo lắng ngươi hội chết như thế nào phượng khuynh thành cười lạnh một tiếng hắn nghĩ đến hắn một cái t i ể u thị vệ đắc tội phượng gia là dễ dàng như vậy thoát thân sao một cái t i ể u thị vệ bọn họ phượng gia có trăm ngàn loại phương pháp làm cho hắn chết không có chỗ trôn chính là an bình cũng là lắc lắc đầu lông mi nhanh ninh không không không ta như vậy một cái t i ể u thị vệ hội chết như thế nào không trọng yếu ta lại như thế nào lo lắng đâu phượng khuynh thành thần sắc vi giật mình nhìn an bình kia trong mắt giống như mang theo hỏi không lo lắng chính hắn hội chết như thế nào thật không khi hắn ở lo lắng cái gì an bình trong mắt tinh quang lóe ra hỗn loạn vài phần rào hoạt vẻ mặt lo lắng nhìn phượng khuynh thành ta là ở lo lắng hôm nay việc phượng đại t i ể u thư nên như thế nào cùng phượng lão ra từ công đạo dứt lời phượng khuynh thành trên mặt quả nhiên trồi lên một tia hoảng sợ an bình vừa lòng nhìn của nàng phản ứng tiếp tục nói mất mặt chuyện này nói lớn không lớn nói tiểu lại không nhỏ nhưng đối với địa vị cao cả phượng gia mà nói có chút mặt sợ là quang không d ậ y nổi nha bất quá phượng đại t i ể u thư như thế phượng lão gia từ yêu thương phượng lão gia từ s ợ cũng sẽ không trách tội phượng đại t i ể u thư phượng đại t i ể u thư người nói cô ta lo lắng có phải hay không dư thừa nha dư thừa sao lại như thế nào dư thừa phượng khuynh thành cùng an bình trong lòng đều biết nói phượng khuynh thành càng là phượng lão gia từ yêu thương phượng lão gia từ đối của nàng yêu cầu lại càng cao mà phượng khuynh thành nhất định phải càng thêm thật cẩn thận mọi người đều biết nói phượng lão gia từ đau phượng khuynh thành như vậy phượng khuynh thành đã đánh mất mặt không lâu tương đương đã đánh mất phượng lão gia từ mặt sao có thể nghĩ hôm nay chuyện tình còn không có hoàn đâu phượng lão gia từ kia một cửa phượng khuynh thành cũng phải muốn quá chính là này dung không dễ dàng quá thôi các nàng trong lòng ẩn ẩn biết sợ không phải dễ dàng như vậy đi giờ phút này theo phượng khuynh thành phản ứng đến xem an bình lại khẳng định chính mình đoán nếu mày cười nói phượng đại t i ể u thư hôm nay ta sẽ không lưu ngươi ngươi này một thân cũng nên hào hào đánh để ý đánh để ý mặt khác muốn chúc ngươi may mắn an bình cười đến dị thường sáng lạn ở phượng khuynh thành trong mắt cũng là hết sức c h ó i mắt thật là chúc nàng vận may sao hẳn là xem nàng trò hay đi Phượng Khuynh thật à hàn là là mà ngày n nghĩ đến Gia Gia, trong lòng không khỏi nhảy lên Gia một tia hàn ý. Gia Gia đau chính mình là không sai, nhưng ngầm, hắn đối chính mình nghiêm nay sinh chuyện như h khỏi cho khắc phát Gia Gia, Gia Gia giờ đau đối đều tia sai, tới ra một yêu bây ý, cầu v y đó là nàng cũng b i ế hiện tại toàn Yến bộ Bắc sâu ư ơ n lớn ngõ nhỏ, sợ đều hẳn truyền nàng g đều đều đi. phố khắc chật Thật là sợ s vật của hô hít một hơi phượng khuynh thành sắc mặt dị thường ngưng trọng g i a g i a hội như thế nào trừng phạt chính mình p h ư ợ nếu g đứng ở bước liễn thưởng, giờ phút này, nàng đã muốn không dành đi cố chung quanh xem náo nhiệt nhân trong mắt hèn mọn cùng khinh thường, nàng ở lo lắng, lòng chàn đầy lo lắng, chính là chính lúc này, lại nghe Khuynh kỵ khinh Thành phút rảnh quanh nhiệt nhân hèn chàn chính muốn này, đầy này, liễn náo mọn chính mắt là đã đi đ ở bước cố lo lo lúc lại xem n cái kia i t ể thị vệ thanh âm lại một vệ vang nữa lần lên. Nếu âm lại phượng đại t i ể u thư này một vòng đã muốn đi xong rồi vậy làm phiền phượng đại t i ể u thư hạ bước liễn đi ai xem này b ứ c liễn mới vừa rồi hoàn hảo tốt hiện tại thế nhưng như thế bần loạn xem ra đợi lát nữa còn phía trước còn phải làm cho người ta ra hào hào tẩy rửa an bình ghét nói tựa hồ là ở thẩm oán phượng khuynh thành phượng khuynh thành phục hồi tinh thần lại ý thức được cái gì trong mắt ghen ghét m à y may không ít nhìn thoáng qua cái kia tiều thị vệ lảo đảo t i ê u sái hạ bước liễn chính là vừa hạ bước liễn nàng liền hối hận chung quanh dân chúng nhất thời chật trội lại đây cầm trong tay không có nhưng hoàn gì đó toàn bộ tiếp tục hướng thân thể của nàng thượng quang an bình vừa lòng cười nhìn thoáng qua thương địch hai người tầm mắt giao hội đều là lóe sáng láng thần thái chúng ta đi An Bình mở miệng tiếp theo thuấn thương theo mở tiếp đợi ị c bước liễn, cùng An Bình tọa cùng một chỗ, tức cái bước chúng h nhảy Bình lệnh hai thời hướng hướng phía h liền lên liễn lập liễn liền là tiếng, tới người ngoài đi, mọi về An đồng người vây ư tọa ra một một tễ đám xem p ở n g khuynh lượng ư b ớ cho liễn rời đi cũng k ô n khiến g có c h động n t ĩ hai gì, bất q u cái t h â người ảnh n c ũ là lẳng lặng này đuổi hai cái ảnh, lặng lặng đuổi kịp b ớ c cho liễn. Đợi cho hai n g ư ra đám người sau không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua phía sau nhưng lại đồng thời rất có hưng ơ trí nhíu mày xem ra một chốc phượng khuynh thành là hồi không được phượng ra xem khẩu là thương địch thanh âm lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa an bình đô chu a miệng hờ nhẹ một tiếng thì tính sao ai kêu nàng dùng cái loại này hận không thể đem ngươi nuốt vào bụng ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi xem đường đường phượng đại tiểu thư nhưng lại như vậy mơ ước người khác nam nhân không biết tốt xấu An Bình hừ đường đường phượng ra đại tiểu thư còn đang có như thế tâm tư nàng lại như thế nào dễ dàng buông tha nàng an bình trong giọng nói ghen tuông thương địch cũng là nghe xong đi ra ha ha cười nói nàng xứng đáng được rồi đi ai kêu nàng muốn chọc tới cô ta ninh nhi lại kỹ không bằng nhân đây đều là nàng tự tìm an bình tàng nghễ thương địch liếc mắt một cái t ử nhìn hắn người liền thật sự không thương hương tiếc ngọc kia phượng đại t i ể u thư bộ dáng nhưng là ngày thường không sai bình thường nam t ử khả khó có thể ngăn cản được của nàng dụ hoặc kỳ thật vương ra nhiều sườn phi hầu hạ đồ cũng không phải nhất k i ệ n chuyện xấu an bình dứt lời thương địch lại cười đến thoải mái hắn lại như thế nào có thể không biết ninh nhi nói là nói mát người an bình trượng phu lại sao là bình thường nam t ử thương a nếu t ự c cái thú s ờ n không vọng phi, thất lại kia làm sao ta ta v yêu ư phi? không thất hàng Lại người làm sao vọng này địch ê m ấm cho h ta tiểu t dương vệ? Thường đ ị bỡn cợt nói sùng nịch nhìn an bình có vương phi làm bạn lại có tiểu thị vệ hầu hạ ta này tề nhân c h i phúc coi như là thích trí những người khác ta nhưng là chướng mắt mắt an bình khóe miệng vi trừ trong lòng lại tràn đầy đầy ngọt ngào hắn vương phi cùng tiểu thị vệ đều chính là nàng an bình một người a bất quá an bình vẫn là phiên cái xem thường thản nhiên nói bậy bạ bậy bạ như thế nào bậy bạ chẳng lẽ thật muốn ta thú s ư ờ n phi ta đây liền như ngươi mong muốn thú một cái s ư ờ n phi đi thường địch nhíu mày mau quang rào hoạt nhìn an bình kia bộ dáng nếu không phải còn ở bên ngoài hắn chắc chắn đem an bình ôm vào lòng hào hào yêu thương thường địch này vừa nói an bình đổ là có chút nóng này mới vừa rồi không chả nói có nàng là đủ rồi sao còn thú s ư ờ n phi đang muốn mở miệng nói cái gì lại nghe thương địch thanh âm lại truyền đến bất quá này sườn phi chọn người ta muốn chính mình quyết định hiện trong lòng ta cũng là đã muốn có một cái chọn người thích hợp thương địch ánh mắt khóa chặt an bình nhìn đến của nàng mi tâm nhanh n h ú u lại khóe miệng cao thâm cười người nọ thôi mị lực cũng là không thể so ta kia vương phi kém bổn vương mỗi lần thấy nàng đều nhịn không được muốn một ngụm đem nàng nuốt vào bụng An An ca, sao. Bình sắc mặt lại khó coi vài phần khi nào xuất hiện như vậy nhất hào nhân vật. Dù là An Bình, giờ phút này trong lòng cũng khẩn trương lên, nàng là như vậy yêu thương ca, lại như thế nào hy vọng theo hắn trong miệng nghe được hắn đối một cái nhân vọng. Nhịn không mụn người nọ nuốt vào bụng khó khi hào phút địch thế hy theo khát sắc coi được cái được mặt một một đem xuất vật. lại là là lại vài giờ đối vào vậy vậy yêu Dù người nọ đi theo ta cũng có một thời gian làm cho nàng luôn làm cái tiểu thị vệ cũng là ủy khuất nàng người nói có phải hay không nên cấp nàng một cái sườn phi danh phận đâu t h ư ơ người địch vốn định tiếp tục cực Bình, h vốn An n tiếp trêu n An Bình thần sắc liền không đành lòng xuống. n g g thấy tiếp tục đùa sắc lại đi ư an bình thân thể ngẩn ra t i ể u thị v ề sườn phi danh phận nguyên lai thật sâu hô hít một hơi mới vừa rồi khẩn trương ở giờ khắp này toàn bộ biến mất nguyên lai thương địch nói là t i ể u thị v ề à. trong lòng quanh quần ngọt ngào lại đã trở lại phương mới phát hiện thương địch dĩ nhiên là ở trêu cợt nàng vô luận là của ta chính phi còn là của ta sườn phi cũng hoặc là cái gì thiếp thất thông phòng đời này liền chỉ có thể là ngươi một người thương địch ôn nhu nói ngữ khí lại hết sức kiên định giống như ở thề giống nhau an bình cũng là tránh đi hắn hai mắt ra vẻ không thèm để ý nói kia chẳng phải là hội mệt chết đi có thể giả nhiều lao thôi của ta ninh nhi lại như thế nào sợ điểm ấy nhi mệt nhọc Thường tiếng tuy địch ha ha cười ra tiếng đến tuy rằng an ra bác ì nhìn n không hắn, nhưng hắn lại biết, của nàng chỉnh h cố của ý lại biết t r i tim đều là ở h h mình í n trên người, n đời à yến có an bình, hắn còn có cái gì chưa lúc bác an bình, hắn này gì đủ đâu. Mà y trong hoàng cung, n đế thường yết nghe t h a i giám hội báo thế nhưng đại cười ra tiếng kia sang sảng tiếng cười ở trong phòng quanh quần nhưng thật ra làm cho chung quanh hầu h ạ cung nữ t h a i giám đều cảm thấy kinh ngạc hoàng thượng xưa nay đều là nghiêm túc tựa hồ không có thấy hắn cười đến như thế vui sướng quá mà mới vừa rồi kia thái giám hướng hoàng thượng hội báo cái gì liền làm cho hắn như thế thoải mái đúng rồi là về phượng đại t i ể u thư c h u y ệ n tình không sai mới vừa rồi thái giám sở hội báo đúng là phượng đại t i ể u thư đỉnh vài cái chữ to dạo phố thị chúng c h u y ệ n tình bác yến hoàng đế cười lớn p h ủ p h ủ cái chán trong đầu hiện ra kia một cái t i ể u thị vệ thân ảnh lớn mật a thật đúng là lớn mật bác yến hoàng đế mở miệng chung quanh cung nữ thái giám lập tức kinh sợ mạnh quỳ trên mặt đất hoàng thượng bớt giận hoàng thượng bớt giận bất quá bác yến hoàng đế cũng là không để ý đến n à y đó cung nữ thái giám tiếp tục mở miệng hảo tốt lắm tiểu t ử này thú vị thú vị cực kỳ còn không ai có thể có này lá gan làm cho phượng gia đại tiểu thư như thế mất mặt đi một vòng nhi ha ha quả nhiên là đi rồi một vòng nhi a này một vòng nhi sợ là đem phượng g i a mặt đều cấp đi hết đi Các giật mình bác ộ d n người trong lòng thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàng thượng không g A, mọi mới một dài hơi, thế thở h không ỉ có có tức Bác giận đổ vẫn mừng dáng rất vui đổ đâu. là bộ yến hoàng đế liễm m i suy nghĩ sâu xa hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến phượng gia lão gia từ biết việc này sau hội là như vậy phẫn nộ mạnh bác yến hoàng đế nhãn tình sáng lên giống như nghĩ đến cái gì việc phân phó nói mau mau chút đi đem đông tần sứ giả bên cạnh cái kia tiểu thị vệ cho trẫm mang đến đúng rồi bác yến hoàng đến nói đến này cũng là đột nhiên dừng lại khoát tay áo thôi mau đi đi hắn vốn là muốn phân phó t h a i giám thuận tiện cũng đem thương địch mời vào đến nhưng l à sau lại nhất t h ư ở n g lấy hôm nay chứng kiến đến phân tích thương địch rõ ràng liền thập phần c h e chờ kia tiểu thị vệ chính mình tuyên kia tiểu thị vệ tiến công thương địch sợ là sẽ không làm cho hắn một mình tiến đến đi thương địch nhất định hội đi theo cùng nhau tiến công k hắn ở ở i Chiêu dương điện xuôi đến kia thủ khúc cùng với bọn họ phụ tử hai người hôm thủ khúc họ phụ nay Dương đến cùng bọn rằng tay co, tử bác đời này sớm ợ được là nào không khác cách thương địch tha thứ、đi. Hắn đến có đi. s đã có chuẩn bị tâm lý cũng cũng không xa cầu hắn tha thứ dù sao chính mình từng làm hạ chuyện tình đó là chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình a c h i ê u dương người cũng có thể không thể tha thứ c h ẫ m đi tây h ậ t s u hô hít một hơi, một bác ế đế n Hoàng nhất sửa vừa mới rồi công a o trong hứng, thư phòng, h ngự k k hoàng í nhất nên đến thời chầm trở điểm. âm cực cung hậu o à n g h đều trương ự tầm nội, giờ phút cung cũng nhận được các nội, này nhận nàng giờ phái hoàng hậu nghe xong cung nữ hội báo trên mặt trồi lên một tia vui sướng khi người gặp h ỏ a Ai, nay cái bản bản công nghĩ đến, hôm nay bản công tổn thất một cái thượng đằng vòng cổ, đã muốn là trong lòng cổ, cắt hôm thất thịt đã một pơ là kia h nghĩ ô n g t ớ so với phượng gia, bản công cái nữ g không đáng nhắc tới. Nương nương, phượng cổ, nhắc lúc liền tới. Kia này đây, phượng gia sợ là mất hết mặt là đâu. sợ ra phụ họa nói nàng nhưng là tận mắt đến kia phượng gia đại tiểu thư là như thế nào chật vật quả thực là vô cùng thê thảm a dĩ vãng phượng gia đại tiểu thư đó là loại nào cao quý mà nay ngày nửa phần cao quý thư thái cũng không thấy hừ ai chúng ta phượng hoàng hậu nghe xong này tin tức tâm tình sợ là sẽ không tốt lắm đi trương hoàng hậu nhợt n h ạ t mân trà khóe miệng cười đến thật là đắc ý đều nói nhất sơn không tha nhị hồ trừ phi nhất công nhất mẫu nhưng này bác yến hậu cung bên trong lại thiết lập hai cung hoàng hậu tuy rằng là chẳng phân biệt được cao thấp cùng ngồi cùng ăn nhưng đều tự trong lòng thủy chung đều có đánh giá từ t r ư ớ c phượng hoàng hậu đều đã ỉ vào phượng gia thế lực tài trí hơn người mà này đệ nhất cũng là giống nhau trương hoàng hậu ngày thường lý cũng không thiếu chịu phượng hoàng hậu khí hôm nay có thể nhìn đến các nàng phượng gia hảo diễn nàng tự nhiên là mừng dỡ cao hứng quả nhiên như trương hoàng hậu sơ liệu như vậy Phượng hoàng hậu vừa nghe đến vừa từng i kia lại coi cái cái tiểu coi n trong quang chén ngã đương trường vụn nhất khôn thương ngay như thế lá gan, xem ra bản cung là coi thường hắn. tức thậm tay thược mặt một một thị thế t chí cầm cục. địch cả có khó Hảo đêm xem ra đều đều ở vỡ vệ kỳ lá là kia chiêu dương điện t r u n g s ủ n g phi là của nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hôm nay thậm chí là nàng con t i ể u thị vệ liền cấp phượng ra mang đến khuất nhục như vậy triệu chiêu dương người thật đúng là hảo b ả n sự sinh ra như vậy nhất con trai a đ a người nhìn đến h t ơ thương đơn Dương Dương n nàng chỉ biết thương địch lần này hồi Bác Yến, định sẽ không đơn giản như、vậy. Năm đó, Triều Dương tuy rằng đã chết, các nàng cũng tính căn, nhưng là, nhưng không có đoán được, hoàng thượng nhưng lại đưa hắn khu trục xuất Bác Yến、quốc. Này, đứng ở bọn họ trước mặt, đã muốn không hề là năm đó, cái kia Nam Nhi n g giải g địch địch đó, đã đã điệu được đưa đã đó khắc chỉ Bác chết các có chết cái chàm có trục Bác quốc. trước cái khởi, hồi họa thảo khu họ hề Hải kia kia kia biết Triều triệu Triều lại tiểu tai lại tiểu sau, A. một mặt, tuy quyết trừ xuất ở ở là, là ư vậy. sẽ dự tới chuẩn bị ngựa xe bàn cũng phải về một chuyến phượng phủ Phượng Hoàng Hậu mâu một mảnh thâm trầm, suy nghĩ bản, như trong ngàn vạn, giống mâu suy một trầm, rốt cục lúc này an bình cùng thương địch hai người đã muốn về tới bọn họ sở trụ khách sạn bên trong vừa tiến khách sạn đông tần kia mười cái tú nữ nhưng lại nhất dỗ mà lên đem an bình cùng theo thương địch bao quanh vây quanh Tiểu Thanh rượu Hồng cùng lục Diệu vân lục l ậ phải tức bưng lên a ta ta i tiểu Ôi nói tiểu chén cho địch khác cho chúng thương thị nịnh thị không h này nọt. trà, một mặt một mặt là ly ly đều đã nói chúng ta thị vệ vẻ vệ p người biết ì n thường, n h h quả ê n người kinh làm diễm cho Phải i ta b rằng an bình ở chiêu dương điện chúng đạn kia hai khúc không chỉ có là chinh phục bác yến hoàng đế cùng này bác yến tú nữ tâm càng thêm làm cho này m ư ờ i cái đông tần tú nữ đối này t i ể u thị vệ nhìn với cặp mắt khác xưa a an bình nhìn mọi người nhiệt tình kéo kéo khóe miệng lại không nói thêm gì bất quá của nàng ánh mắt đào qua cách đó không xa đứng cái kia lưng còng đại nghiêu vừa vặn chống lại hắn tầm mắt khà tại kia trong nháy mắt đại nghiêu cũng là rất nhanh tránh được của nàng tầm mắt an bình nhún vai mâu t r u n g ẩn ẩn có cao thâm lóe ra chính lúc này phía sau truyền đến một cái âm thanh trong trèo xin hỏi đông tần sứ giả thương địch ở đâu mọi người nghe tiếng xem qua đĩ an bình cùng thương địch cũng là thấy được kia m ở miệng người một thân cầm y hoa phục phía sau đi theo một cái đồng dạng cho rằng tôn quý nam t ử không phải là mới vừa rồi ở trên đường gặp được cái kia nhị hoàng t ử thương diễm sao bọn họ đến nơi đây tới làm gì Trường 159, tới cửa tìm cửa cha. như vậy tuấn mỹ hai cái quý công tử đã đến làm cho ở đây m ư ờ i cái t ú nữ trong mắt hiện lên một chút kinh diễm không chỉ có như thế các nàng cũng đều phát hiện này hai cái công tử chung đứng ở phía trước kia một cái diện mạo thế nhưng cùng các nàng thần vương thương địch có vài phần tương tự nghĩ đến các nàng ở đông tần quốc nghe được thần vương thương địch nhưng là chiêu dương trường công chúa cùng bác yến hoàng đế con như vậy này hai vị hẳn là chính là hoàng tử đi các h ú tú n nữ g đều đ n h hai giá á c có h thể h là à o nàng g công tử tử, quý n y y bác ế h o à n đế con, vì sao đều địch thế con, cùng có công sao hơn như thế tuấn、Mỹ? Này cùng thần vương thương địch bộ dạng có vài phần giống nhau vì vài dài tử, Mỹ. bộ không í thế chẳng thần chẳng hạ, hơi hiền vương điện hòa, nhất là kia có chút sơ lên khóe kia lên n là i có sơ m ệ cùng với khỏi i tươi cười, làm cho người ta như mộc gió xuân a sáng lạn làm c o người như xuân nàng không gió ta h mọc Các à. k nghĩ nếu là thần vương điện hạ cũng có thể như vậy ôn hòa cười thật là hội mê đảo bao nhiêu nữ t ử a Bất t quá, đối với h ầ n vương điện h ạ tại các cái dọc nàng này 10 cái nữ tại đây tú t hoàng e đường đi cũng l xem hiểu được các à n c h ú từ đều đ không hội, có cơ n nói g thương ầ n v điện hội, không nàng hạ cho cho các nàng cơ diễm ù là lọt nàng vào có các cũng chen khe không hở đ à. Nhị hoàng tử thương tử d i cùng lục hoàng t ử thương minh đi đến cũng là không để ý đến nhiều như vậy t ú nữ ở đây ánh mắt trực tiếp chống lại thương địch bất quá trước đó thương diễm cũng là không g i ấ u vết nhìn lướt qua đứng ở thương địch bên cạnh t i ể u thị về thương a m đệ, đã ngươi n lại trở i thiên, ề u thế nhị ca cũng không đến này cũng n làm xem ca g i thật h sự là k ô nên, hôm nay cô ý tiến đến bồi tội, mong rằng tam đệ xin đừng trách mới là. Thường hôm trách tam mới cô ý tội, bồi đệ là. diễm vẻ mặt ý cười hắn là sớm nên đến xem này tam đệ a bất quá hôm nay đến đồ cũng không chậm thậm chí vừa đúng nghĩ đến mới vừa rồi ở trên đường cái nhìn đến chuyện tình thương diễm ánh mắt lại không tự chủ được phiêu liếc mắt một cái thương địch bên cạnh này tiều thị về sâu sắc như thương địch tuy rằng thương diễm động tác thập phần vi diệu nhưng thương địch cũng là bắt giữ đến cơ hồ là theo bản năng tiến lên từng bước cười nói bổn vương nhưng thật ra không nhớ rõ khi nào thì cùng nhị hoàng tử có cái gì giao tình nhị hoàng tử như thế nói đến không biết còn sợ đã cho ta nhóm thật sự là huynh đệ đâu t h ư ơ n g diễm vào này khách sạn đã muốn nhìn ninh nhi hai mắt không chỉ có như thế ở trên đường cái gặp được kia một lần này thương diễm xem ninh nhi ánh mắt cũng không giống tầm thường khôn khéo như thương địch lại như thế nào không làm phòng bị bác yến này nhị hoàng t ử cũng không thể coi thường đi thường địch trước mặt nhiều người như vậy mặt nhi chút không n ể mặt làm cho thương diễm lông mi một điều thấy hắn này nhìn như lơ đãng hành động mâu t r ù n g nếu có chút suy nghĩ xem ra kia t i ể u thị vệ nhưng thật ra thâm thương địch yêu thích ra như vậy che chở sao thú vị như vậy che chở một cái thị vệ hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng kiến thức q u á có cái kia trù t ử như vậy tốt bởi vậy thương diễm trong lòng đối kia t i ể u thị vệ hào kỳ lại trọng rất nhiều thương địch ngươi lục hoàng t ử thương minh ngồi không yên hắn thật không ngờ thương địch như thế cấp nhị ca nan kham lập tức tiến lên từng bước lớn tiếng quát ngươi cho là ngươi là ai bất quá là một cái bị khu trục xuất bắc yến quốc chó nhà có tang thôi nhất thời khách sạn trong vòng không khí tĩnh kỳ cục lại coi như có cái gì vậy oanh một tiếng tại đây bình tĩnh bên trong tặc mở ra tú nữ nhóm giờ phút này cũng không dám lại thưởng thức này ba nam t ử sắc đẹp lập tức lặng lẽ lui về phía sau đến một bên tựa hồ cảm nhận được này dương cung bạt kiếm không khí sợ đã bị lan đến giống nhau Bất quá chó ó n â n lan đến, nhưng sở chịu c nhà â n lại l vì người nào gào khơi mà đó kêu gào mà khơi dậy t ứ có giận an bình bị thương người, người hai người cận an bình sau bị địch hộ c ở tang ừ n g bước x à n hoàn thụ toàn cảm đây ư thương người ợ c địch sắc Chó có đến đ trên tản bén nhà tang, khí. ra là đang nói của nàng thương địch sao nàng lại như thế nào không biết mười nhiều năm trước lần đó khu trục đối thương địch mà nói ý nghĩa cái gì cái kia lôi điện này ra ban đêm là thương địch mộng yểm a khi đó hắn bị khu trục không có người che chở nhưng giờ phút này thương địch có nàng an bình ở nam nhân của nàng sao dung người khác như vậy vũ nhục đó là ngôn ngữ vũ nhục cũng không được là thế nào điều vô chủ giã cầu ở trong này loạn p h ể an bình âm thanh lạnh lùng nói thanh âm bên trong chút không che giấu của nàng hèn mọn cùng khinh thường cùng với kia có chút hỗn loạn sắc bén những lời này ở một mảnh im lặng bên trong vang lên cơ hồ là tất cả mọi người giật mình thậm chí có nhân đồ trừ một ngụm khí lạnh mới vừa rồi mọi người đã muốn theo thần vương thương địch trong miệng xác định này hai cái nam từ thân phận một cái là nhị hoàng t ử như vậy xem một cái cho rằng cũng là cùng kia nhị hoàng t ử tương xứng tôn quý chỉ sở cũng một cái hoàng t ử đi này t i ể u thị vệ làm sao đến lá gan thế nhưng ám chỉ người ra hoàng t ử là giã cầu là các nàng nghe lầm sao Khả kia thanh â mọi rõ ràng liền như vậy, rõ ràng, đúng là này liền như đúng vậy d c theo đường đ pha chịu h t ầ người v ư ơ n điện ai cái kia tiểu lại vệ xùng vọng n hạ thị g Mọi người chỉ cảm thấy một trận lãnh gió thổi qua không khí nhất thời coi như ngừng kết cùng một chỗ lục hoàng t ử thương minh đã sớm khí tặc hai đấm nắm chặt g i á t chi rung động lại tiến lên từng bước vòng q u a thương địch gặp được cái kia đứng ở thương địch phía sau lại phổ không thông qua t i ể u thị vệ n h i ế n răng n h i ế n lợi người nói ai là dã cầu dã cầu Ai dám nhưng vậy k h ô lâu mắt đem này h an i chữ h mắt k đến đầu đường hắn thượng hắn đường, đường lục hoàng tử, ai ăn của lục ai hùng tâm báo tử tâm bình á dám o tử nhất đảm định muốn như vậy chọc giận hắn nhất định là không muốn sống chăng n chọc h vậy là này tiêu t ị vệ lại ụ c hoàng thương minh hiếp tử mắt lợi l trong mắt sắc bén làm cho người ta cho bén người làm sắc không dám nhìn thẳng nhưng an bình lại không lại chỗ nào sợ hãi là hắn nhục nhã thương địch trước đây nàng bất quá là đánh trả trở về thôi lục hoàng t ử lại như thế nào phượng gia nàng an bình còn không sợ lại như thế nào sợ này lục hoàng tử theo thương địch trong miệng an bình đối này lục hoàng tử vẫn là có vài phần nhận thức tuy rằng không bằng khác vài cái hoàng tử trói mắt nhưng cũng là có một thân tài hoa lớn nhất đặc điểm thôi đó là có thập phần nghiêm trọng khiết phích an bình ánh mắt cao thấp đánh giá một phen trước mặt này lục hoàng tử khiết phích thôi thật đúng là vừa thấy liền biết liền ngay cả thải trên mặt đất cặp kia dày đều là sạch sẽ kỳ cục bất quá này lục hoàng t ử còn có một chút an bình cũng là biết được hữu dũng vô mưu a còn quả thật là hữu dũng vô mưu bị nàng điểm này liền giống một cái pháo đốt giống nhau cấp t ạ c mở ra cũng khó trách hắn chỉ có thể trở thành nhị hoàng t ử theo đuôi cảm nhận được thương minh kia sắc bén tầm mắt an bình khóe miệng khẽ nhếch chống lại hắn hai trong mắt nhà ta chiếu sáng nói ai sao nga ngươi nhưng thật ra thừa nhận kia cũng thế ai thừa nhận ai cũng được mọi người ồ lên lập tức là càng thêm làm tầm trọng thêm im lặng mọi người ánh mắt đều thật cẩn thận tại kia cái hoàng từ c u n g t i ể u thị vệ trên người giao động này t i ể u thị vệ thật đúng là a n hùng tâm báo từ mật thương địch mâu quang vi lẫm tuy rằng như trước đứng ở nơi đó không có gì động tác nhưng là cả người đều phòng bị lên nhưng thật ra thương diễm trong mắt hứng thú nhi càng phát ra đặc hơn thầm nghĩ trong lòng có thể làm cho lão lục kinh ngạc này t i ể u thị vệ có ý tứ người thương minh chừng lớn hai mắt tựa hồ là không có dự đoán được này tiểu thị vệ thế nhưng hội toát ra như vậy một câu sừng sốt một lát mới phản ứng lại đây ai thừa nhận đó là ai Hắn, trong lòng lửa giận đan sen, thương minh mạnh lên bàn tay to, lập tức hướng kia thị trên mặt đánh、đi. chính thù hạ thời nhiên khác hiểu chặt chẽ、cầm. thương minh ánh mắt dùng mình, nhìn về phía thương địch hắn. mắt trong lòng giận đan sen, lên bàn trên xuống nửa cũng dừng cường trường dùng Ngăn cản tay to, tức tiểu mặt một đột mặt một tốt. rơ lửa lập là là lại, lực kia kia đi, điểm, cái đại cầm bị vệ về ở Cắn c h ặ trước hàm ă n g t h ơ thương n minh không ngừng dùng sức chính là thương địch nhưng cũng chút sẽ không nhường hắn cũng đến hắn như nào luận nào hắn g thêm mặt âm trầm điểm, làm đại, lại địch chút cho, thế cho kẻ sức sẽ sắc lực cực là là bất t ư đạo đã ở ở r mắt ặ t thương Trước ninh như đến đâu. m này lục hoàng t ử thương minh cũng sẽ không là ngoại lệ Trong khoảng thời khoảng g i an ngắn, người như rằng rằng An hai cứ co, co vậy bình khóe miệng khẽ nhách thương địch miệng người giữ, trong nàng liễm à có cảm trăm trăm phần g á thoáng toát c lúc an quang ra toàn, nhìn thương minh khôn mặt trong lúc đó ẩn ẩn mặt màu m i đó n cưỡng, à giờ phút n my nhìn trò hay đối với dám đối với thương địch không tôn trọng nhân nàng tự nhiên là không có cái gì thương hại chi tâm không chỉ có như thế đối với người như vậy nàng còn thập phần vui bỏ đá xuống giếng nhún vai cố ý khiêu khích nói như thế nào thẹn quá thành giận quả nhiên là xứng đáng cái tên g i ã cầu không có chủ nhân nhìn không chỉ có loạn phệ còn dương nanh múa vuốt thường mình tức giận lại t ă n g vọt lên hung hăng chừng mắt này không biết trời cao đất rộng t i ể u thị vệ chính muốn phát tác lại nghe nhị hoàng t ử thương diễm chậm rãi mở miệng lão lục tốt lắm đừng náo loạn này còn thể thống gì trầm mặc hồi lâu thương diễm rốt cục tiến lên đánh giảng hòa trên mặt như trước mang theo ý cười thân thủ vỗ vỗ hai người rằng co cánh tay này cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện làm gì huyên như thế bất khoái nhị ca thương minh nùng mặc mi phong nhanh ninh không là cái gì đại sự này còn không phải cái gì đại sự thường địch trước không cho nhị ca mặt mũi rồi sau đó là này đồ bỏ tiểu thị vệ giám mắng hắn là cầu này với hắn mà nói nhưng là thiên đại chuyện tình còn không phải cái gì đại sự sao lão lục thường diễm con người căng thẳng thanh âm phút chốc cất cao lục hoàng t ử thương minh trong lòng tuy rằng tràn đầy không cam lòng nhưng trung quy là hung hăng chừng mắt nhìn thương địch cùng này t i ể u thị vệ liếc mắt một cái hung hăng vung thủ thương địch đồ cũng không có tiếp tục rằng co buông ra đại trường cũng là khinh thường thương minh nhìn chằm chằm này lục hoàng tử hữu dũng vô mưu nhưng này nhị hoàng tử cũng là lục hoàng tử người tâm phúc điểm này bất luận là thương địch vẫn là an bình đều là hiểu được nhị hoàng tử vẫn đều là một cái có đầu óc hắn cũng là có đầu óc liền sẽ không cho phép lục hoàng tử ở thương địch nơi này nháo sự bọn họ hai người lần này tiến đến tuy rằng không biết là có dụng ý gì nhưng cũng không dám quá mức rêu r a o dù sao lần này thương địch nhưng là lấy hộ tống đông tần tú nữ danh nghĩa tiến đến bọ nếu là đem sự tình nháo đại kia không thể nghi ngờ là chính mình không để ý đ ú nguyên là biết bình điểm mới kiêng thế ế thể ấy an bình mới có thể như không nể n gì, có có có cơ thể nhất thưởng theo không hội bình nhưng không kiêng nể an đến n gì mới vừa rồi qua, vừa bỏ là à sẽ lục lời lòng trước địch hoàng thốt bình như không phải tư vị nhi, hướng tới thương trong trong trong miệng nói an từ tư tới ra b vị cạnh nhích lai ạ i gần thấp sọng Nguyên lầu bầu. thấp l là có chủ cầu a khó trách nói ngươi không chủ phản ứng thế nhưng lớn như vậy đã có chủ mỗi ta nhân cũng không đem nhà mình cầu cấp chặt chẽ xem trọng không nên làm cho này xúc sinh loạn phệ người người còn đang nói cái gì thường mình nghe kia tiểu thị vệ lầu bầu thanh còn tại nổi nóng hắn nhưng không có nghe được quá mức rõ ràng nhưng thương địch cùng thương diễm hai người cùng với cách đó không xa người nào đó cũng là nghe được nhất thanh nhị sở thương diễm cùng cách đó không xa người nào đó có chút s ừ n g sốt sau một lát khóe miệng nhưng lại đều là có chút sơ lên thương địch trong mắt lại có sùng đ ị c h cùng bất đắc dĩ ở lóe ra hắn ninh nhi à. người r ố t c u ộ c nói nhỏ nói gì đó Thường mình vẫn nổ quát mình phẫn nổ xem không i tiểu a t ị định vệ bộ ráng h k nói gì thêm lời hay. An Bình chấn lời gì thêm hay. ra vẻ không i n việc lui về v lui bước lué sau phía từng tội mắt to, h ơ nữa n kia t r ư ơ b ì nói h thường thả thuần lương vô hại mặt lương lại vô c vẻ vô t ộ Không không nói cái gì nha vương ra người mới vừa nghe gặp ta nói cái gì sao thường địch nhíu mày tự nhiên muốn phối hợp hắn ninh nhi không người nói gì đó bổn vương nhưng thật ra không có nghe đến người có mở miệng nói cái gì n g ư ơ i các ngươi thương minh lại thẹn quá thành giận nhưng nghĩ đến nhị ca mới vừa rồi ngăn lại ánh mắt nhìn đi qua cầu cứu kêu nhị ca ta cũng không nghe thấy tiểu thị vệ nói gì đó nói lão lục ngươi chừng nào thì độ lượng như thế nhỏ đừng quên hôm nay chúng ta tới là nhìn ngươi tam ca thương minh ôn hòa mở miệng n g h ĩ ngươi lục hoàng t ử liếc mắt một cái tựa hồ ở cảnh cáo hắn cái gì lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng hiển nhiên đối với này tam ca thập phần không mua chướng ở bắc yến hoàng thất bên trong đã sớm không tồn tại cái gì tam hoàng tử nhị ca vì sao phải đối này thương địch như vậy hữu hào hắn đó là trở về bắc yến quốc lại như thế nào thay đổi hắn không được đã muốn bị khu trục xuất đi chuyện thực trên thực tế Hắn lục à m sao biết nói, hắn h p hoàng, đường đường b yến hoàng đế từ lúc hảo mấy thương á n tiền cũng đã đặc biệt hạ mật chỉ đến đông tần thần g biệt mật đặc chỉ đã hạ v phủ, minh ệ n hắn h h ồ bác y ế quốc cũng tứ p o hoàng n thần vương. Lục hoàng thương minh g tử Lục không hiểu nhị ca thương diễm làm chính mình không cam lòng tiêu sái đến một bên cái bàn g i ữ ngồi xuống thương diễm cũng không có đưa hắn để vào mắt thẳng nhìn về phía thương địch tam đệ tuy rằng ngươi không thừa nhận ngươi tam hoàng t ử thân phận nhưng trên người thủy t r u n g chạy ta bắc yến hoàng thất huyết n g ư ơ i ta là huynh đệ đây là thay đổi không được sự thật huynh đệ nhị hoàng t ử hôm nay tiến đến vì biểu hiện ngươi đối huynh đệ hữu hảo sao thương địch nhíu mày chút không che giấu hắn châm chọc huynh đệ sao ngoài miệng nói như vậy thôi này nhị hoàng t ử trong lòng thật sự đưa hắn trở thành huynh đệ sao thương địch lại như thế nào không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì Đã biết một lần hồi bác Yến đã sớm dự đoán được định để đâu. biết bác hồi hội cái Yến, một tử tử nhất trong tính tránh, tránh sớm lần lòng, làng làng nhị hoàng cùng ngũ hoàng nhất định hội để ở trong lòng, hắn cũng không có dự tránh, tránh gì ở vì có thể có cũng đủ thế lực cùng bọn họ mặt đối mặt rằng co hắn thương địch đã muốn chuẩn bị hơn m ộ ư ơ i năm a hắn đã sớm ngóng trong một ngày này đã đến Thường diễm thần sắc vi cương thực thương thái thập thậm thể hiện nhiên, địch đối hắn thái độ thập phần lãnh đảm, không, không chỉ có là lãnh đảm, thậm chí cương nói diễm vi đối đảm, đảm, sắc có có độ là là bất é ép n nhọn, hắn không ngu ngốc lại như thế nào nghe không ra thương địch trong lời nói châm chọc. hiện tại thương địch đã muốn không từng hoàng liên chèn nhi thế địch châm chọc địch hề chịu hữu hợp khi hài kia tiểu cái lại lời là tại từ ra đã sở dễ b quá không hề là khi đó tiểu hài nhi lại như thế nào hắn nhưng thật ra muốn nhìn nay thương địch rốt cuộc có cái gì bản sự Nhị hoàng tử thứ bổn vương còn có việc, sẽ không ngươi thương địch lạnh lùng mở miệng, hạ lệnh chục khách thương địch biết, này nhị hoàng tử hôm nay tiến đến, không hắn, hắn ninh nhi khi hai mắt rõ ràng liền mang theo 10 phần hứng thú, vô luận hắn đối ninh nhi có cái gì tâm tư, hắn cũng không sẽ làm hắn thực hiện thứ chiêu địch hạ chục khách địch hôm đích chỉ hai theo thú, thực là làm gì tử biết tử mắt tâm tư, việc, vì vừa vô được. có mục có có cái mới rồi, kia đối sẽ sợ sẽ đáy mở xem rõ đối phó nhị hoàng tử hắn có khi là thời gian cùng cơ hội Thường đ ị c h rứt lời l cao ớ n t h â n hình lạc i người hướng tới trên lầu đi ề n hướng trên đến An Bình theo sát này thượng xoay theo khách sát lầu s n trong đại sảnh, một mảnh dị thường yên tĩnh, một đại ai dị ũ n không dám mở miệng nói chuyện kia lục hoàng tử sắc mặt lại khó coi, trên chán gân xanh g kia khó hô thời dám mở mặt lại coi bại lục sắc tuy nhau. lộ tử tự đột nhiên nhớ rõ đem cái kia cầu mang đi sâu kín thanh âm truyền đến này thanh âm không thể nghi ngờ giống như một cây châm thứ phá mới vừa rồi buộc chặt không khí mọi người thần sắc ngẩn ra mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía kia m ở miệng nói ra này một câu nhân kia cũng không chính là đi theo thần vương thương địch phía sau kia một cái t i ể u thị vệ sao cầu sao kia t i ể u thị vệ là nhận định này hoàng tử là xốc sinh a t ĩ người h Bình gần như quỷ dị, cùng với An ầ n n h quỷ câu, nguyên dị cùng cực lực lục An Bình bản ngay ẩn nhẫn phẫn nộ lục hoàng tử thương minh, g với lại kia tại i bỏ một tử phút phát hoàn toàn này là đ ê n s ắ cấp mặt n h t thời trở nên xanh mét trong xanh giận nên lồng ngực lửa c ấ tốc tán cấp loạn. Người bổn hoàng tử đứng lại hôm nay hắn nếu không đem này tiểu thị vệ cấp thu thập chính hắn đều phải thức chết rồi này tiểu thị vệ thật đúng là có bản lĩnh dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn cực hạn hắn làm sao biết nói chính mình mới vừa rồi đối thương địch nói kia một câu đã muốn chạm đến đến an bình điểm mấu chốt đâu còn người bắn nhanh ra một đạo lịch quang lục hoàng t ử thương minh đang muốn tiến lên đem cái kia tiểu thị vệ cấp kéo xuống dưới lúc này đây đó là kia thương địch cũng mơ t ư ở n g ngăn cản được hắn cao lớn thân hình đi phía trước hướng chính là ở trải qua thương diễm thời điểm cũng là bị một cái dài cánh tay cấp ngăn lại thương minh vẻ mặt không cam lòng nhìn chính mình nhị ca nhị ca hắn đều khi dễ đến này phần thượng ngươi còn đi thôi nhị hoàng t ử thương diễm thản nhiên nói hắn cũng không phải là mang thương minh đến nháo sự trong mắt giống như lóe ra khác thường sáng dọi nếu có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua kia hai c â y bóng dáng càng thêm khẳng định thương địch bên cạnh này t h ị vệ không đơn giản riêng là này phân đàm lượng đó là hắn sờ thưởng thức Gần là trong vòng một ngày có thể đem đường đường phượng ra đại tiểu thư biến thành là một thể tiểu thư ra đem có đại không i a p i lại giận điên đời ê trên n hắn này lục hoàng đế cấp thức giận đến như này chật lục cấp thức thế phát vật tìm là đưa đế sợ k ra người thứ hai người Không đi. thứ chỉ có như thế thương địch đối này t i ể u thị vệ rõ ràng có duy hộ ý mà này t i ể u thị vệ đâu lúc đó chẳng phải ở để bảo toàn thương địch sao Mới vừa rồi vừa lão lục là bất quá nhị ca thương minh tự nhiên là không cam lòng người là sợ bọn họ sao thương diễm thần sắc ngần ra sợ bọn họ không hắn thương diễm cũng không sợ cái gì nhân chính là thương địch bây giờ còn không động đậy thương diễm lạnh lùng liếc thương minh liếc mắt một cái trong ánh mắt rõ ràng hỗn loạn vài phần không hờn giận lập tức không có lại để ý tới thương minh bước đi ra khách sạn bất quá trong lòng hắn cũng không có buông tha cho chỉ cần bọn họ còn tại b ắ c yến quốc hắn cùng kia t i ể u thị vệ còn có cơ hội gặp mặt không phải sao Phút chính ố c thường h n diễm í mày, là i biết hội đối cái n ngay cả chính hắn cũng không cả trong một mình lòng vì sao đối như vậy một cái tiểu thị vệ sao giống như như tiểu thị y nồng hậu hứng thú, muốn nói hậu thú, là, là, là có á i tới kia kia đôi minh hai gì thường thượng trọng trông mình bình làm là là lué mặt một mắt cho chính chú hắc bạch hắn, thật khôn phân ý sở một loại nói không rõ nói không rõ lực lượng dắt hắn làm cho hắn theo bản năng muốn tới gần kia t i ể u thị v ệ sự thật chứng minh đi theo thương địch cùng kia t i ể u thị vệ đi vào này khách sạn hắn lại thấy thức đến này t i ể u thị vệ nhanh mồm nhanh miệng cùng hơn người đàm lượng lắc lắc đầu thương diễm phát hiện chính mình đối này t i ể u thị vệ hứng thú càng phát ra đặc hơn Thương thương thấy trong mắt phút tình trong trước mắt lướt mắt một cái kia thân ảnh đã muốn tiêu thất khách mình nhận nhị nhìn hắn ánh lạnh như chuyện không nhưng hắn như không hùng hăng chừng nhìn ảnh phương, nghiến răng nghiến được sạn, gần băng, này, cũng mãng, lòng lòng, muốn răng giờ diễm dù dám đi đi lại đại cái kia lợi. cam đã địa ra ca lúc có là lỗ này thanh âm vẫn như cũ truyền vào đã muốn vào phòng thương địch cùng an bình trong tai thương địch con ngươi dùng mình ta sẽ không làm cho bọn họ thương ngươi mày may an bình mỉm cười nàng tự nhiên là biết thương địch hội bảo hộ nàng bất quá nghĩ đến cái kia lục hoàng tử giờ phút này nàng trong lòng khí như trước không tiêu chờ hắn tìm đến nàng tính sổ sao kia nàng liền chờ bất qua nghĩ đến cái kia lục hoàng tử một thân không hề nếp uốn cùng bẩn ô đẹp đẽ quý giá c ẩ m y an bình trong mắt xẹt qua một chút x à o hoạt lập tức liền hướng tới ngoài cửa đi đến ninh nhi ngươi đi đâu vậy thương địch kêu đã muốn b u ô n g xuống trong tay chén trà nhân cũng đi theo đứng dậy an bình trở lại nhìn về phía thương địch trong mắt x à o hoạt như t r ư ớ c lưu truyền nhị hoàng t ử cùng lục hoàng t ử hôm nay đến xem chúng ta trước khi rời đi cũng phải đưa một phần đại lễ thế này mới có vẻ chúng ta có cấp bậc lễ nghĩa an bình như thế nói xong trong mắt hưng phấn hào quang càng ngày càng đậm thương địch xem ở trong mắt khóe miệng khẽ nhách hắn cũng là muốn biết ninh nhi rốt cuộc muốn như thế nào đưa bọn họ một phần đại lễ bất quá hắn cũng hiểu được này phân đại lễ đưa cho người ta người ta chỉ sợ cũng không muốn muốn đi nhưng là không cần lại như thế nào Lấy nếu phải đợi hắn tới tìm ta tính sổ dù sau này chướng khiếm nhiều khiếm thiếu đều là khiếm ngươi nói đúng không là An qua tay sao. bình trên mặt tươi cười dị thường tà ác, nhìn thoáng qua trong tay này một chậu nước phích sao? Này chính chậu khiết phích mặt tươi tà một cười ác dị dễ đừng ố chốt i kia khiết minh kiên kia thải điểm lại phó phích cách hoàng thương nhị hoàng tử đổ hoàn hảo, khả hoàng hôm hoàn bình chạm thương địch chuyện thương tâm, nàng lại như thế nào, như thế tha có lục lục dám nay an đến đến tử tử tử toàn tâm, là nào nào nàng nàng dàng buông tha hắn. mấu đổ đ dễ nói là một cái nho nhỏ lục hoàng t ử cho dù là thiên hoàng lão từ nàng an bình cũng là không sợ đối nàng mà nói thương địch đó là trên đời này là quan trọng nhất Của nàng trong h địch, không chấp nhận được nữ nhân mơ ước, cũng đồng dạng không chấp nhận được nam nhân nhục nhã. Thông minh như thương địch, lại như thế nào không biết Ninh Nhi này một loạt hành hắn hết ư được ước được ơ mơ n nữ cũng đồng dạng nam nào này động sần. g đều một lại loạt biết t là ở vì hắn hết giận. Trong lòng trồi lên một tia ấm áp ninh nhi vô luận làm chuyện gì hắn đều chỉ biết duy trì nếu khiếm nhiều khiếm thiếu đều là khiếm vậy nhiều khiếm điểm nhi đi hắn cũng không tin kia thương minh đến lúc đó thật có thể đủ tìm bọn họ bị cho là hết nợ sáng tỏ ninh nhi muốn làm cái gì thương địch bước đi đến cửa sổ giữ đem cửa sổ mở ra từ nơi này đi xuống vừa vặn là ra khách sạn tất kinh đường a Kỷ khách kia không lục lái liền là cũng chỉ có thực cầu nhiều phúc. chung được cả chính cũng chính chúng cái Hoàng nhiều Nhị Hoàng thương thông minh hai thủy hắn thầm nghĩ chính mình trong mà. sạn, ngay gì tử, tử một mắt sợ đầu diễm đôi đi ra lục hoàng t ử rất nhanh đuổi theo phía trước thương diễm nhìn nhìn thương diễm sắc mặt gặp trên mặt hắn thế nhưng ẩn ẩn mang theo không tầm thường ý cười sở dĩ nói kia tươi cười không tầm thường là vì lấy hắn đối nhị ca hiểu biết nhị ca cười hoặc là xa cách hoặc là lõi đời hoặc là tính kế hoặc là tà ác khả hắn giờ phút này cười thế nhưng mang theo như vậy vài phần ôn nhu ô n nhu sao hắn này nhị ca nhìn như là cái ôn hòa khiêm khiêm công t ử nhưng là phụ thật sự ôn nhu hắn lại như thế nào không biết Nhị ca thương m i n h m ở miệng gọi chính là, vừa gọi ra t i ế n g h ắ n muốn mặt xuất t sau kia khẩu đối h ư ơ n g đ ị c hồ cùng kia thị vệ thẩm oán đều bị đổ ở tại trong miệng. Nhớ kỹ, đừng đi tìm phiền Thương kia kỹ, kia tiểu tại đi tiểu toái.、Thường、diễm thị thẩm tìm thị tự đều h bị vệ vệ đổ ở dự đoán được thương minh muốn nói gì lập tức đánh gãy hắn trong lời nói thương minh nhíu mày vì sao người không phải đối thủ của hắn chịu thiệt cuối cùng sẽ chỉ là ngươi Thường diễm không theo kia trong ánh mắt hắn thấy được bình tĩnh cùng bình tĩnh vậy chứng minh nàng là lớn mật là có lo lắng lại có nắm chắc bỏ qua một bên thương địch không nói hắn hẳn là biết chính mình là sẽ không cho phép thương minh tại đây khách điếm nháo sự đi cho nên hắn mới như thế không kiêng nề gì Không khác khí phải đối thủ của hắn, nhị ca, người đừng giải người khác chí khí diệt chính mình uy phong, hắn người đừng người giải đối trí diệt của ca, quá uy bất l à một c á i tiểu t hoàng ị vệ, sẽ làm bồn h từ ử chịu thương t định phải làm cho kia tiểu thị vệ gối của vệ i chân minh hung tợn ư g nói trong đầu tựa hồ hiện ra cái kia hình ảnh thần sắc bên trong còn hơn một tia âm ngoan cùng đắc ý chính là hắn những lời này vừa trong đầu sở hiện ra tiểu thị vệ thê thảm hề hề cầu hắn hình ảnh còn không có biến mất liền chỉ nghe phốc một tiếng tiếp theo thuấn mưa tầm tã thủy liền theo đầu của hắn đỉnh hạ xuống chuẩn xác không có lầm từ đầu xuống ngạnh xinh xinh ở rõ như ban ngày dưới bị giặt sạch một cái nước lạnh tắm Là là lan lại là lục nào hoàng trời trời thế tử thương một người. vi minh mưa mưa, phạm như sao? Không, nếu là trời mưa, đến gần liền ngay cả bên cạnh hắn đi tới cựa hắn từng bước xa nhị hoàng t ử thương diễm cũng không có đã bị nửa phần lan đến nếu là trời mưa lại như thế nào gần là vừa mới kia một cái chớp mắt này từ trên trời giáng xuống thủy hoàn toàn đem lục hoàng t ử thương minh cấp lâm mộng cả người cương ở đương trường vẫn không nhúc nhích trên đầu để ý dễ bảo tóc toàn bộ ướt nhẹp hôm nay lâm xuất môn tân đổi quần áo toàn bộ ướt nhẹp dính sát vào nhau hắn to lớn thân hình trên người thủy không ngừng giọt trên mặt đất thậm chí làm ướt kia một đôi n g à y cả đi đường cũng không bỏ được cấp sơ dày chỉnh trương tuấn mỹ trên mặt lộ vẻ bọt nước tại kia cao cao m ũ i chỗ thậm chí còn dính một mảnh đoá hoa không sai là đoá hoa không chỉ có là hắn mũi thượng dính liền ngay cả đầu của hắn thượng quần áo thượng đều dính đầy màu đỏ đoá hoa Kia cười. bộ buồn dáng nhìn Này toạt thật là mà ộ t m n bên thương diễm cũng ngốc sừng sốt một lát phục hồi tinh thần lại trước tiên, hắn theo bản năng dương nhìn trên ánh miệng hắn rác ẩn ẩn rút chiều. này không hề nghi ngờ, này từ trên trời dáng xuống thủy chính là đến dù diễm là lát lại lầu, làm là Mà một một mắt mắt mặt sốt trước theo thể đạt rút từ trời thủy từ tiểu thị phục hồi phía chỗ hé cho chiều, hề được kia kia cái kia có rác ra về về. ở trên lầu an bình cũng đang chống lại thương diễm coi trọng đến hai chòng mắt nàng nhưng không có làng tránh ngược lại là vô tội vô hại cười lớn mật đón hắn tầm mắt thương diễm nhìn kia trương hàm hậu vô hại khuôn mặt tươi cười màu trông nhan sắc càng sâu thẳng đến kia phiến cửa sổ bị lại một lần nữa quan thượng thương diễm mới thu hồi tầm mắt mà lúc này tựa hồ như trước ở khiếp sợ bên trong thương minh còn ngốc lăng đứng ở nơi đó nhưng cẩn thận quan sát ẩn ẩn có thể thấy kia bị làm ướt cầm y uất thiếp dưới rắn chắc trong ngực kịch liệt phập phồng À này rốt ra triệt trời một tiếng tay phát ra chấn triệt tận trời, thật lâu không thể dừng lại. Thương giờ phút cục nhức ốc của chấn Minh đinh lại. giờ Ngô không dừng h lâu là ai đồ thủy đi ra cho ta ta định muốn giết ngươi thương minh hung tợn giống giận trong mắt thiêu sáng quắc lửa giận hai tay nắm chặt thành quyền thân thể đã ở ẩn ẩn run run mà này có chút run run chiến hạ hắn trên đầu quần áo thượng này màu đỏ đ ó a hoa cảm nhận được trên mặt kia cảm giác khác thường thương minh một phen lau mặt mặt lạc đ ó a hoa rõ ràng ở lòng bàn tay thượng càng thêm là kích thích đến thương minh có hoa cánh hoa thủy cái gì thủy sẽ có đ ó a hoa cho dù là dùng ngón chân đầu nhất thường hắn cũng biết nước tắm thường mình gắt gao toàn kim màu đỏ đoá hoa cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi bài trừ này ba chữ trừ bỏ nữ từ nước tắm ai còn hội ở trong nước chuyên môn phóng thượng đoá hoa thường mình sắp khí thạc điên cuồng giống giận đi ra cho ta từ vừa rồi kia thủy đổ xuống đến kia một khắc chung quanh cũng đã bắt đầu có xem náo nhiệt nhân nghỉ chân mọi người thấy này tuấn tú công từ chật vật bộ dáng đều là ẩn cố nén cười nếu không phải bởi vì hắn kia làm cho người ta sợ hãi tức giận mọi người sợ đều sớm đã nhịn không được cười đi ra thương minh từng ngụm từng ngụm hô hấp đột nhiên hắn coi như nghĩ đến cái gì bừng tỉnh đại ngộ bình thường đối là hắn nhất định là hắn ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mặt nhị ấ t đ n h thị là kia tiểu vệ ca ũ n hắn con này g g sợ chỉ có lá người thật đ ú n là thật to, gan à, lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn liền là làm là lại à, thật to thật biết tới tiểu thị t nhiều hắn nghĩ chính mình chọc、sao. Hắn nói, chính hắn chủ chọc nha. Bạn muốn đi vòng vèo hồi khách h sao. sao vèo gan đúng động vòng kia đến nói, dẫn Bạn muốn sạn, đi đầu đi sự dễ bị vệ ơ n g liền trơ mắt nhìn lục để chịu kia một cái t i ể u thị vệ khi dễ sao đối mặt thương mình chỉ trích thương diễm khẽ nhíu mày ta nói người không phải đối thủ của hắn chịu thiệt trung quy sẽ là chính ngươi hắn là càng thêm khẳng định điểm này a càng là khẳng định điểm này trong lòng đối kia t h i ể u thị vệ hào kỳ lại càng phát đặc hơn tựa như bị cử chỉ điên rồ bình thường như thế nào cũng phao không ra nhị ca thương minh vẻ mặt không cam lòng tốt lắm mau trở về đ ê m này một thân hoãn vừa chậm chính ngươi không khó chịu sao thương diễm kiên quyết nói như thế nào có thể không khó chịu hắn thương minh nhưng là có nghiêm trọng khiết phích đó là quần áo thượng một chút bẩn ô thậm chí là nếp uốn hắn đều không cho phép xuất hiện cho dù là bình thường một ngày cũng muốn thay vài bộ xiêm y này nhất thiện đúng là hắn giá cả làm cho xương đô thành trung tốt nhất t ú nương làm xiêm y bộ đồ mới thường hôm nay mới mặc đi ra hắn chính cao hứng rất cũng không liêu nay dính một thân nước tắm hắn này áo liền quần chỉ sở cũng đã muốn bị hủy giờ phút này miễn bàn thương minh trong lòng cả ó có có nhiều phẫn nộ có bao nhiêu nghẹn khuất, có bao nhiêu không cam lòng, kia thị hắn khắc tinh sao. Giờ phút này, thương minh khuất, thị khắc phút kia tiểu Giờ cam c bao bao sao. vệ người đều khó chịu cực kỳ chỉ cần nhất t ư ở n g đến trên người dính người nào đó nước tắm hắn đều hận không thể lập tức đem trên người này quần áo cấp thoát hung hăng chừng mắt nhìn kia trên lầu liếc mắt một cái thương minh nhất sậm chân đi nhanh hướng tới hắn lục hoàng t ử phủ đi đến Thương trên chỗ nhìn đứng Diễm lại cái ở cũ, lầu khách sạn trong phòng an bình nghe được thương minh ở bên ngoài tức giận đến điên cuồng quỳ giống quỳ kêu thời điểm tâm tình dị thường hưng phấn như thế nào có thể không hưng phấn đâu thương minh thải thương địch đau đớn kia nàng an bình làm thương địch thê tử tự nhiên muốn còn trở về còn muốn làm tầm trọng thêm còn trở về thương minh không phải có nghiêm trọng khiết phích sao chính là cố ý hướng về phía hắn khiết phích đi nước tắm kia nhưng là hắn đến tú nữ nhóm trong phòng tìm đâu mỹ nhân tắm giờ thủy kia thương minh xem như diễm phúc sâu nhìn an bình trên mặt kia sáng lạn tươi cười thương địch ánh mắt hết sức nhu hòa tiến lên đem an bình ôm vào lòng cát gao ôm Về sau sau, sẽ sẽ ta ra của ta phía sau, ta ta. chuyện luận luận có chỉ cần cho cũng cho hào hảo không thương không thương ngươi nào tổn ngươi nào đến gì mặt tốt bất bất rồi, làm làm là lại ở kẻ kẻ đúng vậy hắn sẽ không bất luận kẻ nào thương đến an bình bởi vì an bình là hắn là quan trọng nhất nhân hắn cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương đến chính mình bởi vì chính mình là an bình là quan trọng nhất nhân khó mà làm được ta phát hiện thay âu yếm nhân xuất đầu cảm giác này thật đúng là không s a i này là của ta l à thú an bình mỉm cười cười khẽ nháy mắt mấy cái hắc bạch phân minh hai chòng mắt dị thường c h ó i mắt hai tay gắt gao ôm thương địch kích thước lưng áo nàng mới không cần đứng ở thương địch phía sau chờ hắn bảo hộ nàng cùng thương địch là vợ chồng là nhất thể nên sóng vai mà đứng đó là ai tới khi dễ bọn họ gì một người kia đều là tương đương đồng thời khi dễ bọn họ hai người kia tự nhiên là muốn hợp hai người lực đánh trả Nàng sẽ không làm sẽ cho thương địch một mình tâm, thuẫn, tại trong, chiến hăng nàng hắn đồng giảng cũng là hắn giúp đỡ. Chỉ cần bọn họ vợ chồng đồng cường Yến bên bọn cũng không sợ sợ hái, hậu chỉ họ họ bác quốc giúp đấu đỡ, đó đây đại là ha, ha, à, là là vợ sùng ở sợ hãi, h u địch cười ở đầu nàng đ ỉ n h in lại vừa hôn hắn lại như thế nào có thể không biết ninh nhi tâm tư đâu Thay xuất đầu là của nàng là thú sao? Có thể trở thành thương thể đoạt thú chặt chặt tay nàng, đó là phía trước bụi gai tùng thụ thú. nhân ninh nhị hắn địch không ninh nhị như hắn chẽ phía sinh, hắn cũng sẽ đem lộ cấp ninh nhị phô bình, nhâm nàng hảo hảo hưởng thụ của sao? ra sao may gai của yếm yếm này vậy, âu âu đầu Nếu muốn mắn nắm đem nàng người, liền nàng, cũng nàng nàng cấp đó là lạc lạc là lộ lạc à. Có cướp sẽ bụi chính lúc này ngoài cửa truyền thái giám bén nhọn thanh âm đông tần thần vương điện hạ khắc vào ở công công tìm thần vương điện hạ có thể có sự thái r o n g k c h thù thị h sạn vệ vệ do ỏ c h ú n giám ta không h p ả t thuyết minh ý đồ đến thái độ đồ cũng không tệ lắm an bình rõ ràng là t i ể u thị vệ cho rằng ở trong này hắn thế nhưng tôn một tiếng t i ể u công từ có thể thấy được này bác yến hoàng đế đối này t i ể u thị vệ thái độ là bộ dáng gì nữa Trong thương thoại nhất thanh thái tiến thánh thương tay phút thật chặt gắt thành một tuyến. ngoài hoàng cho phong gao phòng, An Bình cùng bên nghe nhị đang nghe gặp kia thái giám nói phụng、bác、yến mệnh, An Bình tiến công diện thánh là lúc thương địch ôm An Bình dài cánh nắm nùng mặc mi phong cũng gao ninh gặp giám địch chi địch chốc kia bác được lúc mặc đem đối đế làm ôm mi là dài cái sở, người kia muốn gặp ninh nhi vì hôm nay kia nhất thủ khúc sao vô luận là vì cái gì thương địch đều không muốn an bình nhiều cùng người kia tiếp xúc an bình cảm nhận được thương địch phản ứng theo hắn trong lòng nhô đầu ra thân thủ đưa hắn nhanh ninh mi phong chậm rãi vuốt lên an bình động tác tựa hồ thật sự trấn an thương địch mi tâm giãn ra thương địch nhìn trước mắt nữ tử hắn cơ hồ hiểu được an bình ý thứ còn chưa chờ an bình mở miệng nói cái gì đó thương địch liền hôn môi một chút an bình trơn bóng cay chán c y ế mà đối bắc yến hoàng đế cho dù là thương địch phụ thân lại như thế nào đêm đó trung quy là hắn tự mình đem thương địch khu trục thậm chí ở chiêu dương trường công chúa vừa khí là lúc khi đó hắn chính là một cái tám tuổi nam hải nhi a lại như thế nào lập tức thừa chịu được mẫu thân cách thế phụ thân vô tình trung quy là muốn gặp có một số việc hồi tránh không được nhìn đến hắn ta chỉ hội làm sâu sắc đối hắn hận tăng lên ta thay mẫu thân báo thù quyết tâm Thương địch mâu chung bác mảnh thâm trầm, đã muốn đến đây bác Yến một trầm, đây đã quang ố c hắn sẽ không lánh. nên sẽ trở về lánh. An Bình nhấp nhau tiến n h mí môi, lại dựa sát t vào ư ơ địch trong lòng, vi ẫ n như cũ ôm hắn thắt lưng, nghĩ、bác、Yến hoàng thắt cũ bác gắt gào ôm đế sở đề đ sở ề liền đều u kiện, cái cần chính mình vì hắn đánh đàn, hắn chỉ vì gì đều đã thỏa mãn chính mình sao. Mâu quang vi thiểm ỏ a sao. quang mãn mình Mâu chính v t h i an bình trong lòng đã muốn có quyết định thương địch n g ư ờ i còn có ta chúng ta cùng nhau vì nương báo thu Thương địch vì báo thù tìm địch cách nhiều như vậy, năm, hắn năm, vì vậy báo không có khả năng sẽ thả khí, thả như hắn h năng nếu nàng liền cùng hắn cùng n sẽ vậy, ai u đ Không có ai so với nàng càng biết cừu hận chưa báo giờ trên người gánh vác là như thế nào trách nhiệm chính như bác yến hoàng đế sở liệu như vậy Chỉ cần thường yết nhìn chính mình con thương địch tuy rằng bộ dạng phi thường giống chính mình nhưng hắn lại tựa hồ có thể theo thương địch trên người nhìn đến chiêu dương bóng dáng đây là nàng cùng chính mình con a tuy rằng hắn này phụ thân tựa hồ đã muốn không có tư cách đi chờ mong cái gì đi thôi đi chiêu dương điện thường yết trầm giọng nói nói chuyện là lúc đã muốn đứng dậy ý thứ của hắn phải đi chiêu dương điện làm cho này t i ể u thị vệ đánh đàn đạn kia nhất thủ chiêu dương yêu nhất khúc không được bác yến hoàng đế vừa đứng lên thương địch liền lạnh lùng phun ra này hai chữ kiên quyết mà nghiêm nghị đi chiêu dương điện hắn không có tư cách lại đi chiêu dương điện quấy dày mẫu thân bác yến hoàng đế thượng â Mâu、Trung、âm n mình, Trung phần cùng thể giật t chầm vi vài người đáp ứng rồi thuộc hạ nếu là vì hoàng thượng đạn một khúc sẽ gặp đáp ứng ta gì sự tình khả sẽ tin g i ữ chậm nhất ngôn cửu đ ỉ n h chỉ cần không nguy hại ta bắc yến quốc xã tắc giang sơn hết thảy chẫm đều thỏa mãn ngươi như thế nào n g ư ơ i tưởng hảo ngươi muốn cái gì bác yến hoàng đế lão luyện còn ngươi khóa chặt này tiều thị vệ có thể ở trước mặt hắn còn như thế c h ấ n định nhân cũng không nhiều a an bình gật gật đầu đúng vậy nga k i a n ó i ra nghe một chút bác yến hoàng đế đến đây hưng trí hắn nhưng thật ra thực muốn biết này tiều thị vệ hội nói cái gì yêu cầu chương một trăm sáu mươi phụ t ử rằng co an bình lớn mật chống lại bác yến hoàng đế tầm mắt ti không e rè cất cao giọng nói thuộc hạ hy vọng hoàng thượng có thể cấp thần vương điện hạ tuyệt đối tự do cùng tôn trọng bao gồm bác yến bất luận kẻ nào cũng không có thể bắt buộc thần vương điện hạ làm hắn không muốn việc làm an bình g ầ n từng tiếng nói năng có khí phách lời này vừa nói ra thương địch cao lớn thân hình ngần ra bất khả tư nghị nhìn an bình hắn thật không ngờ nàng sẽ ở này duy nhất cơ hội chung để một cái chỉ cùng hắn có liên quan hệ yêu cầu Tuyệt tự do cùng tôn trọng, khôn khéo như thương thế đối địch, lại do khéo nào cùng khôn như như không bác yến quốc cũng không chỉ một cái như thương minh như vậy nhân An nữa của của nam Bình không hy vọng lại một lần nữa nhìn đến những người đó làm thấp đi của nàng thương địch. Tuy rằng của nàng thương địch là trên đời này tốt nhất hy thấp địch địch tuy lại làm là đi đời một tốt tử. đó thương địch nhìn an bình trong mắt thần sắc biến ảo ninh nhi a ninh nhi vì sao khi nào thì đều nghĩ đến ta đâu đi vào bắc yến hắn làm tốt chuẩn bị cũng biết ngoại giới áp lực đều đã nối gót tới này trong đó tự nhiên hội bao gồm này bắc yến hoàng đế ở đi vào bắc yến quốc đô xương đều ngày đầu tiên hắn cũng đã b ắ t bắc yến hoàng đế mặt mũi đương trường cho bắc yến hoàng đế phái tới vô địch đại tướng quân vài cái gia oai phủ đầu cựu thuyệt hắn an bài nhưng trường kỳ dĩ vãng như vậy nghịch một cái đế vương ý tứ rõ ràng không sự thật mặc dù thương địch ý định muốn làm trái cũng phải gánh vác nhất định phiêu lưu dù sao tại đây bắc yến quốc bắc yến hoàng đế trung quy là một quốc gia đứng đầu huống hồ hắn kẻ thù cũng không chỉ bắc yến hoàng đế một cái a ninh nhi lần này yêu cầu rõ ràng có thể cấp thương địch càng nhiều tinh lực đi đối phó bắc yến tam đại vọng môn không chỉ có là thương địch liền ngay cả bác yến hoàng đế cũng là giật mình nhíu nhíu kiên đùng mặc lông mi xem này t i ể u thị vệ ánh mắt thay đổi lại biến cấp thương địch tuyệt đối tôn trọng cùng tự do Này đó là này thị vệ đưa ra điều kiện, ngươi cũng ngươi trọng điểm cầu cơ hội chỉ có một lần, ngươi không vì chính ngươi như quyền lực, tài phú, địa vị, mỹ nhân, chậm nói qua chỉ cần không nguy hại ta, bác Yến、Quốc、Giang Sơn dẫn ngươi. là tài đó đưa điều điểm địa đều đã có lực lực, tiểu thị biết thuật một chút Tỉ ta Tắc hội cái hại cầu mưu qua Quốc chỉ phú, chậm chỉ chậm vị, vệ vì ra gì. cơ bác mỹ sẽ xã Bác Yến Hoàng đế lợi hại con Yến đế Hoàng người nhìn hại lợi kia thương i ể u t ị thị vệ vệ vô luyện nếu nghĩ, dáng tự hồ là ở tìm kiếm cái gì? hắn nghĩ đến, này thị vệ sờ cầu không ngoài này này giảng, luận nào giống nhau, đều đối nhân không nhỏ n kiếm thế suy tiểu cầu đều có chút cái hoặc lực đó thâm hồ hồ thôi, trầm tự tìm tứ một sờ sao, gì, gì lão là là là bộ dù ở đối rụ ờ i nếu là có c hội h h ư vậy, đều sẽ k ô n sai sờ quá, nhưng là, hắn là, địch yêu cầu, quan cùng chính hắn không có chút lại hắn không Thương hệ. đ này t i ể u thị vệ thế nhưng đem này cơ hội hay dùng ở tại thương địch trên người hoàng thượng nếu ngài cũng nói chỉ cần không nguy hại bắc yến quốc giang sơn xã t ắ c hoàng thượng ngài đều đã đáp ứng mới vừa rồi thuộc hạ yêu cầu tựa hồ cũng không có nguy hại đến bắc yến quốc giang sơn xã t ắ c An n b ì h Liễm My, như ư t r ớ c chấn cường chính cầu thuộc cũng có định tự nhiên, ngữ khí thiên định, nàng tự hồ mình thâm không thay ngữ kiên nàng điệu đề đổi. tự tự trải tư lự, mới rồi yêu gì là là ở sở qua vừa sẽ không có gì thay đổi. Bác bất phủ phủ cái chán, quá, Yến này quyết đế Hoàng nhiên nghe kiên hắn nhưng phủ phủ thị không là tiểu tự ra vệ ôn nhu kia xác thực quả thật thực là ôn nhu là chính mình chưa bao giờ từng từ thương địch trên người nhìn đến quá gì đó Mà tự h địch nhưng như ánh nhìn thị Hoàng phát hiện thương địch che này, tiểu thị vệ là lúc cũng đã nhìn ra chút không thương, phút này, lại cảm thấy này, hai người quan hệ không giống bình thường. ư người ơ n dùng Yến này cũng này, này quan giống g giờ Đế đã cái bác lúc cảm lại là lại tiểu tiểu vậy vệ, vệ mắt, một tầm trở ra do cùng tôn trọng sao không thể bắt buộc hắn làm hắn không muốn việc làm bác yến hoàng đế mâu quang vi liễm tay hắn chung vừa nghĩ tốt lắm một phần thánh chỉ thương địch tất nhiên sẽ không nhận chịu hắn đang định cưỡng chế hắn nhận đâu nếu là chính mình đáp ứng rồi này t i ể u thị vệ yêu cầu như vậy kia phân thánh chỉ sợ cũng liền bạch nghĩ bác yến hoàng đế biết lấy thương địch đối chính mình hận ý rất nhiều sự tình hắn sẽ không dựa theo chính mình an bài đến nếu chính mình đáp ứng rồi này t i ể u thị vệ như vậy với hắn mà nói rất nhiều chuyện đều không dễ làm hắn tin tưởng thương địch là vui với cùng hắn làm trái lại tiểu thị vệ yêu cầu này không được trừ bỏ này yêu cầu khác ta hứa ngươi hai cái ngươi lại cẩn thận suy nghĩ bác yến hoàng đế trầm ngâm một lát trung quy là không thể đáp ứng an bình nhưng lại chút cũng không có kinh ngạc bác yến hoàng đế trả lời cũng không thầm oán chính là kia hàm hậu vô hại trên mặt cũng là nở rộ ra một chút tươi cười một chút chút không có che giấu gì châm trọc ý t ứ hàm xúc nhi tươi cười này cười nhưng thật ra làm cho bác yến hoàng đế nhíu mày người cười cái gì Khi châm chọc làm cho bác làm y ế này h o n trong lòng phi thường không phải tư vị nhi, n g giờ đế tư phút phi phải vị à liền ngay cả hắn cả t h h h a n cũng là đông cứng n âm là rất i ề u cho thị ớ i giờ bây k ô n hắn, như vậy cười, châm chọc. Này g ai cười tiểu dám mặt châm ở trước t chọc. h vậy vệ ở châm chọc hắn cái gì lập tức bác yến hoàng đế cả người phát ra khí thế nháy mắt trở nên có áp lực ép tới làm cho người ta không t h ở nổi hầu hạ ở một bên cung nữ t h a g i á m đều biết nói đây là hoàng thượng tức giận đ i ể m báo trước a thường địch cũng cả người đề phòng đứng lên lợi hại ánh mắt khóa chặt bác yến hoàng đế coi như một cái vận sức chưa phát động báo t ử tuy thời đều mới có thể ở địch nhân có điều động tác là lúc mãnh phát đi lên bất quá bác yến hoàng đế phát ra sắc bén hơi thở lại cũng không có bị an bình xem ở trong mắt nàng không sợ sao không nàng đều không phải là là không sợ mà là vì nàng biết bác yến hoàng đế mặc dù là tức giận cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ là hắn chưa có việc cầu chính mình không phải sao an bình chưa bao giờ hội làm không có nắm chắc chuyện tình nàng giờ phút này có thể không để ý trước mắt nhân là bác yến hoàng đế như trước như vậy chào phúng cười đó là bởi vì nàng trong lòng có để biết chính mình nên làm cái gì nên làm như thế nào hoàng thượng thuộc hạ là ở tưởng nếu là ta mặt khác nhắc lại hai cái điều kiện hoàng thượng không hài lòng có phải hay không lại hội phụ quyết sau đó lại đồng ý đáp ứng thuộc hạ bốn yêu cầu an bình thản nhiên nói khóe miệng châm chọc như trước không có biến mất làm càn Bác Yến hầu o nhạo hắn thay đổi soành soạch à bàn, này ràng à, là n mạnh trên hắn hắn nói không g giữ đế đổi một lại thị thứ thay h tát trụ tiểu bất cái cười lời rõ ở ở qua về ý hạ ở bên cung nữ thay dám kinh sợ nơm nớp lo sợ đại khí cũng không dám ra một chút thương địch mạnh tiến lên từng bước đến gần rồi an bình vài phần cùng bác yến hoàng đế rằng co mà trái lại an bình như trước làm ớ i vừa rồi kia chờ thản nhiên ý cười chút đều không có bởi vì bác yến hoàng đế tức giận mà thay đổi An bác ì n muốn nói h đã yến hoàng đế mi tâm khóa chặt nhìn thương địch cùng bên cạnh hắn tiều thị vệ mới vừa rồi bị kia tiều thị vệ kích k h ở i thức giận dần dần bình ổn xuống dưới xem kia tiều thị vệ ánh mắt càng thêm cao thâm nghĩ vậy tiều thị vệ là như thế nào không sợ quyền thế chừng t r ị phượng khuynh thành bác yến hoàng đế giật mình hiểu được này tiều thị vệ so với hắn suy nghĩ tượng còn muốn không sợ a Thế nhưng ngay cả hắn ngay này đường đường cả đúng vậy hắn quả thật là thưởng thức nay người như vậy cũng không hơn a liễm hạ mặt mày Bác Yến Hoàng đế bưng Yến đế Hoàng lên trong t an bình cùng thương địch cũng không nói lời nào mặc cho không khí như thế quỷ dị rằng co rốt cục quản sự thái giám tự mình đang cầm một phen cầm đi vào trong điện bất quá tiến điện liền cảm giác được không khí buộc chặt hoàng hoàng thượng lão nô đem cầm lấy lại đây bác yến hoàng đế vừa nhắc mắt lập tức buông chén trả đứng dậy đi đến kia quản sự thay g i á m trước mặt tự mình đem cầm theo tay hắn trông nhận lấy thật cẩn thận bộ dáng coi như đó là cực kỳ chân quý bảo bối ở bắc yến hoàng đế va chạm vào kia cầm thời điểm hắn ánh mắt trở nên hết sức nhu hòa cả người coi như nháy mắt thay đổi một cái dạng thật cẩn thận đem cầm sắp đặt ở một bên ải trên bàn dù là an bình nhìn trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc bất quá đang nhìn đến thương địch sắc mặt là lúc trí thời an bình trong lòng hiểu được cái gì thương địch lại như thế nào nhận không ra kia một phen cầm kia rõ ràng chính là mẫu thân gì đó Nghe nói đó là mẫu thân theo â n t h đông tám ầ n quốc đưa b danh danh tuổi bị khu trục xuất bác yến quốc sau hắn liền vẫn có cái nguyện vọng đó là mẫu thân đã chết hắn cũng muốn cầm lại thuộc loại mẫu thân gì đó đương nhiên bao gồm cái chuôi này tiêu vĩ cầm này mặt trên có nhiều lắm thuộc loại mẫu thân trí nhớ ở hắn có năng lực sau hắn không chỉ một lần làm cho son âm thầm tìm tiêu vĩ cầm rơi xuống khả nhiều như vậy năm như trước không có gì tin tức thường địch thậm chí đều đã muốn buông tha cho hắn nghĩ đến mẫu thân đã chết nhiều như vậy năm cái chuôi này tiêu vĩ cầm định từ lâu không biết tung tích hắn thật không ngờ hôm nay có thể lại thấy nó thế nhưng còn tại này bác yến hoàng cung bên trong sao Giờ phút người à à y Yến nhìn đến n h kia cầm ở bác ở o đế động trên tay, vút tác t rơi nhiêu yêu hắn kia vút ve động tác có bao nhiêu sao dù là vào h ve có quý, ơ n trong mắt như g địch trước mắt là khiến cho một đoàn lửa người không xứng t h ư ơ n g địch nắm chặt quyền đầu tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì ba chữ cơ hồ là từ răng nanh khâu trung bính đi ra ánh mắt sáng quắc nhìn kia đem cầm đúng vậy bác yến hoàng đế không xứng không xứng ở lúc trước như vậy đối đãi mẫu thân sau giờ phút này lại đối mẫu thân lưu lại gì đó lộ ra như vậy hoài niệm ánh mắt mẫu thân đều đã muốn mất không phải sao hắn khả không có quên nhớ mẫu thân từ cùng hắn thoát không được can hệ nếu không hắn đem mẫu thân mang đến bác yến mẫu thân ở đông tần quốc có lẽ hội khai vui vẻ tâm quá cả đời sẽ không đặt mình trong trò này bác yến quốc hung ác hậu cung bên trong cuối cùng hương t i ê u ngọc vẫn hắn còn nhớ rõ khi đó mẫu thân đã muốn c h ú n g độc từ từ suy yếu độc d ư ợ c cắn phệ mẫu thân trí nhớ cùng tâm trí chậm rãi tàn phá mẫu thân thân t h t kia thất bốn mươi chín thiên thời gian nội hắn vẫn canh giữ ở mẫu thân bên cạnh mà này nam nhân này thân là mẫu thân t r ư ở n g phu nam nhân này đem mẫu thân mang nhập sói hoa nam nhân này hẳn là cấp mẫu thân hạnh phúc nam nhân thế nhưng không có xuất hiện quá một lần buồn cười là hắn tại kia đoạn thời gian không có xuất hiện nhưng ở mẫu thân nuốt xuống cuối cùng một hơi rời đi thế giới này thứ nhất khắc hắn liền xuất hiện hắn xuất hiện lại là vì tự mình đưa hắn tha ra cung điện quang gia hoàng cung đưa hắn suốt đêm khu trục xuất bác yến quốc buồn cười thật đúng là buồn cười hắn giờ phút này có cái gì tư cách nhìn mẫu thân di vật như thế ôn nhu đâu hắn không có tư cách r a vuốt ve cầm huyền đại trưởng phút chốc ngần ra bác yến hoàng đế động tác dừng lại d ư ơ n g mắt chống lại thương địch cặp kia lạnh như băng con ngươi mi tâm mặt nhăn càng nhanh nhìn thù hạ chạm đến cầm tiêu vĩ này đó là vẫn đi theo chiêu dương cầm hắn cũng từng đưa qua rất nhiều cầm cấp nàng nhưng là nàng như trước cô đơn c h u n g ái này một cái hắn biết nhớ à y cầm c đối i phi phạm, đây là nàng đối cố hương hoài niệm ê u rung dương hương nghĩa nàng hắn cũng dung túng nàng. Hắn n ý thị phạm, h mà đây là cố rõ lần đầu tiên xâm nhập chiêu dương tơ bông t i ể u trúc nhìn nàng nhàn nhã nấu trà mà không xa địa phương liền bãi này một phen cầm hắn quên không được cách kia hình ảnh yểu điệu giai nhân cầm giữ pha trà trà hương bốn phía tiếng đàn dễ nghe như thế nhàn vân giã hạc khi đó hắn còn nghĩ lầm chính mình là xâm nhập t i ê n cảnh thấy được không thực nhân gian khói lừa tiên nữ yêu thượng liền không thể thực kềm chế cho dù là dùng hết các loại thủ đoạn cũng muốn được đến hối hận sao hối hận hắn cũng không hối hận yêu thượng nàng mà là hối hận lúc trước sở làm lựa chọn có lẽ hắn hiểu được vì yêu buông tha cho như vậy hiện tại nàng hẳn là còn tại vì chính mình đánh đàn còn tại vì chính mình pha trà đi bọn họ cũng có thể có thể bạch đầu giai lão nguyên lai、like, giang sơn mỹ nhân cuối cùng không thể kiêm nếu là lại đến một lần hắn nhất định phải khí giang sơn m à t u y ể n mỹ nhân thù theo cầm huyền thượng rời đi áp chế trong lòng mất mát cùng không tha bác yến hoàng đế trầm giọng nói bắt đầu đi dùng này cầm đạn ngươi hôm nay ở chiêu dương điện sửa đạn kia thủ đông tần khúc thường địch nói không sai hắn không có tư cách lại đụng vào này cầm an bình cảm nhận được này phụ t ử hai người vi diệu trong lòng hiểu rõ lại cũng không nói thêm gì nhìn kia một phen làm cho này phụ t ử hai người đều thần sắc cái động cầm không cần hỏi an bình cũng biết này cầm định là chiêu dương trường công chúa gì đó Cũng nhưng nàng lại nhìn ra được bác yến hoàng đế đối kia thủ khúc ham thích hắn sợ là vô luận như thế nào đều phải lại nghe được kia thủ khúc đi Quả nhiên, như an bác ì n h sở liệu, b yến, hắn hắn yến hoàng đế trong lòng trồi lên một tia chua sót hắn còn tiên ít có thỏa hiệp thời điểm nhưng là nghĩ đến cái gì bác yến hoàng đế thật sâu hô hít một hơi theo cầm giữ rời đi chậm rãi đi đến hé ra n g u y ễ n ghế ngồi xuống thản nhiên nói có thể bắt đầu an bình chiếm được bác yến hoàng đế đồng ý d ư ơ n g mắt nhìn thương địch l ư ớ c mắt một cái cho hắn đầu đi một cái chấn an tầm mắt lập tức chậm rãi đi đến cầm tiền ngồi xuống nhìn trước mặt cầm có thể nhìn ra được niên đại c ử u viễn nhưng là nhìn ra được này cầm bảo dưỡng thập phần hảo có chút thử một chút âm nhưng lại phát hiện này cầm tựa hồ sớm đã điều chỉnh thử quá càng hoặc là này cầm thường xuyên có nhân chiếu cố điều chỉnh thử a nàng Bình bác nhìn ánh Yến h mắt lướt qua o đế, đến địch được thấy hắn khôn mặt trầm tĩnh, nhìn không ra chút tức, tầm mắt rời đến thương địch trên người, theo hắn trong mắt, hắn thấy được hoài niệm, hắn là trong trường hắn khôn nhìn không Bình chuyển hắn hắn hoài hắn chiêu An người, niệm, ngực niệm dương trưởng công Nàng cảm ra rời chúa sao? xúc lập là vẫn đều biết nói chiêu dương trường công chúa ở thương địch trong lòng là như thế nào tồn tại nhiều như vậy năm hắn chỉ trông vào tám tuổi phía trước trí nhớ nhớ lại hắn mẫu thân khâu thuộc loại chiêu dương trường công chúa trí nhớ an bình trong lòng trồi lên một tia thương tiếc là đối thương địch thương tiếc hắn đã ở chờ mong lại một lần nữa nghe được hắn mẫu thân từng thích đạn khúc đi an bình chống lại thương địch hai mắt nàng nói cho chính mình này một khúc không phải vì bác yến hoàng đế sở đạn mà là vì thương địch vì thương địch hoài niệm hắn mẫu thân không là bọn hắn mẫu thân an bình liễm m i lực chú ý tập trung đến trước mắt cái chuôi này tiêu vĩ cầm thượng kích thích cầm huyền kia quen thuộc làn điệu lại một lần nữa quanh quẩn ở không khí bên trong trong phòng hai nam nhân đều thay đổi thần sắc bác yến hoàng đế trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười ánh mắt sáng quắc dừng lại ở an bình trên người trong lòng nhiệt huyết sôi trào chính là này cảm giác chính là chiêu dương s ở đạn cảm giác Giờ phút này. hắn cảm thấy chính mình mới thấy vẫn ừ a ra nay, hai rồi trong trở tiểu giá, hiện chiêu đợi mỗi lại chiêu người, người giới hội đáp đáng đầu được đều đó. áp cấp ứng này dương thân ảnh, năm hắn cũng vãng lần nghe được này khúc, hắn đều khẩn cấp muốn trở lại chiêu dương bên bọn chung tổng nho nhỏ chướng là là yêu mấy thị thế một mắt cầu lâu lâu chờ khúc, cho họ Hắn về v lực có lắm, lắm, dĩ dù ở gì biết chiêu dương là thương hắn nhưng có một người ở chiêu dương trong lòng so với hắn còn muốn trọng yếu kia đó là thương địch bọn họ con nàng cùng hắn cơ hồ một t ứ c cũng không rời thường địch tâm tình cũng không bình tĩnh tuy rằng chỉ có tám tuổi nhưng mẫu thân s ở đạn khúc cũng là khắc vào trong lòng hắn nay lại nghe được hắn như thế nào có thể không kích động đâu hắn nhớ tới mẫu thân mỉm cười nhớ tới mẫu thân vì bảo hộ hắn ngày đêm thù hộ càng muốn khởi mẫu thân vì chính mình mà không ngừng chọc giận người kia tiếng đàn ở trong phòng quanh quẩn r ố t cục một khúc thôi bên tai tiếng đàn ngừng bác yến hoàng đế mạnh bừng tỉnh nhìn về phía kia ngồi ở cầm tiền đang muốn đứng dậy t i ể u thị vệ vội hỏi Có không lại, hoàng thượng, chúng ta ước định chỉ có một khúc, không Hoàng thượng, định lại, ta một dựa đoán được bác yến hoàng đế Hoàng Yến muốn nói Bác gì n Bình lập theo ứ c mở miệng t ừ a dịp hắn còn không có đề xuất, dẫn đầu Dự hắn không h còn có cự đề đầu xuất tuyệt. t thư tâm lý nàng là không muốn vì bác yến hoàng đế đánh đàn này một khúc chỉ vì có thể thay thương địch tốt một cái điều kiện đáng giá bác yến hoàng đế sắc mặt rõ ràng trầm đi xuống mất mát loại tình cảm giật vô môn biểu nhưng hắn lại như trước không cam lòng người nếu lại đạn một khúc trẫm liền nhận lời ngươi một cái yêu cầu An bình lắc lắc đầu, trẫm h hạ không còn hắn thản nhiên ngữ khí u cầu, ộ c còn ngữ bác yến hoàng đế lại mở miệng ý đồ dùng lớn hơn nữa dụ hoặc đến dụ dỗ này t i ể u thị vệ chính là hắn trong lời nói còn không có nói xong liền bị thương địch lạnh giọng đánh gãy Nàng không phải của ngươi nhạc phải của sĩ. hoàng thượng nếu là không có chuyện gì chúng ta liền cáo từ thương địch không muốn ở trong này nhiều đẫy ninh nhi đã muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn cấp bác yến hoàng đế bắn một khúc nhưng cũng chỉ có thể là này một khúc mà thôi khác liền mơ thưởng ư ở n g lại ơ n Yến Hoàng Bác biết đế mi tâm thâm khóa, h mi tâm t ơ n kiên quyết xem ra chính mình là thật chỉ có thể nghe này một khúc. Bất qua ánh mắt rừng g địch chỉ có khúc thật thể quyết qua một bất mắt xem ra là kia thiêu t vĩ cầm ư ợ mâu thâm trùng túy l à m cho n g ư ờ i ta t hơn a m không thấy h gặp t để ư n mang theo kia thị vệ đã muốn mau muốn ngự phòng g địch đã đi đại thị theo thiêu thư mau m kia ra vệ ô bác yến hoàng đế t r ô n g quy làm mở miệng gọi ở chậm đã thương địch cùng an bình dừng lại cước bộ nhưng không có xoay người lập tức bác yến hoàng đế thanh âm lại truyền đến kia t i ê u vĩ cầm ngươi mang đi đi người nương thích gì đó nàng sở cũng có thể hy vọng từ ngươi bảo quản ở lòng của nàng lý ngươi luôn so với trẫm muốn trọng yếu rất nhiều thương địch thân thể ngẩn ra ở nương trong lòng hắn luôn so với hắn muốn trọng yếu rất nhiều sao thật là như vậy sao Nguyên、like、này nam nhân cũng căn bản không rõ mẫu lai rõ trong h khi đó hắn tiểu, hắn còn không biết, bất quá, từ gặp ninh nhi, hắn hiểu được mẫu thân â tâm, n còn tiểu, biết bất từ t mẫu kia đó được quá gặp mắt q u y ế ngự luyến là đại biểu đại cái cho ì vì gì là lòng lên lời, liền mà vĩ ai tia xoay tay, bước đi ra trồi giận, người người đi tiêu giữ, đi một mẫu cầm đem cầm nở Trong không xứng thân Thường đến nó trong n rộ. rứt tức thật g có được địch bước bước quả đó. thư phòng Trong thư ngự phòng, bác yến hoàng đế thân thể một trận hư n g u y ễ n toàn bộ thân thể sụi lơ ở n g u y ễ n ghế không xứng có được trẫm khi nào mới có thể xứng a quý phi nương nương ngày rỗ trù bị ra sao bác yến hoàng đế nhắm mắt lại thật lâu sau mới thản nhiên mở miệng lúc này hắn trên người khí thế toàn bộ liễm đi là tốt rồi giống như một cái lại phổ không thông qua nam nhân thôi hồi hoàng thượng đã muốn bắt tay vào làm đang chuẩn bị nhưng là nô tài đi xin chỉ thị trương hoàng hậu trương hoàng hậu lại nói đã muốn đã chết nhân không cần phải quá mức long trọng quản sự thái giám thật cẩn thận mở miệng vừa mới nói xong liền nghe được ba một tiếng trên bàn chén trà bị ngạnh xinh xinh tảo rơi trên mặt đất lên tiếng trả lời mà liệt quản sự thái giám lập tức quỳ trên mặt đất kinh sợ hoàng thượng bớt giận hoàng thượng bớt giận a vô liêm s ỉ ai cho ngươi đi xin chỉ thị nàng bác yến hoàng đế trước mắt sắc bén như một cái tức giận bừng bừng phấn chấn sư tử hết sức làm cho người ta sợ hãi này hoàng hậu hoàng hậu là hậu cung đứng đầu quản sự thái giám thân thể run run trong lòng kêu to không tốt chọc giận hoàng thượng đó là hắn cũng muốn chịu không nổi a nhưng lạc hậu cung việc xin chỉ thị hoàng hậu đây là cho tới nay quy củ a hắn chính là ấn quy củ làm việc thôi hậu cung đứng đầu ngươi là ai nô tài ai mới là của ngươi chủ t ử bác yến hoàng đế quát trói tai ra tiếng hoàng thượng hoàng thượng là nô tài chủ t ử nô tài biết sai nô tài quản sự thái giám lòng tràn đầy tự trách này năm năm đến quý phi nương nương ngày rỗ hoàng thượng vẫn không có nói khởi hắn còn tưởng rằng hoàng thượng đã muốn chẳng phải để ý quý phi nương nương cho nên mới xin chỉ thị một chút trương hoàng hậu đủ chuyện này sẽ không dùng ngươi làm chính mình đi lĩnh năm mươi đại bản i điều ê n lòng. mà mềm có Quản sự thái giám vừa nghe 50 đại bản, mặt đều nhiều đều bản, bản nghe nhưng như trước cái gì cũng không dám nhiều lời, việc không ngừng lĩnh mệnh hắn biết 50 đại bản có lẽ đều là hoàng thượng đối chính mình khai ân. sự thái mặt tái trước biết khai giám cái dám đại rồi, lời, việc rời đi, đại đối gì vừa có lẽ là phượng phù đã muốn tam ngày sau buổi sáng phượng hoàng hậu từ ngày ấy trở lại phượng phù sau liền vẫn ở nơi này nàng là ở chờ chờ phượng lão ra từ đi ra hắn cửa phòng nương nương cô thành thiếu gia đến đây phượng hoàng hậu bên người thị nữ theo ngoài cửa tiến vào cung kính hồi bẩm nói phượng hoàng hậu vừa nghe cô thành thiếu gia ánh mắt phút chốc sáng ngời mau mau làm cho hắn tiến vào bên người thị nữ tử lập tức lùi xuống gần là một lát cửa liền xuất hiện một cái anh vĩ cao lớn nam tử quần áo áo trắng mặt như quan ngọc tuấn tú lịch sự phượng hoàng hậu nhìn đến nam tử lập tức đứng dậy trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười cô thành người khả rốt cục đã trở lại Bác bất bác quá Cô Thành trở nghe nhà, là ngày, xương nói liền mấy đều l rời đi xương đều mấy ngày, nghe nói bác trở về ậ phượng cô thành thanh âm có bác yến nam nhân hào sảng nhưng hào sảng bên trong cũng hỗn loạn vài phần ôn hòa ánh mắt trong lúc đó tuấn rất anh lãng đây là một cái như ánh mặt trời bình thường nam tử phượng cô thành phượng gia nhị lão gia phượng dụ con lớn nhất phượng gia lão gia từ ở bắc yến hai con trai chung phượng tường tuy rằng là lão đại lại xưa nay không kiềm chế được liền ngay cả cưới vợ sinh con đều so với lão nhị phượng dụ muốn trễ một ít đây là vì sao phượng gia nhị lão gia sở sinh phượng cô thành nhưng thật ra muốn so với phượng tường nữ nhi phượng khuynh thành muốn đại cái mấy tuổi phượng cô thành chính là phượng khuynh thành đường ca ở phượng gia nam nữ địa vị là ngang hàng phượng cô thành chút không có bởi vì hắn là nam nhi thân mà ở phượng lão gia từ nơi đó được đến so với phượng khuynh thành càng nhiều quan tâm ai đã xảy ra chuyện gì cũng mất đi n g ư ờ i mới có thể đến n g ư ờ i không có nghe khách khí mặt này đồn đãi sao phượng hoàng hậu nhắc tới khởi chuyện này mi tâm liền nhíu chặt như thế nào cũng giãn ra không ra đến trải qua ngày ấy phượng khuynh thành dạo phố thì chúng chuyện tình phượng ra mặt xem như hoàn toàn bị phượng khuynh thành cấp mất hết đồn đãi có cái gì đồn đãi sao cô thành trở về vội vàng nhưng thật ra không có như thế nào đi chú ý phượng cô thành nhíu mẩy nghi hoặc nói lo lắng đáy mắt lại ẩn ẩn lóe khác thường quang mang còn không phải ngươi kia đường muội khuynh thành lúc này đây là sông đại họa đúng rồi ngươi đi nhìn ngươi ra ra sao phượng hoàng hậu nhìn về phía phượng cô thành còn không có cô thành đang định nhìn bác lại đi xem ra ra phượng cô thành nói phút chốc ngưng mi mơ hồ bên trong hơn vài phần lo lắng là ra ra đã xảy ra sự tình gì sao như thế nào không có người cùng ta nói n g ư ơ i đừng vội n g ư ơ i ra ra không có việc gì cũng đối n g ư ơ i đó là nhìn n g ư ơ i ra ra chỉ sở cũng không thấy được nhân này đó thiên n g ư ơ i ra ra một người ở trong phòng nhưng lại ai cũng không thấy liền ngay cả k h u y ê n thành chính là vì phượng lão gia từ giấu giếm mặt phượng hoàng hậu mới vẫn ở chỗ này chờ kia phượng k h u y ê n thành từ ngày ấy dạo phố thì chúng sau trở về phủ liền luôn luôn tại phượng lão gia từ trước cửa quỳ ước chừng quỳ ba ngày ba đêm giờ phút này sở còn quỳ r ấ t k h u y ê n thành nàng làm sao vậy phượng cô thành liễm mi thử mở miệng Phượng Hoàng hậu sắc mặt lạnh i lại, lại khó coi, khó k hồ h tự ô g muốn nói t ê m mất mặt khởi không chuyện phải chỉ biết có này, rằng, nàng lùng à nàng Hoàng đã đánh mất phượng ra mặt còn đã đánh mất nàng Phượng còn Phượng Lạnh hậu mất mặt mất mặt ra A. l nhìn thoáng qua phượng cô thành đi ngươi ra ra cửa nhìn xem sẽ biết ngươi kia đường muội lúc này đây ai còn thật không biết ngươi ra ra hội như thế nào phạt nàng phượng cô thành không có bao nhiêu lưu cáo từ phượng hoàng hậu liền lập tức xuất môn hướng tới phượng lão ra từ sân đi đến bất quá ở hắn ra phượng hoàng hậu sân môn thời điểm kia đáy mắt cũng là có một chút khác thường quang mang ở toát ra hắn chưa từng nghe qua bên ngoài đồn đãi sao truyền như vậy ồn ào huyên náo hắn đó là không muốn biết cũng biết a dạo phố thị chúng ta là tiện nhân ngẫm lại phượng khuynh thành ngay lúc đó bộ dáng hắn đều đường nhau huynh quan cảm cùng nhảy mụi thấy thập phần nhảy nhót, hai người từ phần hai nhỏ hệ này người lớn lên, này đường huynh quan hệ người ở bất ê ca ca yêu trên n ngoài thương mũi mũi, mũi mũi tôn kính ca ca, nhưng là trên thực tế, hai người quan hệ vẫn đều là cạnh tranh đối lập. Hắn là là là mụi mụi, mụi mụi hai đối xem ra, ca ca ca ca, lập. thực đều tế, hệ b quá là ra một chuyến môn giúp phụ thân nơi đi để ý sản nghiệp thượng chuyện tình nhưng không có dự đoán được trở về sau phượng khuynh thành thế nhưng cho hắn như vậy một phần đại lễ thật đúng là không sai a Phượng Cô thành trong h h à n t lòng nhảy nhót, hắn biết, gia gia Phượng Khuynh Thành quá nhiều biết ra ra đau quá cao h h mình, khả chính mình đối Phượng í n đối trả thể giá không s p hứng ư Phượng ợ n Khuynh Thành Khuynh Thành địa vị nên cao hơn hắn. Trong lòng g gì thiếu, h vào cái dựa địa cao cao vị bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng phượng gia phù đệ phi thường đại phượng lão gia từ xưa nay xâm nhập kiểm gia Hắn người tới xem ta chê cười sao phượng khuynh thành thanh âm mang theo không cam lòng không cần xem nàng cũng biết phía sau đứng nhân là ai của nàng này đường ca nàng ngay cả hắn trên người hương vị đều nhớ rõ r à n h mạch liền ngay cả tiếng bước chân cũng nhận ra được ở hắn vừa vào cửa kia một khắc phượng khuynh thành cũng đã đã biết người đến là ai phượng cô thành hắn thế nhưng đã trở lại hừ thật đúng là vừa vặn chính mình ra chuyện như vậy hắn vội vã trở về sợ là đặc biệt đến chế diễu đi phượng cô thành nhíu mạch đi thong thả bước đến phượng khuynh thành trước mặt nhìn xuống chính mình đường muội thương tiếc nói khuynh thành đường ca như thế nào nhìn ngươi chê cười nghe nói ngươi quý ba ngày ba đêm ra ra còn không có đi ra gặp ngươi sao như vậy đi xuống của ngươi thân mình mà nếu gì nhận được chủ a không cần phải ngươi giả hào tâm phượng khuynh thành ngày chặt hàm n thân n không nổi, cũng g là lại chịu không h vọng Phượng Cô thường à này n nơi h tới giả mù m sa a quan mượn tâm tâm miệng, Phượng như Phượng tên, đi nhục nhã Thành hắn chính là giả tâm lại như thế nào? Khuynh Thành ngày thực. tâm thế t đi chi Giả giả lại hào khóe hào Cô là sao? kéo kéo lý thập phần thật cẩn thận đó là hắn muốn bắt của nàng nhược điểm đều là nhất k i ệ n việc khó lại thật không ngờ lúc này đây nàng tài như thế hoàn toàn mâu quang vi liễm phượng cô thành đầy cõi lòng hứng thú nói bác yến mọi người biết phượng ra đại tiểu thư phượng khuynh thành cầm kỹ siêu quần không người có thể cập hiện tại xem ra sợ không phải như vậy đi nghe nói kia chính là một cái bình thường t i ể u thị v ệ khuynh thành a nguyên lai、like、ngươi ngay cả một cái t i ể u thị v ệ cũng không như a nhắc tới phượng cô thành nhắc tới kia t i ể u thị v ệ phượng khuynh thành sắc mặt lại khó coi đến cực điểm kia vốn là suy yếu tái nhợt trên mặt ẩn ẩn bởi vì phẫn nộ mà trướng hồng t i ể u thị v ệ đều là kia t i ể u thị v ệ làm hại như thế nào kia tiểu thị vệ thật sự có lớn như vậy bản sự đường c a t a nhưng thật ra thực muốn kiến thức kiến thức có thể cho ngươi phượng ra đại tiểu thư như thế ghen ghét lại luôn mỉm cười bính nhân rốt cuộc có cái gì bản sự k h ô người chỉ có h n thế ta đồ còn muốn cùng hắn trao hắn đồ đ còn cùng muốn một nghiệm chút kinh nghiệm. ha ha phượng, chớ chớ phượng khuynh thành trên trán gân xanh đều bảo nhảy dựng lên nhìn phượng cô thành trên mặt kia đắc ý xem kịch vui tươi cười trong lòng căng thẳng Mạnh một ngụm máu tươi phun vài da, mắt làm mắt phun Như Phượng Thành choáng váng, liền ngay cả hắn cũng hết thế cho thật tươi trói tươi, yêu vài da, đỏ sức Cô cả dị. khuynh ô n ngờ g trải q a chính mình n à ấ thành k í c thích. t Phượng Khuynh thế nhưng tức nhưng giận đường ế n hắn trong lòng n hộc h máu, quá, bất n không có chút thương nói. Khuynh Thành, g chút hại, có ư liễm mi đ ca phù ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát như thế nào phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng hung tợn chừng mắt phượng cô thành cút ngươi cút cho ta Khuynh không không Khuynh khẽ Thành ta nhưng phân Phượng Thành hờn Phượng Thành Phượng Thành quan qua Quan quan ngươi, ngươi đừng không biết phân biệt. Phượng cô thành trong giận. nói, nàng. ta tâm biết biệt. mắt xẹt qua một tia tâm, tâm là cười hội Cô Cô nàng lại như thế nào có thể không biết phượng cô thành tâm tư chính lúc này k i a n h ấ t phiến nhắm chặt ba ngày ba đêm môn c h i r á t một tiếng rốt cục bị mở ra cửa bảy mươi lão giả khoanh tay mà đứng quần áo thanh sam tóc tính cả tròm dâu đều đã muốn hoa dâm bất quá kia thân hình lại như trước thân thể cường tráng tinh thần q u ắ c thước lợi hại ánh mắt đ à o qua phượng khuynh thành cùng phượng cô thành hai người đó là này thản nhiên liếc mắt một cái hai người trong mắt lập tức hơn một tia kính sở da da, da da. hai người kêu phượng khuynh thành như chiếc quỳ trên mặt đất mà phượng cô thành cũng là phút chốc quỳ xuống đất không có mới vừa rồi đối phượng khuynh thành vui sướng khi người gặp họa thái độ càng nghiêm túc tựa hồ tại kia s o n g lão luyện thả lợi hại ánh mắt dưới cái gì đều không chỗ nào che giấu hai người đều là buông xuống đầu kinh hồn táng đảm phượng lão ra từ nhưng không có m ở miệng liền đứng ở cửa nhìn hai người nhìn hồi lâu liền ngay cả phượng cô thành trên c h á n đều bắt đầu thoát ra n h ẹ nhẹ mồ hôi lạnh Rốt biết cục không biết qua bao qua lần này trở về hắn là có tin tưởng được đến gia gia ngợi khen chính là hắn vừa mới nói xong lại cảm nhận được phượng lão gia từ khí thế càng phát ra sắc bén đứng lên phượng lão gia từ nhưng lại hừ lạnh một tiếng làm thỏa đáng gần là bổ lỗ hồng mà thôi sao cô thành ngươi cho là sự tình liền đơn giản như vậy mà thôi sao không ra ba ngày ngươi còn phải lại đi xem đi tự cho là làm thỏa đáng là ở chỗ này đắc chí sao phượng cô thành cả kinh bù đắp hắn quả thật là bổ lỗ hồng khả vấn đề đã muốn giải quyết nha g i a g i a vì sao phượng cô thành trong lòng run lên chẳng lẽ sự tình thật sự như g i a g i a theo như lời không phải đơn giản như vậy khả g i a g i a lại là như thế nào biết được g i a g i a xưa nay sâu không lường được đó là tại đây trong phù chừng không ra hộ hắn cũng tốt giống như biết thiên hạ chuyện tình phượng cô thành cắn chặt răng tôn nhi biết sai tôn nhi cái này trở về nhìn xem nơi đó không ổn g i a g i a nói không ổn thì phải là không ổn a phượng lão gia từ lại không nói gì phượng cô thành cũng không dám đứng dậy càng thêm không dám rời đi qua hào nửa ngày ngay tại phượng cô thành nghĩ đến phượng lão gia từ sẽ không ra tiếng là lúc lại nghe hắn thản nhiên thanh âm lại truyền đến còn không mau đi là tôn nhi cái này đi phượng cô thành lập tức đứng dậy vội vàng ra sân trong viện từ chỉ để lại như chiếc quỳ trên mặt đất phượng khuynh thành cùng với đã muốn đi ra cửa phòng đến trong viện từ phượng lão gia từ phượng lão gia từ ngồi ở thạch đắng tượng tựa hồ không có muốn đi để ý tới phượng khuynh thành ý tứ cặp kia lão luyện mâu trung sâu không lường được nhìn như bình tĩnh lại không người biết hiểu kia đáy mắt cảm xúc không khí nhất thời trở nên cực kỳ q u ỷ dị phượng lão gia từ càng là không ra tiếng phượng khuynh thành lại càng là khẩn trương kỳ cục thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn phượng lão gia từ nàng biết ra ra càng là như thế này trầm tĩnh vậy đại biểu cho hắn càng là tức giận nên làm cái gì bây giờ phượng khuynh thành trong lòng không yên bất an nàng này ba ngày ba đêm đều quỳ ở trong này không dám có chút lợi dụng sơ hở hành động chính là muốn cho chính mình đáng thương một ít làm cho ra ra giảm bớt đối chính mình trách phạt nhưng là giờ phút này xem ra của nàng tính toán sợ là thất bại đó là giờ phút này đã biết b ả n suy yếu ra ra ngay cả xem cũng không xem liếc mắt một cái ra ra phượng khuynh thành khinh gọi ra tiếng khàn khàn thanh âm run run khuynh thành khuynh thành biết sai rồi biết sai kia ngươi nói một chút ngươi làm sao sai lầm rồi phượng lão r a từ thanh âm hơn nữa bình tĩnh này ba ngày ba đêm hắn biết phượng k h u y ê n thành ở bên ngoài quỳ nhưng hắn nhưng không có đi ra hắn chính là cố ý làm cho nàng quỳ ở trong này t ư quá phượng lão gia từ tin tức ra sao chờ linh thông ở nàng dạo phố thời điểm phượng lão gia từ cũng đã biết được sự tình ngọn nguồn phượng khuynh thành là hắn tối coi trọng một cái tôn từ so với phượng cô thành phượng khuynh thành càng thêm trầm được khí càng thêm nội liễm cũng càng thêm thông minh nhưng là chuyện này tình nàng nhất quán nội liễm thông minh cùng chấn định toàn bộ đều tan thành mây khói này như thế nào có thể gọi hắn không tức giận cho nên mới vừa rồi đó là biết phượng cô thành ở bên ngoài kích thích phượng khuynh thành hắn cũng không có ra mặt can thiệp đây là phượng khuynh thành hẳn là được đến giáo huấn khuynh thành khuynh thành đã đánh mất phượng ra mặt khuynh thành nguyện ý chịu trách phạt phượng khuynh thành trong lòng tuy rằng không cam lòng nhưng là nàng cũng hiểu được bữa tiệc này trách phạt là trốn không thoát đâu đã đánh mất phượng ra mặt n g ư ờ i cũng biết n g ư ờ i đã đánh mất phượng ra mặt sao phượng lão gia từ ngữ khí chợt biến lãnh phượng khuynh thành thân thể run lên coi như nháy mắt đặt mình trong hầm băng lúc này đây ngươi làm cho ta phi thường thất vọng phượng lão gia từ tiếp tục trách cứ ánh mắt sâu kín rừng ở phượng khuynh thành trên người nhìn thấy nàng quần áo thượng nhiễm đỏ tươi trong mắt không có chút thương tiếc phượng khuynh thành trong lòng lột bột một chút ra ra thất vọng rồi nàng sớm đoán được g i a g i a hội thất vọng nhưng l à nghe g i a g i a chính mồm nói ra nàng như trước trong lòng run sợ phượng khuynh thành cắn cắn môi lập tức quỳ đi đến phượng lão ra từ trước mặt gắt gao cầm lấy phượng lão ra từ vạt áo g i a g i a cầu g i a g i a lại cho khuynh thành một lần cơ hội khuynh thành cũng không dám nữa khuynh thành về sau cũng không dám nữa phạm như vậy sai lầm phượng khuynh thành cam đoan nàng phải sợ g i a g i a như vậy đem nàng hoàn toàn buông tha cho đối mặt phượng khuynh thành cầu xin phượng lão gia từ trong ánh mắt không có chút dao động ở phượng gia cơ hội cho tới bây giờ cũng không là người khác cấp n g ư ờ i còn không rõ sao phượng khuynh thành ngần ra đúng vậy ở phượng gia cơ hội cho tới bây giờ đều là muốn dựa vào chính mình chủ động đi bắt chủ. nhưng là nàng muốn như thế nào mới có thể chủ động chảo được đâu đang ở không yên bất an trong lúc đó lại nghe phượng lão gia từ thanh âm lại truyền đến lần này phượng gia là đưa tại một cái t i ể u thị vệ trên tay ngươi nói cho ta nghe một chút đi kia t i ể u thị vệ rốt cuộc có cái gì b ả n sự cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại kênh cô úc đọc truyện hán việt cổ đại phần một ư ơ i một tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô úc đọc truyện hán việt cổ đại để đón nghe phần tiếp của chuyện hầu môn độc phi vào lần phát sóng kế tiếp nhé một ngày cô úc ra một tập trên kênh nhưng bạn có thể vô trang cô úc đọc chuyện com để nghe tiếp nếu bạn không muốn chờ cô úc đăng hoàn bộ chuyện này trên đó rồi linh liên kết chuyện nằm ở phần mô tả của video